tại h tinh chủ, chúng chiêu ế kiến ta trong ngươi đối với chúng ta có ý kiến A. Lúc này, chiêu đái này, có Lúc đây là A. ý quý trong đại điện, một vị nhị chúng u y ể n nghiêng chân, ngồi dựa vào trên ghế, không nhanh không chậm nói xong. ký ghế, chậm h Tại c dựa vào ta cho các n g ư ơ i gạ thành thị lắp đặt thiên tượng hệ thống điều khiển lúc thế nhưng nói tốt kết quả ngươi bây giờ không nhận nợ việc này nào đến hàm trúc minh đi cũng là chúng ta t ạ m sơn văn minh chiếm chữ lý trước nhập tiên sinh không phải chúng ta không nhận nợ mà là các ngươi cuối cùng giá cả tràn ra cũng quá cao tề nghiêm nói thiên tượng hệ thống điều khiển thì cũng thôi đi cũng liền đây giá thị trường cao hơn hai thành tại hợp lý tràn giá phạm vi bên trong nhưng vẹn vẹn một cái đài điều khiển phí tổn vượt qua một triệu thứ cấp tiền vũ trụ trong đó một chiếc đèn cũng vượt qua một v ạ n tam theo thứ tự cấp tiền vũ trụ cùng chúng ta gạ tiền tệ đổi n à y thì tương đương với một trăm ba mươi triệu còn có nơi đo tấm chuyển đổi thành chúng ta gạ tiền tệ vậy cao tới ba trăm sáu mươi triệu nhất là đài điều khiển huy hiệu một mươi sáu trăm tám mươi triệu cũng quá cao người biết cái gì chúng ta đèn treo áp dụng tiên tiến lượng từ kỹ thuật hắn không chỉ có nhìn chiếu sáng hiệu quả còn có thể cải thiện người trạng thái tinh thần để người lại càng dễ lâm vào tâm trạng trong sự vui sướng còn có nơi đó của gạch chúng ta áp dụng chính là tốt nhất nhập khẩu gạch ba vạn sáu đều là thu các ngươi hữu tình giá về phần đài điều khiển huy hiệu được xưng là trước nhật nam tử b u ô n g tay đây chính là tập đoàn chúng ta tinh thần biểu tượng thuần thủ công chế tạo h á n vật liệu mời được trong nước định hải thần c h â m cường giá khai quang một trăm sáu mươi tám phẩy không không không tuyệt đối là lương tâm giá nói xong thân hình hắn về phía trước một nghiêng thế nào ngươi cảm thấy nó không đáng cái giá này đây là muốn cho chúng ta làm chuyện không trả tiền hay là nghĩ vũ nhục tập đoàn chúng ta tinh thần biểu tượng sao không có chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này thế nghiêm liền vội vàng khoát tay nói vậy liền trả tiền a trước nhật cười nhạo một tiếng công trình khoản lâu như vậy không xuống chúng ta người phía dưới chỉ sợ sẽ có chút ít ngồi không yên nếu như gây ra chút động tĩnh ra đây tạo thành tổn thương cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở n g ư ờ i với lại người ta nghĩ sớm chút muốn về máu của mình mồ hôi tiền thật sớm một chút trở về cố hương của mình cuối cùng ta không thể ngăn đón đi nói xong hắn lại lần nữa dựa vào tọa trên đế nghiền ngẫm nhìn t h ấ nghiêm một bộ ăn chắc hình dạng của hắn nói một cách chính xác là ăn chắc gạ văn minh rốt cuộc chuyện này thế nhưng hồng phong vị này dưới mắt đã tới c h u y ể n kỳ nhị giai đình phong thiên tài ở sau l ư n g thụ ý cấp cho gà một ít áp lực với lại tương tự chuyện không chỉ đám bọn hắn rất nhiều đầu tư hồng phong văn minh cũng tại làm tập mậu dịch tập giao thông tập k h o a kỹ các phương các mặt tham dự văn minh mười cái gà hạ văn minh mặc dù có cái chiến lược sánh ngang c h u y ể n kỳ tam giai tinh võ giả nhưng người không tại có làm được cái gì cho dù tại lại có thể thế nào cái này liên tục hành động bên trong cùng loại với bọn hắn tạp sơn văn minh như vậy tinh vân bá chủ cũng có mấy cái những bá chủ này dường như mỗi nhà phía sau cũng có tam giai truyền kỳ Cái đó gọi đó lúc ý Tấn tối cũng cho phải dù quay về, n hồ. Hồng phong phía sau, h ư này g nghị cùng g bạch tại đại lực hội hộ. n Tiếp đáy o i điện. n Lúc à lý t ấ n đã xem hết bạch cấp liên bang gửi tới tình báo bao gồm một câu cuối cùng bạch cấp liên bang tỏ thái độ nếu như gạ văn minh cần bạch cấp liên bang nguyện vì tiền phong thế gạ văn minh dẹp tiên hàm chúc minh chúng tất cả c h ứ n g n g ạ i ngược lại là quên mua một ít truyền kỳ tam giai nô bột đến rồi lý tẫn nghĩ ngợi lần này ngược lại tốt bên cạnh mấy cái có thể dùng người đều không có nếu như không tá trợ bạch cấp liên bang lực lượng sợ là muốn mọi việc tự thân đi làm bất quá đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá g ã i ạ văn minh mình cũng phải ra tốc trưởng thành lý tẫn nhìn thoáng qua trong khoảng thời gian này g ã cụ thể tài liệu truyền kỳ cuối cùng có nhật d i ệ u gờ rin hai người đều đã đột phá nhưng nhất giai truyền kỳ phóng tới một chỗ tinh vân chúng có thể xứng cao hơn thủ nhưng tại hàm trúc minh bên trong lại không tính là gì hàm trúc minh bên trong thế lực lớn người nào không phải đều có tam giai truyền kỳ tồn tại một ít người nổi bật càng là hơn có bán thần trấn thủ lại c ụ bảo đảm văn minh truyền thừa mấy vạn tinh niên không suy mà xem như ba chủ thương bạch nghị hội mục linh đế quốc bạch cấp liên bang càng là hơn có không chỉ một vị bán thần là lệnh. này cái trên b ấ t xét quá, suy đ ế n thế g i i chi với giới chi tới linh hiệu lại ớ cùng dục tộc ngược thế phụ tâm trí tâm mặt tu luyện phụ trợ hiệu quả, lý tấm món này, dựng luyện ra bảo quả, do là về sau lý không i tinh tiên tinh thiên ổn định tâm thần. Ngân lạc tinh hệ chung nhóm đầu tiên tắm rửa tinh quang mà thành nhân thiên phú cũng đầu hệ phú tâm tắm mà lạc rửa k không é m Vàng k không, không có nhiều như vậy đại tộc kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên muốn đem hậu bối đưa tới tại ngân lạc tinh hệ c h u n g tắm rửa ngân lạc tinh thần quang huy mang thai sinh con thiên phú không kém lại được đến n g u y ệ t thần giới bên trong linh tộc chỉ dẫn hiệp trợ thiên phú của bọn hắn cả đám đều tương đương với bước vào chuẩn thiên tài cấp bậc trong đó ưu tú nhất một nhóm thậm chí có thể bước vào thiên tài cấp tương lai đều là tứ giai truyền kỳ có hy vọng tứ giai truyền kỳ phóng tầm mắt vũ trụ không tính là gì có thể tại hàm trúc tinh hoàn bên trong đã là đứng ở đứng đầu nhất một nhóm tồn tại nghĩ ngợi lý t ấ n nhìn lướt qua bên cạnh chức vân căn cứ ngân lạc nghị hội pháp luật ta nghĩ ta hiện tại có thể làm chút cái gì mấy cái này văn minh toàn bộ liên quan đến tung tin đồn nhạc vì báng tống tiền gây ấ n gây chuyện tội chức vân cung kính đồng ý ngoài ra ta nhìn thấy một ít văn minh cách trợi đây là nguy hại công cộng an toàn tội còn có một số văn minh chạm tới phá giá dự luật cũng được nặng nề g h t r á c h p h ạ t vị này bí thuật chỗ phó bí thư trưởng hơi cười một chút chỉ cần nghị sĩ đại nhân vui lòng chúng ta có thể tìm ra một trăm đầu pháp luật đến định tội của bọn hắn do đó nghị sĩ đại nhân chỉ cần hơi lưu ý một chút hình tượng không vào được chủng tộc tính đồ sát liền có thể đối với mấy cái này văn minh thỏa thích xử trí dù là thật không cẩn thận tạo thành khá lớn sát lục h ú n g ta cũng có thể giao cho thiên thai cũng dẫn dắt hắn hắn dư luận đem tin tức che giấu quá khứ lý tấn nghe thân xác bình tĩnh vũ trụ quy tắc chính là như thế đúng ố i kẻ yếu、so、m ta cái này xin điều động gần đây tinh vực nghị hội chủ quân trước vân lập tất nói điểm ấy quyền lợi hắn vẫn phải có trước đây về đến gãi ạ còn muốn không nháo được như vậy huy động nhân lực đỡ phải cảnh tượng lúng túng hiện tại xem ra không phải do hắn trừ phi hắn không quay lại gãi ạ bằng không một ít không vừa m ắ t chuyện hắn cuối cùng sẽ giải quyết nhưng trên thực tế tương tự chuyện người nào văn minh không phải đều từng tạo nổ qua khác nhau chính là sống qua tới cùng không có sống qua tới thôi l a m dưới lý tân trực tiếp xuất ra thông tin vòng tay cho lam t h ị phát một cái thông tin tổ chức hàm chúc minh hội nghị khẩn cấp đúng lam t h ị nặng nề đồng ý ngay sau đó nói người xem là tổ chức tuyến trên hội nghị hay là tuyến dưới hội nghị tuyến dưới hội nghị triệu khai điểm đặt ở thương bạch nghị hội lý tân nói hắn tất nhiên dự định đem sự việc giải quyết tự nhiên là giải quyết dứt khoát vì thế tội khô l ạ c hủ xử lý thương bạch nghị hội cùng hồng phong chẳng lẽ lại còn phải hoa mấy cái tinh niên thời gian lặp đi lặp lại lôi kéo không thành ta cái này đi sắp đặt khởi động cấp bậc cao nhất hội nghị tiến trình lam thị vội và nói g n dập máy thông tin lý tấn lại lần nữa đem tin tức gửi đi cho dư sinh t ấ n nguyên trân truyền bao gồm tư tinh ở bên trong tất cả mọi người chẳng qua đối với tư tinh hắn chỉ là tỏ vẻ một chút mình đã về đến long trạch tinh vân ngược lại cũng chưa nhiều lời phát xong thông tin thân làm hàm trúc minh một thành viên hắn đã nhận được bạch cấp liên minh vì quản lý trưởng thân phận ban bố cưỡng chế nhắc nhở thông tin hắn không để ý、đến. mỗi à là đ một vị nghị sĩ cũng có ngân lạc nghị hội phân phối trợ lý đoàn đội trong đó phó bí thư trưởng là ngân lạc nghị hội phương diện phân phối nhưng đoàn đội bên trong cái khác trợ lý hộ vệ thì có thể căn cứ nghị sĩ ý chí tùy ý đổi lấy mà một cái có thể leo lên trên thần thánh nghị sĩ cơ hội đối tất cả trợ lý hộ vệ mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tự đi theo lý t ấ n mà đến đoàn đội mấy người đều là rất nhiều đại thế lực trăm phương ngàn kế nhét vào tới tinh n g u y ệ n không chỉ có nhìn am hiệu phương hướng thân mình tu vi cũng đ ạ t đến chuyển hồng kỳ tam giai với lại bọn hắn vì xuất thân đại tộc trang bị tinh lương sức chiến đấu trên cơ bản tại 6.000 trở lên cũng là tiếp cận tam giai đ ỉ n h phong tình trạng trước nhật còn đang ở tiếp đ a i trong điện bảy biệt phổ hai người trực tiếp và vào một người trong đó phóng thích thế giới chi lực đem trước nhật cùng xung quanh cách ly tránh năng lượng ngoài tràn tạo thành phá hoại một người khác tinh chuẩn đến cực điểm lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt đem vị này tạm sơn văn minh nhị giai truyền kỳ áp chế các ngươi là ai trước nhật trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện tập kích đánh chó rồi hắn trước tiên buộc phát ra lực lượng lĩnh vực của mình cố gắng cùng áp chế lĩnh vực của hắn lực lượng đối kháng đồng thời thừa dịp đối kháng lúc bay lên trời muốn thoát ly hiện trường có thể đối mặt hai vị tam giai truyền kỳ liên thủ hợp kích trong khoảnh khắc hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị ép thành phân vụ hóa thành tinh quang thái cùng lúc đó một người trong đó xuất ra một kiện bóng đá lớn nhỏ hình tròn thủy tinh thể hướng cái tia tinh quang thái thân thể ba một cái c ư ờ n g đại trói buộc lực trưởng nhanh chóng đem những thứ này tinh quang đều thu liễm vào trong bị trói buộc tại thủy tinh thể bên trong trước nhật kịch liệt dãy r u ộ t sức mạnh tinh thần mạnh mẽ càng là hơn không ngừng tiêu tán thạp sơn của ta văn minh trước nhật hai vị miền hạn giữa chúng ta sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó không có hiểu lầm lý t ấ n đi vào chiêu đ á y điện nhìn thấy lý t ấ n thể nghiêm khẽ giật mình lập tức hiểu rõ vừa n ã y một màn kia tất nhiên bị hắn cảm giắt được có chút kinh hoàng tiến lên hành lễ lý tẫn miền h ạ chuẩn bị một chút ta muốn tại minh tinh xây dựng nhất đạo thẳng tới ngân tâm liên minh loài người cơ quan tinh môn bên ấy sẽ có người cùng người kết nối. Lý đây chính là hắn mang theo chức vân cả đám người đến nguyên nhân chủ yếu lúc này thủy tinh thể bên trong trước nhật cũng là cảm giác được lý tẫn lập tức kinh ngạc nói là ngươi lý tẫn n g ư ơ i gây hòa lớn ngươi cũng đã biết chúng ta là đang vì ai làm việc thương bạch nghị hội ta biết lý tẫn nói một tiếng bạch c ấ p liên bang hội nghị khẩn cấp đã tổ chức ta sẽ đi thương bạch nghị hội chủ tinh tự mình xử lý bọn hắn lời nói này lập tức đem trước nhật muốn báo ra hồng phong tên nuốt trở vào chương năm trăm ba mươi bốn đậu viên chương năm trăm ba mươi b ố đậu vn năng lực tu thành truyền kỳ người không có mấy cái cạnh ốc trước n h ậ t phía sau tạp sơn văn minh chèn ép gạ văn minh hoàn toàn là vì lấy lòng hồng phong vị thiên tài này nhân vật đồng thời tại hiện tại cùng với tương lai là tạp sơn văn minh thu hoạch đến lớn hơn lợi ích mà lý tấn vừa đến lại không đề cập tới hồng phong mà là đem mục tiêu nhắm ngay thương bạch nghị hội điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn chí ít đã làm tốt cùng thương bạch nghị hội cùng chết chuẩn bị bất kể hắn rốt cục có hậu t h ủ gì theo giờ khắp này bắt đầu chuyện này thực sự không phải hắn trước n h ậ t một cái nhị gia t u y ề n kỳ thậm chí không phải tạp sơn văn minh cùng với chỉ có tiềm lực còn không có thực lực hồng phong có thể xử lý sự việc đã bị cất cao đến hàm trúc tinh hoàn bá chủ chi tranh tại kết quả chưa hề đi ra trước thành thật tiếp theo t r á n h họa từ miệng mà ra đây là hắn duy nhất có thể làm lập tức khởi động tinh môn triệu tập tất cả có thể tại trong một ngày xuất động c h u y ể n kỳ nhường các lao tổ chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa thương bạch nghị hội cho cùng r ứ t dậu tập kích chúng ta bạch cấp liên bang toàn bộ nhanh nhanh nhanh bạch cấp liên bang đang phát ra triệu mở cuộc họp khẩn cấp chỉ lệnh về sau cũng là nhanh chóng động viên lên tương đạo mệnh lệnh sôi nổi theo làm thị trong miệng hạ ra ngoài không rõ ràng cho lắm truyền kỳ nhóm nhịn không được hỏi chuyện gì xảy ra tiểu này quy mô động viên quả thực giống như là muốn xảy ra chiến tranh một dạng nhưng có liên minh loài người ở phía trên đệ ép chiến tranh đã không bị cho phép còn có một số hoặc thành phần chưa đủ thuần tùy truyền kỳ xin chỉ thị tính hỏi gần đây vì hàm c h ú c minh thành lập chúng ta cùng thương bạch nghị hội một linh đế quốc quan hệ có chỗ hòa hoãn nhưng hưng sư động chúng như vậy muốn hay không sẽ biết thương bạch nghị hội cùng một linh đế quốc một tiếng miễn cho bị bọn hắn hiểu lầm chẳng qua là đại chấp chính q u a n lam thị căn bản không có để ý tới không chỉ hắn không để ý đến ngoài ra tứ đại gia tộc cũng là vì tốc độ nhanh nhất chấp hành dạy rồi lam thị mệnh lệnh tại bạch cấp liên bang là ngũ đại ý chí của gia tộc liên hợp thành một cái chỉnh thể lúc. đều không có gì lại năng lực ngăn cản được bọn hắn bạch cấp liên bang bên ấy nhanh chóng động viên thời khắc thương bạch nghị hội nội bộ cũng là đầy cõi lòng hoài nghi hội trưởng ngao kình thương trước tiên liên tuyến hội nghị nội bộ từng vị truyền kỳ cấp nghị sĩ tình huống thế nào bạch cấp liên bang vì sao đột nhiên sẽ chịu mở cuộc họp khẩn cấp hay là cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp đây chính là liên quan đến chúng ta hàm chúc minh sinh tử tồn vong đại sự lúc mới có thể vận dụng quyền hạn chẳng lẽ lại có cái khác liên minh thể muốn đối chúng ta khởi xướng chiến tranh nhưng có liên minh loại người ở phía trên đệ ép tất cả văn minh đều phải tốt cạnh tranh lúc này ai dám t h y tiện khai chi ta mới n h ấ t nhận được tin tức b ạ c h cấp liên bang đã tại tiến hành khẩn cấp động viên mặc dù động viên quy mô không lớn nhưng t ầ n g thứ lại cực cao ự c c tất cả chuyển kỳ cũng nhận được mệnh lệnh ngay cả mấy vị bán thần cảnh lão tổ cũng đã làm tốt ứng đối nghiêm trọng cục diện chuẩn bị bán thần b ạ c h cấp liên bang điên rồi sao bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì bọn hắn đã dám đem hội nghị địa điểm xây dựng tại chúng ta thương bạch nghị hội tại chúng ta đại bản doanh có gì phải sợ b ạ c h cấp liên bang có bán thần chúng ta thương bạch nghị hội lẽ nào không có ta nhìn xem hội nghị điểm đều đặt ở sương long tinh có xương long láo t ổ tại cho dù bạch cấp liên bang đem bọn hắn ra ngoài tứ giai truyền kỳ ngũ giai truyền kỳ đều gọi đến cũng phải thành thành thật thật theo chúng ta thương bạch nghị hội quy củ làm việc trước đây không lâu bạch cấp liên bang hơn mười vị đại nhân vật huy động nhân lực tiếp đ á i một vị nghị sĩ bởi vì cách khá xa chúng ta người không có đạt được cụ thể tình báo nhưng nay lại sẽ không cùng bạch cấp liên bang đột nhiên điều binh khiển tướng liên quan đến nghị sĩ cũng không dám bước lên đắc tội với nhân loại liên minh nguy hiểm tại thời kỳ này muốn làm gì thì làm a từng vị nghị sĩ nhộn nhịp mở miệng những nghị viên này mặc dù đại bộ phận đều là chưa từng lãnh nộ tâm linh lực lượng tam giai truyền kỳ n từng từng đang khi một cái nói g đ chuyện thế hắn rất mau đem thông tin biểu diễn ra tạp sơn văn minh nhị giai truyền kỳ trước nhật trước đây không lâu tại minh tinh đột nhiên mất đi liên hệ sau đó có chúng ta ám tử báo cáo tại minh tinh nhìn thấy lý tẫn mang theo mấy vị truyền kỳ mới từ tinh môn ra đây lý tẫn một cái truyền kỳ tinh võ giả tôi h quay về thì thế nào không ra gì một vị có t ư gia i truyền kỳ thực lực phó nghị trưởng k h o á t khoác tay ta nhìn xem tám chín mươi phần trăm cùng vị kiêm nghị sĩ liên còn đến ta đề nghị bắt đầu dùng cấp bậc cao nhất ám tử do nghe tôn này thân phận nghị viên này có lẽ có t r ợ ở chúng ta mở bạch cấp liên bang ý đồ chân chính cấp bậc cao nhất ám tử tổng cộng mới như vậy vài vị một sáng khởi động tất nhiên bại lộ dùng ở thời điểm này không khỏi đáng tiếc dù xã hội nghị địa điểm tại chúng ta thương bạch nghị hội chúng ta chiếm cư sân nhà ư thế lại một vị phó nghị trưởng nói liền sẽ nghị điểm đặt ở sương long tinh bạch cấp liên minh có thể động viên tất cả chuyển kỳ lực lượng chúng ta có thể bạch cấp liên bang d á m đến gây chuyện chúng ta liền dám để bọn hắn có đến mà không có về vài vị phó nghị trưởng mở miệng chuyện này rất nhanh có định tính ngao vân tiêu thấy cảnh này rất muốn nói một câu lý t ấ n là tinh võ giả không giả nhưng lại lĩnh ngộ tâm linh lực lượng mà bạch cấp liên bang vị kiêng nghị sĩ chính là thần thánh lý t ấ n có phải hay không là bị hắn thu làm đệ tử hắn đây là vì đệ tử đứng đài đến, đến rồi nhưng này lời nói chặn ở trong cổ họng thật lâu cuối cùng không có nói ra rốt cuộc này quá h o a n đường lý tấn mặc dù là lãnh mộ tâm linh lực lượng truyền kỳ tinh v õ giả nhưng loại thực lực này so với phóng tầm mắt tất cả ngân lạc tinh hệ cũng đứng ở đỉnh cao nhất nghị sĩ mà nói căn bản không coi là cái gì dù là lý tấn có từ giai truyền kỳ chiến l ự c nhưng có kiểu này chiến l ự c t r ú c long tinh hoàn cũng có mấy chục tôn phóng tới đại lục sở thì giả đảm ngân lạc tinh hệ thì càng nhiều thần thánh muốn thu đệ tử thu loại đó có hy vọng thành lục giai truyền kỳ có hy vọng thành tinh thần bốn năm giai truyền kỳ không tốt dựa vào cái gì muốn thu hắn một cái tinh vó giả bán thần thành thần thánh cần tinh giới mạnh vỡ mà tinh giới mạnh vỡ giá cả đầy thần một tôn ban thần dung nhập chủ tinh về sau trên cơ bản chỉ có thể ở tại hắn vị trí một mẫu ba phần đất sư phó gặp được nguy hiểm lúc hắn trừ ra d ư ơ n g mắt nhìn ngoại căn bản p h ả i không lên tác dụng gì chẳng mua lại làm gì dùng mang theo những thứ này thuyết phục lý do của mình ngao vân tiêu cũng là dung nhập chủ lưu q u a nghiệm tiến hành truyền kỳ động viên minh tinh lý t ẫ n đang chờ tiến về thương bạch nghị hội tinh môn tiến hành kiểm tra tu sửa lúc này tư t i n h vì đây nguyên chân truyền đám người tốc độ nhanh hơn vội vàng chạy tới nhìn thấy lý tẫn thân xác hắn chung có chút tháy náy minh tinh chuyện ta nghe nói đây là của ta sơ sẩy bởi vì cái đó gọi hồng Phong danh con rất nhiều vội vàng làm hắn vui lòng văn minh khắp nơi tạp gạ văn minh cổ ta căn bản không còn được cũng chỉ có thể bảo đảm gạ tinh không bị bất kỳ thế lực nào thẩm thấu ta hiểu lý t ấ n gật đầu một cái thư tinh cuối cùng chỉ là một cái tam giai chuyên kỳ loại thực lực này đặt ở gạ vừa mới dung nhập giờ vũ trụ tất nhiên là đứng ở một chỗ tinh vân đỉnh cao nhất tồn tại nhưng mà đi một chuyến thần tàng điện sau khi trở về lý t ấ n lại nhìn tới cũng là chuyện này húng chi hắn là liên minh loại người chấp hành quan làm việc được suy xét liên minh loại người thái độ lại thêm tinh luân hải tư gia đối với hắn một mực bên này lưu lại dường như vậy có chút bất mãn Năng lực bảo vệ thư i n đã coi là k h ô n tinh xét. Mà ấ nói n xong có chút hâm mộ nói thu hoạch rất lớn đi đúng tất nhiên n g ư ơ i biết đều không cần ta đến lúc đó lại cho n g ư ơ i giải thích cặn kẽ một phen lý tấn còn dự định trợ tư tinh một chút sức lực nhường hắn l ĩ n h nộ g tâm linh lực lượng trả nhân tình này đấy hắn cười nói hiện tại ta thực lực so với rời khỏi gã lúc tăng lên rất nhiều điểm này tư tinh đã hiểu hắn nghe tây lâm đã từng nói lý tấn cùng phương thuần dương bọn hắn cùng nhau hành động phân đến hàng loạt thần tăng điểm cụ thể bao nhiêu bởi vì chính tây lâm vậy không rõ ràng cho nên không có nói tỉ mỉ nhưng tư tinh đ o ă n g t r ư n g như thế nào cũng có hơn thiên a l a m không cẩn thận hơn bạn hơn vạn thần tăng điểm đó là cỡ nào kinh người một bút tài phú có thể trực tiếp đem một cái bình thường truyền kỳ tại thời gian cực ngắn trong đống đến tam dài truyền kỳ mà tượng lý t ẫ n dạng này t h i ê n tài nói hắn hiện tại có ngũ giai truyền kỳ chiến lược hắn đều tin ngũ giai truyền kỳ mặc dù hàm chúc tinh hoàn trung cất giấu không ít cường đại bán thần nhưng bán thần tính linh hoạt rõ ràng không đủ có thể tự do xuất kích ngũ giai truyền kỳ đã tương đương với hàm chúc tinh hoàn lực lượng hạn mức cao nhất đủ để làm sợ hãi thương bạch nghị hội khiến cho thương bạch nghị hội làm ra nhượng bộ nghiêm trị hương phong nghĩ đến này hắn cũng không có khuyên can vậy liền quá khứ vừa vặn nếu như liên minh loài người bên ấy có cái gì cách nói ta cái này chấp hành quan còn có thể giút ngươi qua loa tắc trách một chút lý tấn gật đầu một cái hắn ở đây n h ư ờ n g lam thị triệu mở cuộc họp khẩn cấp về sau vậy phát thông tin cho liên minh l o à i người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan người phụ trách túc vẫn quang tại có lý có cứ tình hồ g i ớ i túc vẫn quang đương nhiên sẽ không quá nhiều truy cứu phản ứng thượng cùng chức vân không sai biệt lắm chỉ cần không hủy tinh không di tộc không náo h ra động tĩnh to lớn là đủ lý tẫn chức vân tư tinh đám người đợi hồi lâu thể nghiêm vội vàng theo tinh m ô n phương hướng mà đến khẩn trương nói chúng ta chúng ta đã hoàn thành đối tinh môn kiểm tra tu h sửa thẳng tới thương bạch nghị hội b u ồ n bán bên ngoài t i n h tinh môn sở dĩ không cách nào mở ra cũng không phải chúng ta tinh môn có vấn đề mà là thương bạch nghị hội b u ồ n bán bên ngoài tinh vì thành tín vấn đề làm lý do cự tuyệt chúng ta minh tinh tinh môn tiếp vào cho nên tinh môn mới một mực mở không ra thành tín lý tẫn nghe thần sắc bình tĩnh hắn cũng không nói thêm gì vậy liền đi vòng bạch cấp liên bang đi mở ra thông hướng bạch cấp liên bang tinh môn ngoài ra ta phát thông tin nhường bạch cấp liên bang bên ấy chuẩn bị sẵn sàng là thế nghiêm vội vàng đồng ý thư tinh kỷ quái liếp nhìn lý tẫn một cái một hồi nhìn thấy bạch cấp người của liên bang hắn giúp đỡ bôi trơn một chút nhường hai bên hợp tác cộng đồng hướng thương bạch nghị hội tạo áp lực cứ như vậy khiến cho thương bạch nghị hội cuối đầu nghiêm trị hồng phong một chuyện là được xử lý nhiều hơn nghĩ ngợi một đoàn người rất mau tới đến thông hướng bạch cấp liên bang tinh môn bước vào trong đó t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thế cuộc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thế cuộc gọn sóng tản đi theo lý tẫn cùng tư tinh đám người đi ra tinh môn xuất hiện tại tư tinh trước mặt hình tượng dọa hắn giật mình hai vị tứ giai truyền kỳ mấy chục mấy trăm vị tam giai truyền kỳ lít nha lít nhít tràn ngập tại trước mắt hắn càng xa xôi còn có số lượng to lớn hơn nhị giai nhất giai truyền kỳ quần thể lấy ngàn mà tính tất cả bạch cấp liên bang giống như toàn thể động viên bình thường kết thành quân trận mênh mông quần quận sắp xếp ngoài tinh môn một bộ đại quân xuất trình bộ dáng một màn này nhường tư tinh trong lòng r u lên liên minh loài người ở phía trên chầm chăm vào Tại ngay tại tư tinh lo lắng lấy muốn hay không lập tức quay người rời đi coi như đây hết thệ cũng không nhìn thấy lúc hai vị tứ giai truyền kỳ và mấy vị tam giai truyền kỳ lại là lên một lượt trước đối với lý tẫn chấp tay hành lễ lý nghị sĩ ngài đã tới làm thị càng là hơn nghĩa chính ngôn từ nói thương bạch nghị hội ý thế hết người tại kinh tế giao thông quân sự ảnh hưởng các loại phương các mặt phong tỏa chế tài chèn ép gạ văn minh loại hành vi này hoàn toàn có bác tại liên minh loài người định ra lẫn nhau đoàn kết tổng cạnh tinh thần truyền thừa quy tắc ta bạch cấp liên bang nghe nói việc này lòng đầy cam phẫn nguyện hiệp trợ lý nghị sĩ hiệp trợ gạ văn minh giúp đỡ chính nghĩa đánh vỡ thương bạch nghị hội tàn khốc c h è n ép còn hàm chúc minh hàm chúc tinh hoàn một cái tươi sáng càng khôn có lòng lý tẫn gật đầu một cái hắn nhìn thoáng qua làm thị sau lưng hơn mười vị tam giai truyền kỳ cùng với càng xa xôi mấy ngàn vị một hai g i a truyền kỳ thời gian khẩn trương thay quá chúng ta trong lúc nhất thời không cách nào đem tất cả nhân viên triệu tập đến nếu như còn có thể chờ một chút lời nói nhân số sẽ lam thị vội và nói đã đủ rồi lý t ấ n nói thực chất hắn mơ hồ đã hiểu bạch cấp liên bang bày ra như thế một bộ dốc toàn bộ lực lượng tư thế có rất lớn một bộ phận nhân tố là cho hắn nhìn xem nhưng dù vậy hắn cũng không thể không thừa nhận bạch cấp liên bang người cầm quyền rất có quyết đoán tam giai trở lên truyền kỳ tiến về một hai giai truyền kỳ coi như xong lý t ấ n nói một tiếng tiếng động quá lớn đừng để liên minh loài người bên ấy khó làm liên minh loài người lam thị vội v à gật đầu một cái là chúng ta suy nghĩ không chu toàn không có lý nghị sĩ giống nhau cái nhìn đại cục ta cái này nhường một hai giai truyền kỳ án binh bất động tinh môn chúng ta sẽ gìn giữ mở ra trạng thái nếu như lý nghị sĩ cảm thấy thiếu nhân lực chỉ cần ra lệnh một tiếng bạch cấp liên bang c ó thể động viên hai nghìn tám trăm vị truyền kỳ mặc cho lý nghị sĩ phân phó đi thôi lý tẫn nói là lam thị đồng ý vung mạnh tay lên rất nhiều tam giai truyền kỳ vượt qua đám người ra những kia một hai giai truyền kỳ thì sôi nổi thối l u i nhưng vẫn không có tàn đi cho tới giờ khác này tư tinh dường như mới ý thức được cái gì đột nhiên đưa mắt nhìn sang một bên lý tẫn chơ một chút lý nghị sĩ hắn mở to hai mắt nhìn lý tẫn nghị sĩ ừng lý tẫn gật đầu một cái ngân lạc nghị viên của quốc hội ta không phải cùng ngươi nói sao ta tại thần tàng thế giới thu hoạch rất lớn thực lực so với vừa mới rời khỏi gạ thì có rõ rệt tính tăng trưởng hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là cái tiêu hóa kém thần t h á n h đi cho nên được đến ngân lạc nghị hội lân ngọc hội trưởng mời gia nhập ngân lạc nghị hội lý tẫn nói xong có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút ngươi không phải nói ngươi biết không hiểu rõ tư tinh há hốc chỉ cảm thấy có đầy ngập lời nói chặn ở hết hầu lại là một chữ cũng nói không nên lời hiểu rõ hắn ấy là biết đạo à hiểu rõ hắn thu hoạch không nhỏ hiểu rõ hắn đem thu hoạch chuyển hóa thành tài nguyên sau tất nhiên tu vi tiến nhanh nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến tu vi tiến nhanh thế mà tiến nhanh như vậy truyền kỳ tinh võ giả trực tiếp nhảy đến thần thánh bán thần bị ngươi ă n hết người ta tại giai đoạn này mấy trăm hơn ngàn cái tinh niên chịu khổ trải nghiệm bị ngươi trực tiếp xóa bỏ nếu tại một trăm tinh niên trong thành tựu thần thánh tư tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tiếp nhận có thể cái này bốn tinh niên tính cả hắn lúc trước tại gạ thời gian tu luyện tổng cộng không đến mười cái tinh niên nói một cách chính xác có phải không đến bảy cái tinh niên chuyển đổi thành cả hạ thời gian cũng mới hơn sáu mươi năm chút điểm thời gian này theo nhục thể phan thai tu thành tinh giới phía dưới mạnh nhất thần thánh hiểu rõ còn ngạc nhiên đi thôi lý tẫn nói một tiếng dẫn đầu hướng tinh môn đi đến lam thị trước vân đám người vội vàng đuổi theo mãi đến khi bọn hắn cũng đi đến một khoảng cách tư tinh mới đột nhiên lắc đầu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại thần thánh thần thánh trong miệng hắn lẩm bẩm hai chữ này thư gia là tinh luân hải đại tộc trong tộc có tinh thần trấn thủ nhưng tinh thần tuổi thọ vô cùng vô tận mấy chục vạn mấy trăm vạn cái tinh niên tiếp theo Tư gia đã sớm bị chia làm không biết bao nhiêu mạch. Tựa bọn ị chia h làm k hắn mạch này hắn gia, may mắn có tinh thần tồn tại thuộc về mấy đại chủ mạch một trong nhưng tư tinh đừng nói là nhìn thấy tinh thần ngay cả thần thánh cảnh nguyên lao đều không có gặp qua hắn tiếp xúc ưu tú nhất mấy người cũng bất quá chuyển kỳ bốn năm giây thôi tại tinh luân hải lúc trà trộn vòng tròn vậy vẹn vẹn là chuyển kỳ hai ba giây nhưng bây giờ lý tẫn vẹn vẹn đi một chuyến thần tăng điện sau khi trở về đúng là trực tiếp trở thành thần thánh biến thành phóng tầm mắt tư gia đều thuộc về gần với tinh thần cấp lao tổ một nhóm đại nhân vật trong h o à n g hốt hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng lý tẫn giao lưu lúc nói tới một cái trọng tâm câu chuyện vũ trụ minh mông nhân tài vô tẫn mà đứng tại đứng đầu nhất thiên tài cùng bình thường tu luyện giả trên l ệ lớn so với người cùng cậu còn lớn hơn hơn nhiều lúc trước hắn nói lời nói này lúc là mang theo một tia tự trêu chọc giọng nói dưới mắt hắn lấy chính mình cùng lý tẫn so sánh lập tức hắn không mặt mũi nào che mắt tam gia truyền kỳ không bằng chó thứ gia t r u y ể n kỳ đi lấy đất ngũ giai sau đó mới có thể run lắp một cái đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì trong khoảng thời gian này thương bạch nghị hội chèn ép gạ văn minh hắn sở dĩ chỉ có thể bảo trụ gạ tinh không bị ảnh hưởng cũng là bởi vì gia tộc đối với hắn tại gạ loại địa phương nhỏ này chút xuống nhiều thời giờ như vậy tinh thần và thể lực lòng mang bất mãn cho là hắn giao đều là một đám hồ bằng cầu hưu lệnh cưỡng chế hắn trở về gia tộc gia tộc mệnh lệnh hắn khó mà vi phạm nguyên bản hắn còn không biết nói như thế nào đây hiện tại thư tinh thân hình đột nhiên đã run một cái lập tức đứng thẳng thân hình khí phách phân chấn thần thanh a Bằng hắn, còn không hưu phải của thương ế sao hồ h bằng cầu u mà là một tôn thần thánh.、Một、tôn cường đại đến tới chủ mạch phóng chung, cũng đại đến tới có thể xương đứng đầu nhất một nhóm thần thánh. Thương một bạch nghị hội bởi vì bạch cấp liên bang động tác quá lớn rất nhiều văn minh đã sớm nhận được thông tin lại thêm thương bạch nghị hội cũng là để gần như tương tự cách thức ứng đối bạch cấp liên bang động tĩnh đồng thời đều sẽ nghị địa chỉ tuyển tại sương long tinh đến mức trận này hội nghị khẩn cấp rất nhiều thế lực căn bản không dám điều động cường giả định cao tới tham gia thậm chí đến sương long tinh về sau càng là hơn ngưng tụ hóa thân tiến về phòng h ọ đỡ phải đến lúc đó hai phe bá chủ đánh nhau và lây dù là như thế làm các văn minh đại biểu đến xương long tinh về sau c ả m thụ lấy ở vào tinh môn ngàn dạng ngoại lấy ngàn mà tính tạo thành đội hình sát cánh nhau chuyển hướng kỳ đội ngũ về sau từng cái vẫn là sắc mặt đại biến lấy ngàn mà tính chuyển kỳ thì cũng thôi đi nhất là tại tinh môn xung quanh càng là hơn có một cố cường đại đến giống như có thể chi phối tất cả tinh thần vận chuyển ý chí bao phủ thiên cung cái ý chí này chủ nhân thình l i n h chính là thương bạch nghị hội bên trong người mạnh nhất đ ỉ n h phong ban thần xương long lão tổ lại xương trắng chi d ự mạnh như lục gia truyền kỳ đối đầu một tôn đỉnh phong bán thần nhiều nhất vậy chỉ có thể dựa vào chính mình tốc độ kinh người từng chút một làm hao mòn tôn này bán thần chất lượng hắn đánh trúng đỉnh phong bán thần mấy chục lần hơn trăm lần đỉnh phong bán thần có thể bình yên vô sự nhưng nếu như tôn này đỉnh phong bán thần nắm lấy cơ hội đuổi kịp hắn lục gia truyền kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết ông trời của ta đến cùng là thế nào chuyện như thế nào cảm giác đột nhiên muốn khai chiến giống nhau đúng vậy à hàng t r ú c minh nội bộ trước đây không lâu còn rất tốt vì sao đột nhiên bạch cắp liên bang cùng thương bạch nghị hội đ ề u ầm ĩ đến loại tình trạng này trước đó căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu ta nghe người ta nói cùng hồng phong liên còn đến trong khoảng thời gian này tay hắn thân rất dài không chỉ nguyên bản thuộc về văn minh của mình ngay cả một ít không ủng hộ hắn văn minh vậy âm thầm nhận lấy uy hiếp bị ép bỏ qua ủng hộ của mình đối thủ không thể không ủng hộ hắn mười mấy cái tinh niên về sau và hồng phong trưởng thành là tứ gia truyền kỳ có lẽ có hai cái trái phải thế lực lớn tư cách hiện tại hắn còn chưa lớn như vậy Từng cái văn cái một i giả tinh minh n quan nhìn môn trong mang lắng. n h khu theo Hàm chúc xứ xa xa quan sát nhìn tinh môn khu vực, trong mắt đều sát mắt vực, lo là i chiến, đối với bọn hắn những bọn h nhỏ yếu văn minh ứ này văn nói, mà yếu đâu cái h thiên thai. ỉ tại Một c không tốt chiến tranh mở rộng hai họa bọn hắn rất dễ dàng cho bọn hắn không tính cường đại văn minh đem lại hủy diệt đương nhiên cũng có người cười trên n ỗ i đau của người khác tỷ như m ộ t linh đế quốc bọn hắn chính là một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thế một chút muốn khuyên can ý nghĩa đều không có mà trừ ra mục linh đế quốc bên ngoài cũng có người đối thương bạch nghị hội bạch cấp liên bang cùng chết n h ạ kiến kỳ thành long trạch tinh vân viêm dương quốc chính là như thế chẳng qua tựa hồ là thời cơ chưa thành thục bọn hắn cũng không biểu lộ ra vẫn đang trà trộn tại hàm trúc minh rất nhiều sứ giả trúng khiêm tốn đến tử điểm tại tất cả mọi người đầy c o i lòng căng thẳng cũng bốn phía nghe ngóng bạch cấp liên bang cùng thương bạch nghị hội vì sao lại đột nhiên đi đến xung đột vũ trang một bước này lúc mạnh liệt không gian ba động từ tinh môn phương hướng chuyển đến đúng lúc này hàng loạt năng lượng ba động không ngừng từ tinh môn phương hướng tiêu tán mỗi một đạo ba động cũng đại biểu cho một tôn truyền hồng kỳ g á n g lông theo ba động cường độ để phán đoán bạch cấp người của liên bang đến t a m gia truyền kỳ thật nhiều t a m gia truyền kỳ ngũ xác gia tộc năm vị t tinh nhuệ r a h ế t ta đó là xích r a xích bách tiêu hắn chấn giữ long nha tuyển chính là bạch cấp liên bang quan trọng nhất tài nguyên sản xuất địa nhưng hắn thế mà cũng rời đi c h ấ n thủ nơi bạch cấp liên bang thật sự muốn đánh một hồi dốc toàn bộ lực lượng diện quốc chiến tranh chờ một chút bạch cấp người của liên bang chỗ đứng có chút không đúng cầm đầu thế mà không phải l à m thị vị này đại chấp chính quan mà là lý tẫn đó là gạ văn minh lý tẫn đó chính là lý tẫn ta không chỉ một lần nhìn qua hình ảnh của hắn thế nhưng lý tẫn không phải một cái tinh võ giả sao mạnh hơn cũng bất quá tam giai đình phong như thế nào ngũ đại gia tộc một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng quan sát từ đằng xa nhìn một màn này đám sứ giả không ngừng truyền lại tinh thần ba động mỗi một đạo tinh thần ba động chung cũng tràn đầy căng thẳng rung động sợ hãi hoài nghi mưa gió sắp đến cảm giác g á p bách tràn ngập tại tất cả mọi người khuôn mặt cũng là tại loại này sợ hãi nghi ngờ giao lưu âm thanh bên trong lý tẫn lần đầu tiên vì nhân vật chính thân phận đạp vào hàm chúc tinh hoàn sân khấu tất cả mọi người đạp vào xương long tinh ngáy mắt đều có thể cảm giác được rõ ràng xương l o n g bán thần trên người loại đó trầm trọng giống như núi l ự ợ c c p bách không phải bắt nguồn từ tinh lực cũng không phải bắt nguồn từ tâm linh mà là trực tiếp bắt nguồn từ vật lý phương diện thông qua đối tinh thần từ trường không chế hình thành kinh khủng trọng lực t r à n g áp chế ở bạch cắp liên bang chạy tới trên người mọi người may mắn giờ phút này cùng lý tẫn đồng hành trong đám người yếu nhất cũng có t r u y ề n kỳ thực lực nếu để cho nguyên chân t r u y ề n một nhóm gạ văn minh t i ê n gia đồng dạng đi theo tới trước cỗ này trọng lực trấn áp đã đủ để đem bọn hắn ép thành tinh q u a n thái thậm chí ngay cả bị ép thành tinh Đến đ lúc trong là t i n cầu mắt của là đ hắn lóe ra con mang bán thần cùng tứ giai trở lên truyền kỳ đi lên hai cái con đường hoàn toàn khác bán thần tương đương với đem phòng ngự khí huyết thêm đến cực hạng mà tứ giai trở lên truyền kỳ thì tương đương với đem tốc độ thêm đến cực h ạ n bởi vì tốc độ thiếu hụt bán thần đối đầu tứ giai trở lên truyền kỳ dường như đồng đẳng với bia sống dù là tứ giai trở lên truyền kỳ có khả năng vận dụng lực lượng kém xa một tôn bán thần có thể uy hiếp lực vẫn đang ở xa di động không tiện bán thần trí thượng nay thì tương đương với hai quốc gia khai chiến một phương xây dựng một trăm tọa pháo đài một phương mua một trăm chiếc chở khách súng máy xe bọc thép dù là trong pháo đài đại bác uy lực kinh người cốt thép xi mang nền đất vậy dường như đem lực phòng ngự điểm đấy xe bọc thép khó mà đem nó phá hủy có thể chứa giáp xe dựa vào mình có thể di chuyển nhanh chóng phương thức không ngừng tránh đi pháo đài tầm bắn khu vực bốn phía xuất kích đ ố i khắc một quốc gia tạo thành uy hiếp cùng làm hại ở xa một trăm tọa pháo đài chi thượng đây chính là vì cái gì tứ giai ngụ giai lục giai c h u y ể n kỳ mới là trong vũ trụ nhân vật chính mà bản thần vẫn luôn cho người ta một loại không da gì cảm giác bản thần nhóm chỉ có lĩnh nộ g tâm linh lực lượng luyện hóa tinh giới mạnh vỡ đồng thời đem chủ tinh dung nạp vào tinh giới mạnh vỡ cũng là đem pháo đài thăng cấp thành có thể di động xe tăng hạ nặng mới năng lực ép truyền kỳ hệ thống từ một điểm này đó có thể thấy được đỉnh phong nhất bản thần tại chất lượng lớp năng lượng trên mặt so với thần thánh đến cũng không kém thần thánh so với bọn hắn chỉ là tại nguyên bản lưỡng duy thuộc tính trung nhiều hơn một cái mới thuộc tính lý nghị sĩ đỉnh phong nửa lực lượng của thần dù là đối đầu lục giai truyền kỳ đều có thể hiện lên nghiền ép tư thế tất cả chúng ta tạo thành chiến trận lam thị vội vàng mở miệng hắn lời còn chưa dứt lý tẫn đã phất phất tay các ngươi lui ra sau một khắc thân hình hắn bay lên trời thỏa thích t r i ể n hiện chính mình tinh thần lực chàng không hề nhượng bộ chút nào cùng tôn này đ ỉ n h phong bán thần tinh thần lực chàng đối trọi gây gắt hiện tại ta chính thức có được năng lượng chất lượng p ư ơ n g diện không bằng một tôn chân chính thần thánh chỉ cần ta không cần siêu cực h ạ n thái không dụng thần khí Chưa hẳn đem â ộ dưới chân ngôi sao này luyện làm chủ tinh xương long bán thần rất nhanh đã nhận ra cái gì đây là tinh thần lựa chàng ngươi bản mệnh chủ tinh đến xung quanh không đúng ngươi là thần thánh tinh thần của hắn chấn động chấn động thần thánh có thể một giây sau hắn đã thấy rõ c h â n tướng người bản m ệ n h chủ tinh vậy mà như thế nhỏ yếu nhỏ yếu như vậy bản m ệ n h chủ tinh thường thường chỉ có loại đó đại nạn sắp tới nhưng thân mình năng lực không đủ tam giai truyền kỳ tinh võ giả mới biết để cho mình cùng một ngôi như vậy sao tương dung ngoài ra còn có một cái có thể nóng lòng cầu thành vì mau chóng đạt tới bán thần đ ỉ n h phong hoàn m ị khống chế một ngôi sao lực lượng hắn lựa chọn nhỏ b é bản m ệ n h tinh thần hạ xuống độ khó lại liên tưởng đến lý tẫn giờ phút này bày ra tinh giới mạnh vỡ đây rõ ràng là một vị tại bán thần trước được thiên đại cơ duyên thu được một viên tinh giới mảnh vỡ truyền kỳ tinh võ giả hắn lo lắng không gánh nổi này mai tinh giới mạnh vỡ mới biết không tiếp đại giới t r ư ớ c thành bản thần cũng nhanh chóng luyện hóa tinh giới mạnh vỡ vấn đ ỉ n h thần thánh tinh giới mạnh vỡ liên tưởng đến hắn ở đây bán thần giai đoạn chịu khổ mấy vạn tinh nhiên đừng nói đạt được tinh giới mạnh vỡ ngay cả tâm linh lực lượng đều không thể ngộ ra có thể lý t ẫ n không chỉ đạt được bậc này trí bảo thế mà còn năng lực có cường đại đến sánh ngang ngũ giai c h u y ể n kỳ tâm linh bế hoàn tâm linh lực lượng đến luyện hóa một viên tinh giới mạnh vỡ một loại phung phí của trời thương tiếp xen lẫn bánh liệt ghen tị tâm trạng từ đáy lòng dâng lên sau một khắc vị này đỉnh phong bán thần đột nhiên hai tay hợp lại một mảnh c u ầ n c u ộ n bắt ngát tinh thần lực c h ẳ n g ngưng tụ mà ra trong hư không trực tiếp bày biện ra một mảnh đường kính vượt qua sáu vạn cây số đ ả o ảnh xương long tinh đường kính mười vạn tám ngàn cây số đại bộ phận khu vực bị băng xương bao trùm cũng không thích hợp nhân loại bình thường ở lại thương bạch nghị hội sở dĩ lựa chọn ở chỗ này cử hành trận này khẩn cấp nghị hội nguyên nhân chủ yếu nhất đây là xương long l á o tổ bản m ệ n h tinh thần hắn dung nhập ngôi sao này trung thành đều bán thần mà lại còn là thành cựu bán thần chừng mấy vạn tinh niên cường đại tồn、tại. nương theo lấy hắn dẫn động ngôi sao này lực trường một loại xa so với làm năm lý t ấ n khiêu động g ã tinh thần lực trường cũng mạnh hơn vô số lần mê ngông h lực lượng nghiền ép thượng lý t ấ n thân thể cái kêu bản mệnh tinh thần hư ảnh tại đây cố tinh thần lực tràng nghiền ép d ư ớ i liên tiếp tát tác nghiêm chỉnh ở vào tuyệt đối khuyết điểm mà ở này va chạm kịch liệt chung x ư ơ n g long tinh vô số khu vực đã xảy ra kịch liệt chấn động, động đất ộ n g đ cấp một mươi sinh, sinh đem mặt đất xe rách hải khiếu gió lốc núi lửa bộc phát càng là hơn tràn ngập tại ngôi sao này mặt ngoài mỗi một cái góc nếu như trên ngôi sao này văn minh còn thuộc về hành tinh cấp đừng vẹn vẹn là những thứ này kịch liệt b ộ phát thiên thai cũng đủ để cho người văn minh này khẩu giảm phân nửa mười vạn cây số đường kính tinh thần lực trường s á t thực mười phần cao minh nhưng giống nhau tất cả b á n t h ầ n đối lực lượng tinh thần vận dụng cứng nhắc một dạng ngươi vậy không cách nào tránh khỏi lý tẫn vây tay gậy tinh thần xoay tròn đi lập tức cường đại lực k h ô n g chế thẩm thấu vào bản m ệ n h tinh thần mỗi một cái góc viên này hoàn toàn do hắn tự thân từng chút từng chút dựng dục ra tới bản bệnh tinh thần mỗi một tấc lực lượng cũng có thể làm cho hắn sai sử như cánh tay một ý niệm ngôi sao này lực trường qua loa qua vào càng biến đổi là tỉ mỉ đồng thời vì t ầm ầm va chạm kịch liệt dẫn phát trước nay chưa có oanh minh tại mặt đất quanh quẩn vượt qua thập cấp động đất trong nháy mắt phá hủy tinh cầu mặt ngoài hơn chín thành tòa nhà dù làm một ít dùng công nghệ cao kiến tạo kiên cố vật thể cũng không ngoại lệ tại loại này kịch liệt xoay tròn chung lý tấn trực tiếp dùng chính mình tinh thần lực chàng đem xương long l á o tổ tinh thần lực chàng đột xuyên thông thấu t i ể u này đối bản mệnh chủ tinh lực độ trưởng khống xương long l á o tổ cảm thụ lấy chính mình mặc dù cường đại nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi lý tận tinh thần lực chàng lập tức đổi sát mặt hắn dường như một cái hình thể to con mặt mạng lực lượng xác thực mười phần khổng lồ nhưng na di không tiện đánh không chúng người không nói đối phương hay là loại đó thân kinh bách chiến võ đạo đại sư nắm giữ lấy tinh xảo vô song kỹ xảo chiến đấu vì về phần hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh chưa đủ lý tận tư duy lưu truyền không biết hiện tại ta có thể hay không vỡ nát ngồi s a o này một k h ỏ a đường kính mười vạn cây số tinh thần vừa nghĩ đến đây lý tận vốn là ở vào hư không thân thể đột nhiên bay lên trời càng bay càng cao càng bay càng cao x ư ơ n g long láo tổ rất nhanh ý thức được cái gì không tốt cương đại tinh thần lực chàng giống như một tấm to lớn mạng lưới muốn trói buộc chặt lý tẫn thân thể đưa hắn một mực khống chế tại ngôi sao này nội bộ nhưng lý tẫn cấp tốc chuyển động tinh thần lực chàng dường như một cái môi khoan dễ như t r ở bàn tay đem xương long láo tổ tinh thần lực chàng c h u i khai trong khoảnh khắc đã xông ra xương long tinh tầng khí quyển đến mười mấy vạn cây số trong vũ trụ hắn qua loa quay đầu rơi xuống mấy trăm triệu cây số ngoại viên kia hàng tinh bên trên đó là một k h ỏ a màu vàng thái dương phát ra quan g huy nhu h ò a chiếu sáng lý tẫn vị trí phiến tinh không này dù là tại lạnh băng kịch mịch trong vũ trụ vẫn đang mang cho người ta một loại mỹ hảo cùng hy vọng cảm giác chẳng qua bây giờ lý tẫn qua loa điều chỉnh một chút phương hướng. rất mau tới đến xương long tinh khác một bên vị trí này xương long tinh cùng thái dương vừa v ặ n hiện lên một đường thẳng nhục thể phàm thai nhân loại tại loại này mênh ngông vĩ đại thiên thể trước mặt sao mà nhỏ bé lý tấn nhìn dần dần bị xương long tinh hoàn toàn chặn thái dương có phát ra từ nội tâm cảm khái sau m ộ t khắc h ắ n động ở vào chân không môi trường hắn trong chốc lát đem tốc độ của mình gia tăng đến c ự c hạ cùng lúc đó khổng lồ bản mệnh tinh thần lực lượng lại lần nữa có vào chậm nhìn lại đường tính dường như đã chỉ còn một cây số nhưng hắn kết cấu bên trong tính ổn định so với lúc trước đến lại là kéo lên không biết bao nhiêu lần cho dù so với bạch vải tinh đến cũng không kém cỏi bao nhiêu nhất là hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thẩm thấu đến ngôi sao này mỗi một cái góc ổn định lại tinh thần mỗi một tấc vật chất có thể n ó cho dù đối mặt tiêm tinh pháo ganh t ạ n cũng không sẽ có nửa tấn vật chất chóc ra người nghĩ phá hủy của ta bản mệnh tinh thần xương long láo tổ lập tức đã hiểu lý tận ý đồ hắn không có hạ lệnh nhường tinh cầu bên trên phòng vệ pháo đối lý tận tiến hành chặt đường tinh giới mảnh vỡ huyền diệu v ư ợ xa tưởng tượng đối phương hoàn toàn có thể mượn nhờ tinh giới mảnh vỡ lực lượng nhường bản bệnh chủ tinh tránh đi tiêm tinh pháo xa kích chỉ có dốc hết toàn thân trên dưới tất cả lực lượng hình thành một mảnh quần quận dồi dào tinh thần lực tràng bởi vì vận dụng lực trường quá mức khổng lồ ngôi sao này nội bộ kết cấu gặp phá hoại không chỉ hình dạng qua loa hiện ra hình bầu dục hắn đuôi bên cạnh càng l à hơn có vật chất vì mất đi tinh thần lực tràng trói buộc bắt đầu sụp đổ vượt qua ước tấn vài tỷ tấn thậm chí mấy vạn ước tính bằng tấn vật chất sôi nổi c h ố c ra vẫy hướng trời sao mênh mông vông ẩn nhưng xương long lão tổ lại bất chấp những thứ này ngưng tụ đến cực h ạ n tinh thần lực tràng liền phảng phất một cái lấy lớn cuốn về phía lý tấn gia tất nghiễm nhiên chính là một hồi d i ệ t thế cấp thiên địa đại va chạm chương năm trăm ba mươi bảy tái tinh chương năm trăm ba mươi bảy tái tinh ầm ầm trước nay chưa có khủng bố huy áp từ cựu thiên tri thượng không ngừng tới gần s ư ơ n g long tinh bên trên đừng nói bình thường truyền kỳ cấp các quốc gia sứ giả ngay cả những tia tam gia truyền kỳ nhóm cảm thụ lấy giữa thiên địa lực trường biến hóa cũng là thốt nhiên biến sắc rất nhiều người càng là hơn dội thằng cổ hoảng sợ mở to hai mắt đi chạy ngay đi thần thánh tri chi chiến đây là bán thần cùng thần thánh trong lúc đó có khả năng tạo thành diện thế tri chi chiến a rời khỏi ngôi sao này chết tiệt thinh môn khởi động bị quấy nhiễu không mở được sớm biết là lưỡng quốc khai chiến ta căn bản cũng không cái kia đến trận trận kinh hoàng gọi không ngừng tại từng cái văn minh đoàn thể chung quanh q u ầ n tất cả mọi người đang thử vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi ngôi sao này đi không được vậy nhanh chóng liên kết hợp lại thành trợ thế dựa vào quần thể lực lượng đến ứng đối với kế tiếp xung kích không có bất kỳ người nào hoài nghi tiếp xuống va chạm lực lượng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả loại đó hủy diện ảnh hưởng còn lại cho dù đối truyền kỳ mà nói cũng có thể xương trí mạng tính sơ sẩy một cái truyền kỳ cường giả đều có thể sẽ ở cỗ này va chạm dư âm năng lượng chung bị xé thành vỡ nát lý tấn tăng h lên mấy chục vạn cây số ngoài không gian lại toàn lực gia tốc rơi xuống phía dưới quá trình này nói lên đi rất chậm nhưng trên thực tế nhanh đến cực hạn ông long trong khoảnh khắc hắn đã rơi đến x ư ơ n g long bán thần mười vạn cây số trong vậy nhưng vào lúc này lý tấn kia cấp tốc rất xuống bản mệnh tinh thần giống đụng phải một tầng vô hình bình t h ư ớ n g dường như một k h ỏ a đường kính thiên cây số bạch vải tinh đụng và o hoàn toàn trạng thái khí sao m ộ t trong kịch liệt đại khí massac năng lượng phản ứng một nháy mắt ở trên vòm trời phóng xuất ra trước nay chưa có q u a n huy dù là thái dương quang huy giờ phút này cũng là không cách nào hình dung trận này năng lượng phóng thích chi l ỡ n như nếu như đem tầm mắt phóng tới càng xa xôi vũ trụ mênh mông phóng tới mấy trăm mấy ngàn vạn cây số bên ngoài liền có thể rõ ràng khi thấy tại cả hai va chạm điểm trung tâm mạnh liệt đến có thể che lại thái dương quang huy liền diễm phi tốc lan tràn tiểu này lan tràn vẹn vẹn kéo dài một lát một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tại cả hai va chạm n é y mắt bạo tán ra nhiều vô số kể nặng đến mấy vạn ước tấn to lớn hòn đá giống như n h ư hạt mưa sôi nổi bị tùy ý quét sạch sóng xung kích xe rách mang theo bọc lấy ném vũ trụ mà ở cả hai va chạm điểm trung tâm va chạm mang tới lực lượng hủy diệt mang theo bọc lấy không cách nào cân nhắc năng lượng tầng cấp điên cùng xe rách xương l o n g tinh tầng ngoài tinh thần lực tràng cưỡng ép đem mảnh này tinh thần lực tràng đánh tan sụp đổ cũng là tại tinh thần lực tràng bị đánh tan sụp đổ nháy mắt vết nước bắt đầu ở xương l o n g tinh tầng ngoài tràn ngập đúng lúc này hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn cho đến tràn ngập tất cả tinh thể cuối cùng làm va chạm lực đạo cùng vết nước lan tràn tốc độ đạt tới một cái điểm giới hạn lúc nương tụ thành một ngôi sao quan trọng nhất lực trường hạch tâm bắt đầu tan g ã không nương theo lấy một hồi quanh quẩn tại phương diện tinh thần kêu、thảm. viên này đường kính mười vạn tám ngàn cây số to lớn tinh thần cứ như vậy triệt để vỡ vụn ra hóa thành nhiều vô số kể trọng lượng vượt qua tỷ tỷ tính bằng tấn khối vụn hướng phía vũ trụ ở giữa bốn phương tám hướng đồng bền tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao lại thật đánh nhau hơn nữa còn trực tiếp đánh đến trình độ này thần thánh thần thánh đây là lực lượng thần thánh n a hàng loạt vỡ nát thiên thạch trung từng v ị thương bạch nghị hội truyền kỳ cường giả trực tiếp bối rối đã là hoảng sợ cũng là ngạc nhiên càng nhiều hơn là khó có thể tin b ạ đây là diện tuyệt chi chiến đây quả thực tương đương với hai cái có mâu thuẫn cúc ra trước một giây vẫn còn ai cũng không ra thương thứ nhất an ý chung một giây sau trực tiếp đạn hạt nhân rửa sạch mở ra ngày tật thế một nháy mắt mang tờ ớ biến hóa phá vỡ nhanh chóng nhường thương bạch nghị hội cao cao tại thượng nhân vật cũng chưa kịp phản ứng như trong ngậu hay là một hồi v i n h viễn không cách nào tỉnh lại ác ngậu lý tẫn là lý tẫn lúc này lúc trước từng có đ o á n ngao vân tiêu đột n h i ê nói n cuộc chiến tranh này chủ đạo người căn bản cũng không phải là chúng ta thương bạch nghị hội cùng bạch c ấ p liên bang mà là lý tẫn hắn có chút thống khổ thấp hô n h ắ c lên chiến tranh một phương từ trước đến giờ đều là lý tẫn thần t h á n h lý tẫn lý tẫn trong h o à n g hốt ngao kình thương lúc này mới một lần nữa nhớ lại tên này tôn thần này thánh là lý tẫn g à ạ văn minh lý tẫn hắn trong ấn tượng người này vẹn vẹn là một vị tương đương với tam gia i truyền kỳ tinh võ giả kẻ thống trị một cái vô cùng lạc hậu thổ dân văn minh nếu như không phải được thần long đế quốc tài sản thậm chí không tính là chân chính vũ trụ văn minh chính là hắn ngao vân tiêu thống khổ nói thế nhưng ngao kình thương âm thanh có chút phát r u n lý tẫn hắn không phải tinh võ giả sao như thế nào làm sao lại thành thần thánh khoảng cách quá lớn dù là lý tẫn theo tinh võ giả chuyển tu thành bán thần hắn cũng sẽ không như thế bất ngờ nhưng truyền kỳ tinh võ giả đến thần thánh này khoảng cách thực sự quá lớn vật học cũng không có nhanh như vậy đi ngao vân tiêu cao mày không nói này chỉ sợ là tất cả mọi người muốn biết chuyện bao gồm giờ phút này đồng dạng lâm vào trong d u n g động văn minh khác sứ giả cùng với bạch cấp liên bang hơn mười vị truyền kỳ những người này ý nghĩ lý tẫn cũng không để ý tới hắn giờ phút này đang đứng tại một khối to lớn đến chân có mấy cây số t ả n ra khủng bố năng lượng ba động tinh hạch bên trên một vị bán thần chút xuống mấy vạn tinh niên luyện hóa chủ tinh tinh hạch có giá trị không nhỏ lý tẫn đương nhiên sẽ không lãng phí theo tinh giới mảnh vỡ t r i n h a i tinh hạch dần dần bị tâm linh lực lượng bao vây chuyển rời đến tinh giới mảnh vỡ chung không bao lâu đã biến mất không còn tam tích đợi đến thu hồi này mai tinh h ạ c h về sau hắn mới tập trung ý chí nhìn về phía xung quanh ánh mắt chỗ hướng bốn phương tám hướng đều là mảnh vỡ lung tung bay múa một khoả tinh cầu tại trên tay hắn vỡ vụn vô số tinh cầu mảnh vỡ bị hủy diệt tính lực va đập ném vũ trụ thỉnh thoảng xảy ra nhiều lần hơn va chạm sinh ra kịch liệt chấn động vỡ vụn thành nhiều hơn nữa mảnh viên có thể đoán được là theo thời gian trôi qua mảnh tinh vực này sẽ dần dần hình thành một cái vành đai tiểu hành tinh tương lai một ngày nào đó những thứ này cỡ nhỏ khối vụn có lẽ sẽ lại lần nữa tụ tập thành một khoả mới tinh cầu nhưng cái tinh cầu kia bất kể thể tích chất lượng sinh thái môi trường đều không thể cùng t r ư mà bây giờ năm cái tinh niên lý tẫn nhìn chính mình theo nhục thể phàm thai đến vỡ nát tinh cầu năm năm đối phàm nhân tới nói rất dài đúng không tu luyện giả mà nói rất ngắn nhưng hắn tin tưởng vợ nát tinh cầu không phải điểm cuối của hắn thực tiễn toàn t r í toàn năng võ đạo tạm thời không nói liền nói gần ngay trước mắt lý t ấ n ngẩng đầu nhìn phương xa ánh mắt dường như vượt qua thời gian cùng không gian rơi xuống kia phiến vì tự thân quang huy chiếu dọi phiến tinh không này cũng ở khắp mọi nơi cái đó vĩ đại sinh mạng thể ngân lạc lý t ấ n trong miệng lẩm bẩm tên này so với bực này vĩ đại sinh mạng thể vợ nát tinh cầu còn thiếu rất nhiều vừa nghĩ đến đây lý t ấ n rất nhanh tập trung ý chí vợ nát một khoảng mười vạn tám ngàn cây số tinh cầu thôi không có gì tốt kiêu ngạo hắn xoay chuyển ánh mắt vô cùng rơi xuống mười mấy viên bảo tồn tương đối hoàn hảo thiên thạch bên trên tới lý tẫn vây tay một tấm bàn mệnh tinh thần hư ảnh như ẩn như hiện rất nhanh mười mấy viên bảo tồn hơi tốt thiên thạch bị hắn dẫn dắt mà đến đụng vào nhau hợp thành một khối đường k í n h số ước lượng mười cây số hòn đảo đúng vậy hòn đảo khối này dung hợp một thể đại lục dài rộng có vài chục cây số nhưng độ dày lại chỉ có mấy cây số cho dù lúc này vẫn đang rộng lượng nham thạch tầm đất theo khối này hòn đảo thượng không ngừng rơi xuống bay về phía sâu trong vũ trụ lý nghị sĩ bạch cấp liên bang lam thì đám người trước tiên tiên ti trong mắt mang theo thật sâu kính sợ bọn hắn hiểu rõ có thể trở thành nghị sĩ thần thánh nóng mỗi một vị cũng vô cùng cường đại trên cơ bản đại biểu cho vật chất giới sinh mệnh cá thể lực lượng hạn mức cao nhất nhưng nghe được lại nhiều miêu tả lại mảnh cũng không bằng tận mắt nhìn thấy mang đến rung động nhìn bốn phương tám hướng tứ tán bay múa tinh thần hải cốt giữa sân tất cả c h u y ể n kỳ bao gồm lam thị vị này tứ giai c h u y ể n kỳ cùng xuất thân đại tộc tư tinh ở bên trong cũng có chúng không còn cách nào ngạt thở cảm giác nhất là tư tinh giờ khác này trong lòng chỉ có hai chữ n i ê u nghị nghị sĩ một bên thương bạch nghị hội hội trưởng ngao kình thương nghe được lam thị đối lý t ấ n tôn sưng trong lòng k t h c h ấ n lý t ấ n vừa làm hoàn thành là nghị sĩ tương quan thủ tục đều đi vòng đến bạch cấp liên bang đi minh tinh tính toán thời gian cho đến bây giờ mới quá khứ một thiên một thiên hay là phát sinh ở ngân tâm chuyện dù là thương bạch nghị hội thông tin lại linh thông cũng không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này lý t ấ n là ngân lạc nghị viên của quốc hội cũng không phải gì đó không quyền không thế thần thánh cho dù là bọn họ muốn hướng liên minh loài người xin che chở chương trình thượng vệ tất nhiên nhận cản trở trong lúc nhất thời vị này thương bạch nghị hội hội trưởng sợ tới mức dường như mồ hôi lạnh cũng chảy ra một lý nghị sĩ chúng ta thương bạch nghị hội cùng ngài không hề ân oán không biết đến tột cùng ở đâu đắc tội ngài đáng giá ngài như thế tức giận chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường tức giận lý tấn nhìn hắn một cái tựa hồ có chút kỳ lạ không phải là các ngươi thương bạch nghị hội tự cấp ta ra vài phủ đầu sao ta dù sao cũng là ngân lạc nghị hội nghị sĩ đến mà không trả lệ thì không hay trả lại cho các ngươi một hạ mã huy không quá mức đi còn một hạ mã huy ngao kình thương sắc mặt chẳng bệnh còn một hạ m ã huy liền trực tiếp chấn giết bọn hắn thương bạch nghị hội người mạnh nhất kiêm định hải thần c h â m x ư ơ n g long lao tổ còn một hạ m ã huy liền trực tiếp đánh nổ một k h o a đường kính mười vạn tám ngàn cây số tinh cầu có thể hết lần này tới lần khác hình như trước hết nhất phóng xuất r a huy áp tiến hành c h ấ n nhiếp quả thực thực là bọn hắn lý tân thật muốn nói là còn một hạ m ã huy còn hợp tình hợp lý báo đến liên minh loài người đi liên minh loài người cũng sẽ cảm thấy là bọn hắn tự mình chuốc lấy cửa khổ chương năm trăm ba mươi tám một năm chương năm trăm ba mươi tám một năm ngoài ra ngươi nói không hề ân o á n thuyết pháp này ta không đồng ý lý tân bình tĩnh nói giết không b á o trước gọi là ngược lam gia chủ theo hắn mở miệng lam thì trước tiên chủ động tiến lên đem một phần tài liệu đưa ra lý nghị sĩ chuyện làm có lý có cứ minh minh bạch bạch viết ở chỗ này làm cho người tin phục cho dù liên minh loài người phái người đến điều tra cũng nói không ra mảy may không phải tới làm sao có khả năng ngao kình thương lại là có chút không muốn tin tưởng phải biết l a m năm gạ văn minh chiếm cứ thần long đế quốc cương vực thay thế bọn hắn biến thành lòng trạch tinh vân bá chủ l ú c bọn hắn thương bạch nghị hội cũng không có thừa cơ ra tay kiếm một t r a n canh những năm gần đây vì không phá hư hình tượng n ư ờ n g hàm chúc minh người đào hướng mộc linh đế quốc cùng bạch cấp liên bang bọn hắn làm việc đã thu lại rất nhiều làm sao có khả năng còn có thể dẫn tới kiểu này thai họa ngập đầu hắn một cái nhận lấy lam thị lấy ra tài liệu xem xét lên một bên ngao vân tiêu nghe trên mặt một hồi đắm chát hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được nguyên do không có ý nghĩa thượng vị giả muốn đối phó chúng ta có nhiều lý do ngao vân tiêu truyền đông nói nguyên bản ta còn tưởng rằng chuyện này là bạch cắp liên bang ở sau l ư n g châm ngoài thổi gió hiện tại xem ra hồng phong một ít hành vi mới thật sự là kẻ cầm đầu hồng phong như thế nào nhấc lên hắn ngao kình thương đồng tử co i ụ c lại hồng phong một mực sử dụng chính mình thiên tài chủng tử thân phận điều động chúng ta thương bạch nghị hội lực ảnh hưởng nhằm vào chèn ép lý tận phía sau gạ văn minh muốn khiến cho gạ văn minh giao ra nguyên thần tinh túy loại hình bảo vật quý giá ngao v â n tiêu dừng một chút trong lòng tràn đầy làm lúc ngầm thừa nhận những việc này phát sinh hối hận lý tẫn đoán chừng cũng là bởi vì việc này mới biết đối với chúng ta thương bạch nghị hội ra tay lại ngao kình thương đột nhiên mở to hai mắt hồng phong tất cả nguyên nhân đúng là bọn hắn thương bạch nghị hội dốc hết toàn lực vun trồng thiên tài hồng phong bọn hắn vun trồng hồng phong ý nghĩa chính là vì bảo đảm tại ngân lạc đừng tiếp tục nơi này giả bộ đáng thương ta cũng không tin thân làm thương bạch nghị hội hội trưởng ngươi sẽ đối với phía giới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả đơn giản là hiểu rõ cũng cảm thấy này không có gì lớn cho nên bỏ mặc không quan tâm thôi nhưng ngươi loại này bỏ mặc không quan tâm hành vi lại có thể dẫn đến một cái văn minh ngày càng suy sụp cho đến đi về phía hủy diện lam thị ngôn từ chuẩn xác lý tẫn đối hàm trúc tinh hoàn sự tình mở không rõ ràng mà như thế nào tại sự kiện này thượng cho thương bạch nghị hội lớn nhất giáo hấn cùng tỉnh táo cùng thương bạch nghị hội đấu vô số năm bạch cấp liên bang không còn nghi ngờ gì nữa lớn nhất phát biểu tư cách nói ra lời nói này về sau hắn trước tiên truyền âm lý tẫn lý nghị sĩ ta vừa nay đã để người khẩn cấp định ra hai phần phương án không biết tất nhiên ngươi cố ý ra mặt ta tin tưởng cuối cùng ngươi sẽ cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn lý tẫn nói yêu cầu của ta rất đơn giản thương bạch nghị hội là những năm gần đây nhằm vào g ạ đồng minh hội hành động làm ra bồi thường phương án ta đều không nhịn lý tẫn nói xong ánh mắt chuyển hướng ngao kình thương thương bạch nghị hội nhưng còn có cái khắc định phong bán thần thương bạch nghị hội tổng cộng có bắt tôn bán thần nhưng ngoài ra bảy tôn bán thần đối lực lượng vận dụng chưa đạt tới định phong không cần ngao kình thương đ á p lời lam thị đã lập tức bẩm rõ tình báo t i a tốt lý tẫn nói một tiếng đừng nói ta không cho các ngươi thương bạch nghị hội cơ hội ta cho các ngươi thời gian một năm đem kia bảy tôn bán thần triệu tập lại cùng ta đánh một trận nếu như có thể khiến cho ta tận hứng thương bạch nghị hội ngầm đồng ý hồng phong hành động sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua một năm thời gian một năm làm sao nhường bảy tôn bán thần hội tụ một đường mười cái tinh niên đều không đủ b á n thần nhóm rời đi một chỗ vị trí chỗ tốn hao thời gian thường thường vì trăm tinh niên đến tính toán mẫu cho là vì lý tẫn thần t h á n h cấp chiến lược cho dù bọn hắn thật có thể trong vòng một năm đem bảy vị b á n thần đống đến cùng nhau lại như thế nào vẫn là cái chứ chết lý nghị sĩ chúng ta thương bạch nghị hội vui lòng đều những năm gần đây gạ văn minh thứ bị thiệt hại làm ra bồi thường ngao kình thương vội và nói nhớ kỹ các ngươi có thời gian một năm lý tẫn nói xong căn bản không cho ngao kình thương cơ hội phản bác trực tiếp đối tư tinh nói một tiếng đi thôi ngồi phi thuyền của ngươi trở về t ư tinh giật mình đúng lúc này vội vàng dùng sức gật đầu t ố t t ố t đợi ngày khác đáp lại về sau lý t ấ n lại chuyển hướng lam thị làm phiền ngươi giúp ta nhìn thương bạch nghị hội người đỡ phải có người tại đây thời gian một năm đào tẩu nói xong hắn còn bổ sung một tiếng đào tẩu người bọn hắn sở thuộc thế lực do các ngươi xử trí mời lý nghị sĩ yên tâm bạch cấp liên bang cũng sẽ không để cho ngài thất vọng lam thị vội vàng lời thề son sắt bảo đảm l a m dưới lý t ấ n cùng tư tinh cùng nhau rời đi mảnh này thiên thạch bay loạn khu vực ra phiến khu vực này sau đó không lâu tư tinh liền từ chính mình chữ vật vật phẩm chung lấy ra phi thuyền của mình chiếc này màu trắng bạc phi thuyền chính là gia tộc phối trí tốc độ phi hành cực nhanh mặc dù không so được tinh môn tiện lợi có thể vẹn vẹn khoảng cách ngắn đi đường lời nói tinh môn tốc độ cũng không sánh nổi rốt cuộc tinh môn kiến thiết cùng mở ra tồn tại chu kỳ tính nhiều khi đều cần trở có thể phi thuyền lại năng lực theo ngừng theo đi đợi đến lý tấn cùng tư tinh cưỡi phi thuyền sau khi rời đi ngao kình thương xung quanh mảnh này tinh thần vỡ vụn hình thành vành đai thiên thạch sắp mặt càng phát ra đ ắ n g chát cả người hắn tựa hồ cũng thương già đi không ít ánh mắt chuyển hướng lam thị giữa chúng ta mặc dù đấu nhiều năm như vậy nhưng thật sự không nên đấu đến lam gia chủ chúng ta thương bạch nghị hội nhận t h u a cho con đường sống được hay không c h ế t để tiêu diệt lam thị hư nhẹ một tiếng nếu như lý nghị sĩ thật sự muốn đem các n g ư ơ i thương bạch nghị hội tất cả cao tầng một mẹ hốt gọn một tên cũng không để lại ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ở chỗ này nói chuyện với ta ngao kình thương khẽ giật mình ngươi là nói lý nghị sĩ đã giúp các ngươi đem đường sống bạch ra đến rồi lam thị đạm mặt nói hắn cho ngươi thời gian một năm ngươi cho rằng thật là vì để ngươi triệu tập bảy vị bán thần cùng hắn tiến hành ngọc đã cùng vỡ đánh một trận hắn chính là chờ lấy nhìn xem các ngươi thương bạch nghị hội một năm nay biểu hiện, biểu hiện Ngao k ì xả chúng t h ư ta cũng không muốn đối với các người thương bạch nghị hội đổi tận giết tuyệt do đó n ế u nghị trường không muốn làm để cho chúng ta làm khó chuyện lam t h ị trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo lưu được núi xanh không lo không có c i đốt thương bạch nghị hội sẽ không cho lam gia chủ hòa bạch cấp liên bang thêm phiền phức ngao kình thương khổ s ở chắc tay vậy là tốt rồi chúng ta người muốn vào ở thương bạch nghị hội các nơi chủ tinh đồng thời tiếp quản các chủ tinh bên trên tinh trận ngao nghị t r ư ở n g không có ý kiến đi lam t h ị nói tiếp quản tinh trận tinh trận là mỗi một khỏa chủ tinh quan trọng nhất tạo thành bộ phận thương bạch nghị hội hạ hạt chủ tinh chung bất kỳ cái gì một khỏa chủ tinh tinh trận cũng cường đại đến có thể để cho một tôn tam giai truyền kỳ ngăn cản một vị tứ giai truyền kỳ hơn p â n nửa tinh niên công tích nhất là hạch tâm nhất mấy khỏa chủ tinh ngăn trở ngũ giai c h u y ể n kỳ lục giai c h u y ể n kỳ một quãng thời gian thế công cũng không thành vấn đề nhưng những thứ này phòng ngự thủ đoạn đối đầu một tôn thần thánh nhưng căn bản phái không lên tác dụng gì chẳng sẽ chỉ bị đối phương vì thế tội khô lạc hủ đánh tan nếu như hắn không nghĩ ngay cả một năm lượn vòng thời gian đều không có bạch cấp liên bang tiếp quản thương bạch nghị hội các chủ tinh tinh trận yêu cầu hắn đều không cách nào từ chối ta hiểu rồi ta sẽ để người phối hợp ngao kình thương nét mặt cô đơn đáp một tiếng quay người đi về phía thương bạch nghị hội những nghị viên khác những nghị viên khác nghị trưởng cũng là một bộ tiếp nhận thẩm phán tư thế vể vải đến cực điểm n gia gia đã nhìn ra lam thị cũng không cảm thấy bất ngờ đã nhìn ra kim gia gia chủ gật đầu một cái lý tẫn cho thương bạch nghị hội thời gian một năm mục đích thực sự thực chất chính là vì không đánh mà thắng chí minh hắn đạp vào sương long tinh về sau không có nửa phần do dự thể hiện ra bẻ gãy nghiền nát lực lượng đem thương bạch nghị hội người mạnh nhất sương long b á n thần đánh tan đồng dạng đánh tan thương bạch nghị hội tất cả mọi người phản kháng ý chí hắn nhìn thoáng qua khí tức tinh thần xa suốt thương bạch nghị hội mọi người b ả n thần cũng tốt truyền kỳ cũng được đã bị hắn vỡ nát xương lòng tinh triển hiện ra lực lượng triệt để đánh tan lòng dạng theo thời gian trôi qua t i ể u này e ngại sẽ càng ngày càng sâu cuối cùng hình thành một loại trong vũ trụ cũng không hiếm thấy cường giả sùng bái hiệu ứng tất cả thương bạch nghị hội biến thành lý nghị sĩ thủ hạ trung thành nhất ách sắc bén nhất bảo kiếm ngao kình thương nghĩ đến cũng sẽ thấy rõ điểm này nhưng đối mặt một tôn thần thánh cảnh nghị sĩ hắn không có nửa phần chống cự chỗ trống lam thị nói chống cự tại sao muốn c h ố n g cự kim gia chủ t h ầ n sắc có chút quái gì nói đánh m ấ t xương long tôn này đ ỉ n h phong b á n thần thương bạch nghị hội tương lai cùng chúng ta bạch cắp liên bang mục linh đế quốc cạnh tranh c h u n g thân mình liền đã ở vào yếu thế nếu như lại hao tổn b ả y tôn b á n thần đem triệt để chết cùng chúng ta cạnh tranh tư cách dưới loại tình huống này bọn hắn xác thực cần một cái mới kháo sơn hắn hướng lý tận biến mất phương hướng nhìn thoáng qua tại ngân lạc tinh hệ dạng gì kháo sơn so ra mà vượt một tôn thần t h á n h cảnh nghị sĩ ngao kình thương chỉ cần bỏ được ra mặt đem sự việc làm được thật xinh đẹp g ú t lý nghị sĩ gại ạ suất này ngụ khí hay là một tôn tiềm lực vô hạn thậm chí có hy vọng tinh thần nghị sĩ lam thì nói tinh thần hai chữ này nhường kim ra ra chủ trong lòng hơi chấn động một chút lại không dám nói tiếp bên kia thư tinh tư nhân trong phi thuyền thư tinh cân nhắc ngôn ngữ lý tẫn lý nghị sĩ vừa nãy ngươi nên tại phá hủy xương long tinh lúc đem t ỉ n h cờ ở vào xương long tinh bên trên thương bạch nghị hội cao tầng dơ lên tiêu diệt không có bọn hắn thương bạch nghị hội tự nhiên giải tán dưới mắt ngươi cho bọn hắn thời gian một năm thả hổ về rừng hậu h o n vô cùng lý tẫn cười lấy nói một tiếng thư tinh gật đầu một cái ta biết lý tẫn nói có thể gạ văn minh không giống với t ư gia gạ hạ nội t ì n h quá nông cạn ta có thể có thể trực tiếp tiêu diệt thương bạch nghị hội cao tầng nhưng thương bạch nghị hội chúng tất nhiên còn có nhân vật thiên tài tại trong vũ trụ có chút trong thế lực tu hành một sáng bọn hắn lòng mang ý đồ xấu ra tay trả thù ta ngược lại thật ra không sợ nhưng gạ hạ gánh không được nói xong hắn liếc nhìn tư tinh một cái cho nên ta cho bọn hắn thời gian một năm để bọn hắn tại đây thời gian một năm trong đem năng lực sốc lên át chủ bài hết thể sốc lên tư tinh sửng ố t lý tẫn cho thương bạch nghị hội thời gian một năm suy tính cư nhiên như thế sâu xa đúng là như thế vị này tư gia con cháu tự lẩm bẩm cũng có chút ít bừng tỉnh đại ngộ nếu không ngươi cho rằng đấy lý tận núi b a i hắn có thể xưa nay sẽ không xem thường bực này chiếm cứ hàm c h ú c tinh hoàn mấy vạn tinh niên lâu cổ lao thế lực át chủ bài thâm hậu vô số chân bảo mối quan hệ thông thiên đó là cơ bản v i trí lý tận chỉ hy vọng thương bạch nghị hội nội tình có thể sâu một ít tốn hao số tiền lớn mời đến một tôn thần thánh tìm lại mặt mũi nếu có thể mời được một tôn tinh thần ra mặt hạ xuống hóa thân vậy liền không thể tốt hơn nghĩ ngợi lý tận đối một năm sau thương bạch nghị hội ứng đối cũng nhiều vẻ mong ngợi Trước Cung Ninh. Văn mặc i thiên hai thiên giai, diệu thiên mới Minh n này, vì nguyên chân chuyển, hướng thiên hành hai vị thiên giai, cùng nhật diệu thiên tôn tôn này chuyển hướng đoàn mới vừa vận đến、minh、Tinh. h Lúc cầm vì vị vừa đầu kỳ m sứ dù thân làm long trạch tinh vân bá chủ nhưng những năm gần đây gài ạ văn minh cũng bất quá khó khăn làm khống chế được long trạch tinh vân hán lực khống chế còn không bằng lúc trước thần long đế quốc thứ nhất liên minh l o à i người ở phía trên đệ ép quốc cùng quốc trong lúc đó không được khé mở chiến sự mặt khác gài ạ văn minh cũng không có sao mà tò gan như vậy mặc dù có thừa sinh tận vị này đột phá đến chuyển kỳ nhị giai cường giả c h ấ n tràng tử có thể gạ quê hương căn bản không có cái gì lấy ra được cao thủ t r u n g cao t ầ n g thiên giai số lượng vậy có chút thưa thớt rất nhiều tư nguyên tinh đều là hữu tâm vô lực bọn hắn không như lý tẫn tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân p h à m là có bác làm trái chỗ trực tiếp chấn áp thô bạo không tự tin lòng dạ tự nhiên cao không nổi có thể dùng mấy cái tinh niên thời gian ổn định long trạch tinh vân cục diện này đại khái tiêu hóa thần long đế quốc í c h lợi đã tính nguyên chân chuyển người liên can năng lực xuất chúng đến minh tinh bọn hắn lúc này còn đang chờ tinh môn mở ra minh tinh tinh tinh ô n đ mở ra chu kỳ dài dàn g dặc kết nối đến cái khác chủ t ì n h quyền trọng cũng không tính là xuất sắc trong long trạch tinh vân truyền thống thì cũng thôi đi muốn truyền thống đến long trạch tinh vân ngoại thường thường phải đợi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đây là đối diện không bóp cổ tình hùng dưới bằng không đợi thượng một năm dưới đều không phải là cái gì quái sự vậy liền tại bọn hắn kiên n h ẫ n chờ đợi lúc nguyên chân truyền giống như nhận được tin tức gì bình thường nhanh chóng đem thông tin vòng tay mở ra bên trong rất nhanh bắn ra lý tẫn thân ảnh thương bạch nghị hội truyện tạm thời mắc cạn lại hồi gãi ạ triệu tập mọi người có việc thương lượng lý tẫn ngắn gọn nói một tiếng nguyên chân truy nhưng đối với lý tấn vẫn là không có nửa phần do dự chấp hành chúng ta cái này đường về mà ở hắn cúp máy thông tin về sau cái khác thông tin sôi nổi liên nhận nguyên bí thư trưởng nghe nói các ngươi cỡ lớn thành thị vòng phòng hộ hạng mục đang đấu thầu chúng ta thiên long tộc vui lòng hiệp trợ kiến thiết dựa theo tứ cấp tiêu chuẩn đến một tòa ngàn vạn người cấp thành thị ba tỷ báo giá người xem làm sao tam ba tỷ nguyên chân truyền có chút khó có thể tin tứ cấp tiêu chuẩn ý vị như thế nào mang ý nghĩa truyền kỷ cường giả muốn phá hoại cũng cần tốn hao chút thời gian loại thành thị này không có cái mấy trăm ư c thứ cấp tiền vũ trụ nghĩ không cần nghĩ kết quả vị này thiên long tộc người thế mà báo giá ba tỷ trực tiếp đánh gãy xương kim nghị sĩ ngài ngài nghiêm túc nguyên chân chuyển giọng nói đều có chút không thông thuận đương nhiên chúng ta rất có thành ý vị này thiên long tộc người t h ầ n sắc trung tràn đầy thành khẩn hắn còn chưa kịp nói chuyện lại một thì thông tin phát đi vào quy tắc này thông tin đối tượng đến từ mông hải đế quốc rõ ràng là một phương cùng gạ văn minh một dạng thống trị một chỗ tinh vân thế lực cấp độ bá chủ ta suy nghĩ một chút rất nhanh để người cho ngài trả lời chắc chắn nguyên chân chuyển vội và nói không vội không vội chúng ta rất có thành ý nếu như nguyên bí thư trưởng cảm thấy giá cả quá cao chúng ta còn có thể bàn bạc vị này thiên long tộc người vẻ mặt tươi cười đáp lại theo nguyên chân truyền q u ố c máy thông tin lập tức tiếp thông được hải văn minh sứ giả xin khi hắn nhìn thấy thông tin ngưng tụ mà thành đạo thân ảnh kết lúc đột nhiên khẽ giật mình vội và nói n khâu ly bại hạ phát tới thông tin thế mà không phải mông hải đế quốc bộ ngoại giao bộ trưởng mà là quốc gia này người thống trị cao nhất chuyển kỳ tam gia khâu ly ta hôm nay mới nhìn đến gạ văn minh tinh môn quyền trọng xin báo cáo chúng ta mông hải đế quốc đối với cùng gạ văn minh chiều sâu thiết lập quan hệ ngoại giao kết thành đoàn kết hữu hào quốc gia mục đích vậy mười phần máy liệt vì thế ta đã thông qua phê chuẩn đem gạ văn minh tinh môn quyển trọng lên tới cấp thứ bảy ngoài ra ta bản thân đối với gạ phát triển văn minh lịch sử cũng là hết sức tò mò không biết phải chăng là may mắn có thể tiến về gạ văn minh thăm hỏi một phen khâu l y vẻ mặt tươi cười nói không có chút nào bởi vì chính mình là truyền kỳ tam giai mà nguyên chân truyền chỉ là một cái nho nhỏ thiên giai làm bộ làm tịch làm gì nguyên chân truyền có chút thụ sùng nhược kinh khâu l y bệ hạ có thể tới trước viếng thăm là chúng ta gạ văn minh vinh hạnh gạ văn minh trên dưới chào mừng đà đến nguyên bí thư trưởng khắc k h có thể được đến gạ văn minh mời viếng thăm là chúng ta mông hải đế quốc vinh h theo â u ly khách h á c người đối diện ảnh n hướng tụ tự mình phát tới thông tin thế mà cũng là tạp sơn văn minh tạp sơn chân thần đương nhiên hắn cũng không phải ngôi sao gì thần bán thần nhưng tu vi cũng đạt tới truyền kỳ tam giai tại chế độ khuynh ê ư ớ n g cổ lao thủ cựu tạp sơn văn minh trung cùng chân chính thần chỉ không cũng không khác biệt gì chẳng qua lúc này vị này chân thần trên mặt lại chất đầy đủ cười nguyên bí t h ư trưởng hiểu lầm hiểu lầm A, trước đây không lâu chúng ta đã tra rõ ràng trước nhật tại gã văn minh hoàn thành kiến thiết chung không chỉ sử dụng vật liệu không có nghĩa là vẫn tồn tại cật nã tạp yếu và phạm pháp hành vi phạm tội ta được biết việc này sau đã tự mình hạ lệnh đem trước nhật phía sau ra tộc xét nhà điều tra tất cả liên quan đến việc này nhân viên toàn bộ nghiêm trị không tha ngoài ra đối với gã văn minh tạo thành thứ bị thiệt hại chúng ta tạp sơn văn minh cũng là vui lòng gấp vui lòng gấp trăm lần bồi thường hãn lời thề son sắc bảo đảm nói không chỉ như vậy gạ văn minh sáu viên chủ tinh thiên tượng hệ thống nguyên năng hệ thống chúng ta tạp sơn văn minh cũng vui lòng miễn phí hiệp trợ kiến thiết cũng cung cấp tương quan độc quyền kỹ thuật vì chữa trị hai nước chúng ta trong lúc đó bởi vì này điểm hiệu lầm sinh ra vết rách nguyên chân truyền nghe được vị này tạp sơn chân thần lời nói đại nao choáng thiên long tộc vui lòng đánh gãy xương là gạ văn minh xây dựng thành thị vòng phòng hộ hệ thống thì cũng thôi đi mông hải đế quốc cũng là đem gạ tinh môn quyền hạn tăng lên tới dường như cao cấp nhất tình trạng dưới mắt cái này tạp sơn văn minh không chỉ vui lòng trước hết trước hạng mục chi phí tiến hành gấp trăm lần cũng là trăm tỷ cấp bồi thường càng là hơn vui lòng miễn phí là g ã xây dựng trăm tỷ cấp hạng mục lớn mông hải đế quốc một năm xuống tài chính thu nhập cũng chưa tới một ngàn ước thứ cấp tiền vũ trụ a bồi thường một ngàn ước lại miễn phí tu sửa trăm tỷ cấp hạng mục lớn tạp sơn văn minh đây là muốn làm gì không sợ trong nước kinh tế tan vỡ sao tạp sơn bệ hạ ngài nguyên chân truyền chính muốn nói gì có thể lúc này là gạ đồng minh hội mới đại diện hội trưởng hướng thiên hành lại là liên kết nghĩ tới điều gì truyền âm nói cứ chờ một chút nói xong hắn lại bổ sung một tiếng vì lý hội trưởng tết tuổi hắn một nhắc nhở như vậy nguyên chân truyền vậy đột nhiên ý thức được cái gì lý tẫn quay về hắn mỗi một lần biến mất một quang thời gian lại lại xuất hiện đều sẽ mang cho người ta một cái to lớn kinh hỷ thậm chí sáng tạo một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ tích lẽ nào tiểu này kỳ tích phóng tầm mắt tất cả trong vũ trụ cũng có thể sao chép trong lòng mặc dù kinh dị nhưng hắn nhưng cũng lập tức làm ra đáp lại chuyện này ta sẽ báo cáo lý hội trưởng xử trí như thế nào và lý hội trưởng ra hiệu sau tự có định đoạn nên, nên. tạp sơn chân thần vội và nói nếu là có yêu cầu gì nguyên bí thư trưởng cứ việc nói ra chúng ta tạp sơn văn minh chân tâm thật ý muốn cùng gạ văn minh vĩnh thế xây xong nguyên chân chuyển cũng là gật đầu gật đầu một cái cúp máy thông tin về sau nguyên chân chuyển ánh mắt lập tức chuyển hướng hướng tiên h hành cùng nhật diệu thiên tôn hai người này cũng là hướng hắn trông lại đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi xem ra lý hội trưởng thật sự làm ra không phải đại sự gì nhật diệu thiên tôn hơi xúc động tất nhiên nhiều người như vậy hiểu rõ hỏi thăm một chút rất nhanh liền năng lực hiểu rõ hướng tiên hành nói nguyên chân chuyển gật đầu một cái mặc dù gần đây hướng tiên hành đã trở thành gạ đồng minh hội đại diện hội trưởng nhưng bởi vì lớn nhỏ công việc đều là nguyên chân truyền phụ trách đối ngoại t i ế t đại hắn cùng văn minh k h á c xứ giả càng thêm quen thuộc giống như hướng thiên hành nói như vậy lý tấn vỡ nát xương long tinh oanh s á t một tôn đỉnh phong bán thần cường thế vỡ nát thương bạch nghị hội định hải thần trầm mang tới chấn động tại tất cả hàm trúc tinh hoàn ảnh hưởng quá lớn dù là nguyên chân truyền bọn hắn không tới n g h e n ó n g không bao lâu cũng sẽ đạt được tin tức tương quan Rất nhanh, phần tình báo này đã rõ ràng tại ba người trước tình tại nhanh, phần này người ba báo đã đừng nói nhật diệu thiên tôn cùng hướng thiên hành ngay cả từ trước đến giờ đối lý t ấ n có đầy đủ lòng tin nguyên chân truyền cũng có chủng toàn bộ thế giới trở nên cảm giác không chân thật bán thần đỉnh phong bán thần nếu như ta nhớ không lầm tại bán thần sân nhà bên trên đỉnh phong bán thần là vô địch lục gia i truyền kỳ cũng không làm gì được bọn hắn có thể tại đỉnh phong bán thần sân nhà giết chết một tôn đỉnh phong bán thần trừ r a tinh thần chỉ có một loại tồn tại thần thánh hướng thiên hành nói xong ánh mắt dừng lại ở trong đó một đoạn về lý tẫn xưng hô miêu tả bên trên ngân lạc nghị hội lý nghị sĩ ngân lạc nghị hội tất cả ngân lạc tinh hệ tối cao th có thể gia nhập trong đó biến thành nghị sĩ hoặc là thân phận tôn quý lục gia truyền kỳ hoặc là thần thánh. thánh nguyên chân truyền có chút m ở mịt ngầm đầu lý hội t r ư ở n g thành thần thánh nhật diệu thiên tôn vị này trải qua trăm tay nghiền đắng cuối cùng tu thành truyền kỳ nguyên gã đệ nhất cường giả cười khổ gật đầu một cái hắn liên tưởng đến chính mình đã từng còn có ý cùng lý t ấ n tranh p h o n g cướp đoạt gã văn minh quyền thống trị hiện tại xem ra người không biết không sợ a thần thánh nguyên chân truyền cúi đầu lần trước nhắc tới thần thánh từ ngữ này hay là lý tẫn mới từ tư tính trong tay đ ạ được ngân lạc tinh hệ thế lực bản đồ phân b ố lúc khi đó thần thánh đối bọn họ mà nói cao cao tại thượng giống chân trời mây trắng xa không thể chạm thần thánh thế lực cũng l à như là nguy nga thần sơn quái vật khổng lồ nhìn mà phát khiếp nhưng bây giờ lúc này mới qua bao lâu bốn tinh niên lý tẫn là được thần thánh ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tư tinh đối đại với chúng ta cùng đối đại lý hội t r ư ở n g thái độ khác biệt sẽ có to lớn như thế h ư ớ n g thiên hành nói người với người thật sự không thể cơ đua cả nắm tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường t r í n h lệ quả thực lớn đến vượt qua giống loài nguyên chân truyền nhật diệu thiên tôi nghe rất tán thành gật đầu một cái bốn tinh niên a vì nguyên chân truyền làm thí dụ bốn tinh n h ê n trước hắn chính là thiên liên giai dưới mắt bốn tinh n h ê n quá khứ hắn hay là thiên liên giai dù là trước đây gã đệ nhất cường giả cũng bất quá từ thiên giai tăng lên tới truyền kỳ có thể lý tẫn chỉ dùng bốn tinh n h ê n đúng là hoàn thành đỉnh phong tinh võ giả đến thần thánh vượt qua t i ể u này tốc độ phát triển nghiêm chỉnh vượt qua nguyên chân truyền bọn hắn nhận biết cực hạn đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện nhưng loại này chuyện lại chân chân chính chính xảy ra ở bên cạnh họ chẳng trách những kia văn minh thái độ thế mà lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy hướng thiên hành hiểu rõ hồi lâu hắn mới nói một tiếng mau tróng trở về g chuẩn bị sẵn sàng để cho chúng ta cũng nên lý hội t r ư ở n g trở về chương năm trăm bốn mươi việt vạn chương năm trăm bốn mươi việt vạn gái ạ thư tinh trên phi thuyền lý tẫn xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng nhìn dưới chân viên kia chậm rãi vận chuyển tinh thần đường kính ba vạn cây số thật nhỏ a hắn nhịn không được cảm khái một tiếng ba vạn cây số sinh mệnh tinh cầu phóng tới vũ trụ minh mông c h u n g cũng không tính nhỏ thậm chí có thể xương t ư ợ n g chúng các loại những kia có mười vạn cây số đường kính còn có sinh mệnh tồn tại điều kiện cũng năng lực g i n g buộc tinh lực hình thành tu hành môi trường tinh cầu cũng không thông thường mỗi một quả đều có thể bán đi không ít giá trị chẳng qua tư tinh hiểu rõ lý tẫn nói nhỏ là chỉ gạ phương thế giới này dường như hồi nhỏ vì là thôn của chính mình chính là toàn bộ lớn một chút cho rằng trường học chính là toàn bộ lại lớn một chút thành thị chính là toàn bộ nhưng mà chỉ có thật sự đi ra người mới biết đã hiểu thiên địa chi khoát vũ trụ rộng ngươi là thần thánh ra ngoài bốn tinh niên tu thành thần thánh tư tinh nhìn lý tẫn tương lai của ngươi tất nhiên là tinh thần đại hải tinh thần đại hải lý tẫn nghe được mấy chữ này cũng không hề loại đó trung nhị tâm tính vì tư tinh trần thuật là sự thực tâm trạng loại vật này nhất là huyền bí hắn tương đương với sinh mệnh có trí tuệ độc nhất vô nhị đạo tiêu chính là bởi vì có loại vật này tồn tại chúng ta mới có thể cảm ứng được tâm linh của chúng ta chỗ tiến tới vì tâm linh lực lượng làm cơ sở khiêu động đủ loại thần thông bất khả tư nghị biến không thể thành có thể đi tới vũ trụ tri đ ỉ n h tư tinh hơi xúc động nói do đó ngươi đang công thành giành thoại sau chọn đi vào thai n g é n văn minh của mình đây là chuyện tốt nhưng vạn sự vạn vật vận chuyển đều có hắn nhân d u y ê n vũ trụ cũng sẽ không vì người nào đó ý chí mà vận chuyển do đó không cần thiết nhường thai n é n ngươi văn minh biến thành chính mình trường thành vượng hữu ngươi lời nói này coi như sai lầm rồi lý tẫn cười nói ở đâu sai lầm rồi học hội xử lý chính mình cùng cố hương thân thuộc tình cảm bản thân liền là tu luyện trên đường bắt buộc bài học nếu như ngươi thành tựu tinh thần vĩnh sinh bất d i ệ t dài r ă n g giặc tuổi thọ phía dưới ngươi càng là hơn nhất định phải đối mặt thư tinh giọng nói mang theo hoài nghi nhưng hắn lời còn chưa dứt lại bị lý t ấ n phất phất tay ngắt lời ta nói sai cũng không phải chỉ tu luyện giả cùng văn minh mà là trước một đoạn vũ trụ cũng sẽ không vì người nào đó ý chí mà vận chuyển hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía thâm thúy minh ngông vô ngân tinh không chúng ta chi t r ò nên n sẽ có kiểu này nhận biết là vì chúng ta trưởng thành t ầ n g thứ còn chưa đủ dường như khi chúng ta vẹn vẹn là một cái bình thường thổ dân văn minh lúc dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi có người năng lượng có thể như là hàng tinh một s a n g chói đồng dạng nếu như không phải tiếp xúc vũ trụ văn minh chúng ta vậy khó có thể lý giải được thế gian lại có ngân lạc tinh thần bực này vĩ đại sinh mạn g thể năng lực vì tự thân quang huy chiếu dọi một cái hạ hệ sửa đổi một cái hạ hệ mấy vạn năm ánh sáng môi trường hắn thu hồi ánh mắt nhìn lại tư tinh có thần thánh có tinh thần như vậy có thể hay không thật sự có một ít sinh mạng thể hắn năng lượng tầng cấp cực lớn đến sánh ngang một phương vũ trụ lại hoặc là chúng ta sinh tồn vũ trụ chính là nào đó vĩ đại sinh mạng thể thân mình đâu chúng ta sinh tồn vũ trụ chính là nào đó vĩ đại sinh mạng thể thân mình tư tinh nghe lý tẫn lời nói há h ố c mồm muốn phản bác nhưng lại căn bản tìm không ra phản bác lý do mà lý tẫn cũng không có lại cái này luận điểm nói tiếp đi sớm tại hắn vẫn ở tại n ụ c thể phàm thai thời kỳ vì thấy do thiên phú nhìn rõ bản thân lúc hắn đều không chỉ một lần từng sinh ra tương tự ý nghĩ mà cho tới bây giờ hắn thậm chí đã nhìn xem đến một tia ý nghĩ này khả thi bất quá hắn theo đuổi nói một mực là tiến hóa cùng siêu việt sánh ngang một phương h à hệ không phải trọng điểm tương tự một phương vũ trụ cũng không phải đích hiện nay hắn đi là toàn trí toàn năng nhưng cuối cùng cũng có một tiền hắn sẽ siêu việt toàn t r í siêu việt toàn năng nhường quá khứ hiện tại tương lai đều tuần hoàn theo ý chí của hắn viết lúc này lý tẫn nhìn thoáng qua thông tin vòng tay nói một tiếng đừng cho người khác đợi lâu thư tinh gật đầu một cái kiềm chế t ạ m niệm thiên tài cùng bình thường suy tư của người chưa bao giờ tại một cái trên kênh đây là hắn trước đây thật lâu đều đã hiểu một cái đạo lý không muốn mưu toan dùng chính mình đáng thương trí tuệ đi thấy rõ thiên tài linh quang như thế sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vô tận trong mê mang làm dưới lý tẫn t ư tinh hai người giống như hai viên v ậ n tình lấy cực nhanh tốc độ hướng phía gã hạ đồng minh hội tổng bộ vị trí rơi đi vừa tiến vào gã không lâu lý tẫn đã cảm ứng được cái gì theo quang ảnh ngưng tụ phó thanh thiên thân hình ngưng tụ mà ra đối với hắn có hơi thi lễ lý tẫn cũng là gật đầu một cái cho đến ngày nay hai người đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa tâm thần cường độ cũng chưa tới truyền kỳ tam giai yếu một chút lý tẫn trong lòng nói một tiếng trong khi đang suy nghĩ đại thương sở thuộc đại lục xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn mảnh đất này sớm tại vài thập niên trước đại thương đã bị tinh võ thần điện tiếp quản theo thời gian trôi qua người lời trước dần dần qua đời đại thương trên vùng đất này đám người đối với đại thương ký ức cũng dần dần mơ hồ nhất là bây giờ gài ạ phổ biến nhất thể chế đừng nói đại thương thiên nguyên đế quốc những thứ này khái niệm cũng tại dần dần n h ậ t đi càng đừng đề cập đại thương mà tân sinh một đời vừa ra đời liền biết bọn hắn g à chính là long trạch tinh vân bá chủ càng là hơn chỉ nhận chính mình là gài người đối đãi nguyên bản đại thương thiên nguyên đế quốc tinh minh Khoảng dường như Dương m ộ theo quốc đối con gia trong con dân đối đại dân k ô n đồng g lý tẫn tư tinh hai người giáng lâm đã trước một bước trở về gãi ạ c ũ n tại lý tấn g nền đón rơi t xuống nháy mắt trên trang vị yếu nhất cũng có thiên giai tu vi luyện tình đám người đồng thời cùng tinh nhân cần thăm hỏi hành lễ nhưng ấ t l n trận này đội hình đối với đi qua thần tăng điện kiến thức qua đến hàng vạn mà tính từ giai truyền kỳ ngũ giai truyền kỳ lục giai truyền kỳ cùng với hơn mười vị thần thánh mấy chục vị tinh thần hóa thân tụ tập lại chẳng cảnh lý t ấ n mà nói kém đâu chỉ một đinh mảy may thiên giai chiến lược chẳng qua thiên mà một ngàn chiến lược cùng một vạn chiến lược nhìn qua chỉ kém một cái lượng cấp nhưng thật chém g i ế t lên lại là một so một thiên c h i c h lệch nếu là cùng mười vạn cấp chiến lược thần thánh so sánh chính là so sánh trăm vạn c h i c h lệch lý t ấ n thầm nghĩ thực chất đến một cái lượng cấp thực lực sai biệt về sau số lượng liền đã không có ý nghĩa chỉ cần đối phương không tuyển chọn cùng chết lại nhiều cấp thấp tu luyện giả cũng không làm gì được bậc này cao cấp tu luyện giả cao cấp tu luyện giả đem bậc này cấp thấp tu luyện giả sắt lục sạch sẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi hai bên không có bất luận cái gì đối kháng khả năng tính nghĩ đến này lý t ẫ n ngược lại cũng không lãng phí thời gian vào chính sảnh về sau hắn trực tiếp hướng mọi người nói mặc dù chư vị chúng có chút khuôn mặt mới nhưng có thể đi đến vị trí này nghĩ đến cũng là gạ văn minh ưu tú nhất thành viên đồng thời mấy chục năm vũ trụ văn minh trải nghiệm cũng đủ làm cho chư vị thấy do vũ trụ trần tướng nói xong hắn giọng nói có chút dừng lại trong khoảng thời gian này bị thương bạch nghị hội gián tiếp chèn ép trải nghiệm chính là chứng minh tốt nhất giữa sân mọi người nhất là nguyên chân chuyển và hạch tâm cao tầng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái đây là tại liên minh loài người g á n g lâm thương bạch nghị hội được có vẻ chiếu cố tình hồ dưới nếu không phải như thế ma long văn minh hỏa long đế quốc chính là bọn hắn vết xe đổ đối với đỉnh tiêm tu hành giả mà nói một lần tu luyện có thể chính là mấy chục trên trăm cái tinh niên lý tấn nói hắn nghĩ tới hư vô thần t à n g hư vô thần t à n g mở ra chu kỳ thế nhưng dài đến một trăm mười một cái tinh niên một tòa cấm kỵ thần t à n g hắn có thể không dám hứa chắc chính mình năng lực giống như ma la thần t à n g tại giai đoạn thứ hai liền đem chỗ thế giới này phá vỡ mà cho dù là giai đoạn thứ hai đem thần tảng thế giới phá vỡ một phần tư thời gian vậy cũng đúng hai mươi bảy tinh、nhiên. Câu những g ư ờ i k ô không bằng cầu mình, à muốn không Tôn, n bằng mình, muốn ngừng vươn lên, chỉ có dựa vào tự thân, không ngừng lớn mạnh bản thân, cho đến chân chân chính chính tại ngân lạc tinh hệ chung đánh danh. Hán, Nhường Nguyên Chân Truyền, Jin, Nhật Thiên Phạn người nấy. n g gãi Gờ cầu chỉ có cho lạc có huy Diệu đám hệ chút thấy tại ạ vào dựa tự ra Tu năm gần đây bọn hắn t r ọ c tới tất cả chuyện dường như đều muốn dựa vào lý tẫn đến kết thúc công việc cái này khiến bọn hắn sinh ra một loại sống mười mấy tinh niên lại chẳng làm nên trò chống gì cảm giác đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá ta thân làm gạ một thành viên đủ khả năng hạ tự sẽ cấp cho gạ vượt trội người một ít giúp đỡ lý tẫn đưa tay trên đ â y lại là xuất hiện một k h o a tản r a xanh thẳng quan mang khối cầu đây là ta được đến một hạng kỹ thuật cũng tạo hình m à thành một chỗ thế giới giả tưởng ta đem nó mệnh danh là nguyện thần giới trong thế giới này có các loại khảo hạch mỗi một loại khảo hạch đều là đối t ự thân tu v i một loại nghiệm c h ứ n g thông qua sau tại tu hành vô cùng hữu ích còn nếu như có thể trong thời gian ngắn liên tục phá quan có thể đạt được một tôn linh tộc đang khi nói chuyện nhất đạo tắm rửa nhìn thanh tịnh tinh quang thân ảnh bắn r a mà ra cũng đối với giữa sân mọi người có hơi thi lễ đây là n g u y ệ linh lý tân ó i nàng chính là phương này thế giới giả tưởng chấp trừng giả cũng là linh tộc một thành viên mà nàng cùng với khắc linh tộc công hiệu ánh mắt của hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người tộc nhân của nàng mỗi một vị cũng nắm giữ lấy tư giai truyền kỳ vừa rồi có tâm linh lực lượng đồng thời đối t r u y ề n kỳ tam giai trước tu hành có phong phú kinh nghiệm xưng một câu danh sư cũng không không thể các nàng sẽ tượng tư nhân đạo sư tinh chuẩn thấy rõ các ngươi tu luyện tình hình đồng thời cho các ngươi lượng thân định chế chỉ điểm tu hành lời này vừa nói ra đừng nói gả những ngày kia giai truyền kỳ ngay cả tư tinh vị này xuất thân đại tộc cường giả cũng nhịn không được mở to hai mắt tâm linh lực lượng danh sư một vị nắm giữ tâm linh lực lượng danh sư một đ ố i một lượng thân chỉ điểm cái này thế gia đại tộc đích truyền con cháu đ ạ i ngộ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chương năm trăm bốn mươi mốt bằng hữu chương năm trăm bốn mươi mốt bằng hữu xin nhiều chỉ giáo n g u y ệ t linh đối với mọi người có hơi lên tiếng chào hỏi mà hiểu rõ tôn này linh tộc đúng là một vị tu gia tâm linh lực lượng đại lão lúc giữa sân mọi người cũng không dám có bất luận cái gì thờ ơ sôi nổi đứng dậy hành lễ làm phiền tôn giá món bảo vật này thật sự có kiểu này thần diệu thư tinh nhịn không được nói đúng lúc này hắn dường như ý thức được chính mình loại thuyết pháp này không đúng vội vàng đổi tên ta cũng không phải hoài nghi ngơi ngôn ngự chân từ tính mà là tâm linh lực lượng à có thể lĩnh n g ộ tâm linh lực lượng cái nào một cái không là thiền kiêu chi tử cấp nhân vật chớ nói chi là hay là có phong phú dạy học kinh nghiệm danh sư vũ trụ mê n m ô n g trung tự nhiên cũng có danh sư nói chuyện mỗi một vị danh sư hoàn toàn có thể được hưởng cao hơn chính mình một cảnh giới thậm chí hai cái cảnh giới tôn sùng đãi ngộ ngươi có thể thử một lần lý tẫn cũng không giải thích n g u y ệ t linh nắm giữ thông tin do hắn dạy bảo đông đảo linh tộc cũng là do nguyện linh dạy bảo mà lấy lý tẫn toàn trí toàn năng con đường huyền diệu cùng thấy rõ thiên phú phụ trợ người khác trên tu hành trợ lực khiến cái này linh tộc có sánh ngang danh sư dạy học năng lực chắc chắn không phải một câu nói xuông ta Thư tinh chút cũng có. có chờ mong. đây ư dưới, ơ n nhiên. Tấn nói một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Linh. Làm dưới, Nguyệt Linh trực tiếp dẫn xuất nhất đạo Linh Quang, không g phía tiếp Lý Làm l một trực xuất về bao đạo u xuất quả một hiện chỉ sinh mệnh. cái mini lớn trưởng đấm đ â là những năm gần đây n g u y ệ t linh không ngừng sáng tạo linh tộc một trong mặc dù thế giới c h i tâm hấp thu năng lượng cần thời gian lại n g u y ệ t linh vội vàng học tập cũng không có khả năng thời thời khắc khắc giúp đỡ lý tẫn tạo ra con người nhưng mấy cái tinh niên tiếp theo thế giới c h i tâm chúng có linh tộc số lượng vẫn đang vượt qua một ngàn thiện tư tinh một cái vậy không tính là gì đa t ạ thư tinh nặng nề nói không cần khắc phí lý tẫn nói xong chuyển hướng một bên nguyên chân truyền đám người tuyên truyền nguyện thần giới mở rộng nguyện thần giới nhiệm vụ giao cho các n g ư ờ i cần phải nhường tất cả cố ý đạp vào con đường tu luyện người đều bước vào nguyện thần giới về phần người nào có thể đạt được linh tộc sinh mệnh ban cho do n g u y ệ t linh giữ cửa ải là nguyên chân truyền đám người đồng thời thận trọng đồng ý bọn hắn rất rõ ràng một tôn lĩnh n g ộ tâm linh lực lượng đồng thời còn có phong phú tu hành kinh nghiệm danh sư ý vị như thế nào vũ trụ mênh mông chung hành tinh sinh mệnh thành tựu vũ trụ sinh mệnh là một c á n g cửa cái thứ hai đại môn h ạ chính là lĩnh mộ tâm linh lực lượng bình thường văn minh thì cũng thôi đi có c thể theo bởi vậy bọn họ cũng đều biết một cái cơ hội như vậy đối với ạ mà nói sao mà chân quý vận dụng thật tốt chỉ sợ một hai cái tinh niên về sau gạ ạ truyền kỳ cường giả đều sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện nhiều nhất ba năm cái tinh niên gạ ạ còn có thể xuất hiện hàng loạt tam g i a i truyền kỳ cho đến lúc đó ai dám nói gạ không có tinh vân bá chủ cấp thực lực lý tấn bàn giao một phen nguyện thần giới chú ý hạng mục cuối cùng hắn mới nhìn thoáng qua giữa sân không ít khuôn mặt quen thuộc nhất là tinh đo ánh tạ long thành thạch s ư hổ những người này bọn hắn mặc dù cũng tu thành tuyệt thế võ thần nhưng lý vân giao phá tinh thất bại không còn nghi ngờ gì nữa để bọn hắn cảm giác sâu sắc kiếm kỵ vì v ề phần hiện tại một đoạn thời gian rất dài không có bất kỳ cái gì tiến bộ ngẫm nghĩ một phen hắn trước chuyển hướng những người khác nhanh đến truyền kỳ cảnh giới ta nhường nguyện linh phá lệ cho các ngươi một vị linh tộc chỉ dẫn đột phá đến truyền kỳ cũng cho ra một vị linh tộc tiến hành k h á n thưởng về phần cái khắc luyện tinh người đều nhìn xem các ngươi riêng phần mình thiên phú tiềm lực xin nghe lý hội trưởng sắp đặt mọi người dối dích nói lý t ấ n lại đưa mắt nhìn sang tinh ánh đám người võ thần con đường không dễ dàng như vậy đi muốn thuận lợi phá tinh hoặc là ngươi thiên phú hơn người nội tình k i n h người hoặc là tại tuyệt thế võ thần giai đoạn lĩnh ngộ tâm linh lực lượng phấn thoái chất không với lại quá trình này phải mau chóng các ngươi hiểu rõ võ thần nhất đạo tại duyên thọ phương diện có chút không như ý muốn bọn hắn cũng tiêm vào qua có kéo dài tuổi thọ đặc tính dịch tối ư hóa gen nhưng những thứ này khoa kỹ cũng chỉ có thể nhường tuổi thọ của bọn hắn kéo dài đến hai ba trăm tuổi lại dài không phải không được nhưng lại muốn tiến hành một loạt sinh hóa cải tạo sẽ phá hư nhân thể kết cấu bất lợi cho võ đạo tu hành bởi vậy những người này nhất là tuổi tắc vốn là tương đối lớn thạch sư hổ tạ long thành đám người hai đầu lông mày đã có một k i a vẽ d á n mua nhìn qua nếu như hơn ba mươi tuổi kém xa giữa sân luyện tinh đám người trẻ tuổi các ngươi suy nghĩ một chút muốn không cần tiếp tục tại võ thần đường đi xuống truyền tu lời nói Ta có thể một có cho các người mỗi người mỗi vị l i n h tẫn ộ c chỉ dẫn, có người d có nói g trong hương ư mười mấy hai mươi ờ i hai cái tinh niên chỉ phụ thành kỳ không thành dẫn truyền vấn đề. Lý Tân trợ, tu mấy đề. kỳ Lý tinh ánh đám người chính muốn nói gì lý tẫn đã đem lời của bọn hắn ngắt lời không cần vội vã nói chuyện một tháng sau lại cho ta trả lời chắc chắn tu thành truyền kỳ chỉ ít có trên trăm cái tinh niên tuổi thọ nhưng võ giả con đường nếu như không có đầy đủ quyết tâm cùng nghị lực đến tuyệt thế võ thần một bước này không sai biệt lắm sẽ chấm dứt lý tẫn nói chính là muốn biết rõ ràng bọn hắn giờ phút này phải chăng còn duy trì lấy dĩ vãng tín niệm nếu như tín niệm chưa đủ dù là có trí tôn ma kiếm cũng chưa chắc có thể giúp bọn hắn nộ ra tâm linh lực lượng trừ phi hắn cầm bất hủ quyền trợ ư n g trông coi bọn hắn không ngừng cho bọn hắn thêm tâm linh k h á n g tính nhưng lý tẫn sẽ cho bọn hắn cơ hội lại sẽ không quá mức trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian tinh võ thần điện mặc dù dựa vào bọn họ duy trì mới có thể vận chuyển nhưng bọn hắn đoạt được so với bọn hắn nỗ lực đã dư giả giao phó xong tinh võ thần điện người sau hắn chuyển hướng nguyên chân chuyển đám người đi chuẩn bị đi sẽ không cần lại vây quanh tại ta xung quanh cái kia làm cái gì làm cái gì hướng thiên hành tư tinh theo ta đi một chút là nguyên chân chuyển đám người cung kính đồng ý. lúc trước g ã trung phát sinh đại sự nguyên chân truyền đều sẽ trước tiên hướng lý tấn báo cáo việc nhỏ hắn cũng lười quá nhiều nhúng tay do đó những thứ này các lão bằng hữu gặp một lần là đủ rồi không cần thiết náo loạn đến huy động nhân lực húng chi hắn cùng những người này cũng không tính bằng hữu chân chính tất cả gạ ạ xương thượng bằng hữu chỉ có hai cái dưới phương l a n g tuyệt hướng thiên hành ngoài ra nửa cái tính nguyên chân truyền lý tấn kính trọng hắn đối g ã văn minh cẩn trọng cúc cung tận tụy rất nhanh lý tấn mang theo hướng thiên hành tư tinh hai người theo một phương hướng khác ra gạ đồng minh hội tổng bộ ra tổng bộ hắn trực tiếp đem một cái chữ vật giới chỉ đưa ra vứt cho hướng thiên hành thân làm gã đồng minh hội đại diện hội trưởng tu vi quá kém không thể được đưa cho ngươi hướng thiên hành tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ ngẫm nghĩ một lát ngược lại là thu vào ngươi nói không sai ta cái này đại diện hội trưởng đại biểu cho gãi a mặt s ắ c thực không tốt thái keo kiệt đang khi nói chuyện hắn nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ bên trong thứ gì đó lập tức một cái giật mình vội và nói g n không thể những vật này quá quý giá ta không thể nhận cầm đi lý tân nói những vật này với ta mà nói không tính là gì không tính là gì hướng thiên hành nhìn xem nhìn chữ vật giới chỉ bên trong vượt qua mười phần tinh nguyên tri linh nguyên thần tinh tuy các loại vật tư có chút khó hiểu thành t ự u thần thánh thật có thể thu hoạch lớn như vậy t à i nguyên lượng sao luyện hóa những tư nguyên này mau chóng đem thiên phú tăng lên tới thiên tài chân chính tần thứ sau đó luyện hóa những thứ này tu hành vật tư ta hy vọng một hai cái tinh n i ê n về sau ngươi đã có thể tới tam giai c h u y ể n kỳ cứ như vậy gạ hạ văn minh cũng liền có lấy ra được cao thủ lý t ấ n t ư ờ i nói cuối cùng hắn còn bổ sung một câu nếu như ngươi năng lực tại một cái tinh n g ê n bên trong cũng là ta xử lý song thương bạch nghị hội chuyện rời khỏi gã trước tu luyện tới truyền kỳ tam giai ta có thể đưa ngươi một hồi cơ duyên ta hướng thiên hành nắm tay bên trong chữ vật giới chỉ do dự một lát cuối cùng nặng nề gật đầu một cái ta nhất định hết sức nỗ lực một bên tư tinh nghe được hai người trò chuyện thì là có chút xứng sở một cái tinh niên tu luyện tới truyền kỳ tam giai hướng thiên hành có thể mới là thiên giai thực lực truyền kỳ đều không phải là thời gian một năm muốn tu luyện đến truyền kỳ tam giai bọn hắn tư ra những kia đích hệ tử đệ cũng làm không được với lại h ư người ê n hành cũng giống vậy lý tấn cười lấy chuyển hướng tò mò tư tinh ta có nhất pháp có thể để ngươi trực diện trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng nếu ngươi năng lực phá vỡ loại dục vọng này liền có thể lĩnh ngộ tâm linh lực lượng nếu là không phá nổi ngươi sắp bị dục vọng chế biến thành dục vọng nô lệ hắn qua loa thận trọng nói ngươi suy nghĩ thật kỹ suy tính một chút muốn không nên mạo hiểm thử một lần lĩnh ngộ tâm linh lực lượng thư tinh đồng tử co d ụ lại bọn hắn tư gia tinh thần lão tổ đều chưa hẳn có thể làm đến loại trình độ này nhiều nhất là tại một vị nào đó tam gia i truyền kỳ đến một cú suốt cuối cùng lúc giúp hắn một tay thôi nhưng tinh thần vĩnh sinh tinh thần bất d i ệ t tuổi thọ dài nhất chẳng qua mấy trăm tinh niên truyền kỳ hậu duệ đối bọn họ mà nói có thể một cái c h ó i mắt công phu liền chết mấy gốc dạng rất nhiều lĩnh ngộ tâm linh lực lượng trong tộc thiên tài đều không có thấy vào trong gia tộc tinh thần lão tổ tư cách cũng chỉ có những tia xác thực thiên phú hơn người nhân vật về thế lại hoặc là tu thành lục gia truyền kỳ đám thiên tài bọn họ mới đang giá nhường trong tộc tinh thần lão tổ nhìn với con mắt khác dưới loại tình huống này cao cao tại thượng tinh thần lão tổ làm sao có khả năng tốn hao thời gian tinh thần và thể lực chút xuống tại một cái tâm linh lực lượng đều không có lĩnh nộ hậu bối trên người n g ư ơ i không cần hoài nghi là thực sự lý tân nói ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn hay không làm liệu một phen rốt cuộc một sáng thất bại ngươi cả đời này trên cơ bản thì tương đương với phế đi không không cần suy tính t ư tin h không chút do dự nói ta biết loại cơ hội này là sao mà chân quý nếu như ta ngay cả bực này cơ hội quý giá cũng không tóm trả lấy ta còn tu luyện cái gì xông sao cái gì thành thành thật thật về nhà ăn không ngồi rồi được nói xong hà nội với lý tấn thận trọng thi lễ mời giúp ta một chút sức lực vậy thì tốt ngươi lại trở về thật tốt điều chỉnh trạng thái của mình sau một tháng ta đi tìm ngươi lý t ấ n nói thư tinh nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái đợi ngày khác sau khi rời đi lý t ấ n tiến lên n h ị p chân mới dừng một chút đối với hướng thiên hành cười lấy nói một tiếng ngươi cũng đi thôi tiếp đó ta đi nhìn một chút lý vân giao tiểu nhà đầu kia chương năm trăm bốn mươi hai toa độ chương năm trăm bốn mươi hai toa độ tàng long thị lý tẫn tại một chỗ non xanh nước biết nơi tìm được rồi lý vân giao phá tinh thất bại khí huyết hao tổn lại thêm hàng loạt đà kích nhường nàng cả người nhìn qua mười phần t i ể u tụy mặc dù vẫn đang duy trì trên dung nhan tuổi trẻ nhưng tâm tính không còn nghi ngờ gì nữa đã không còn trước kia đang nhìn đến lý t ấ n đến lúc nàng thậm chí có chút trốn tránh dường như không muốn vì kiểu này trạng thái tinh thần cùng hắn gặp nhau không muốn gặp ta lý t ấ n nói một tiếng không có lý vân giao cúi đầu nói xong vậy làm sao qua nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có phát tới lý t ấ n cười lấy nhìn nàng bực bội lời nói sẽ không cần lâu như vậy a cũng mấy thập niên lý vân giao không nói gì có thể nhìn ra được thời k h ắ c này nàng đã không có gì vạn g thiếu nữ thời kỳ khí phách phân chấn có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi lý t ấ n nói nghe được hắn lời nói này lý vân giao lấy dũng khí ngầm đầu nhìn hắn ta muốn biết ngươi rốt cuộc đem chúng ta trở thành cái gì chúng ta lý t ấ n hiểu rõ trong miệng nàng chúng ta chỉ là ai một lát hắn mới nói coi như ân nhân cảm tạ bọn hắn cho ta sinh mệnh cho nên ân đoán trả sạch nên nhất đao lưng đoạn không có vướng hữu lý vân giao nói không nên sao lý tẫn nhìn nàng nên ngươi nói cũng đúng lý vân giao có chút tức giận nói vậy ta đâu tất nhiên nhất đao lưng đoạn vì sao ngươi còn m u ố n để ngươi giúp ta này tự nhiên là vì ngươi rất đặc thù lý tấn nhìn nàng ta hy vọng ngươi có thể thành t h ụ vì nếu như ngươi không thành t h ụ từ nay về sau giữa chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng xa tương lai một ngày nào đó ta đột nhiên bước vào tầng sâu tu hành thoáng c h ố p mắt mấy trăm tinh năm qua đi chờ ta lại trở về lúc ngươi đã hóa thành thổi phồng hoàng thổ có trọng yếu không? Không? không lý tấn nghe lý vân giao hỏi đồng dạng cũng đang tự hỏi đúng vậy a này có trọng yếu không hắn lẳng lặng đứng thật lâu không nói lý vân giao là cái gì nàng với hắn mà nói từ trước đến giờ thực sự không phải một cái đơn thuần cá thể mà là một tọa độ một cái nhường hắn còn nhớ là m năm hắn thân là người bình thường lúc trong lòng mong đợi phong cảnh cùng mỹ hảo năm tháng là sức mạnh đáng sợ nhất rất nhiều người cho rằng thề non hẹn b i ể n thể không thay đổi thứ gì đó vài chục năm mấy chục năm sau quay đầu lại cũng liền như thế lúc tuổi còn trẻ oanh oanh liệt liệt m ộ n tưởng mục tiêu hiện tại lại nhìn lại là ngây thơ không chịu nổi hồi nhỏ xin thể muốn nhìn hết mặt gạ lúc tuổi còn trẻ cho rằng cả đời cũng chơi không ngán trò chơi và có tiền có bao nhiêu muốn mua bao nhiêu mỹ thực còn có kia đi chân đất chạy trốn tại đồng ruộng chi thượng trời xanh phía dưới tự do tự tại thời gian hiện tại còn nhớ mấy phần lại hoặc là dù là còn nhớ như thế nào lại như năm đó như thế sông pha khói lửa dứt khoát hắn nhìn lý vân giao lý vân giao là cái gì nàng đại biểu tọa độ không phải cha mẹ của hắn bởi vì hắn hiểu rõ cha mẹ của hắn đã chết cũng không phải thời trẻ con của hắn m ộ tưởng con hắn đồng thời kỳ nửa chất đoạn rất vui vẻ rất vui vẻ hắn không hối hận không tiếc nửa đoạn sau không có nửa đ o ạ n sau từ một ngày kia trở đi hắn đem cuộc đời của hắn hiến tặng cho sinh mệnh tiến hóa hiến tặng cho sinh tử siêu việt như vậy tại sao là lý vân giao vì nàng là một cái xen vào tồn tại cùng không tồn tại sinh mạng thể hắn hồi nhỏ rất muốn một người muộn muội có thể hết lần này tới lần khác mãi đến khi tất cả sau khi kết thúc cái này hy vọng vẫn đang không có thực hiện dưới cơ duyên xảo hợp hắn đã trở thành lý tẫn nhìn thấy lý vân giao thế là cái này xen vào tồn tại cùng không tồn tại sinh mệnh đã trở thành hắn toàn độ một cái có khoảnh khắc như thế ta có thể nhớ lại ta không phải quái vật cũng không phải máy móc lý t ấ n nói ta là người trong lòng của hắn kể rõ đây chính là hắn trong suy nghĩ lý vân giao thậm chí nàng có thể không phải lý vân giao trương vân giao lâm vân giao vương vân giao đều có thể chỉ là tại tình cờ thời gian sản sinh tình cờ xúc động hình thành tình cờ định vị thôi có thể chờ hắn đến trình độ nào đó lúc có thể tùy ý tạo hình vô số cùng loại với nàng bình thường sinh mạng thể thậm chí đối mặt vô số nàng nhưng hắn định vị từ trước đến giờ chỉ có một trong lúc nhất thời lý tất lại lần nữa nhìn về phía lý vân giao cười cười nhưng không có đưa tay đi sở đầu của nàng g i ả rồi à n g ư ơ i nói vậy tâm giả rồi lý tấn bổ sung một tiếng lần này lý vân giao phản bác không nổi năm tháng lắng đ ọ n g mơn trớn không chỉ là dung nhan còn cố ý linh dù là tu luyện giả có thể để cho chính mình thanh xuân mãi mãi lại không cách nào kháng trụ tâm linh g i ả đi rất hơn nửa thần danh sưng cùng tinh thần đồng thọ nhưng lại có rất ít bán thần có thể chân chính sống đến mười vạn tinh niên cũng là bởi vì khi bọn hắn du nhập tinh cầu chậm rãi tư duy ý chí cũng là bị tinh cầu kiểu này đặc thù kết cấu sửa đổi về sau tâm linh của bọn hắn đều lại khó mà tượng nhân loại giống nhau như vậy sinh động cuối cùng tâm linh của bọn hắn nhịn không được sụp đổ trở nên tượng một khỏa tử tinh một dạng cứ như vậy theo tâm linh sụp đổ l ạ n g y ê n không tiếng động tiêu vong là cái này sinh mệnh có trí tuệ lớn nhất gông cùng xiềng xích không lấy sửa đổi sinh mệnh hình thái là rời đi ngươi là lựa chọn tiếp nhận cuộc sống bây giờ vẫn là hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu lý tấn đột nhiên hỏi một tiếng có ý nghĩa sao lý vân giao nói có lý tấn gật đầu một cái nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận hiện tại ta xem trọng lựa chọn của ngươi vậy xem trọng nhân sinh của ngươi nếu như ngươi hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu hắn nhìn nàng ta hy vọng ngươi năng lực vĩnh viễn trẻ tuổi vui vẻ xuống dưới rất nhiều chuyện tất nhiên đã từng xảy ra chúng ta làm sao có thể coi như hắn không tồn tại lý tấn bình tĩnh nói làm ta gặp được chuyện không cách nào thay đổi lúc ta hy vọng có thể có sức mạnh sửa đổi hắn trước kia hắn làm không được thậm chí không thể không khiến lý vân giao đến phối hợp hắn nhưng bây giờ nên không sai bị lắm vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào lý vân giao nói ta thích hơn năm đó ngươi lý tấn thẳng thắn đây là lừa mình dối người sao lý vân giao đã hiểu lừa mình dối người lý tấn bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này đánh giá lưu c h ú t ít khuyết điểm không tốt sao được lý vân giao nói càng giống cá nhân lý tấn cười cười ta cảm giác ngươi đang mắng ta ta muốn mắng lý vân giao cắn răng không tức giận ta tức giận hưu d ụ n g không lý vân giao nói đương nhiên ta sẽ nghe chỉ là không thay đổi lý vân giao nói lý tẫn không tiếp tục tại cái đề tài này nói tất đi hồi lâu mới nói như vậy c h u y ể n tu luyện tinh người đi hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt dường như xuyên qua thời không rơi xuống ngân lạc hạnh tâm nói không chừng ngươi có thể trổ hết tài năng biến thành ngân lạc tinh thần người thừa kế giơ lên vấn đỉnh tinh thần đấy lý vân giao trầm m ặ t lại làm cái chim hoàng yến sao hồi lâu nàng ngẩng đầu nhìn lý tẫn không khuôn mặt quen thuộc quen thuộc phương thức nói chuyện còn có loại đó dường như chỉ cần nàng vẫn đang vui lòng là nàng lúc đều hoàn toàn như trước đây cưng chiều làm cái chim hoàng yến dường như cũng không tệ tới lý tẫn đưa tay làm ra mời lý vân giao mím m i một cái cuối cùng vẫn đưa tay phóng tới trong lòng bàn tay hắn bên trên thời khắc này tư tình vừa mới về đến phi thuyền của mình ông ông hắn mới tại phi thuyền thượng vừa mới vào chỗ thông tin vòng tay đã chấn động hắn nhìn thoáng qua thông tin vòng tay nhữ mày trong mắt có một tia chắn ghét có thể cuối cùng hắn vẫn là tiếp thông thông tin rất nhanh bên trong xuất hiện một vị nhìn qua khí chất lánh diễm toàn thân trên dưới đắm chìm trong một hồi thanh lũ tinh quang bên trong nữ tử kết nối thông tin nàng không nói lời gì trực tiếp mở miệng ngươi bây giờ ở nơi nào tư linh tư tình trầm giọng nói ta nói ta ở bên này chuyện chưa giải quyết sẽ không trở về Ta đã đ ế người l o n Trạch Tinh Vân, n g ơ ngươi i nói cho ta biết vị trí hiện tại linh nói chỉ cần cho Được muốn xưng nữ xong, đâu ta trí tư tử ư vị ở đủ. là là d n như g l ờ nhắc cùng hắn lại có quá nhiều ngôn luận. lìn có Được rồi, giữ lại rồi, quá thư ô n tin, chính n g g ta đối ơ i giờ bây vị, trí tọa độ tiến hành định vị. Ngươi, tinh r í tọa t độ ế à n định Ngươi, h vị. trên ư tinh t mặt hiện lên một tia l ử a giận nhưng nhưng cũng không dám đem thông tin qua bế nguyên nhân mặc dù hai người cùng thuộc về một mạch nhưng một cái là bị mạch chủ coi trọng chỉ dùng mười chín cái tinh niên hoàn thành tu ra tâm linh lực lượng bước vào tứ giai chuyển kỳ thiên tri tiêu nữ một cái khác thì là không có tiếng tăm gì cho đến nay còn tại truyền kỳ tam giai bồi hồi t i ể u trong suốt trong gia tộc vốn có quyền thế tự nhiên không thể đánh đồng không bao lâu tư h linh đã xác định vị trí của chỗ hắn nói một tiếng chờ sau đó chủ động đem thông tin c ủ a máy thư tinh trong lòng có chút bất lực xuất thân đại tộc lại như thế nào trong đại tộc cạnh tranh so với ngoại giới trình độ kịch liệt mà nói không kém chút nào đồng thời hắn đối với lý tẫn nói lên cơ duyên càng thêm kiên định tâm h linh lực lượng lúc trước không có cơ hội thì cũng thôi đi dưới mắt đã có cơ hội thay đổi số phận ở trước mắt nhất định hắn nhất định phải cố gắng hết sức lĩnh ngộ tâm linh lực lượng sửa đổi vận mệnh của mình chờ một chút lúc này tư tinh giống như nghĩ tới điều gì lý tận phá hủy xương long tinh lại đến chúng ta trở về g á i ạ đã qua mấy cái tinh nhật mặc dù thời gian không dài nhưng ở ngân lạc tinh hệ không còn nghi ngờ gì nữa sẽ tạo thành phong ba không nhỏ vì gia tộc đối ngân lạc tinh hệ coi trọng trình độ thậm chí điều động không ít cùng thế hệ chui vào ngân lạc tinh hệ sinh hạ dòng dõi không thể nào không biết lý tận biến hóa nói cách khác tư linh tới đây mục đích chỉ sợ không phải nhường hắn rời khỏi đơn giản như vậy nghĩ ngợi hắn rất mau đem thông tin phát cho hắn hưng hưng rất nhanh thông tin kết nối nhất đạo nhìn qua trẻ tuổi tuấn lãng thân ảnh nổi lên đi ra chính là tư tinh thập tam ca tư vũ không chờ tư tinh mở miệng vị này tại tư gia trung càng có người hơn phần nam tử đã dẫn đầu nói a tinh vừa vặn ta gần đây dự định liên hệ ngươi đây ngươi cùng vị kia lý t ấ n các hạ quan hệ đến đấy thế nào quan hệ tư tinh một chút suy nghĩ cho trong đó khẳng đáp lại cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm vậy lên i t i ế n thêm một bước nhường quan hệ càng biến đổi tốt tư vũ nói gia tộc phương diện thậm chí có lòng mời lý tẫn các hạ vào chúng ta tư gia biến thành trong tộc cung phụng trường lão ngươi biết điều này có ý vị gì c u ngươi phụng t r ở n g lão. Tư n đồng lại, cung phụng trưởng h gia tử tộc co lão, lại, là mà không phải chúng ta mạnh này. Đương nhiên, nghe nói đây là một vị lao tổ tự mình cho ra đề nghị, chỉ chờ khác nói cùng này. Đương ta một tổ tự tổ lao đây mấy đề là lao vị vị biết tư vũ có chút ngoài ý mớn u lý tấn các hạ trước đây không lâu từng cùng một tôn tinh thần hóa thân buộc phát kịch liệt đại chiến kết quả của trận chiến này vì hắn đánh tan tôn này tinh thần hóa thân m à kết thúc một đoạn này muốn hay không phát một mực suy xét lý vân giao nhân vật này từ đầu đến cuối chính là tọa độ không phải vương tuyển cơ loại đó bình hoa hắn định vị một mực vô cùng tinh chuẩn vì tại hậu kỳ nào đó thời khắc mấu chốt càng hợp lý m ộ t ít hay là tiếp tục làm nền một chút đi chương năm t r ư a n h đoạt chương 543, t r a n h đoạt đánh tan tinh thần hóa thân a loại thực lực này tiềm lực có thể xa không phải tầm thường thần thánh có khả năng sánh ngang tư vũ tử đ ấ y lòng sợ hai thang phục tinh thần hóa thân mà hắn sợ hai thang phục rơi xuống tư tinh trong thai lại là nhường hắn trực tiếp bối rối hắn hiểu rõ lý tẫn là thần thánh đồng thời theo hắn đánh tan xương long tinh tiêu diệt xương long bán thần b ả y ra thực lực đến xem quả thật thuộc về thần thánh cấp từng giả có thể thần thánh là một chuyện có thể đánh tan tinh thần hóa thân lại là một chuyện khác có thể làm đến b ư ớ c này đều không ngoại lệ đ ặ t ở thần thánh chung đều thuộc về đỉnh tiêm một nhóm tồn tại lý tẫn vẹn vẹn không đến năm cái tinh niên không chỉ thành thần thánh tại thần thánh trên đường thế mà vậy đi tới loại tình trạng này chẳng trách ngay cả gia tộc đều muốn ra mặt mời chào lý tẫn là tư gia trưởng lão lý tẫn lý tẫn thư tinh trong miệng lẩm bẩm tên này hắn dù thế nào cũng không có nghĩ tới lý t ẫ n thêm mà năng lực đi đến hôm nay loại trình độ này a tinh lần này ngươi thực sự là cơ duyên độc thân tư vũ có chút hâm mộ nói nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng một vị trưởng lão lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu không cần ta nói ngươi cũng biết à. đối với chúng ta mạch này có khả năng mang tới giúp đỡ càng là hơn có thể xương to lớn thật tốt nắm chặt cơ hội này về sau cả gia tộc không dám nói nhưng chúng ta mạch này ngươi đi ngang cũng không thành vấn đề cũng đúng thế thật chúng ta mạch này ý nghĩa thư tinh rất nhanh nghĩ tới điều gì đương nhiên toàn mạch trên giới đã đạt thành c h u n g nhận thức chẳng qua trong gia tộc chưa cho ra chuẩn xác thông tin chúng ta mạch này cũng không tốt tổ chức hội nghị công bố chỉ khi nào công bố tất nhiên sẽ sắp đặt một cái người kết nối phụ trách gia tộc bọn ta cùng vị này lý trưởng lao kết nối ngươi mặc dù mới cùng vị này tương lai lý trưởng lao biết nhau mấy cái tinh n i ê n nhưng bằng cho ngươi mượn tiền cơ ưu thế cái này người kết nối tám chín mươi phần trăm sẽ rơi ở trên thân thể ngươi thư tinh nghe xong lập tức hiểu ra đến tư linh vội vàng mà đến tuyệt đối chính là vì cái này người kết nối vị trí thật đúng là thật tốt kinh doanh tốt cùng vị này lý trưởng lão quan hệ trong đó kinh doanh tốt cái này đem là trong đời ngươi đặc sắc nhất một bút lý lịch tư vũ thận trọng nói ta hiểu rồi t ư tinh gật đầu một cái lại qua loa hiểu rõ một ít chi tiết về sau tư tinh tắt m á y truyền tin lẳng lặng chờ đợi không bao lâu một chiếc sâu phi thuyền màu đen đột n g ộ t xuất hiện tại tư tinh phi thuyền xung quanh so với hắn chiếc này có chút khéo léo màu bạc phi thuyền chiếc phi thuyền này không thể nghi ngờ muốn khổng lộ hơn nhiều đường kính vượt qua m ư ơ i cây số không nói rất nhiều nơi càng lắp đặt hàng loạt vũ khí nhất là chiến hạm phía trước nhất t h â to họng tháo vẫn đang thể hiện ra một tia làm cho người khó mà nhìn thẳng g i ữ t h n đây là một chiếc phóng tầm mắt vũ trụ cũng được cho tiên tiến chiến hạm h ắ n thân mình càng có hơn không gian khi ê u dược năng lực tiện lợi trình độ càng trên tinh môn đơn giản là không gian khi ê u dược tốn năng lượng cực lớn tỷ lệ giá thượng không cách nào cùng tinh môn giao thông đánh đồng thôi đúng không những tia trong đại tộc thiên kêu con cháu mà nói tỷ lệ giá đã không phải là bọn hắn cần quá nhiều suy tính vấn đề theo hai chiếc phi thuyền kết nối nói một cách chính xác là tư linh chiến hạm đem tư tinh chiến hạm đặt vào trong bụng tư linh mang theo một nhóm mấy người trực tiếp đi tới tư tinh phi thuyền cửa vào vừa thấy được theo d vị này nhìn qua thanh lanh đến từ điểm lại mặc một thân hỏa váy dài màu đỏ thiếu nữ đã lạnh nhạt nói tư tinh ngươi có thể đi rồi đủ phương tổng quan chức chiến hạm này đem tiến về ngân tâm ngươi theo hạm đồng hành đây là điều lệnh tư tinh nhìn thoáng qua trầm giọng nói ta bây giờ tại liên minh loài người nhậm chức khi nào gia tộc điều lệnh có thể hiệu lệnh liên minh loài người chấp hành quan liên minh loài người bên ấy chính ngươi đánh cái trên báo cáo đi là được rồi như thế nào ngươi bây giờ đều nhận liên minh loài người không nhận chính mình là tư ra một thành viên sao t ư linh t h ẳ n như nói gia tộc bên ấy tại biết rõ ta có chức trách trong người tình hôn dưới không thể nào truyền đạt mệnh lệnh kiểu này điều lệnh ta sẽ hướng gia tộc trình bày chi tiết và khi nào gia tộc bên ấy cho ra s ắ c thực đáp lại ta lại đi liên minh loài người bên ấy đánh báo cáo không mượn thư tinh cũng là cũng không nội h bộ lớn mật tư linh thần sắc mãnh liệt tư tinh tại liên minh loài người chờ đợi một quãng thời gian ngươi quả nhiên đã trở nên không coi ai ra gì ỉ vào chúng ta tư gia h uy danh tùy tiện bại hoại môn phong im ngay đi ngươi tư tinh trực tiếp đem lời của hắn ngắt lời ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục đích gia tộc bên ấy cố ý mời lý tẫn làm trường lão ngươi muốn làm cái này ngươi liên hệ lần tin tức ta không linh thông nghĩ trước dùng loại phương thức này đem ta l ừ a gạt đi tư linh bị điểm phá mục đích sắc mặt cũng là không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nói ngươi nếu biết nên đã hiểu so với ngươi một cái nho nhỏ tam giai truyền kỳ ta mới có thể tốt hơn phục vụ tại lý trưởng lão nếu là nhiều khi lý trưởng lão yêu cầu cũng không chiếm được thỏa mãn ngươi cảm thấy hắn sẽ ý kiến gì chúng ta tư ra ta sẽ đem việc này báo cáo cấp gia chủ ta ngược lại muốn xem xem gia chủ có phải hay không cũng là kiểu này dự định t ư tinh trực tiếp đưa tay ngươi dám tư linh lạnh lùng nói do ta là người kết nối đây là mạnh chủ đều đồng ý chuyện n g ư ơ i không tuân theo mạch chủ c h i mệnh xem ra các ngươi toàn gia không nghĩ tại tư gia ở lại mạch chủ đồng ý ta làm sao biết chính thức mệnh lệnh đâu ít nhất phải có thủ dụ a lấy ra ta xem một chút tư tinh đưa tay nói v à lại ta hành động cũng là vì gia tộc làm sao lại là tự tuyệt v u gia tộc hay là ngươi cảm thấy chúng ta mạch này không thuộc về tư gia chính thể muốn tự lập ra ngoài À, lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm ngươi có khả năng cho ra điều kiện có thể cùng điều kiện ta đưa ra so sánh c h í n h ta đi tìm lý trường lão tại rõ d ệ t tính điều kiện kém trước mặt ta tin tưởng lý trưởng lao sẽ minh bạch ai mới có thể mang đến cho hắn nhiều hơn nữa tiện lợi t ư linh cười lạnh một tiếng quay người rời đi nhìn thấy tư linh rời khỏi tư tinh xuất ra thông tin vòng tay cho lý t ấ n phát ra một cái thông tin ta đã điều chỉnh tốt tình trạng của ta lý t ấ n trả lời có chút ngoài ý mớn nhanh như vậy xác định xác định tư tinh nặng nề g h đáp một tiếng nói xong còn bổ sung một tiếng ta cảm giác tình trạng của ta chưa từng có tốt như vậy qua như vậy đến tàng long thị đi lý tẫn nói được mỗi người đều sẽ có chính mình ký ức khắc xấu nhất nơi đối lý vân giao mà nói nàng ký ức khắc sâu nhất địa phương không thể nghi ngờ là tàng long thị đi theo lý t ấ n luyện võ đoạn kia thời gian đến cuối cùng vì ý thức được lý t ấ n đã là một người khác lý vân giao rời khỏi tinh võ thần điện về đến ở vào giang châu thị cùng tàng long thị ở giữa thần võ môn cho đến ngày nay người người đều có thể luyện tinh dẫn đến võ đạo hệ thống dần dần xuống dốc quyết tâm nghĩ muốn đi võ đạo lộ tuyến người sẽ đi tinh võ thần điện dần già thần võ môn dần dần vô b ổ càng phát ra lạnh canh dứt h o á t bị tính vào tàng long thị mảnh này thuộc về lý tẫn tư nhân lãnh địa đã trở thành lý vân giao cá nhân trắng chỗ luyện tinh、người. lý tấn nhìn giờ phút này toàn thân trên dưới đắm chìm trong nhàn nhạt tinh quang bên trong lý vân giao hơi xúc động trung p i là đi lên luyện tinh người con đường mặc dù hắn có thể giúp lý vân giao đi võ đạo lộ tuyến nhưng võ đạo lộ tuyến tương lai thông suốt hướng hà phương hắn cũng không dám hứa chắc ngược lại là luyện tinh người lộ tuyến gần ngay trước mắt duy nhất cần phải cẩn thận chính là trận này ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh lý tấn t h ầ m nghĩ bất quá hắn đã chuẩn bị kỹ càng có thể đã có thế gia đại tộc đem thiên tài con cháu đưa đến ngân lạc tinh hệ dự định để bọn hắn đi mưu cầu ngân lạc tinh thần truyền thừa nhưng trừ phi không thể nào chút xuống tất cả tài nguyên không tiếp bất cứ giá nào đi cược người thừa kế kia danh lệch nhưng hắn khác nhau hắn tiếp xuống sẽ đi hư vô thần tàng thế giới cùng loại như vậy một chỗ cấm kỵ thần tàng hắn tiến vào bên trong chỉ có hai cái kết quả một cái phá vỡ hư vô thần tàng đạt được vô tận chỗ tốt thật muốn có thể được đến phá vỡ một tòa cấm kỵ thần tàng chỗ tốt đừng nói cái khác mang theo tinh giới mảnh vỡ dung nhập tinh giới thành tựu tinh thần cũng không phải việc khó về phần một kết quả khác thất bại vậy ở cấm kỵ thần tàng cho đến c h ế c giả bất kể một loại kết quả nào hắn cũng sẽ không đem những thứ này thần khí đưa đến hư vô thần tàng đi nói cách khác nếu như hắn thật vây chết tại hư vô thần tàng trung nhược tịch kiếm thế giới c h i tâm bất hủ quyền trượng tam đại thần khí đều sẽ biến thành trợ lý vân giao cấp đoạt người thừa kế danh n lạch lương tiền cuối cùng nếu như nàng thắng nàng thành tinh thần gại ạ có một tôn tinh thần che chở như thường có thể gắn bó truyền thừa nếu như lý vân giao thất bại hắn cũng đã hết sức ngựa không thẹn trời túi không hổ người trong không hổ tâm là đủ lý vân giao do một vị tuyệt thế võ thần chuyện tu luyện tinh người tiền kỳ tiến độ có thể nói nhanh đến cực hạn đồng thời tại nàng hoàn thành luyện tinh người chuyển hóa lúc h ắ n chuẩn bị các loại tu hành vật tư toàn bộ đưa tới tinh nguyên chi linh nguyên thần tinh túy cái gì cần có đều có trong đó tinh nguyên chi linh số lượng là đủ sinh sinh đưa nàng nện thành một thiên tài nguyên thần tinh túy vô hạn cung cấp cũng là, là đủ nhường nàng tốc độ phát triển cùng những t i a tuyệt thế thiên tài sạch bay có thể đ o á n được và lý tẫn chuẩn bị mấy chục vạn thần tàng chút tài nguyên toàn bộ đặt xuống nhiều nhất ba năm nàng nhất định có thể bước vào truyền kỳ lĩnh vực mười năm sau đó tu tới truyền kỳ tam giai cũng không phải là việc khó、ừ. ngay tại lý tẫn giám sát lý vân giao tu hành lúc ba đạo xa lạ chuyển kỳ khí tức xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn ba người tự đứng ngoài vũ trụ mà đến trong đó hai đạo càng là hơn l ĩ n h mộ tâm linh lực lượng tồn tại chẳng qua ba người biểu hiện ngược lại là nho nhã lễ độ không chỉ không có ẩn tàng dấu vết hoạt động rơi xuống lúc còn tận lực không chế tự thân lực lượng cùng tinh thần lực tràn ma sát tránh dẫn tới quá lớn tiếng động quái n h u xung quanh nhìn ba người này rõ ràng là hướng hắn mà đến lý tẫn ngẫm nghĩ một phen một bước hư đạo tinh thần lực tràn phơi phối ra một tầng vận sóng trực tiếp đưa hắn tiến đến thiên khung trí chí thượng chính rơi xuống ba người nhìn thấy lý tẫn cầm đầu một vị mặc váy dài màu đỏ nữ tử cung kính tư gia viêm rượu mạch thuận vị thứ tám người thừa kế tư linh gặp qua lý thần thánh tư gia lý tấn nhìn nàng một cái năng lực tu thành tâm linh lực lượng chẳng trách năng lực tại nhất mạch người thừa kế trúng xếp vào trước m ư ờ i có việc tư linh thay mặt tư gia mà đến muốn mời lý thần thánh gia nhập tư gia tư gia trên b i giới nguyện vị cùng phụng vị trí đại chi tư linh cung kính nói lý tấn vừa hoàn thành tâm linh bế hoàn lại đi lên toàn trí toàn năng con đường mặc dù con đường này thường thường chỉ có trụ quan tinh thần mới có tư cách nghiên cứu nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có bén nhạy sức quan sát tư gia tới mời hắn thế mà không phải đường cùng hắn quan hệ hơi tốt tự tin mà là phải như thế một nữ tử tới dù là phân lượng của nàng đây tư tinh nặng hơn nhiều nhưng trong đó khác biệt tư ra những tia cao tầng không thể nào không biết lắc đầu lý t ấ n nói thẳng chuyện này ta sẽ cùng tư tinh đàm c h ờ một chút tư linh vội và nói ta lần này tới trước đặc biệt vì lý thần thánh mang đến một phần món quà nói xong nàng hư thủ vung lên một cái cùng loại với tế đàn hư ảnh bắn ra mà ra đây là lý t ấ n nhìn thoáng qua rất nhanh nhận ra đến phi thăng đài chương năm trăm bốn mươi bốn cùng phú chương năm trăm bốn mươi b ố cùng phú chính là phi thăng đài t ư linh hơi cười một chút đây là nàng năm đó ra ngoài sông sao lúc cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ trí bảo mặc dù có chút cũ cũ nhưng phi thăng đài giá trị thường thường không thể dùng tiền tài cân nhắc không phải cưỡng ép mua hắn giá cả so ra mà vượt một kiện bán thần khí đây chính là trọn vẹn hơn vạn thần tàng điểm phi thăng đài a lý tận hơi xúc động phi thăng đài lại xưng tiếp dẫn đài lực lượng của nó có thể cải tạo một chủ tộc thậm chí cải tạo một phương thế giới xứ phương kia thế giới sinh linh tại tu r a tâm linh lực lượng có tại tinh giới sinh tồn cơ sở lúc có thể phi thăng bước vào tinh giới đương nhiên cùng lục gia truyền kỳ thần thánh bước vào tinh giới khác nhau tu ra tâm linh lực lượng tứ giai c h u y ể n hậu kỳ bước vào tinh giới cần bỏ ra cái giá khổng lồ bỏ qua thể xác không nói con đường này hay là có đi không về vào tinh giới đều lại không cách nào trở về thế giới vật chất bọn hắn thậm chí không cách nào giống như tinh thần thực hiện vĩnh sinh nhiều nhất là nhường tuổi thọ của mình kéo dài đến sánh ngang bán thần trình độ dù là như thế vẫn đang sẽ có sinh mạng thể tu thành tâm linh lực lượng sau lựa chọn bước vào tinh giới vì tại tinh giới bên trong thành tựu tinh thần đây ngoại giới lại càng dễ dường như bên ngoài vũ trụ thu thập vật liệu chế tạo phi thuyền cùng đ e tư linh u n có chút tự tin nói ta tin tưởng tương lai lý thần thánh tất nhiên sẽ bắt buộc mạo hiểm đánh vỡ tinh giới cánh cửa quay về tinh giới vấn đỉnh tinh thần bởi vậy ta nguyện dâng lên vật này trước giờ chúc mừng lý thần thánh tinh thần con đường thuận buồm xuôi gió đồ vật không sai Chính là cũ là không ý điểm. nói. Lý Tân k ả n trước đó chuẩn bị thượng mười tòa tám tòa tại vựa dung nhập tinh giới trong đoạn thời gian đó như thế nào đâu phải biết thần thánh thành tinh thần cùng truyền kỳ thành tinh thần có được mạo hiểm tính hoàn toàn khác biệt thần thánh thành tinh thần cần dẫn đầu một khối tinh giới mảnh vỡ lại lần nữa dung nhập tinh giới này thì tương đương với một khỏa tinh cầu xuất hiện tại một cái vận hành ổn định hệ hàng tinh trung thế tất đánh vỡ cái này hệ hàng tinh lực hút cân đối từ đó dẫn phát đủ loại nguy hiểm trong lúc này vừa mới thăng cấp tinh thần ra tay hóa giải những nguy hiểm này tất nhiên cần vận dụng lực lượng sơ sẩy một cái rồi sẽ gánh lấy hàng loạt quy khư lực lượng nhưng nếu là không hóa giải những nguy hiểm này dung nhập tinh giới tinh giới mảnh vỡ bị va chạm vỡ nát đồng dạng nát ấy tự nhiên còn bao gồm tôn thần này thánh bản bệnh tinh thần cái này cùng tại chỗ sinh tử khác nhau ở chỗ nào dưới loại tình huống này đối thần thánh mà nói chuẩn bị phi thăng đài tích lũy phi thăng chủng tộc tự nhiên càng nhiều càng tốt lý thần thánh ta là mang theo chân tâm thật ý tới mười n g à i ngoài ra tòa này phi thăng đài tư linh còn muốn nói gì nữa lý t ấ n lại phất phất tay ngắt lời ta nói ta không cần phi thăng đài loại vật này hắn vây tay một chút mười mấy t ò a phi thăng đài hư ảnh bắn ra mà ra ta đã chuẩn bị vài chục t ò a đủ nhìn những thứ này hư ảnh tư linh đột nhiên mở to hai mắt trên mặt nét mặt lập tức cứng lại rồi hiu lúc này một đạo hỏa quan sen lẫn bánh liệt chấn động giống như rơi xuống thiên thạch mở dạng rơi đến khu này không ngực chính là vội vàng chạy tới tư tinh lý tẫn tư tinh hấp t â m nói đến rồi lý tẫn bình tĩnh đáp một tiếng một tia tâm linh lực lượng vận dụng rất nhanh nhường hắn bình tĩnh trở lại hắn biết rõ tư tinh vội vàng mà đến nguyên nhân một câu liền để hắn một trái tim thả trở về t ư gia người ta đều biết nhau ngươi cụ thể tình huống thế nào cùng ngươi ta nói một phen ừng lý tẫn gật đầu một cái lý thần thánh một bên tư linh thấy thế muốn nói điều gì Lại bị lý tân trực tiếp phất tay ngắt lời gài ạ thuộc về gạ văn minh trung tâm chính trị cũng là văn minh thủ đô mặc dù chưa xây dựng tình cầu hệ t h ố n g phòng ngự nhưng các người những thứ này kèn g o ạ i lai、like、tại đến gài ạ trước theo lễ phép cũng phải nói trước một tiếng báo cáo chuẩn bị một chút lần này n ể tình tư t i n h trên mặt mũi ta không so đ o nhưng lần tiếp theo đừng trách ta khi các người xem như người xâm nhập trực tiếp xử lý lần này mang theo lời cảnh cáo nhường tư linh lập tức c â m như hến vội và nói g n ô m thật có lỗi ta thật sự là thái xung bài lý tân thánh lý tân ngắt lời nàng ngôn luận chỉ chỉ dừng s á t ở ngoài không gian kia tàu chiến hạm các ngươi có thể đi nha đúng chúng ta lúc này đi thư linh vội vàng đồng ý cùng khác ba người nhanh chóng rời khỏi đối mặt một tôn cường đại đến có thể đánh tan tinh thần hóa thân cường đại tồn tại nàng căn bản không có mảy may bắc nịch r ú khí ba người có chút chật vật về tới kia chiếc chiến hạm màu đen bên trên rất nhanh rời đi m ả n h tinh vực này đợi đến bay khỏi một khoảng cách về sau tư linh trong lòng không khỏi tràn đầy không cắm lòng thậm chí có mang ý thần thánh muốn lộ sắc thành tinh thần một bước nhất cho quan dung nhập tinh giới là một cửa ải tại tinh giới đứng vững lại là khác một cửa, ải. Này, hai đạo cửa ải so với truyền kỳ tam giai lĩnh ngộ tâm linh lực lượng chỉ có hơn chứ không kém hắn như vậy hành động theo cảm tính không hiểu được làm rõ sai trái tương lai s u n g kích tinh thần lúc có hắn nếm mùi đau khổ đương nhiên những ý niệm này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ tuyệt đối cũng không nói ra miệng g i khí để ngươi chế dễ ước thần võ môn địa điểm cũ một chỗ cảnh quan trong vườn tư tinh cười khổ đối lý tân nói tư linh chính là chúng ta mạch này mạch chủ coi trọng nhất hậu bối nàng đây là việc nhỏ nếu như ngươi năng lực nộ ra tâm linh lực lượng chính ngươi có thể giải quyết lý tân nói tư t i n h e cũng là gật đầu một cái vì lý tấn hiện tại chỗ có được phân lượng s ắ c thực không cần lại để ý tới tư gia bọn hậu bối minh tranh làm đấu làm dưới hắn nói thẳng thần thánh đã coi như là vật chất giới chiến lược mức cực hạn tinh thần không tính rốt cuộc dù là tinh thần hóa thân lực lượng nơi phát ra cũng tới từ ở tinh giới bản thể thiên sinh đều đây thần thánh cao một cấp tự nhiên không thể đánh đồng nói xong hắn thở dài một cái so với lục giai truyền kỳ thần thánh con đường khó khăn đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i dường như mỗi một cái thần thánh đang tính toán sung kích tinh thần trước đều sẽ đem hết khả năng đạt được các phương các mặt ủng hộ đồng thời cũng sẽ có rất nhiều thế lực vui lòng tại thần thánh trên người đặt cược đánh cược một cược chúng ta tư gia cũng không ngoại lệ theo ta được biết gần vạn tinh n i ê n liền xuống dót ba tôn thần thánh điểm này lý tẫn tự nhiên hiểu rõ thế gia đại tộc tại thần thánh trên người đặt cược thuộc về không thể bình thường hơn được làm việc đương nhiên bọn hắn đệ nhất lựa chọn là lục gia i truyền kỳ nhưng theo tuổi thọ tiêu chuẩn cùng tu hành tiêu chuẩn bên trên thần thánh số lượng đây lục gia i truyền kỳ có thêm gấp bội lại thêm lục gia i truyền kỳ quyền lựa chọn đây thần thánh cao nhiều bọn hắn thậm chí có thể thông qua tự tiến cử phương thức chủ động chọn lựa muốn đầu nhập vào tinh thần đã không phải là tầm thường đại tộc nghĩ đầu tư có thể đầu tư được chúng ta tư ra đại bản doanh tại tinh luân hải tổng cộng có chín mạch nhưng này chín mạch chúng có tam mạch lao tổ đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng hạ xuống hóa thân thông qua cái k h á c tinh thần ngay ngóng chính là tiến về tinh giới chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên đi thư tinh nói đến đây cười khổ một tiếng không có nói chuyện nhưng ở ma la thế giới đọc qua qua đại lượng điện tịch lý tất lại biết điều này có ý vị gì tinh giới chia làm ngoại tầng tầ ba tầng tương hô ý tồn tinh thần đại bộ phận lúc ở tại ngoại tầng nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xâm nhập tầng bên trong thậm chí hạch tâm tầng nhưng này chút ít tầng thứ mỗi vượt qua một tầng mức năng lượng rồi sẽ tranh lệch 1,024 lần t i ể u này đặc tính dùng phổ thông một chút mà nói ở bên trong tu luyện có 1,024 lần kinh nghiệm tương ứng trình độ hung hiểm đây ngoại tầng vậy tương đương với tăng lên 1,024 lần nhật d i ệ u tinh thần hoàn hảo một ít tinh huy tinh thần xâm nhập tầng bên trong còn một đoạn thời gian rất dài không có trả lời tám mươi giữ nhiều lệnh ít ngại cấp thấp địa đồ luyện cấp chậm mạo hiểm bước vào cao cấp địa đồ Mặc dù thư ế n h n g dễ tinh r e o Lý t cùng có vinh yên gật đầu một cái hiện nay thế giới vạn tộc thời gian khắc độ cổ xưa nhất tự nhiên là thượng cổ tinh giới vẫn còn tồn tại thời đại tiếp theo chính là thượng cổ tinh giới sau khi vỡ vụn thái sơ thời đại thái sơ thời đại về sau chính là đại năng tranh phong lần đầu tiên vạn linh chi chiến đúng lúc này theo thứ tự là đặt vững hiện nay vũ trụ bố cục lần thứ hai vạn linh chi chiến cùng với v ì tranh đoạt trí cao d a i thê bộ p h á t lần thứ ba vạn linh chi chiến chẳng qua rất nhiều sách sử đều sẽ viết thành thái sơ kỷ nguyên kỷ nguyên thứ nhất kỷ nguyên thứ hai kỷ nguyên thứ ba hiện nay lý t ấ n đá người vị trí là kỷ nguyên thứ tư quả nhiên là một tôn cổ lão tồn tại lý tẫn nói lên từ đáy lỏng tư gia đối với thần thánh đầu tư đã có một bộ hoàn chỉnh quá trình cho đến ngày nay chúng ta tư gia đặt cược qua thần thánh tổng cộng có 1,088 t ô n trong đó khoảng chừng sáu tôn đột phá đến tinh thần c h i cảnh coi như không tệ lý tẫn nói lên từ đ á y lỏng tại trí cao giai thê chưa từng xuất thế trước cũng không có thần thánh nói chuyện mà dù là trí cao giai thê xuất thế về sau thần thánh thành tựu tinh thần s á t suất vậy có thể xưng ngàn g i ả m chọn một cho đến ngày nay thần thánh tu hành hệ thống không ngừng ưu hóa đột phá tỷ suất khoảng đạt đến ba trăm l i n một tư gia đặt cược một p t ô n thần thánh năng lực có sáu người đột phá cái này xác suất đã cao hơn thông thường xác su chúng ta tư gia vô số năm qua cũng đang tìm kiếm tâm linh thiên phú giao hào chủng tộc cũng nghĩ cách đánh vỡ những thứ này chủng tộc cách ly sinh sản khiến cái này chủng tộc lẫn nhau sinh sôi vì bồi dưỡng được ưu tú hơn tộc đ à n trong đó chừng bốn mươi bốn k h ỏ a mỗi người đều mang đặc sắc chủ tinh thượng năng lực bảo đảm một ngàn tinh niên bồi dưỡng được một tôn tứ gia truyền kỳ tư tinh nhìn lý tẫn nếu như ngươi vui lòng biến thành tư gia cung phụng ta đoán chừng sẽ có mười năm đến hai mươi hành tinh người chuyển hóa thành phi thăng giả bước vào ngươi tinh giới mạnh vỡ phong phú ngươi tinh giới quốc gia hiệp trợ ngươi vượt qua sơ kỷ nguy cơ một ngàn tinh niên một cái tứ gia truyền k vì một vạn tinh niên đồng thời hai mươi hành tinh tính toán đó chính là hai trăm phi thăng giả đối với rất nhiều chỉ có mấy chục trên trăm phi thăng giả thần thánh mà nói đãi ngộ này không kém nhưng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi một chỗ thần tàng thế giới thu hoạch đối một tôn thần thánh mà nói khổng lồ biết bao lý tấn trong lòng nói nếu như hắn vui lòng dựa vào trí tôn ma kiếm bất hủ q u y ề n trượng một vạn tinh niên tiếp theo không nói bồi dưỡng được mười vạn tám vạn tứ gia i truyền kỳ một hai vạn tuyệt đối có mặc dù tổn thất vậy cao nhưng vũ trụ mênh mông tam gia truyền kỳ nhiều không kể siết có nhiều người vì cơ hội này bắt buộc mạo hiểm xem ra hắn muốn cho tư tinh mặt mũi gia nhập tư ra chuyện được lại nói bọn hắn quá nghèo trước giúp ngươi l ĩ n h ngộ tâm linh lực lượng đi chương năm trăm bốn mươi lăm đầu nhập chương năm trăm bốn mươi lăm đầu nhập viêm dương quốc lúc này ở vào quốc gia này thương nghiệp phồn hoa nhất ngoại giao tinh bên trên một cái vóc người cao gầy giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc có chắc tuyệt khí chất nữ t ử chính lạnh lùng ngồi ở trước mặt nàng trên màn hình lớn chính phát hình gạ cùng từng cái văn minh thành lập tốt đẹp quan hệ ngoại giao đặt thành đại quy mô thương nghiệp hợp tác đương nhiên tất cả thương nghiệp hợp tác dường như cũng vì văn minh khác hàng loạt nhường lợi là mở đầu vì gã văn minh kiếm cái đầy b u ồ n đầy bắt chấm dứt mặc dù đối với nàng mà nói đều là một ít tiền có thể nàng vẫn đang nhịn không được bật cười một tiếng thực sự là p h á c h lối à một đám ếch ngồi đại giếng tự cao tự đại lạc hậu văn minh đối với chúng ta vũ gia mà nói rốt cuộc chỉ là cái địa phương nhỏ thậm chí tất cả ngân lạc tinh hệ nếu như không phải vì vĩ đại phương chu chi quang chúng ta chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc sẽ tới loại địa phương nhỏ này mình tranh ám đ ấ u chúng ta nhìn lên tới một người không thể bình thường hơn được bên cạnh nàng một cái nhìn qua ngoài ba mươi tràn ngập vung dung hoa quý khí tức nữ tử cười lấy đáp lại vũ gia tất cả nguyên lương tinh vực có tư cách nói không đem một tòa tinh hệ để ở trong mắt chỉ có ở vào thập diệu tinh hệ nhóm cái đó vụ ra thập diệu tinh hệ nhóm chính là tất cả nguyên lương tinh vực trung trừ r a trung tâm nhất nguyên lương tri quang ngoại phồn hoa nhất một cái tinh hệ quần thể đồng thời cũng là nguyên lương tinh vực đối ngoại môn hộ nếu như nói nguyên lương tri quang là nguyên lương tinh vực trung tâm chính trị như vậy thập diệu tinh quần chính là nguyên lương tinh vực kinh tế trung tâm làm cho này một khi tế trung tâm đỉnh tiêm đại tộc không chỉ có tinh thần trấn thủ tại tinh giới cũng tích lũy xuống lực lượng khổng lộ tiến thành đất phong hùng cứ mật phương dẫn tới rất nhiều lục giai truyền kỳ chủ động đầu nhập vào như vậy một cái tinh hệ đại tộc con ch luận đến thiên phú nàng cho dù so với hồng phong cũng không chút thua kém cho dù phong tới vũ ra đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng húng chi nàng hay là tại ngân lạc tinh hệ sinh ra thiên sinh đều nương theo lấy to lớn cơ duyên loại thân phận này thiên phú đem ngân lạc tinh hệ tất cả văn minh xưng là hết ngồi lại giếng không thể bình thường hơn được lúc này ngoài ba mươi nữ tử dường như nhận được tin tức bình thường cười lấy đôi nữ tử nói một tiếng tiểu thư ngao kỉnh thường tới trước thăm hỏi không kỳ quái vũ hàn yên bình tĩnh nói một tôn thần thánh nghị sĩ đối tất cả thương bạch nghị hội mà nói đâu chỉ tại tiên h thiên áp xuống tới bọn hắn trừ ra khuất phục bên ngoài không còn bất luận cái gì lựa chọn trừ phi bọn hắn có thể tìm thấy một mảnh k h á c rộng lớn hơn tiên h nàng hơi cười một chút rất hiển nhiên chúng ta chính là tiểu thư kia có ý tứ là ta muốn trở thành người thắng cuối cùng tự nhiên muốn đạt được gia tộc hàng loạt trợ giút nhưng liên minh loài người ở phía trên đè ép mặt mũi của bọn hắn chúng ta không thể không cho mượn nhờ địa phương thế lực che lấp một chút tiếng động á t không thể thiếu thương bạch nghị hội là hàm chúc tinh hoàn uy tín lâu năm bá chủ h i ệ n nhiên là một cái rất tốt che lấp đối tượng vũ hàn yên nói xong ra lệnh nhường hắn đến đây đi có thể cứ như vậy sợ là sẽ phải đắc tội kia lý tẫn ngọc di ngươi cho rằng lý tẫn hưng sư động chúng quay về gái ạ quan hệ song song hợp bạch c áp gõ thương bạch nghị hội mục đích là cái gì không còn nghi ngờ gì nữa chính là muốn tranh một chuyến ngân lạc tinh thần người thừa kế vị trí vũ hàn yên ánh mắt mang theo một tia thâm thúy trong khoảng thời gian này ta đã để người phát thông tin cho gã nghị hội âm thầm biểu lộ thân phận của ta còn biểu lộ ý đồ của ta nhường lý tẫn tới t r ư ớ c thăm hỏi ta trao đổi gã ủng hộ ta cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế tương quan công việc nhưng bọn hắn thế mà coi như không thấy được xưng là ngọc di nữ từ nghe ngẫm nghĩ một lát nói có lẽ là bọn hắn căn bản không hiểu được chúng ta vũ gia p h â n lượng tiểu thư ta tự mình đi một chuyến gã văn minh đi tốt xấu là một vị quê hương thần thánh n h i ề u một người bạn n h i ề u một con đường vũ hàn n g ê n c ứ việc đối chính mình phát ra mời bị gã đồng minh hội coi như không thấy có chỗ bất mãn nhưng còn duy trí đầy đủ lý trí nghe được vũ ngọc lời nói hay là đẻ xuống trong lòng hành động theo cảm tính gật đầu một cái cũng được chúng ta lại cho hắn một cơ hội vừa vặn n h ư ờ n g lý tận đến cùng ngao kình thương đàm phán một phen biến chiến tranh thành tơ lụa cùng thuộc tại một cái tinh hoàn từ cái tiêu đoàn kết lại ủng hộ ta ứng đối cái khác người cạnh tranh tiểu thư nhân tử vũ ngọc ngưỡng mộ chân thành một tiếng rất nhanh ngao kình thương vị này từ giai truyền kỳ đã tới vũ hàn yên ở lại trong sân nhìn thấy vị này đại tộc con cháu hắn vội vàng cung kính hành lễ gặp qua hàn yên tiểu thư người ý đổ đến ta đã biết ta có thể thế ngươi ra mặt là thương bạch nghị hội hóa giải nguy cơ nhưng thương bạch nghị hội từ nay về sau cần đem sức lực phục vụ với ta vì mệnh lệnh của ta như thiên lôi sai đâu đánh đó vũ hàn yên thẳng thắn đối đ ạ i kiểu này thế lực nhỏ nàng cũng lười quanh co lòng vòng đa tạ hàn yên tiểu thư ngao kình thương lúc đến liền đã cân nhắc qua thương bạch nghị hội muốn bảo trụ truyền thừa biện pháp duy nhất chính là chịu làm kẻ dưới nhưng chịu làm kẻ dưới cũng phải lựa chọn một phương có tiềm lực thế lực lựa chọn cái khắc thần thánh nghị sĩ đối phương chỉ sợ chưa h ẳ n luyện ý vì bọn hắn đắc tội lý tẫn từ ngoài hành tinh vực mà đến đại tộc vũ gia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mặc dù đối phương là vì cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế mà đến mạo hiện đại nhưng nếu như vũ hàn yên thật sự có thể cười đến cuối cùng là tòng lòng công thần bọn h ắ n l í t lợi cũng sẽ lớn nhất cho đến ngày nay thương bạch nghị hội đã biến thành quân cờ ở vào trong cục thân bất do kỳ chỉ có thể lưỡng hại lấy cái nhẹ người tạm chờ đợi một thời gian ngọc di chẳng mấy chốc sẽ đại biểu vũ gia tiến đến tìm lý tẫn và lý tẫn đến các ngươi cố gắng nói một chút là đủ vũ hàn yên ngẫm nghĩ một lát bổ sung một câu lý tẫn trung quy là thần thánh mặt mùi nhất định phải cho bởi vậy hồng phong giao cho lý tẫn xử trí nhưng có vấn đề không sao hết ngao kình thương vội và nói thương bạch nghị hội rơi vào này tấm dụng đồng hoàn toàn là do hồng phong một tay tạo thành bọn hắn hiện tại hận chết hồng phong lại thêm hiện tại thương bạch nghị hội đã quyết định phụ thuộc vũ gia r ơ i khỏi ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh hồng phong đã không có giá trị hắn tất nhiên là lại l ư ỡ i nhác quản hồng phong chết sống về phần nói hồng phong chen ép gạ văn minh lúc bọn hắn thương bạch nghị hội lựa chọn ngầm đồng ý cái này thuộc về trách nhiệm của bọn hắn sai lầm bọn hắn chọn lọc tự nhiên tính coi như không thấy gái ạ thần vô môn lý tấn nhìn trong phòng tu luyện lâm vào cản rỡ trong lúc cười to lúc này tư tinh dường như đã thấy chính mình biến thành vũ trụ chi quang đồng thời đem từng cái lúc trước khi nhục qua hắn người dẫm tại dưới chân tràng cảnh đồng thời thân hãng trong đó khó mà tự k i ể m chế thế mà thất bại hắn vốn cho là tư tinh tại truyền kỳ tam giai lắng động lâu như vậy hay là đại tộc xuất thân nội tình tương đối hùng hậu lại thêm trước đó vì tư linh nguyên nhân bị kích phát đầu trí hẳn là có thể đủ một lần thành công không ngờ rằng vẫn đang thất bại thâm linh lực lượng tu hành có như thế nạn sao ta nghĩ rất dễ dàng a lý tẫn có chút không hiểu hắn nghĩ tới một đoạn nghe đồn trải nghiệm càng ít nhân sinh vợ thuần túy sinh linh vượt dễ lĩnh ngộ tâm linh lực lượng có thể hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tu thành tâm linh lực lượng đều cùng trải nghiệm liên quan đến đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhân sinh của hắn trải nghiệm thực tế không hề ít lắc đầu lý tấn cũng đành phải thu lại suy nghĩ xuất ra bất hủ quyền trượng kiện thần khí này một cái tâm linh kháng tính đã đánh qua nương theo lấy kiện thần khí này lực lượng gia trì lâm vào điên cuồng dường như muốn bị dục vọng hoàn toàn k h ô n g chế tư tinh rất nhanh khôi phục một tia thanh minh hắn rất nhanh ý thức được chính mình chính đang làm cái gì chính mình lại đã làm những gì sắc mặt lập tức một hồi chấm bệnh ta ta thư tinh trong mắt lóe lên một tia đau khổ thật tốt cảm ứng chính mình dục vọng trong lòng không cần áp chế việc ngươi cần chính là chiến thắng hắn siêu việt hắn sau đó trực diện chính mình chân thực nội tâm suy diễn ra chân chính bản thân chân ngã giọng lý tẫn tại tư t i n h trong lòng q u e n quần thư tinh hít sâu một hơi cướp ép để cho mình tỉnh táo lại trực diện dục vọng chiến thắng dục vọng siêu việt dục vọng cũng tạo hình ra chân chính bản thân chân ngã những lời này nói nghe dễ dàng cần phải làm được khó khăn cỡ nào nhưng tư tinh đã hiểu lý tẫn đã giúp hắn làm đến một bước này hắn dù thế nào cũng không thể nhường hắn thất vọng cũng không thể để những người khác bao gồm chính hắn thất vọng trong lúc nhất thời hắn rất nhanh lâm vào trong quá trình điều chỉnh lý tận thay thế mở ra phòng tu luyện tinh trận không tiếp tục q u ấ y dày tư tinh đưa mắt nhìn sang bên cạnh lý vân giao cũng là đang nhìn n ế u mày không nói tâm linh lực lượng tu hành là một kiện vô cùng tư nhân chuyện trình độ nào đó hiểu rõ càng nhiều đối với mình can thiệp lại càng lớn dường như ta để cập m ề n ngông thiên nhai là của ta y ế u lúc ngươi rất khó chứng trạc đàng hoàng đưa hắn đọc ra là cái này trụ c ậ nhất can thiệp tâm linh lực lượng can thiệp đây kiểu này can thiệp phải lớn hơn nhiều vậy ngươi còn để ta tới quan sát tư tinh lĩnh nộ tâm linh lực lượng lý vân giao lập tức trợn tròn hai mắt rất hiển nhiên ta từ trước đến giờ không có suy nghĩ qua ngươi duy nhất một lần có thể lĩnh nộ g tâm linh lực lượng do đó liên quan tới ngươi tâm linh lực lượng tu hành ta một mực dự định để ngươi dùng loại thứ hai chiến thuật lý tấn nhìn nàng toàn t r í toàn năng chiến thuật toàn t r í toàn năng lý vân giao mặc dù không biết lý tấn tại chỉ cái gì nhưng nghe đi lên giường như rất lợi hại Tốt, tiếp tình thần quyết thử một、lần. trực tâm đi điện đi, người diện nội đó, đã định định có lần, vọng võ dục dự nghe vào không đứng đắn như là đang lừa dối người nhưng trên thực tế xác thực chính là tương tự chiến thuật ngoài ra loại chiến thuật này sơ cấp hình thái có một rất quen thuộc danh tử gọi đề hại chiến thuật chỉ cần nhìn đến mức quá nhiều trải nghiệm nhiều hơn đem tất cả tu luyện tâm linh lực lượng có thể xuất hiện tình hình cũng tổng kết một lần h ắ n ở đây giúp đỡ không ngừng chủ t ì n h t r u n g sau đó đạt được phong phú kinh nghiệm sau lại nhường lý vân giao đi nếm thử một lần không được đều hai lần hai lần không được đều ba lần bốn lần m ư ờ i lần tám lần tóm lại là có thể làm cho nàng ngao ra tâm linh lực lượng rốt cuộc đây chính là một kiện đỉnh tiêm rượu nhật thần khí thêm một kiện xa hoa thần khí tổ hợp diệu n h ậ t tinh thần tự mình xuất thủ tương trợ đ á i ngộ sợ cũng không gì hơn cái này mà liên tại lý t ấ n hưu nhàn nghị phép lưu lại tại gã tinh lúc ở xa không thuộc về vật chất giới phương diện tinh giới sáu tôn thần g i ấ u điện tinh thần xuất lĩnh rất nhiều truyền kỳ chặn lại một tôn tinh thần đường đi mà tôn này hơi thở của tinh thần cùng lý t ấ n thay thế hào bạch kính tôn này giống nhau như lúc chương năm trăm bốn mươi sáu mục đích chương năm trăm bốn mươi sáu mục đĩ tinh giới theo trường phá toái tinh giới đại chiến tòa này thế giới không còn thần bí đã theo cao duy thế giới rơi xuống thành cao năng thế giới vô số thượng cổ tinh giới hải cốt kiểm chế năng lượng hình thành từng tòa giống như hòn đảo phá toái mặt đất trôi nổi tại hàng loạt không gian thời gian hỗn tạp tinh giới hải c h u n g những hòn đảo này sẽ hình thành cùng loại với tầng khí q u y ể n lực hút đặc thù lực trường đem hỗn tạp không gian thời gian loạn lưu bài xích bên ngoài nhường sinh hoạt tại trong đó sinh linh khỏi bị quấy r ố i m u ố n tại tinh giới hải bên trong ung dung xuyên qua thời gian cùng không gian loạn lưu nhất định phải cỡi ư đặc thù khí cụ tinh thuyền tinh thuyền dùng cho thay đi bộ đi lên thì là có năng lực chiến đấu tinh h ạ n dưới mắt vây quanh bạch tính tinh thần chính là sáu chiếc chiều dài hơn trăm mét chiến h ạ n mỗi trên một chiến hạng c h n g trên trăm vị tr những thứ này truyền kỳ thực lực cao thấp không đông nhất nhưng có thể tại tinh giới sinh tồn sinh linh phóng tới ngoại giới đều sẽ có một điểm giống nhau lĩnh ngộ tâm linh lực lượng không có tâm linh lực lượng sinh linh căn bản cảm ứng không đến tinh giới thân hình của bọn hắn sẽ tựa vòng qua hư vô hình chiếu giống nhau theo tinh giới xuyên qua thần tàng điện hiệu xuất so với ta trong dự liệu cao hơn nhiều bị vây quanh ở trung ương chỗ tinh thần thần sắc bình tĩnh không thấy chút nào nửa phần bối rối bất kể ngươi là ai đối thần tàng điện người mở đường ra tay nên gánh chịu phía sau đại giới thúc thủ chịu trói đi bằng không thật độc thủ quy khư lực lượng giáng lâm làm không cẩn thận ngươi ngay cả bảo trụ tính mạng của mình đều khó mà làm được trong sáu người một người cầm đầu trầm giọng nói nếu như lý tẫn ở chỗ này có thể nhận ra vị này tinh thần chính là thần tàng điện chấp pháp ti huyền tiện tinh thần xem ra suy đoán của ta là sự thật vị này tinh thần hơi cười một chút dĩ vãng mặc dù có tinh thần đối người mở đường ra tay thần tàng điện chấp pháp ti người đều được tiêu tốn mười cái tinh niên thậm chí mười mấy cái tinh niên mới có thể truy t r a ra đến bằng vào ta xóa đi dường như tất cả dấu vết để lại các ngươi cuối cùng thậm chí sẽ từ bỏ đối ta truy cha nhưng lúc này đây các ngươi không chỉ truy xét đến đáy hiệu suất còn nhanh đến loại trình độ này lúc này mới không đến một cái tinh nhiên liền theo ta lưu lại đạo kia cực kỳ mịt mở manh mối tìm đi lên hắn nhìn huyền tiễn lý t ấ n tại ma là trong thế giới thật sự giúp các ngươi tìm thấy phá vỡ hư vô thần tàng mấu chốt lời này vừa nói ra huyền tiễn lập tức đổi sắp mặt vị này tinh thần ra tay với lý t ấ n mục đích cuối cùng nhất thế mà không phải trên người hắn kia từng kiện thần khí mà là hư vô thần tàng khó trách hắn ra tay với lý t ấ n không chỉ dùng nhất đạo hóa thân hay là nhất đạo bạch bản hóa thân bọn hắn lúc trước tưởng rằng vị này tinh thần làm việc vô cùng cẩn thận lại hoặc là ra tay gấp rút không kịp theo i ế n à n vạn nhất thất chuẩn bị, hiện h thất vô tại bị, x m ra. giới ư ơ là、ai? Huyền Tiễn trầm giọng nói. trầm chân hắn kình đạo đột nhiên bộc phát mạnh này đường tính chỉ có không đến mười cây số hòn đảo lập tức kịch liệt chấn động lên ta tất nhiên dám để lại đầu mối để các ngươi đổi tới nơi này đã có nắm chắc toàn thân trở ra thậm chí ta sở dĩ lựa chọn loại phương thức này rút đi cũng không phải là bởi vì không giết được ngươi nhóm vẹn vẹn là cảm thấy các ngươi còn hữu dụng bắt lấy hắn huyền tiên quát lên mỗi trên một chiếc chiến hạm truyền kỳ nhóm đồng thời nhún người nhảy lên tại cầm đầu tinh thần xuất lĩnh giới cầm trong tay binh khí thẳng hướng tôn này tinh thần vị trí chạy như điên đúng thế phi nước đại dường như thời cổ chiến sĩ cầm cầm vũ khí lạnh chiến đấu đồng dạng những thứ này truyền kỳ nhóm bày ra phương thức chiến đấu đồng những đạm bởi vì không có sử dụng tinh thuật viễn trình năng lượng công kích duyên cớ làm lục đại tinh thần xuất linh truyền kỳ rét tới bạch kính tinh thần xung quanh lúc chấn động không nghỉ hòn đảo mặt đất đột nhiên nổ tùng kinh khủng không gian năng lượng giống như nước biển một dạng rót ngược vào cẩn thận một vị tinh thần chấn động tinh thần có đó không lực lượng tinh thần của hắn quét sạch giữa sân tất cả mọi người lúc một cỗ màu sáng gợn sóng đã của tới đem lực lượng tinh thần của hắn trực tiếp trung hòa mặc dù hắn trước tiên đem lực lượng tinh thần thu hồi nhưng lực lượng tinh thần thượng đồng dạng phụ thuộc một tiêu màu sáng màu sắc đây là quy khư lực lượng có tầng này quy khư lực lượng tại lần tiếp theo hắn còn muốn tiến hành tinh thần đưa tin nhất định phải kích phát ra so với một lần trước càng mạnh lực lượng tinh thần mới được đồng dạng khi hắn kích phát ra càng mạnh lực lượng tinh thần về sau lực lượng tinh thần thượng lại sẽ thêm nữa một tầng quy khư lực lượng từ đó nhường hắn lại xuống một lần tiến hành tinh thần đưa tin lúc đầu nhập lực lượng tinh thần được so với một lần trước càng nhiều vô hạn tích lui xuống một lần tinh thần đưa tin cần thiết bạo phát ra năng lượng phóng tới thế giới vật chất có thể sẽ rách một khỏa hành tinh là cái này quy khư lực lượng chẳng qua vừa nay dưới tình huống đó vị này tinh thần không thể không lên tiếng nhắc nhở bằng không hắn mang tới truyền kỳ rồi sẽ trực tiếp bị lực lượng không gian cuốn đi đến lúc đó vì đối kháng không gian loạn lưu bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị quy khư lực lượng thôn p h ệ hầu như không còn đó là một c ả p ấy chỉ có thể nói đối phương đã sớm chuẩn bị thôi liên tục không ngừng lực lượng không gian theo dưới chân chỗ này vẹn vẹn mười mấy cây số đường kính hòn đảo hủy diệt chạ trong đó nhất đạo lực lượng không gian hình thành phong bạo đã c u ố n lấy vị kia bạch k í n h tinh thần không biết muốn đem hắn c u ố n về phía hà phương mắt thấy vị này tinh thần muốn tại chính mình ngay dưới mắt trốn lục vị tinh thần liếp nhau ra tay đi một vị tinh thần nói ta tới đi huyền tiễn nói xong cất bước về phía trước sau một khắc bọn hắn phương thức chiến đấu thay đổi mặc dù biến hoa không lớn có thể theo huyền tiễn ra tay nguyên bản hỗn loạn không nghị không gian loạn lưu bị một cố cường đại đến cực điểm ý chí quét ngang mà qua đột một biến thành ngoan ngoan dịu dàng ngoan ngoan con cựu nhỏ thân thông thế giới trong tay mà lần i tại h này lấy ra thế giới trong môn huyền tiến lại là không quan tâm vớt lên tràn ngập tại chỗ này đảo nhỏ bên trên không gian loạn lưu về sau hắn đột nhiên vẫy tay một nắm vì bạch kính tinh thần làm trung tâm xung quanh mấy chục cây số trong tất cả bất luận là hòn đảo mảnh vỡ hay là không gian loạn lưu đều ngưng kết đồng thời vì tốc độ cực nhanh chuyện h ư ớ n g trong lòng bàn tay hắn trôi rơi xuống mà đi ta còn chờ các người thay ta cung cấp hữu dụng thông tin cũng đừng đơn giản như vậy bị quy khư lực lượng kéo chết rồi b ạ c h tính tinh thần hơi cười một chút ngay tại hắn cùng với hắn vị trí mảnh không gian này sắp đều rơi vào huyền tiện tinh thần trong lòng bàn tay lúc hắn vây tay một chút nhất đạo rực rỡ quang huy rực rỡ đột nhiên b n g phát trong hư không giống đột nhiên đốt sáng lên một khỏa hàng tinh hàng tinh phóng xuất ra trước nay chưa có quang mang cùng năng lượng trung dường như ẩn chứa một loại sinh linh khó mà ngăn cản lực lượng điên cùng xung kích ngưng kết vùng hư không này hàng r o xóa đi nhìn khống chế hư không tinh thần ý trí cùng tâm linh lực lượng đồng thời hàng tinh quang huy tại đem không gian giam cầm xé rách máy mắt nhanh chóng dập tắt dường như chỉ đốt người nghèo phong ố c mà không đốt phú nhân biệt thự cháy rừng đồng dạng như là đâm vào một tầng vô hình vòng phòng hộ bên trên tinh chuẩn đến khó có thể tin mặc dù lưu lại tại vùng hư không này khủng bố nhiệt lực trước tiên đưa tới quy khư lực lượng chữa trị trung hòa một phần trong đó quy khư lực lượng thậm chí bao phủ lên bạch k í n h tinh thần thân mình nhưng luận đến huyền tiễn tinh thần một kích g á n h lấy quy khư lực lượng giữa hai bên trên lệch đầu chỉ lớp một mươi sau một khắc vừa đúng đánh tan huyền tiễn tinh thần thế giới trong tay bạch kính tinh thần thân hình nhảy lên c h i t để dung nhập bởi vì hòn đảo phá t o á mà c u ộ n c u ộ n g á n g lâm không gian loạn lưu chung dường như nhảy xuống một chiếc trên mặt biển cao tốc hành xử ca n o một dạng nhảy lên mà xuống thời khắc thân hình trong nháy mắt bị không gian loạn lưu c u ố n đi biến mất không còn tam tích một màn này rơi xuống còn lại vài vị tinh thần trong mắt để bọn hắn đồng thời trầm mặc xuống tới chuyện này không phải chúng ta cấp bậc này có thể xử lý một vị tinh thần nói hắn là sát na thần sơn người một vị khác tinh thần thăm dò tính hỏi đến có thể là cũng có thể là muốn dùng sát na thần sơn tên tuổi đem chúng ta dọa lùi. h u y ề n t i ễ n tiến lên phía trước nói hắn mục đích là hư vô thần t à n g hiểu rõ điểm này về sau tổng điện luôn có cách đưa hắn truy nã quy án đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn lướt qua mấy người khác thế nào ta thần tàng điện tên tuổi còn không sánh bằng sát na thần sơn sao vĩnh sinh quá dài chỉ tranh ngáy mắt những người này một vị tinh thần cười khổ một tiếng đều là tiên điên ta nói bọn hắn có thể chỉ là muốn dùng sát na thần sơn tên tuổi đem chúng ta dọa lùi tôi h hôm nay các vị biểu hiện ta sẽ báo cáo tổng điện huyền tiến tinh thần nói những người khác nhớ mày nhưng cảm thụ trên người hắn mới tăng những tia quy khư lực lượng cuối cùng không nói gì thêm đối mặt sát na thần sân người tốt nhất phương pháp là mời diệu n h ậ t tôn giả đến tiến hành giảm chiều không gian đ ạ kích lựa chọn của chúng ta cũng không sai lầm trong đó một vị tinh thần thấp giọng nói sát na thần sân người làm sao lại để mắt tới hư vô thần tàng cấm kỵ thần tàng à mỗi một tọa cấm kỵ thần tàng trên cơ bản cũng t r ô n giấu lấy một tôn đại năng bên trong nói không chừng ẩn giấu đi trí cao con đường lần thứ ba vạn linh đại chiến nguyên nhân gây ra không phải liền là cùng một chỗ cấm kỵ thần tàng liên quan đến sao chỉ là lúc kia còn không có thần tàng thế giới cái này khái niệm thôi ai cũng biết cấm kỵ thần tàng tốt nhưng những năm gần đây ba tòa cấm kỵ thần tàng thôn vệ sinh linh còn ít sao cho dù tốt thần tàng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được nhưng ngoại giới thế nhưng lưu truyền ma la thế giới chính là phá vỡ cấm kỵ thần tàng mấu chất đâu nếu như có thể được đến ma la thế giới tất cả thông tin phá vỡ hư vô thần tàng sát xuất ít nhất phải tăng lên một thành tin tức ẩ m hà có thể thủ tín tiếng nghị luật chung vài vị tinh thần thả lòng tâm trạng đồng thời vậy đại biểu cho bọn hắn hành động lần này không công mà lui nhưng bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa không thế nào quan tâm đều thành tinh thần đạt được vĩnh sinh chuyện công tác năng lực thôi đều thôi thôi không được họa v ẫ nước là được làm gì l i ề u mạng như thế thật vì thế trên l ư n g quy khư lực lượng không chừng những người khác còn đang ở nói xấu sau l ư n g hắn ngốc đấy chương 547, an toàn chương 547, an toàn thái bạch tinh bên trên lý tấn căng thẳng thân hình dần dần trở nên lòng xuống hồi lâu khó khăn lắm thở ra một hơi hắn cảm thụ lấy tự thân giờ phút này một loại vô cùng thoải mái trạng thái trên mặt hơi lộ ra vẻ mỉm cười siêu cực hạ n thái cuối cùng có thể làm trạng thái bình thường lưu lại hắn hoạt động thân thể một lát lại h ố n nắn cách nói nói một cách chính xác là của ta thể phách có khả năng vận dụng năng lượng tinh thần tâm linh lực lượng đã đạt đến cùng bạch kính tinh thần hóa thân chém giết lúc siêu cực h ạ n thái tình hình mới có thể đạt tới tiêu chuẩn chuyển đổi thành sức chiến đấu hẳn là mười hai vạn tà hữu phải biết tại hắn vừa ly khai thần tàng điện lúc sức chiến đấu mới tám vạn cùng bạch kính đánh một trận tiêu hóa một chút chiến đấu đạt được sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt năm mươi phần trăm đạt tới mười hai vạn đây là sao mà tiến bộ cực lớn giờ này khắp này ta mới tính một vị chân chính thần thánh hắn mặt lộ mỉm cười tâm trạng vô cùng tốt theo ngưng kết ra tâm giới mới sinh kỳ thần thánh đến bây giờ hoàn toàn thể thần thánh hắn mặc dù chịu khổ không ít thời gian nhưng cuối cùng là sống qua tới. Bất quá. mặc dù coi như là một cái tiêu chuẩn thần thánh nhưng thần thánh cũng chỉ là thất gia i chiến lược giai đoạn bắt đầu tinh thần hóa thân không nói ngay cả một ít thần thánh nếu như trang bị chuyên thuộc thần khí đều có thể đem chiến lược của mình tăng lên tới m ộ ư ơ i sáu vạn thậm chí m ộ ư ơ i bảy vạn tình trạng thực lực đề thăng mang ý nghĩa nguyên bản đối cơ thể phụ t ả i cực lớn song trọng siêu cực hạn thái phụ t ả i độ sẽ giảm xuống không ít mặc dù làm thông thường kỹ năng dùng còn kém một chút hỏa hậu có thể chí ít không đến mức cùng bạch tính tinh thần hóa thân chiến đấu một lát đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác lý tận nghĩ đến này đã chế định tốt bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Như vậy, trước hết để cho ta xem một chút hiện tại ta cực hạn đến cùng ở nơi nào hắn hít sâu một hơi trong đầu giống như tái hiện hiện ra bạch kính tinh thần thân ảnh chẳng qua lần này hắn giả thiết bạch kính tinh thần hạ xuống đã không còn là bạch bản hóa thân mà là một tôn chuyên môn dùng cho tác chiến hóa thân cùng những tia chân chính chủ chiến hóa thân duy nhất khác nhau khoảng chính là không có mang theo thần khí nhưng chiến lực đoán chừng vẫn đang tiêu t h ă n g đến tất h giai cực h ạ n tức m ộ ư ơ i chín vạn tình trạng mô phỏng đối mặt như vậy một tôn cương giả hắn cương ép dẫn động trong tâm linh chiến ý vì chiến ý làm lửa dẫn bạo tâm linh lực lượng lại dựa vào buộc phát tâm linh lực lượng nghiền ép tự thân cực hạn. khí tức kinh khủng từ hắn trên người liên tục không ngừng tiêu tán dù là hắn cũng không hiện lộ ra bản m ệ n h tinh thần càng là hơn chưa đem tinh thần lực trảng từ tinh giới mảnh vỡ t r u n g bắn ra đến có thể phát ra năng lượng vẫn đang vì hắn làm trung tâm liên tục không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng dù là vẹn vẹn là không có mang theo thần khí chủ chiến hóa thân bằng vào ta thực lực bây giờ trình độ vẫn đang chưa đủ tại ta thân mình vậy không sử dụng thần khí tình hôn g ư ớ i ta nghĩ chiến thắng hắn chỉ có một cái cách đó chính là tại s o n trọng siêu cực hạ thái trên cơ sở nếm thử khai phát nghiên cứu ra tam trọng siêu cực hạ thái lý tẫn trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý Cường đ bột phát tâm linh lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào lý tấn thân thể dường như nhường cả người hắn lâm vào một cái thùng thuốc nổ trúng dường như từng chút một sai lầm có thể đưa hắn nổ thịt nát xương tan nhưng lý tấn lại không có chút nào đình trệ tâm ý tâm linh tri hỏa kịch liệt thiêu lớp dưới cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập tại mỗi một cái góc dường như muốn đem trong đời tất cả tinh hoa cùng năng lượng ở trong nháy mắt này đều thả ra ngoài chỉ vì lấp lánh ra tôi ánh sáng chói mắt gió lốc tại quét sạch tinh cầu tại rung động tất cả thái bạch tinh tại trên người lý tất bộ u c phát khủng bố huy áp trước mặt r u n không ngừng như là bạo phát m ư ờ i mấy cấp quy mô động đất phản phất có cái gì kinh khủng quái thú đang bên trong tinh cầu bộ thất tình cuối cùng t i ể u này nghiền ép tại rời đạt tới tam trọng siêu cực hạ n thái còn thiếu một chút hỏa hầu lúc thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng xôi trào như lửa tâm linh lực lượng trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái góc như muốn đưa hắn tiêu cháy thành cho bụi đây là trên tu hành coi như tại hắn lực lượng trong cơ thể sắp triệt để mất khống chế đưa hắn thiêu cháy thành cho bụi lúc một kia khí lạnh leo tức nhanh chóng r ố t vào thân thể của hắn chung sau một khắc tám rửa nhìn khí lạnh leo tức mang tới q u a n huy cảm giác của hắn dường như bị nhảy lên tới cực hạn diệu n h ậ t thần khí thế giới c h i tâm cực hạn tăng lên cảm giác phối hợp thấy rõ thiên phú huyền diệu có thể hắn sinh sinh tại sắp bị thiêu cháy thành cho b ổ i một khắc này đem tự thân có khả năng khống chế lực lượng đều rời đi vào tinh giới mảnh vỡ chung ẩm ẩm tại hắn hoàn thành tự thân lực lượng rời đi nháy mắt thân thể của hắn buộc phát ra trước nay chưa có rực rỡ qu thái bạch tinh mặt ngoài liền giống bị dẫn nổ một khoả siêu đại quy mô đạn hạt nhân hủy diệt tính năng lượng ba động trong nháy mắt đem xung quanh mấy trăm cây số trong tất cả hóa thành hư vô loại đó quang mang mãnh liệt hiện tượng ngay cả g ã tinh trên đều quan sát rõ ràng chẳng qua bởi vì đoạn thời gian gần nhất loại hiện tượng này xảy ra đã không chỉ một lần hai lần lại thêm g ã tinh bên trên các cao tầng hiểu rõ đây là lý tấn ở bên kia tu luyện lần lượt biểu thị chỉ là tiểu trằng diện mười phần bình tĩnh hồi lâu quang mang tàn đi tại đây trận hủy diệt hết thạy thái bạch tinh thượng bản thân liền là như là địa ngục môi trường cũng không có gì đáng giá hủy、diệt. tại thái bạch tinh mặt ngoài một cái đường kính trên trăm cây số hố hình tròn t r ú n g một đoàn máu tươi không c ố u chuyển theo tinh giới mảnh vỡ người trung gian lưu năng lượng cùng tinh hoa r ó t vào này đoàn máu tươi rất nhanh tạo hình diễn sinh đầu tiên là sinh trưởng ra toàn thân trên dưới thần kinh mạng lưới lại đến ngưng kết thành ngũ tạng khí quan sau đó bị cơ thể xương cốt c h à n ngập không bao lâu hoàn thành n ụ c thân tái tạo lý tẫn xuất hiện ở đây cái hố to trung ương hay là kém một chút lý tẫn có hơi châm tư đồng thời nhìn thoáng qua hắn mới thêm đến giao diện thuộc tính bên trên kỹ năng siêu cực h ạ n thái tam trọng chín mươi tám một trăm chỉ sợ luyện thêm hai lần cũng không nhất định có thể thành công do đó đem độ thuần thục được giảm một chút nghĩ ngợi bảng đổi mới siêu cực hạ n thái tam trọng chín mươi một trăm h thực chất hắn không đổi mới cũng được nếu không tại chín mươi chín lúc tạp lâu một chút mọi người đều biết đến chín mươi chín phần trăm sau lại tăng lên tới một trăm phần trăm cần thiết tốn hao thời gian cùng một phần trăm tăng lên tới chín mươi chín phần trăm giống nhau trường cho nên hắn tạp một chút độ thuần thục cũng không có quan hệ đổi thành hiện tại bộ dáng này hoàn toàn là vì đẹp mắt nguyên khí đại thương a lý tấn cảm thụ lấy tự thân suy yếu rất mau đem sớm liền chuẩn bị tốt tinh h ạ c h mảnh vỡ đưa ra cảm giác vừa nãy sở dĩ sẽ thất bại cũng không phải là bởi vì ta có vấn đề gì mà là không tưởng nhìn mô phỏng một cái tinh thần hóa thân kém xa chân chân chính chính đối mặt một tôn tinh thần hóa thân như vậy có trên ép cảm giác gáp bách chưa đủ tâm linh lực lượng lực buộc phát không đủ dùng khoa học mà nói chính là thiêu đốt không đầy đủ cho nên mới để cho ta s i n h s i n h rơi mất tám điểm kỹ năng độ thuần t h ủ hắn nhìn thoáng qua vòng tay do đó hạ viêm bọn hắn bên ấy điều tra rốt c ụ c thế nào lý tẫn nghĩ ngợi hắn từ trước đến giờ là một cái hành động lực cực mạnh người làm hạ trực tiếp bấm hạ viêm số liên lạc mã hồi lâu thông tin kết nối v ra ra. Hạ, hạ viêm nhìn căng thẳng lý tẫn do dự một lát hay là nói ngươi phải có chuẩn bị tâm lý chúng ta mặc dù tìm được rồi hắn hợp phái phái lục vị tinh thần tự mình ra tay đối với hắn tiến hành bắt lấy nhưng hành động cũng không thuận lợi bị hắn trốn chạy trốn lý tẫn nghe n h ữ mày nói cách khác các ngươi tìm không thấy hắn hóa thân là hạ viêm thần sắc qua loa ngưng trọn gật g đầu một cái tiếp đó ngươi phải cẩn thận căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo hắn chỉ sợ còn sẽ ra tay đối phó ngươi hết lần này tới lần khác chúng ta không có thể bắt ở hắn cũng là khóa chặt không được hắn hóa thân chỗ một sáng hắn khiến cái này hóa thân lại lần nữa ra tay đối phó ngươi tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm ý của ngươi là hắn hóa thân còn có thể chủ động tới t ì m ta lý t ấ n mừng rỡ đúng do đó chúng ta bên này cho đề nghị của ngươi có hai cái một cái là ngươi tiếp xuống không muốn chạy loạn khắp nơi ngay tại ngân lạc tinh hệ lợi ngân lạc tinh hệ có liên minh loài người trấn thủ đồng thời vì phòng ngừa làm loạn người phá hoại ngân lạc tinh thần truyền thừa cạnh tranh lắp đặt đặc thù thiết bị bất kỳ cái gì sức chiến đấu vượt qua một trăm ngàn cấp năng lượng phản ứng đều có thể bị trước tiên kiểm tra đến cũng sẽ có chuyên môn chằm chằm vào phiến khu vực này tinh thần hạ xuống hóa thân quá khứ xem xét hạ viêm nói xong tiếp tục nói đương nhiên ta còn là đề nghị ngươi tiếp nhận cái thứ hai mau chóng tiến về hư vô thần tăng điện chỉ cần ngươi ra ngân lạc tinh hệ tổng điện bên ấy rồi sẽ sắp đặt một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân cùng ngươi kết nối cùng ngươi đồng hành bảo đảm ngươi trên đường đi an uy lại là khu vực an toàn lý tẫn nói đương nhiên việc quan hệ ngân lạc tinh thần truyền thừa liên minh l o ạ i người ở chỗ này đầu nhập tinh thần và thể lực so với chúng ta thần tàng điện tại ngươi bên này đầu nhập tinh thần và thể lực nhiều hơn nhiều hạ viêm nói xong dường như cảm thấy những thứ này lời nói thật có chút đả thương người vội vàng nói thêm đương nhiên tổng điện bên ấy đối ngươi vậy rất xem trọng bằng không thì sẽ không khiến tinh thần phái chủ chiến hóa thân hộ v ệ an nguy của ngươi chỉ là cả hai tính chất không giống nhau lý giải lý giải một cái là có như vậy một tia hy vọng tại phá vỡ hư vô thần tàng nâng lên cúng trợ lực một cái khác là trong h thể i n nuôi n có ư đ lúc nhất t i n t h thời hắn v t đành phải khuất nhủ t h vậy ngươi phải nhớ kỹ chớ chạy lung tung gặp tập kích trước tiên cầu viện liên minh loại người để bảo đảm ngân lạc tinh hệ an nguy tại phiến khu vực này khởi động cực cao giao thông quyền hạn tinh thần hóa thân d á n g lâm tốc độ cực nhanh chỉ cần ngươi năng lực chống đỡ một lát liên minh l o à i người viện quân có thể chạy đến ta sẽ đem tên của ngươi nhường túc vẫn quang báo lên để bọn hắn để cao ngươi cầu viện ưu tiên cấp bậc không cần làm phiền túc vẫn quan g chấp chính quan lý tấn nói vì thực lực của ta cho dù bạch kính chủ chiến hóa thân mang theo thần khí đích thân đến cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ việc quan hệ cá nhân của ngươi an nguy hay là coi trọng một chút tốt hạ viêm thần sắc có chút nghiêm túc có thời gian ta sẽ chính mình hướng đi túc vẫn quan chấp chính quan xin lý tấn nói hạ viêm nghe gật đầu một cái vậy thì tốt ngươi còn nhớ cùng túc vẫn còn nói hắn lại dặn dò lý t ấ n vài câu dập máy thông tin ngân lạc tinh hệ khu vực an toàn a lý t ấ n hít sâu một hơi tiếp tục điều trị bắt nguồn từ thân tình hình cũng không bao lâu một thì thông tin truyền ngắt lời hắn tu hành theo hắn đem thông tin kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến hướng thiên hành có chút vẻ mặt nghiêm trọng hội trưởng vũ gia sứ giả muốn thấy ngươi nói xong hắn dừng một chút căn cứ chúng ta theo bạch cấp liên bang bên ấy lấy được thông tin thương bạch nghị hội đã cùng vũ gia người cùng đi tới chương năm trăm bốn mươi tám điều kiện chương năm trăm bốn mươi tám điều kiện vũ gia lý tẫn liếc nhìn hướng thiên hành một cái cái này lại là cái gì gia tộc vũ gia đại bản doanh tại thập diệu quần tình mặc dù không ở vào nguyên lương tinh vực trung tâm chính trị nhưng nó thế lực cũng là cực kỳ to lớn nghe nói đã tại tinh giới hải kiến thành hướng thiên hành rất mau đem chính mình thu thập được thông tin đưa ra tinh vực cấp đại tộc lý tấn tại thần tàng điện đọc qua qua đại lượng sách vở đối tất cả vũ trụ cũng là có hiểu rõ nhất định vũ trụ bị các chủng tộc chiếm cứ nhân tộc liền vì một trong số đó mà ở nhân tộc cương vực trên bức tranh chia làm tinh nguyên tinh vực tinh quần tinh hệ tứ cấp đơn vị còn lại sở bị giàn ảm tinh hoàn tinh vân cấp đơn vị cũng không tại cương vực trên bức tranh đánh dấu trong đó tinh nguyên chính là chỉ tinh giới hải nội bộ từng đạo tướng tinh phân chia chia làm từng khối vực sâu kiểu này nơi hiểm yếu cho dù tinh thần muốn vượt qua cũng cực kỳ gian nan còn lại tinh vực thì là căn cứ thế giới vật chất từng mảnh từng mảnh dạy đặc quần tinh tiến hành phân bộ t ư ợ n g nguyên lương tinh vực cùng gần đây càn thiên tinh vực ở giữa cách gần một trăm triệu năm ánh sáng hắc ám khu vực phiến khu vực này dường như không có vật chất năng lượng không gian b a động cũng là cực kỳ ế lặng phi thuyền khó mà vượt qua tinh môn khó mà xây dựng chỉ có thể tại bên trong tinh giới ghé qua nếu như nói tinh nguyên đã cách chở tinh giới giao thông tinh vực thì là đã cách trở thế giới vật chất giao thông. trừ gia tinh thần thông qua tình giới có thể đi tới đi lưu l tinh vực trong lúc đó ngoại thế giới vật chất văn minh thế lực dường như không có vượt tinh vực giao lưu năng lực lại hoặc là vượt tinh vực giao lưu cần thiết trả ra đại giới vượt xa quá bồi dưỡng tinh thần bởi vậy tinh vực cấp đại tộc trên cơ bản đại biểu thế giới vật chất gia tộc trần nhà do đó bọn hắn là vì thương bạch nghị hội ra mặt mà đến lý t ấ n hỏi một tiếng thương bạch nghị hội thỉnh động vũ ra ra mặt dường như muốn mượn nhờ vũ ra lực lượng cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa hướng thiên h à n h nói tinh vực cấp đại tộc thư gia là thuộc về tinh vực cấp đại tộc chẳng qua tư gia ở vào tinh luân hải. quy mô đây thập rượu tinh quần còn nhỏ một chút lực ảnh hưởng vậy qua loa kém một phần nhưng cấp bậc thượng hai cái gia tộc không sai bị lắm nói cách khác cái này vũ ra c h ỉ ít cũng có mười cái tám cái tinh thần lý t ấ n mặt lộ mỉm cười xem ra ta đoán quả nhiên không sai tự thương bạch nghị hội dạng này đại tộc sao lại không có bất kỳ người nào mạch át chủ bài vũ ra chính là sự giao thiệp của bọn hắn cùng sức lực một cái có mười cái tám cái nhà của tinh thần tộc hạ xuống một tôn tinh thần hóa thân đến xử lý chuyện gì không thể bình thường hơn được vừa nghĩ đến đây hắn lập tức nói thật tốt chiêu đãi tốt vũ ra sứ giả ta lập tức tới ngay là hướng thiên hành vậy đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề một cái tinh vực cấp đại tộc a trong tộc đ ừ n g nói thần thánh lục gia truyền kỳ tinh thần cũng không chỉ có một hai cái bực này quái vật khổng lồ hắn tự nhiên không dám có nửa phần thờ ơ bên kia vũ ngọc rất nhanh cảm giác được hướng thiên hành bên này thái độ biến hóa liên tưởng đến vị này đại diện hội trưởng vừa n ã y tất nhiên cùng lý t ấ n liên lạc qua nàng lúc này đã hiểu cái gì mặt lộ mỉm cười ngược lại là thức thời thời khác này nàng còn dùng một ít bí ẩn thủ đoạn duy trì cùng tiểu thư vũ hàn yên liên hệ liền nói ngay xem ra vị này lý thần thánh vậy đã hiểu chúng ta vũ gia phất lượng vậy thì dễ lầm rồi thương bạch nghị hội đem hồng phong giao cho lý tẫn xử trí cũng bồi thường đầy đủ thứ bị thiệt hại nhường lý thần thánh trên mặt mũi qua đi chuyện này cứ như vậy giải quyết t i ự u theo ngọc di ngươi nói xử lý ngoài ra lý tẫn muốn nâng đỡ một cái gạ người cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế nhưng hắn nên đã hiểu chỉ dựa vào hắn một người muốn thành công khó khăn cỡ nào làm không cẩn thận hắn t i ể u này không biết thời thế cử chỉ còn có thể dẫn tới những người thừa kế t r ê n ép bởi vậy nếu như gạ không n g h ĩ cuối cùng bị trực tiếp xóa đi lời nói biện pháp tốt nhất chính là liên thủ với ta g i ọ n vũ hàn yên truyền ra thiên phú của ta phóng tầm mắt vũ trụ cách này chút ít lại thêm ta xuất thân đại tộc dựa vào tự thân nỗ lực cũng có hy vọng có thể tu thành tinh thần thú n g chi còn có ngân lạc tinh thần cái này to lớn cơ duyên ở trước mắt chờ ta thành tựu tinh thần về sau ta đem toàn bộ hàm trúc tinh hoàn chia làm gạ văn minh lãnh địa cũng không không thể ta sẽ nhường lý tẫn đã hiểu trong đó lợi hại vũ ngọc nói đại đạo chi tranh chỉ có tiến không có lùi tương lai có thể trở thành ngân lạc tinh thần người thừa kế nhất định chỉ có một người những người khác đều đem biến thành hắn đăng lâm vinh quang bảo tọa tế phẩm cùng ta là bạn người lên như diều gặp gió tận hưởng phú quỹ vinh quang đối địch với ta người chẳng thảo trừ căn không chút lưu tình vũ h à ngọc yên n h nghe ta giao tại trên tay giao ắ n ngọc n Vũ g h nhưng cũng không cảm thấy nàng cách làm này có cái gì không đúng giống như nàng nói ngân lạc tinh thần người thừa kế cạnh tranh từ trước đến giờ đều là không thành công thì thành nhân không có con đường thứ ba có thể chọn dưới loại tình huống này tất cả mọi người cái kia đem hết khả năng hướng phía người thừa kế thân phận leo lên trong quá trình càng là hơn bất chấp thủ đoạn khóa trước người thừa kế danh sách sau khi xuất hiện sống đến cuối cùng đều không phải là ban đầu bày ra một nhóm đó cũng không phải nói cái này nhóm người thiên phú không tốt mà là trên cơ bản đều bị những người cạnh tranh dùng đủ loại thủ đoạn lạng yên không một tiếng động hại chết tại đáp án không có công bố trước đó ai cũng không biết vị kia người thừa kế có thể chân chính cười đến cuối cùng hai người giao lưu không lâu vũ ngọc cảm ứng được cái gì một thân ảnh chính hành s ắ t thông thông xâm nhập ngôi sao này tầng khí quyển theo cái kia vội vàng bộ dáng vũ ngọc lập tức liên kết nghĩ tới điều gì tâm đột nhiên đều không n ộ i ngồi tại chỗ lệnh nhạt thưởng tức h trả một bộ trở lấy chính lý tẫn tới trước tìm dáng dấp của nàng mà lý tẫn cũng không có nhường nàng thất vọng bước vào tầng khí quyển về sau dường như không có nửa phần dừng lại vì tốc độ nhanh nhất rơi xuống gã đồng minh hội t ổ n g bộ đồng thời x à i bước hướng hắn chỗ phòng khách đi tới theo môn lời khai vũ ngọc chừng lên mỹ mắt không ngoài dự đoán chính là vẻ mặt tươi cười lý tẫn đ a n g phán sự tình từ trước đến giờ chú ý khí thế dường như hiện tại nàng vũ ngọc nếu biết lý tẫn đối bọn họ vũ ra tràn ngập kiên kỵ thậm chí e ngại tự nhiên là muốn xuất ra bọn h ắ n là tinh vực đại tộc khí phách bởi vậy đối mặt bước vào phong ốc lý tẫn vị này thăm hỏi lúc còn có vẻ nho nhã lễ độ vũ ra sứ giả giờ khác này lại là liền đứng dậy ý nghĩa đều không có vẫn đang túi đầu thường tất trả dường như căn bản không biết lý tẫn đến đồng dạng cũng may lý tẫn cũng không phải kiểu này câu tiểu tiết người hắn nhìn vũ ngọc truyền k ỳ ngũ giai kém một chút hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp phái cái tinh thần hóa thân đến đấy bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng ngân lạc tinh hệ thuộc về khu vực an toàn vũ gia nghĩ hẳn cái tinh thần hóa thân tiếp theo đoán chừng cũng không có lá g â n này bằng không chính là khiêu khích liên minh loài người mà khiêu khích liên minh loài người đừng nói tinh vực đại tộc cho dù những kia có diệu nhận tinh thần chấn giữ thế ra vọng tộc đều không có lá cân này cả hai tính chất căn bản không thể đánh cổng cái này truyền ký ngũ giai k h o ả nhìn g coi n ư thấy ư c i c lý tấn vị này thần thánh chủ động chào hỏi vũ ngọc lúc này mới lễ phép tính mầm đầu đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng cùng lý tấn cầm một chút ta lần này tới đây là đại biểu tiểu thư của chúng ta ta biết rồi vũ ra muốn là thương bạch nghị hội ra mặt đúng không lý tấn nói con người của ta tương đối thẳng chúng ta đều không quanh coi lòng vòng ngân lạc tinh hệ nội bộ không tiện à? như vậy thì theo ngươi nói địa điểm tốt đi nơi nào ngân lạc tinh hệ không tiện đi nơi nào vũ ngọc nghe được có chút không rõ ràng cho lắm chẳng qua rất nhanh nàng đã đoán được cái gì lý t ấ n đây là nói muốn đi đâu đàm phán hòa bình làm dưới nàng k h o á t k h o á tay không n ó n g nảy còn có sự kiện cùng ngươi nói một chút tiểu thư của chúng ta cố ý mời lý thần thánh biến thành nàng hộ đạo giả một t r o n g không biết lý thần thánh ý như thế nào hộ đạo giả lý tẫn có chút kinh ngạc liếc nhìn vũ ngọc một cái chúng ta đều muốn quyết đấu sinh tử ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta làm các ngươi hộ đạo giả chờ chút Tinh、thần i n t h cho dù hóa thân bị đánh sập vậy không chết được k i ế hộ đạo giả ý nghĩa hay là lý giải không được vậy liền không hiểu ngẫm nghĩ một phen lý t ấ n quyết định theo chính mình tiếp t ấ u đến biến thành nàng hộ đạo giả chuyện này để sau hay nói trước đó ít nhất phải để cho ta nhìn thấy thành ý của các người a thành ý người muốn cái gì thành ý vũ ngọc khẽ giật mình rất nhanh nghĩ tới điều gì hồng phong đúng không ta cái này để người đưa hắn đưa tới giao cho các ngươi tự tay xử trí hồng phong t i ể u nhân vật không đáng giá nhất tới lý tẫn khoát k h o tay ta muốn thành ý rất đơn giản vũ ra một vị nào đó tinh thần hạ xuống nhất đạo hóa t h â n thậm chí chủ chiến hóa thân ta đều có thể tiếp nhận sau đó cùng ta đánh một trận địa điểm có thể đặt ở ngân lạc tinh hệ ngoại đánh thắng tất cả dễ nói nếu như không có đánh thắng hắn suy xét đến vũ ra tinh thần khẳng định không chỉ một cái bởi vậy các ngươi có thể để cho các ngươi vũ ra tinh thần nhiều hàng mấy tôn hóa thân đến cùng tiến lên vũ ngọc nghe được lý tận nói thẳng cảm giác có chút c h v á n g trên trán càng là hơn toát ra mấy cái dấu chấm hỏi chẳng qua đúng lúc này trong óc nàng linh quang nói lên đã đoán được lý tận ý nghĩa hắn đây là nghĩ kiểm tra tiểu thư nhà mình tại vũ gia trung đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng có phải đạt được tinh thần lão tổ coi trọng thậm chí coi trọng trình độ lại là làm sao nếu như lão tổ thật sự nguyện ý vì nàng phái tới chủ chiến hóa thân nghiễm nhiên chính là không để lại dư lực cấp bậc cao chiêu này thật là cao thẳng đến yếu hại chỉ là ta tới vũ gia lão tổ tại cần thiết thời khắc tự nhiên sẽ xuất hiện điểm này lý t ấ n các hạ không cần lo lắng vũ ngọc nói có thể nàng lời còn chưa nói hết liền bị lý tẫn ngắt lời không nếu như vũ gia tinh thần không hạ xuống hóa thân ta nghĩ chúng ta trong lúc đó đã không có gì để nói hắn thẳng thắn nói ta nghĩ sẽ chỉ lãng phí thời gian vũ ngọc nghe cảm thấy có chút khó giải quyết lý thần thánh tiểu thư nhà chúng ta rất có thành ý ta nhìn không thấy lý tẫn trực tiếp hắt lời ta cho thương bạch nghị hội một cái tinh niên lúc này tương tự thích hợp với các ngươi trên người hắn dội ra một ngón tay nhớ kỹ các ngươi có một cái tinh niên hiện tại đã bất mãn một cái tinh năm thời gian vừa đến nếu như các ngươi vũ ra tinh thần không hạ xuống hóa thân vậy thì ngươi nhóm trống lên đi trong giọng nói của hắn mang theo chân thật đáng tin thương bạch nghị hội còn có các ngươi ta cùng nhau đánh Trưng đi vị ò vòng. n Trưng g đi、vòng. Ấm. Cốc b Vũ h à này Yên đột nhiên quét qua, bay ra mười mấy nhiên trên tường, đột đập quét mét tầm vách h mười qua, sau ra ẩm ở n phấn、vụ. Cùng vọng. n h vụ. Vị à vũ gia thiên tri tiểu nữ thông suốt đứng dậy cắn răng n h ĩ a lợi lý tẫn hắn cho là hắn là ai đáng ra chúng ta vũ gia lão tổ tự mình ra mặt mời chào vũ ngọc vốn muốn nói một câu lý tẫn là thần thánh đưa ra yêu cầu này thực chất cũng không quá đáng nhưng suy xét đến tiểu thư nhà mình đang nổi nóng ngược lại không tiện ở thời điểm này đưa nàng làm tức giận cũng trách bọn hắn từ nhỏ đã tại bên thai nàng tuyên dương vũ gia cường đại từ đó nhường vũ hàn yên sinh ra một loại bất luận kẻ nào chỉ cần bọn hắn vũ ra với tay những người kia rồi sẽ cảm ơn đái đức đến nương nhờ vào bọn hắn vũ ra dĩ vãng s ắ c thực như thế bọn hắn lúc trước mời chào hai vị thần thánh một vị lục gia i truyền kỳ đều là như thế nhưng trước mắt này cái lý tẫn h i ệ n nhiên là cái xương cứng cũng không thèm để ý vũ ra thanh danh lại hoặc là hắn đã sớm gia nhập tư gia không thế nào đem vũ hàn yên một cái hậu bối để ở trong lòng này lý tẫn ỉ vào chính mình là thần thánh nói tới nói lui tự nhiên vô cùng có sức lực có thể hết lần này tới lần khác chúng ta còn không có vô cùng biện pháp tốt nếu như chúng ta thật sự n h ư ờ n g trong tộc lão tổ hạ xuống hóa thân tinh thần thân mời hắn mặt mũi lớp vải lót cũng có dù là thuận thế đầu nhập chúng ta vũ ra cũng sẽ chỉ tăng trưởng uy phong của mình có thể nếu như chúng ta không thỉnh cầu lão tổ đến hắn quyết tâm n g h ị không nể mặt chúng ta chúng ta vậy không làm gì được Hắn, huyền chuyển giọng nói, ta đoán chừng. Hắn nghị này, chưa hẳn không có thăm dò tiểu thư nghĩa. hẳn ngọc giọng nói, đoán này, ngài trong gia tộc đến cùng đến cỡ nào được chào đón ý nghĩa. Vũ yên ngưng tụ lông vũ vì Vũ gia có tộc cỡ được một tuột ta tiểu trào tụ loại đề đưa ra dò ý nhưng vân lượng thượng so với một ít l ĩ n h nộ tâm linh lực lượng gia tộc từ đệ đến cũng có khi còn hơn nguyên nhân chủ yếu chính là ngân lạc tinh thần truyền thừa gia tộc vì nhúng tay ngân lạc truyền thừa đưa mấy trăm đối hậu bối chui vào tại ngân lạc sinh hạ mấy trăm vị trí tự nhưng cuối cùng thiên phú vượt trội đạt tới thiên tài cấp thiên t ư chỉ có nàng một cái tương lai nếu như nàng năng lực cầm tới ngân lạc tinh thần truyền thừa đem nhảy lên vấn đỉnh tinh thần với lại vì phương chu chi quan ngân lạc tại tinh giới bên trong y danh hiến hách nàng đem truyền thừa của hắn tiêu hóa về sau tương lai thành tựu diệu nhật cũng không phải hy vọng xa vời đây là khái niệm gì đây là đủ để cho một cái tinh thần đại tộc. từ đó bước vào tinh nguyên thế g i a lĩnh vực cơ hội ích lợi to lớn có thể đem đối ứng cạnh tranh đồng dạng to lớn lần này cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế tinh thần đại tộc không phải s ố ít một ít tinh thần đại tộc thậm chí có kinh người lai lịch mối quan hệ đến mức tại gần mấy cái tinh n g h i ê n t r o n g bọn hắn có chút hành vi liên minh l o à i người đều phải mắt nhắm mắt mở dưới loại tình huống này trừ phi nàng đã triển lộ giai đoạn được người thừa kế danh sách biểu đệ nhất xu thế và không gia tộc tuyệt đối sẽ không để lên tất cả mọi người lực vật tư cho nàng đứng đài hiện nay đúng là chúng ta cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền t h ư ờ mấu chốt chúng ta nhất định phải thể hiện ra đầy đủ cường thế cùng quyết đoán mới được bằng vào chúng ta vũ ra tại nguyên lương tinh vực lực ảnh hưởng khi chúng ta biểu hiện ra bất chấp cạnh tranh ngân lạc chuyển thừa thái độ lúc những kia quy mô nhỏ một chút tinh thần gia tộc tất nhiên sẽ cảm thấy kiên kỵ vì đó n h ư ợ c bộ đến lúc đó chúng ta đối mặt cạnh tranh áp lực liền đem ít hơn nhiều vũ hàn g yên nói đến đây trong mắt lóe lên một đạo hà n quang do đó ta cho rằng chúng ta vũ ra có cần phải giết gà doa khỉ bất động thì thôi k h ẽ động lôi đ ỉ n h v ạ n quân giết gà d o khỉ vũ ngọc nhìn nàng ý của ngươi là mời lao tổ gia lâm tâm lý tất lập uy tại tất cả ngân lạc tinh hệ phát ra thuộc về chúng ta vũ ra âm thanh không tệ vũ hàn yên gật đầu một cái lý tẫn xuất thân gại ạ không có bất kỳ cái gì bối cảnh mặc dù tu thành thần thánh nhưng thần thánh không phải lục gia truyền kỳ có rất ít tinh thần vui lòng trên người bọn hắn đầu nhập quá lớn tinh thần và thể lực nói cách khác hắn cũng không có khả năng phụ thuộc thượng có chút thế lực cường đại như vậy một cái không có bối cảnh không gốc gác thần thánh giết lập uy lại thích hợp bất quá nói xong ánh mắt của nàng chuyển hướng vũ ngọc thay ta liên lạc gia chủ ta tự mình cùng gia chủ đàm được vũ ngọc đáp một tiếng hai người rất nhanh hướng phía một tòa cung điện đi đến cung điện bao phủ tại song trọng tinh trận chung có thể ngăn cách dường như ngoại giới tất cả gió xét trừ phi tinh thần cầm cầm dò xét loại thần khí đích thân đến và không cho dù thần thánh cũng đừng hỏng cảm ứng được trong cung điện bất kỳ tin tức gì vũ ngọc tướng tinh trận mở ra về sau rất mau tới đến một mặt t r ư ờ n g cao bốn m trước gương thao tác cái gương này trên thực tế là một kiện bán thần khí giá bán chi cao mua xuống một k hỏa thượng đẳng chủ tinh cũng không phải việc khó theo vũ ngọc làm việc rất nhanh trên gương tiêu tán ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt không bao lâu quang huy ngưng tụ hình thành một thân ảnh chính là vũ gia gia chủ vũ hàn long một tôn cổ lão cường đại thần th hắn tuy là thần thánh nhưng lại tại cảnh giới này đắm chìm sáu vạn cái tinh n i ê n chiến lược chi cao có thể xưng ơ thần t h á n h cực hạ n đã từng càng là hơn từng có đánh bại tinh thần hóa thân huy hoàng chiến tích sở dĩ từ đầu đến cuối không có bước vào tinh giới là bởi vì hắn làm năm được đại cơ duyên duy nhất một lần đạt được thập nhị viên tinh giới m ả n h vỡ hắn đem này thập nhị viên tinh giới m ả n h vỡ dùng cho cường hóa chính mình tinh giới m ả n h vỡ tạo hình ra một mảnh tiểu tinh giới đến khiến cho kiên cố độ trên phạm vi lớn kéo lên kháng phong hiểm năng lực tăng cường đồng thời tiến vào tinh giới độ khó cũng là hình học tính tăng lên thậm chí mất đi thành tiểu tinh thần có thể nguyên nhân chính là như、thế. hắn đành phải lui cầu kỳ thứ phụ trách lên vũ ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ hàn g yên vũ hàn g long nhìn xem nhìn trước người vũ hàn g yên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thế nào tại ngân lạc bên ấy còn đợi đến quen thuộc trên tu hành có cái gì hoài nghi vật tư thượng nhưng có cái khác nhu cầu ta ở chỗ này rất tốt chỉ là gần đây lại là ra một chút bất ngờ phát hiện không biết một cái gì tốt xấu hạng người vũ hàn g yên tại gia chủ trước mặt ngược lại là có vẻ có chút n g o a n n g o ã n cung kính không biết tốt xấu hạng người cái nào không biết tốt xấu ra hỏa dám chọc nhà chúng ta hàn yên tức giận ngươi thế nhưng chúng ta vũ ra ánh sáng tương lai chỉ cần không phải nguyên lương tri quang kia mấy gia tộc lớn ngoại bất luận là ai dám cho ngươi ngươi nghĩ thế nào giáo hấn đều được vũ hàng long nhàn nhạt nói xong trong lời nói tràn đầy thân làm đại tộc gia chủ bá đạo vũ gia có cái này sức lực tất cả nguyên lương tinh vực có thể khiến cho bọn hắn kiêng kỵ gia tộc một tay tính ra không có được còn lại còn có một nhóm cùng bọn hắn không sai biệt lắm gia tộc nhưng những gia tộc kia con cháu nếu như là tại ngân lạc tinh hệ cùng vũ hàn g yên đã xảy ra xung đột tất nhiên cũng là hướng về phía ngân lạc tinh thần truyền thừa đi cũng là vũ gia đối thủ cạnh tranh đối mặt đối thủ cạnh tranh làm việc bá đạo vũ gia đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. chẳng qua đang nói xong lời nói này lúc hắn lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói một câu đúng rồi nói đến ngân lạc tinh hệ bên ấ y gần đây ngân lạc ngược lại là ra một vị tuân kiệt thực lực mạnh có thể đánh tan tinh thần hóa thân ngươi có rảnh rỗi nhìn xem có thể hay không mời hắn gia nhập chúng ta vũ ra nếu như năng lực có hắn giúp đỡ ngươi cạnh được ngân lạc tinh thần truyền thừa sát xuất sẽ tăng lên trên diện rộng dù là không cách nào đưa hắn kéo vào gia tộc bọn ta cũng phải cùng hắn thành lập hợp tác kém nhất cũng muốn duy trì hữu hảo quan hệ ta sẽ đem tư liệu của hắn phát cho ngươi vị này vũ ra già chủ đàng khi nói chuyện hàng loạt quan ảnh đã từ cái gương này b nhìn xem chính là hắn lý tẫn tình cờ đều xuất thân tại ngươi vị trí hàm trúc tinh hoàn a đúng dịp thế mà còn cùng ngươi cùng thuộc một mảnh tinh vân cái này kêu là d u y ê n phận không phải sao chính tiếp nhận tin tức vũ hàn yên hơi s ư n g sở lý lý tẫn đúng lúc này đột nhiên mở to hai mắt đánh tan tinh thần hóa thân như thế nào ngươi biết cũng đúng các ngươi cùng thuộc tại một mảnh tinh vân hắn tất nhiên trở về long trạch ngươi tất nhiên có châu nghe nói vũ hàng long nói xong rất nhanh đã nhận ra vũ hàn yên tâm trạng dị thường âm thanh chậm lại tình huống thế nào hắn dường như nghĩ tới điều gì thần sắc dần dần nghiêm túc ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta ngươi mới vừa nói cái đó không biết tốt xấu hạng người chính là long trạch tinh vân gại hạ văn minh vị kia thần thánh lý tận a ta ta vũ hàn g yên nước quãng trong lòng lập tức có chút bồi dối đánh tan tinh thần hóa thân lý tẫn không chỉ là một tôn thần thánh hay là một tôn cường đại đến ngay cả tinh thần hóa thân đều có thể đánh tan kinh khủng tồn tại vũ hằng long nhìn thần sắc hốt hoảng vũ hàn g yên ánh mắt rất nhanh chuyển hướng vũ ngọc ngươi nói có chuyện gì vậy vũ ngọc đồng dạng kinh dị không thôi thần thánh là một chuyện có thể đánh tan tinh thần hóa thân thần thánh lại là một chuyện khác cái trước trình độ nào đó mặc dù đã đại biểu cho vật chất giới có khả năng đạt tới lực lượng c ự c hạng nhưng cùng hắn trình độ tương tự mỗi cái tinh hệ chung đều có thể tìm ra trăm tám mươi cái nhưng đánh tan tinh thần hóa thân k i ê u mang ý nghĩa chiến lược của hắn chí ít đạt tới một ư ơ i bảy tám vạn phóng tầm mắt thần thánh giai đoạn đều đã ở vào đứng đầu nhất thuộc về phượng mao lân giáp một nhóm bậc này nhân vật trừ phi tinh thần cố ý điều động chính mình chủ chiến hóa thân ra tay bằng không bình thường hóa thân giáng lâm cũng căn bản không làm gì được hắn nói bọn hắn vật chất giới vô địch còn thiếu một chút nhưng thuộc về vật chất giới đỉnh tiêm tồn tại bọn hắn cũng tuyệt đối dan rất mau đem lý tấn cầm thương bạch nghị hội lập uy thương bạch nghị hội đầu nhập tiểu thư vũ hàn yên cuối cùng vũ hàn yên nhường hắn ra mặt sự tình nói ra đợi đến sau khi nói xong vũ ngọc có chút sợ hay nói gia chủ đây là lỗi lầm của ta ta trước đó không có điều tra hiểu rõ đ ề u tùy tiện đại biểu tiểu thư tiến đến gạ i văn minh t r e o chọc lý tấn ta nguyện bị trừng phạt chờ một chút vũ ngọc lời còn chưa nói hết vũ hàn g long đột nhiên nói một tiếng ngươi là nói hắn yêu cầu chúng ta vũ ra một vị nào đó tinh thần hạ xuống nhất đạo hóa thân thậm chí là chủ chiến hóa thân cùng hắn đánh một trợ địa điểm đặt ở ngân lạc tinh hệ bên ngoài đều có thể. Vũ ngọc lo lắng. một bên vũ hàn yên cũng là giống như biết được chính mình gây họa bình thường câm như hến không dám có nửa phần dấu diếm là cuối cùng nàng còn vội và nói g n ta trước trước cho là hắn là muốn có được coi trọng lúc này mới hy vọng mời l a o tổ hạ xuống hóa thân nhưng bây giờ tỉ mỉ tưởng tượng hắn dường như cũng không có thần phục chúng ta vũ g i a ý nghĩa thật ố tốt, tốt, t t sự là quá tốt đột nhiên vũ hàn g long cười ha h a các ngươi làm phi thường tốt chương năm trăm năm mươi thân phận chương năm trăm năm mươi thân phận những lời này thật sự đều là chính lý tận ó i vũ hàn long nhìn vũ ngọc trong thần sắc chứa mang theo phân chấn tâm trạng vũ ngọc nhìn từ trước đến giờ không hớn hở ra mặt ra chủ giờ phút này tâm trạng dẫn ra ngoài có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đ à n g h o à n g nói là hắn nói hắn thậm chí nói dù là các lao tổ nhiều hạ xuống mấy tôn hóa thân cùng tiến lên cũng là có thể ha ha ha thực sự là không biết trời cao đất rộng cho rằng đánh tan một tôn không có rót vào bất luận cái gì thủ đoạn thần thông tinh thần hóa thân đều không đem hắn tinh thần để ở trong mắt vũ hằng long cười to nói xong chẳng qua một lát hắn hay là tỉnh táo lại suy nghĩ trong đó sẽ có hay không có lừa dối có thể một phen cân nhắc lại lại nghĩ tới bọn hắn ngắn gọn thu t ậ p được có quan hệ với lý tận tin tức về người nọ hắn làm việc s á c thực l ô mang đến cực điểm tựa theo ma la thần tàng điện lúc đi ra hoàn toàn một đ ộ n g ê n ngang tư thế thậm chí c u ồ n g vọng đến chủ động trào phúng những người khác xưng không đến chuyển k ỳ lục giai thần thánh cảnh người ngay cả đánh hắn chủ ý tư cách đều không có không thể phủ nhận lý tận s á c thực rất mạnh hắn dựa vào thực lực của mình sinh sinh hóa giải một tôn tinh thần mang đến nguy cơ nhưng đó là bởi vì tôn này tinh thần thái k i ê n kỵ thần tàng điện hạ xuống hóa thân trung không dám bày ra bất luận cái gì chính mình lực lượng công pháp thần thông đặc thù như thế một tôn hóa thân chiến l ự c năng lực cường đại đến đi đâu nhưng lúc này đây khác nhau đây là lý tẫn chủ động yêu cầu cho dù là bọn họ điều động một tôn chủ chiến hóa thân quá khứ thần t à n g điện cũng nói không ra cái gì không phải tới thậm chí cho dù lý tẫn có âm mưu lại như thế nào tả hữu chẳng qua một tôn hoặc là mấy tôn hóa thân mà thôi so với mạo hiểm phía sau ẩn t à n g l í c h lợi loại tổn thất này căn bản không đáng giá n h ắ c tới nhiều hạ xuống mấy tôn hóa thân cùng tiến lên loại lời này cũng nói được vũ hàng long cười lạnh một tiếng thật đúng là không coi ai ra gì tinh thần không thể n h không nói đến lý tẫn thân mình cũng không có cái gì bối cảnh cho dù hắn có bối cảnh khiêu khích tinh thần thậm chí vũ nục tinh thần bị tại chỗ đánh chết kia cũng là bọn hắn vũ gia chiêm cứ lấy chữ lý thần t à n g điện cũng đừng hỏng mượn cơ hội nổi lên vừa nghĩ đến đây vũ hằng long lập tức có quyết đoán vũ gia uy nghiêm không thể đ ủ đáp lại lý tẫn không muốn một cái tinh yên ba cái trăng sao về sau trần hải vànhai tiểu hành tinh chúng ta đợi hắn lời này vừa nói ra vốn cho là sẽ bị giáng tội vũ hằng yên trực giác cảm giác hô hấp cứng lại đúng lúc này một loại trước nay chưa có cảm động phần chấn sông lên đầu Tại vũ, vũ hàn yên g lớn tiếng nói vũ hàn g long nhìn nàng một cái có chút quái dị nàng kích động cái gì chẳng qua nghĩ lại hắn đã hiểu nguyên do ngược lại cũng không có vạch trần chỉ là cười nói vậy liền hào hào tu luyện mau sớm ngộ ra tâm linh lực lượng bước vào chuyển kỳ tứ giai đi chờ n g ư ơ i tu r a tâm linh lực lượng đến chuyển kỳ tứ giai gia tộc đối ngươi giúp đỡ cùng coi trọng tuyệt đối sẽ nâng cao một bước vũ hàn yên gật đầu mạnh một cái hận không thể lập tức vì gia tộc máu chảy đầu rơi vũ hàn g long làm hạ cũng không có dừng lại thêm hắn nhất định phải đem việc này báo cho biết lão tổ đồng thời thu thập có tin tức liên quan tới lý tẫn biết rõ ràng hắn rốt cuộc là thật có âm mưu hay là quả thật thuộc về loại đó tự cho là có một chút bản sự đều không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt kiêu ngạo tự đại chi đồ bất quá dù là thật có âm mưu cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt vũ ra vậy tuyệt đối muốn thử một lần rốt cuộc đây chính là r ư ợ u nhật thần khí a đơn giản chính là sẽ không mang lên thần khí tránh cho bị người xem như rơi xuống thần khí con n g ồ i bị tổn thất thôi rất tốt rất có tự tin lý t ấ n tiếp vào vũ hàn yên hồi phục ra ngoài lòng tốt hắn tiến hành một phen nhắc nhở ba cái chăng sao thời gian có thể hay không quá ngắn vũ gia muốn cho thương bạch nghị hội ra mặt đừng đến lúc đó đem chính mình cho cắm vào trong ta từng có qua đánh tan tinh thần hóa thân chết tích bởi vậy tại các ngươi vũ gia điều động tinh thần hóa thân lúc tốt nhất đừng có yếu bằng không, không có chút ý nghĩa nào bên kia trả lời có vẻ hơi khó gần hy vọng ngươi ba cái trăng sao sau còn có thể giống như bây giờ già mồm nhìn vũ hàn yên hồi phục lý t ấ n gật đầu nhẹ bọn hắn đã nhận được cảnh cáo của mình vẫn đang có tự tin như vậy xem ra lần này sai phái ra tới tinh thần hóa thân sẽ không quá yếu hoặc là hai ba người bình thường hóa thân cùng nhau tiến lên vì chúng địch quả hoặc là trực tiếp phái tới chủ chiến hóa thân tương đương với có thể rơi xuống thần khí chủ chiến hóa thân lý t ấ n vẫn tương đối nghĩ đứng trước hai ba người bình thường hóa thân cùng nhau tiến lên nếu như đối phương thật sự phái tới chủ chiến hóa thân hắn nhất định phải vận dụng thần khí mặc dù thần khí cũng thuộc về hắn lực lượng một bộ phận nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đối n g h i ề n ép tự thân tiềm năng hoàn thiện tam trọng siêu cực hạ n thái giúp đỡ sẽ khá thiểu trái lại là ba cái bình thường hóa thân cùng nhau tiến lên vừa có áp lực lại không cần vận dụng thần khí thật sự là là bồi luyện tốt nhất đối tượng một trận chiến này nếu như chiến đã thoải mái vũ ra người liền bỏ qua đi lý tấn nói rốt cuộc vạn nhất người ta sau khi trở về bản l ộ n g thị phi vũ ra lại điều động đợt thứ hai tinh thần hóa thân tới trước vây dưới đây phải có lâu dài ánh mắt chú ý có thể duy trì liên tục phát triển hồi phục hoàn tất lý tẫn nhìn thông tin vòng tay đột nhiên cũng cảm giác có áp lực hắn nói một tiếng tinh thần chủ chiến hóa thân chính là bát giai chiến lực chiến l ự c thậm chí ba trăm ngàn cất bước hắn cho dù cầm cầm rượu nhật thần b i n h đều nhất định có thể chiến thắng sao húng chi cùng loại với vũ gia kiểu này tại tinh giới kiến thành đại tộc ai dám bảo đảm nhà khác trong tộc không có rượu nhật thần b i n h mặc dù lý trí nói cho hắn biết dù là đối phương trong gia tộc thật có rượu nhật thần b i n h không tới gia tộc sinh tử tồn vong thời kỳ vậy tuyệt đối sẽ không lấy g a tới nhưng chúng ta dứt bỏ sự thực không nói loại sự tình này đều không có một chút có thể biết xảy ra sao cho nên chủ chiến hóa thân thêm diệu nhật thần binh nếu như là chuyên thuộc diệu nhật thần binh sức chiến đấu tuyệt đối có thể tiêu thăng đến bốn trăm l i n trở lên bước vào cựu giai chiến lược lĩnh vực loại lực lượng kia n g h ĩ cũng cảm thấy làm cho người sợ sệt lý tấn tự dưng cảm giác được một hồi dùng mình nổi ra g ạ tựa t hồ đều m u ố n đồng dạng lập tức hắn ngồi không yên không được ta phải lại đột phá một phen cường hóa chính mình tốt nhất tại ba cái trăng sao bên trong luyện thành thứ siêu cực hạ n thái đệ tam trọng chỉ có như vậy đối đầu cầm cầm diệu nhật thần binh tinh thần hóa thân mới có thể làm đến chống lại một hai về phần có thể thắng hay không vậy cũng chỉ có đánh qua sau mới biết được mang theo loại ý nghĩ này lý tân thậm chí không có để ý tới tư tinh lý vân giao hai người tu hành trực tiếp lún người nhảy lên bay ra g ã i ạ xâm nhập thái bạch tiến hành bế quan khổ tu ma la thần tàng điện lúc này ma la thần tàng điện đang dỡ bỏ quá trình hàng loạt vật tư điện tịch thần khí bị sôi nổi rời đi tiến về cái khắc thần tàng thế giới thượng cổ tinh giới pha thoái năng lực lưu lại thần tàng tinh thần số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít hiện nay thần tàng điện khổ não không phải là không có nhiều như vậy thần tàng thế giới đóng ó c mà là cũng không đủ người mở đường cùng thần tàng chi môn cho nên một cái thần tàng thế giới bị công phá thần tàng chi môn thường thường sẽ lập tức dỡ bỏ hai lần sử dụng thời gian lưu truyền tại thông tin tìm khu tối khu vực trung tâm huyền tiễn tinh thần chính liếc nhìn có quan hệ với sát na thần sơn tài liệu lúc này mê mộng tinh thần lại là vội vàng mà đến huyền tiễn ngươi nhận được tin tức không có hư vô thần tàng nghiên cứu bộ có phát hiện trọng đại bọn hắn hư ắ hư thực, thực tìm ra hư vô thần tàng chủ nhân thân phận hư vô thần tàng chủ nhân thân phận huyền tiễn nhìn nàng một cái nhìn xem hình dạng của ngươi vị chủ nhân này thân phận dường như các loại chúng ta ma la thế giới có liên quan thoại mà ma la thần tàng cùng hư vô thần tàng quan hệ m ậ t thiết nhất trí tôn ma kiếm không sai chính là trí tôn ma kiếm mê mộng tinh thần gật đầu mạnh một cái căn cứ nhân viên nghiên cứu hơn ngàn cái tinh niên nghiên cứu hư vô thần tàng chủ nhân là một vị gọi bách lý trúc vũ trụ chi quang mà bản thân nàng tựa hồ là trí tôn ma kiếm kiếm linh Kiếm i l n huyền h tiễn có chút ngạc nhiên cho tới nay ngoại giới đều có chỗ suy đoán cấm kỵ thần tàng sở dĩ được xưng là cấm kỵ thần tàng cũng là bởi vì vốn chỉ là tương đương với chủ quan cấp thần tàng bị tầng thứ cao hơn lực lượng thay đổi nguyên bản chúng ta cho rằng có thể hư vô thần tàng biến thành cấm kỵ thần tàng lực lượng chính là trí Chí tôn ma kiếm rốt cuộc trí tôn ma kiếm lực lượng tại ma la thế giới có chút siêu quy cách có thể hiện tại xem ra vị này hư vô thần tàng c h i chủ mới là nhường chỗ này thần tàng xảy ra thay đổi làm cho biến thành cấm kỵ m ẫ u chốt mê mộng tinh thần nói còn nếu như có thể xác định hư vô thần tàng c h i chủ chính là trí tôn ma kiếm kiếm linh lời nói chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ ma la thần tàng trung trí tôn ma kiếm đặc tính suy luận ra trí tôn ma kiếm kiếm linh nhân vật mô hình ma la thế giới thần khí xác thực cũng có linh tính hơn nữa có thể hóa thân thành người có thể trí tôn ma kiếm đặc tính thiên ma tộc là tốt nhất chú thích nếu thật là như thế t i ế n hư vô thần tàng tính nguy hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cao hơn, hơn nhiều cái này cũng có thể giải thích vì sao hơn ngàn tinh niên tiếp theo sớm nhất tiến vào bên trong một nhóm người mở đường đều đã chết ra rồi có thể vẫn luôn không có bất kỳ người nào có phá vỡ hư vô thần tàng dấu hiệu mê mộng tinh thần nói huyền tiên tinh thần nghe n h ữ n g mày đây đều là suy đoán của người ta bên này nắm giữ không ít thông tin biểu hiện hư vô thần tạng thế giới trí tôn ma kiếm cùng ma la thế giới trí tôn ma kiếm căn bản không phải cùng một thanh thậm chí hư vô thế giới cùng ma la thế giới cũng không có cái gì liên hệ không có liên hệ lời nói giải thích như thế nào được vì sao có bất hủ thần đế trí tôn ma kiếm thiên hoang giới và nói h ù a thông tin mê mộng tinh thần nói thần đế trí tôn kiểu này từ ngữ tại rất nhiều thổ dân văn minh chung sử dụng quá nhiều quá nhiều thậm chí ngay cả thượng cổ tinh giới thời kỳ những tiêu chí cao d a i thê chín mươi d a i trở lên cường giả cũng bị tôn làm thần đế ngay cả chúng ta bây giờ cũng còn có một số cường đại vũ trụ chi quang được tôn là thần đế điều này đại biểu không là cái gì trí tôn ma kiếm những thứ này từ ngữ cũng giống như thế ma bất hủ cũng đại biểu cho sinh mệnh đối vinh sinh khát vọng xuất hiện nói thùa vậy không k ị á i huyệt tiện tinh thần nói xong lắc đầu ta vẫn cảm thấy không muốn vì theo ma là thế giới đạt được một chút thông tin liền đem hai thế giới nói nhập là một đồng thời lần này hương sư động chúng ban bố t r i ê u mộ lệnh triệu tập đến hàng vạn mà tính người mở đường xâm nhập một chỗ cấm kỵ thần tàng trung nói đến đây t h ầ n sắc của hắn có hơi ngưng trọng một sáng thông tin có sai này đến hàng vạn mà tính người mở đường bước vào hư vô thần tàng chính là để bọn hắn đi chịu chết việc đã đến nước này tổng điện đều đã làm ra quyết đoán vậy không phải chúng ta có thể sửa đổi mê mộng tinh thần nói bất quá ta vẫn đang cảm thấy hai thế giới nên có mật thiết liên quan huyền t i ễ n nghe thở dài một cái chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ hy vọng hư vô thần tàng có thể dịu dàng một chút không như ma la thế giới bình thường hơi một tí huyết đồ thiên hạ rốt cuộc so với ma la thế giới một cái tinh niên h luân hồi chu kỳ hư vô thần tàng luân hồi chu kỳ dài đến một trăm mười một tinh niên chỉ cần mười cái luân hồi chu kỳ tất cả giam ở trong đó c h u y ể n kỳ người mở đường đem toàn bộ c h ế t giả chương năm trăm năm mươi mốt thời đại chương năm trăm năm mươi mốt thời đại gãi ạ đồng minh hội tổng bộ t i ê n cây số ngoại chuyên môn mở khu tu l u y ệ n vực lúc này nguyên chân c h u y ể n chính trôi nổi tại hư không lẳng lặng cảm ứng đến đối xung quanh bao gồm nguyên tử ở bên trong hình thành tuyệt đối k h ô n g chế cảm giác là cái này lĩnh vực hắng ắ m chìm trong đó khó mà tự kiềm chế xa xa mười mấy người xa xa nhìn trong thần sắc tr Phà truyền u Tiêu Đông Hải, vạn Cổ Lưu, Tiêu Tạc Thế đám người tất t Hạ Cổ Bách Hải, Mùn, đám Đông Vạn người cả ở o n g đó.、Chuyển、kỳ cảnh giới vũ trụ sinh mệnh hưởng ngàn năm c h i thọ tiếp xuống như đi kèm với dưỡng sinh c h i pháp phối hợp thiên tài địa b ả o thậm chí có thể sống đến hai năm thậm chí ba năm nếu có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ tâm linh lực lượng càng là hơn có thể xưng vạn thọ vô cương dù là lĩnh ngộ không được tâm linh lực lượng tương lai đến truyền kỳ tam giai sau cũng có thể lựa chọn một khóa tinh cầu dung nhập trong đó biến thành b á thần thọ vào mười và mười vạn năm có quan hệ với truyền kỳ sinh mệnh đủ loại huyền diệu bọn hắn sớm đã rõ trong lòng đây là bình thường sinh mệnh cùng vũ trụ sinh mệnh khác biệt chỉ có thành tựu truyền kỳ mới có thể đi ra bọn hắn sở thuộc văn minh chạy về phía vũ trụ nếu là không thành truyền kỳ luyện không ra lĩnh vực tại trong vũ trụ từng chút một nguy cơ đều có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của bọn hắn nhanh sắp rồi tiêu đông hải liếc nhìn p h ạ n tu một cái ta gần đây thấy ngươi nhiều lần tại nguyện thần giới bên trong tiến hành xung kích truyền kỳ mô phỏng mỗi một lần cũng thu được thành công lập tức liền muốn chân chính nếm thử bước vào một bước k i đi hẳn là gần một hai tháng đi phản tu mỉm cười gật đầu một cái hiện nay chủ yếu là đang điều chỉnh trạng thái và cảm giác trạng thái liền xem liếm thử phóng ra một bước này ha ha bằng ngươi đang nguyện thần giới mô phỏng ra thành tích thành tựu truyền kỳ tất nhiên không thành vấn đề đến lúc đó chính là chúng ta gạ quê hương sinh ra vị thứ sáu truyền kỳ tiêu đông hải nói xong nhưng trong mắt cũng không có cái gì hâm mộ vì có từng tôn linh tộc người chỉ dẫn hiệp trợ có nguyện thần giới gần như trăm phần trăm chân thực mô phỏng bao gồm vật chất năng lượng tinh thần biến hóa mô phỏng hiệu quả phàm là bọn hắn có chút thiên phú lắng đ ộ n g xuống đều có thể sửa thành truyền kỳ cảnh giới rốt cuộc bọn hắn thiên phú của mỗi người mặc dù ngay cả chuẩn thiên tài cấp cũng không đạt được có thể trải qua ngân lạc tinh thần cải tạo về sau. cũng t thường thường h vẹn vẹn lúc, lúc này một bên tạ khả môn lại kinh ngạc hỏi một tiếng ta gần đây nửa năm cũng đang bế quan khổ tu đối với chuyện này vậy mà không biết trừ gia nhận rượu gờ gin hướng thiên hành cùng với hôm nay vừa thành chuyển kỳ nguyên chân chuyển các hạng đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì lý vân giao có thể thành truyền kỳ tất nhiên là có lý tẫn đại lực ủng hộ mà lấy lý tẫn thần thành thực lực nếu như toàn lực dịu i ắ t lý vân giao tại năm năm trong thành tựu truyền kỳ dường như không phải cái gì quá sự rốt cuộc nàng tại không có truyền tu luyện tinh người trước chính là một tôn việt thế võ thần chiến lược sánh ngang thiên gia tại có lý tẫn tận hết sức lực duy trì dưới năm năm từ thiên giai đến truyền kỳ không thể bình thường hơn được nàng thành t i ệ u truyền kỳ còn mới hai năm nhưng bây giờ đã sắp đột phá đến truyền kỳ nhị giai đoán chừng nàng sẽ vượt qua tất cả chúng ta dẫn đầu bước vào truyền kỳ tam giai p h ạ n tu nói xong mặt lộ mỉm cười cứ như vậy chúng ta gạ chính thức có được tam giai truyền kỳ trấn thủ cũng coi như xứng với chúng ta tinh vân bá chủ cấp thân phận những người khác rất tán thành gật đầu một cái tất cả mọi người hai đầu lông mày không có bất kỳ cái gì vẻ gần ép lý tẫn đem tốt hơn tài nguyên đầu tư tại trên người lý vân giao theo bọn hắn nghị không thể bình thường hơn được lại thêm bọn hắn năng lực có thành tựu ngày hôm nay thậm chí năng lực trong tương lai mười năm tám năm sôi nổi bước vào c h u y ể n kỳ cảnh giới toàn do lý t ấ n giúp đỡ lý t ấ n đối bọn họ đối tất cả g ã đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ tình trạng bọn hắn tự nhiên vậy sinh không nổi bất luận cái gì lòng n g h i n t ị nói đến nhiều nhất mười năm chúng ta g ã c h u y ể n kỳ đều sẽ bước vào một cái giếng p h u n thời kỳ nhiều không dám nói đạt tới mười mấy hai mươi cái lại không thành vấn đề nhưng lý hội trưởng võ đạo chúng ta lại là không có thể giúp hắn chuyển thừa xuống một bên tiêu đông hải nói xong thân sắc có chút tay náy tiểu bách thế đám người cũng là liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất tinh võ thần điện nhân xâm ngộ tâm linh lực lượng kết quả thạch sư hổ lam đạo toàn tinh huy nhật Sĩ, cùng với khắc tầm mười vị tuyệt thế võ thần toàn quân bị d i ệ t không có người nào có thể chiến thắng chính mình nội tâm dục vọng trực diện tâm linh tìm hiểu ra tâm linh lực lượng bọn hắn quá gấp vạn cổ lưu thở dài một cái tâm linh tôi luyện bản thân liền là một kiện cực kỳ không dễ chuyện bọn hắn mới lắng đ ọ n g điều chỉnh mấy năm trạng thái liền nghĩ lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tất nhiên là quá mức chỉ vì cái trước mắt cái này cùng sốt ruột không liên quan phạm tu lắc đầu đừng quên t i những người khác rất tán thành gật đầu một cái vì bọn hắn hiện tại tiếp xúc vũ trụ rất nhiều phương pháp tu hành thể hệ ánh mắt nhìn đến lý tẫn mở ra tới tinh võ giả đường đi vấn đề quá nhiều rồi cũng quá thô giáp trừ phi tu luyện giả thân mình có giống như lý tẫn tuyệt thế thiên tài thiên phú bằng không bị kẹt t ạ i phá tinh một bước này chính là chín thành chín tu hành tinh v õ thần điện người kết quả đoạn thời gian gần nhất gia nhập tinh v õ thần điện người tựa hồ cũng biến ít sợ rằng chúng ta tại đại lực tuyên truyền lý hội trưởng sự tích cũng thu hút không bao nhiêu người đầu nhập tinh v õ thần điện nhất là lý hội trưởng thân mình còn không cho chúng ta tuyên bố tiêu đông hải nói xong dừng một chút ta đoán chừng lý hội trưởng hẳn là cũng bỏ cuộc tinh v õ thần điện những người khác cũng là gật đầu một cái tinh v õ thần điện tinh vo thần điện chỉ có thể nói là thời đại nước mắt chiếu cái này xu thế số dưới không bao lâu sợ là sẽ phải hoàn toàn biến mất tại gã văn minh trong hiện nay tinh võ thần điện còn có bao nhiêu tuyệt thế võ thần trợ lấy l ĩ n h nộ g tâm linh lực lượng vạn cổ lưu hỏi một tiếng lý hội trưởng đều đã lên tiếng nhường những kia tuyệt thế võ thần chuyển tu luyện tinh người hệ thống mấy năm này t r o n g tuyệt thế võ thần số lượng vì mắt trần v có thể thấy xu thế giảm bớt hiện nay còn lại tuyệt thế võ thần đã không đủ trăm người này trăm người chung chân chính có hy vọng còn lại tinh ánh nguyên ảnh tạ long thành cùng với vương luyện thành diệp thừa uyên triệu vũ sư tống vô nhai bảy người phạm tú nói tinh ánh n g u y ảnh tạ long thành ba cái tên mọi người ngược lại là như sấm bên hai nhưng còn lại mấy cái đây là cùng lý hội trưởng thuộc về cùng một thời đại tuổi trẻ võ giả vạn cổ lưu có chút kinh dị trẻ tuổi võ giả phạm tu nhìn hắn một cái bọn hắn đúng là cùng lý hội trưởng thuộc về cùng một thời đại nhưng bọn hắn đã không trẻ không trẻ vạn cổ lưu có chút hoảng hốt lúc này hắn mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh nhớ lại một lần kia thiên nguyên tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cùng với cuối cùng một giới thế kỷ c h i vương c h i chiến đã qua hơn năm mươi năm lâu nói cách khác cùng lý tấn cùng một thời đại vương luyện thành diệp thừa uyên triệu vũ sư tống vô nhai những người này tuổi tác hơi lớn đã tám mươi quá khứ lâu như vậy sao vạn cổ lưu lẩm bẩm nói đoạn thời gian gần nhất chúng ta gạ phát sinh đại sự quá nhiều rồi nhiều đến để cho chúng ta đáp ứng không xuể không thể không chút xuống tất cả thời gian tinh thần và thể lực tại những sự vụ này chung đối thời gian cảm giác tự nhiên là chậm chạp đâu còn năng lực giống như trước một dạng chỉ cần ăn nhàn đánh một chút ma vợ còn có thời gian hồ tư lo tượng lục đục với nhau một bên tiêu đông hải có chút tự rêu nói vạn cổ lưu im lặng gật đầu một cái này mấy chục năm sự việc đúng là xảy ra quá nhiều rồi người chỉ cần một công việc lưu đủ lên thời gian rồi sẽ sống đặc biệt đứng nhanh dường như mọi người tập trung tinh thần làm chuyện nào đó lúc lại không cảm giác được thời gian trôi qua đầu dạng hắn lại nhớ lại một phen hiện tại gã cục diện này so với làm năm biến hóa đâu chỉ một đinh mảy may nếu để cho một cái bế quan sáu mươi năm người lại lần nữa xuất quan lại nhìn hiện tại gãi ạ sợ là cũng khó thích đứng xung quanh hoàn cảnh mà đây hết thảy đều là do lý tấn leo lên v õ đài của thế giới bắt đầu là hắn thay đổi tất cả gãi ạ thời đại dòng lũ a vạn cổ lưu nhất thời bùi mùi mai thôi một bên tiêu đông hải cũng là thần sắc thổ thức hồi nhớ năm đó t â n lao thế lực luân chuyển chúng ta cùng lý hội trưởng trong lúc đó còn phát sinh qua đủ loại xung đột may mắn đây hết thảy lý hội trưởng cũng sống q u a t ớ i và không ta không dám tưởng tượng gạ tùy tiện bước vào ác liệt vũ trụ môi trường chung sẽ là dạng gì kết cục có thể ngàn năm về sau liền sẽ không có gạ văn minh tồn tại đi những người khác rất tán thành gật đầu một cái từng cái mười phần may mắn may mắn gạ ra đời lý hội trưởng ra đời lý tẫn đi qua đều đi qua tiêu bách thế nhìn mọi người khẽ cười nói dùng lý hội trưởng lời nói mà nói thời gian sẽ chứng minh tất cả bên kia ngân lạc tinh hệ một khỏa gọi ngọc nha tinh tinh cầu bên trên lý tẫn chính vội vàng chạy đến ba cái chăng sao cuối cùng đổi tới tu luyện đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt đến mức quên đi thời gian hắn nhìn đạo này tinh m ô n cũng không lo được sẽ tự mình thì thầm rời khỏi ngân lạc tinh hệ sẽ dẫn tới hạ viêm n g h ị linh tinh trước tiên tìm thấy ngọc nha tinh người phụ trách dùng chính mình ngân lạc nghị hội nghị sĩ đặc quyền trước giờ mở ra tinh m ô n vượt qua đạo này tinh m ô n chẳng khác nào ra ngân lạc tinh hệ lại trải qua một cái trạm t r u n g chuyển sau đó bay lên một khoảng cách chính là trần hải vành đai tiểu hành tinh Mà lúc này tôi này tinh thần hóa thân hơi kinh ngạc hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua thế mà sớm như vậy liền rời đi ngân lạc tinh bột lại ta còn tưởng rằng phải chờ tới hư vô thần tàng lân cận mở ra lúc mới do thần tàng điện người hộ tống tiến về Hắn mang chương h năm g trăm năm mươi hai âm mưu chương năm trăm năm mươi hai âm mưu chân hải vành đai tiểu hành tinh nơi này ở vào hai viên hàng tinh trong lúc đó do một khỏa đại tinh bị xé nứt sau hải cốt hình thành tất cả vành đai tiểu hành tinh tràn ngập đến trăm vạn mà tính tiểu hành tinh hoặc nói vẫn tinh m ả n h vỡ lớn có hàng trăm hàng ngàn cây số đường k í n h tiểu nhân càng là hơn chỉ có vài mét xung quanh lúc này tại một khoảng đường k í n h vượt qua ba trăm cây số tiểu hành tinh bên trên mấy đạo thân ảnh tận lực thu lại nhìn tự thân khí t ứ c có chút kích động dừng lại mấy người kia đều không ngoại lệ cũng coi như là gạ văn minh người quen vũ gia tiểu thư vũ hàn yên hộ đạo giả vũ ngọc thương bạch nghị hội nghị trưởng ngao kình t ư ờ n g phó nghị trưởng ngao toán tử vũ hàn yên cùng vũ ngọc hai người kêu lên thương bạch nghị hội ngao kình t ư ờ n g phó nghị trưởng ngao toán tử chính là vì để bọn hắn tận mắt chứng kiến vũ gia cường đại giống bây giờ bọn hắn mặc dù ở tại viên này tiểu hành tinh bên trên có thể ánh mắt nhưng vẫn hướng xa xa một khoảng đường kính hơn ngàn cây số tiểu hành tinh nhìn lại ở chỗ nào khoảng tiểu hành tinh bên trên sớm đã tới một thân ảnh vũ gia lao tổ vũ trấn huyền mặc dù chỉ là nhất đạo hóa thân nhưng đạo này hóa thân lại là vị này vũ gia lao tổ coi như chủ chiến hóa thân bồi dưỡng đầu nhập vào hàng loạt tâm linh lực lượng mặc dù vì để tránh cho có trá cái hóa thân này cũng không mang theo chuyên thuộc thần khí không tính là chân chính chủ chiến hóa thân nhưng giá trị hơn vạn ba kiện cái này khiến cái hóa thân này thực lực dường như đã đạt đến không phải chủ chiến hóa thân có khả năng đạt tới cực hạn cái này cũng chưa tính cái gì để bảo đảm không có sơ hở nào tại rời cái này khỏa tiểu hành tinh cách đó không xa một viên khác tiểu hành tinh trung còn có hai tôn tinh thần hóa thân giấu ở trong đó đây là vũ ra một vị khác l a o tổ vũ tuế y thần t mặc dù hai tôn hóa thân đều là cái này vị tinh thần tất cả nhưng v ị tinh thần đối tự thân lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn năng lực trường khống đồng thời khống chế hai tôn hóa thân tác chiến không đáng kể chút nào rốt cuộc đây không phải tại tinh giới từng chút một lực lượng tiết lộ liền có thể gánh lấy một tầng quy khư lực lượng hai vị l a o tổ ra tay tổng cộng ba tôn hóa thân cái này đội hình không thể bảo là không mạnh vũ hàn yên vũ ngọc ngao kình thương đám người chính kiên nhẫn trở ngao toán tử trên người thông tin vòng tay lại hơi chấn động một chút hắn nhìn lướt qua về sau lập tức nói đến rồi chúng ta ám tử đã dò tham thông tin lý tấn đã từ tinh môn ngọc nha tinh vượt qua mà ra nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói hắn đem dùng phi hành phương thức tiến hành cuối cùng một đoạn lộ trình đi đường nhanh thì một hai ngày chậm thì ba năm ngày có thể đến trần hải vành đai tiểu hành tinh tốt, tốt, tốt. ngao kình thương liền nói ba chữ tốt thực sự là thật to gan vũ h ngọc y ê nói xong đem tin tức phát đưa ra ngoài so với lòng tin mười phần vũ hàn g yên vũ ngọc đáng người nhận được tin tức vũ trấn huyền thần s ắ p thì là muốn ngưng trọng nhiều thế mà thật sự đến rồi có thể tu thành thần thánh không có mấy cái cạnh mốc mặc dù căn cứ chúng ta điều tra lý tẫn làm việc từ trước đến giờ cực kỳ lô mãng lại ủy vào chính mình thiên phú hơn người kiêu ngạo tự đại không coi ai ra gì nhưng chúng ta không thể phủ nhận hắn là một tôn từ đầu đến đôi u tuyệt thế thiên tài thậm chí tuyệt thế thiên tài sợ đều khó mà hình dung do đó chúng ta nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần đến dự phòng hắn ở đây nửa cái tinh niên trong thực lực lại lần nữa tăng trưởng có thể một vị khác lao tổ vũ t u ế thần nghiêm nghị nói điểm này ta đương nhiên đã hiểu hắn đánh tan tôn này tinh thần hóa thân lúc bày ra sức chiến đấu cao nhất đạt tới mười tám vạn ta coi như hắn này nửa cái tinh niên lại đột phá tiếp cảnh giới đạt tới hai mươi vạn bước vào bắt giải chiến lược lĩnh vực nhưng vũ trấn huyền truyền âm đáp lại ta đạo này hóa thân bản thân liền là xem như chủ chiến hóa thân bồi dưỡng chút xuống ta mười cái tinh niên tâm huyết lại thêm này ba kiện bán thần khí phối hợp phát huy ra h uy lực cho dù so với thần thánh trong tay chuyên thuộc thần khí cũng không kém hai mươi vạn chiến l ự c cũng không nếm không thể đánh bại thống chi còn có ngươi tại trên lý luận chúng ta đã lấy ra sư tử vô thỏ thái độ điều động lại nhiều hóa thân lời nói cho dù là lý t ấ n khiêu khích trước đây thần tăng điện bên ấy vậy tất nhiên sẽ nhúng tay từ đó để cho chúng ta bỏ lỡ cái này có chính đại lý do xuất thủ tuyệt cao cơ hội ta liền sợ lý tẫn cử động lần này có âm m ư gì vũ t h ế thần cao mày nói có thể hay không lý tẫn lo lắng cho mình tiến về hư vô thần tàng điện trên đường sẽ gặp phải cái khác tinh thần b á n địa cố ý cùng thần tàng điện người diễn lên trước đó đến một hồi g i ế t gà d o ạ khỉ mà chúng ta đánh bậy đánh bạ thành con gà kia vũ trấn huyền đồng dạng có kiểu này lo lắng nhưng dù thế nào đây chính là rượu nhật thần khí đáng ra chúng ta c ự c lần này vị này tinh thần nói xong cười lạnh một tiếng dù là hắn muốn giết gà d o ạ khỉ cũng phải xem bọn hắn có hay không có loại thực lực này trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều là phí công hắn mạnh mẽ nắm tay nếu quả thật phát hiện có mai phục chúng ta ngay cả bọn hắn tự báo thân phận dường như đều đừng cho vì lôi đình vạn quân thủ đoạn đem bọn hắn diện sát lại nói đến lúc đó một cái người không biết không tội ta cũng không tin bọn hắn thần tàng điện vẫn đúng là sẽ vì chỉ là một cái người mở đường cùng chúng ta vũ ra cùng chết không sai tiên hạ thủ vi cường không cho bọn hắn tự báo lai lịch cơ hội thậm chí cho dù bọn hắn tự báo lai lịch chúng ta giả bộ như không tin cũng không không thể tóm lại tuyệt không thể dựa theo bọn hắn tiết tấu đi vũ t u ế thần gật đầu một cái cần thiết thời khắc còn có thể xốc lên chúng ta chuẩn bị ở sau vũ trấn huyền khẽ gật đầu làm dưới Lặng lặng t ô ngay tại i n h thần vũ n đ a gia mọi người biết được lý tấn đang tốc độ cao nhất hướng trần hải vành đai tiểu hành tinh chạy đến thông tin ngày thứ hai nhất đạo đây hai tôn tinh thần hóa thân càng thêm bí ẩn thân hành lặng yên không tiếng động vượt qua mà ra ta liền biết hắn lúc này rời khỏi ngân lạc tinh hệ mảnh này do liên minh l o à i người trọng điểm theo dõi tinh hệ tuyệt đối có vấn đề đây là muốn lấy thân làm mùi dù bắt với ta chính là b ạ c h tính hắn có thể hiểu được lý tận ý nghĩ chỉ có ngàn ngày bắt trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý hắn ung dung không vội xuyên thẳng qua trong hư không giống như ở vào tinh giới lại giống như không ở vào tinh giới chung có nhường hắn những cái kia thoát ly bản thể hóa thân có tượng lục giai truyền kỳ một dạng m ư n tinh giới lực lượng tiến hành hành tẩu mà không cần lo lắng gánh lấy khư giới lực lượng thần dị dựa vào kiểu này thần dị lực lượng h ắ n thông qua chủ động bại lộ vũ trấn huyền lại tìm ra ẩn thân một chỗ lúc nào cũng có thể trợ giúp chiến trường vũ tuế thần đem hai người vị trí chỗ ở thấy rõ rõ ràng còn có mấy cái nên chỉ là dùng cho quan sát tập binh không đáng mỉm cười một cái chỉ là để ẩn giấu đi ba tôn hóa thân có phải hay không nhìn có chút không d ậ y nổi ta phạn người nào đó b ạ c h k í n h lại lần nữa tìm tòi một phen cuối cùng xác định thật sự chỉ có ba tôn tinh thần hóa thân hóa thân lực lượng tầng cấp đều thuộc về cùng đẳng cấp lần nhưng khác nhau tinh thần đối hóa thân thực lực phát huy cũng có phân chia cao thấp nếu như là loại đó tinh thông nhất tại chiến đấu tinh thần mỗi một vị hóa thân chiến lực đều đem tới gần hai mươi vạn bà tôn liên thủ ngược lại cũng năng lực mang đến cho ta một chút phiền thoái trí ích vẹn vẹn là bảo hộ nào đó người đã đủ rồi mang theo loại ý nghĩ này hắn thật không có chủ quan xoay chuyển ánh mắt rơi xuống vũ t u ế thần trên người để cho ta xem xét đây là nơi nào tới tiểu khả ái sau một khắc thân hình của hắn đột ngột xuyên thẳng qua mà ra vũ t u ế thần thân mình đều đánh lên mười hai phần tinh thần mặc dù bạch kính cái hóa thân này dựa vào thần khí nguyên nhất châu huyền liền diệu do xét hắn lúc hắn chưa thể trước tiên phát giác được tồn tại nguy hiểm có thể theo hắn vừa ra tay vị này vũ ra tinh thần trong nháy mắt phản ứng tại nhất đạo lực lượng thu lại đến cực hạn chỉ có thể để người nhìn thấy xé rách hư không đao mang lướt qua thời khắc thân thể của hắn đã giống như bị vô hình mày phong càn quét đúng là muốn theo đạo này đao quang trực tiếp trôi hướng phương xa nhưng chém ra một đ a o này cũng không phải bình thường tinh thần hóa thân một kích mà là một tôn tinh thần hóa thân cầm cầm thần khí một chạm đao quang nói lên vũ thuế thần kia dường như muốn theo đao quang trôi hướng phương xa thân thể trực tiếp bị chém trúng tại đao quang cùng hắn hóa thân va chạm ném mắt dường như tạo thành nào đó t r ô n vùi phản ứng tất cả hóa thân liền giống bị mai táng mấy ngàn năm cổ lao xếp vỡ còn gặp lại ánh sáng một k h ắ c này triệt để phong hóa tan thành mây khói đao quang không giảm vũ thuế thần ẩn thân tiểu hành tinh theo sát lấy bị lực lượng vô hình một phân thành hai thậm chí không có dẫn tới kịch liệt anh minh đường kính mấy chục cây số tiểu hành tinh ở trung tâm cứ như vậy bắn ra một tia nhỏ xỉu bụi bặm bị chém thành hai đoạn bởi vì tốc độ quá nhanh lực lượng quá mức luyện cho tới về ngoài thế mà không thể nhìn ra bất kỳ biến hóa nào mãi đến khi vũ thuế thần một đạo khác hóa thân đột nhiên nhanh lửi lại từ nhỏ hành tinh trung thả người mà ra lúc mới có thể để cho người nhìn thấy kia vương vức đến giống như nguyên tử đều có thể bị chém rách trách diện đến rồi vũ thuế thần tinh thần chấn động quả nhiên không có vượt quá bất luận cái gì đ ó trước lý tẫn quả nhiên có mai phục với lại mai phục lực lượng còn cường đại như thế một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân đạo này chủ chiến hóa thân mang theo thần khí tri lợi lại thêm bỗng nhiên tắc kích vừa đối mặt ở giữa đã đánh tan hắn nhất đạo hóa thân ông ông. tại bạch kính đánh lén một đao đánh tan vũ thuế thần hóa thân thời khắc hắn một đạo khắc hóa thân theo sát lấy xuất thủ bọn hắn dự định xuống tay với lý tận lúc đã có qua các loại phương án trong đó xấu nhất một loại chính là loại tình huống này nhưng bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau bọn hắn đem chiến trường đặt ở trần hải vành đai tiểu hành t i n h cũng không phải không hề quy tắc lung tung mỏ m ấ m tuyển mà là phiến khu vực này bọn hắn trôn xuống một chỗ tinh trận một chỗ tại thời khắc mấu chốt có thể c u ố n lấy một vị khắc tinh thần hóa thân tinh trận tòa này tinh trận là vì cạnh tranh ngân lạc truyền thừa dùng nếu như ngân lạc tinh thần người thừa kế chung vị k i a n g ư ờ i thừa kế biểu hiện ra ưu thế thật lớn vũ gia liền sẽ có người không t i ế c ra tay c ư ỡ n g ép ám sát chỗ này khu vực cùng với bố trí ở chỗ này tinh trận chính là ám sát kết thúc rút lui đoạn hậu chi dụng dưới mắt cái này sớm chuẩn bị xong tinh trận cũng là bị vũ tuế thần dẫn động năng lực mời được một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân là át chủ bài chẳng trách không kiêng n g h ệ gì như thế đáng tiếc ngươi quá tự phụ vị này tinh thần hai tay hợp lại một hồi rực rỡ kim quan g từ vành đai tiểu hành tinh bộ pháp trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy vạn d ạ n nơi đại la thiến võng trói mặc dù bị rất nhiều người đón được nhưng mà cốt chuyện là như thế thiết kế suy nghĩ một chút buổi trưa nếu cải biến sẽ dẫn đến cốt truyện kéo dài do đó hay là dựa theo nguyên bản phương thức viết ra chương 553, t h a m chiến chương 553, t h a m chiến đại la thiên vắng trận mở nương theo lấy vũ t u ế thần vị này tinh thần hóa thân không ngừng kích phát tinh lực hàng loạt kim sắc lưu quang không ngừng bị dẫn dắt x é lẫn hình thành một hồi thiên la địa võng rất có đem bạch kính đạo này hóa thân triệt để trói buộc ở bên trong s u thế cùng lúc đó hắn càng là hơn trước tiên đưa tin xem ra là cái này lý tẫn sức lập chỗ vô cùng đáng tiếc chúng ta đã sớm chuẩn bị đang khi nói chuyện hắn dường như cảm ứng được cái gì lập tức vừa mừng vừa sợ hắn đến à xúc lên át chủ bài tự cho là không có sơ hở nào hắn lại nào biết được rời thành công gần đây một khắc này nhất định phải chết triệu tới người thời điểm ta ở chỗ này c u ố n lấy tôn này tinh thần người đi giải quyết lý tẫn、Tốt. tiểu ố t t hành tinh bên trên vũ c h ấ n huyền đồng dạng cảm giác được tinh không cuối cùng một cái lấy cực nhanh tốc độ bay được hoàn toàn không có nửa điểm khiêm tôn khí tức làm hạ hắn bay lên trời thẳng đến đạo kia năng lượng ba động mà đi ba tôn tinh thần hóa thân thế mà chỉ là một cái kích nổ chỗ này có thể tạm thời trói buộc chặt của ta trận pháp mới là thần tàng điện thật sự bắt lấy của ta sức lực bị vô số kim quang bao phủ bạch kính tinh thần hóa thân giờ khắp này tư duy vận chuyển cũng là nhanh đến c ự c h ạ n bọn hắn chỉ cần mượn trận pháp này trói buộc chặt ta một lát lập tức sẽ có càng nhiều thần tàng điện hóa thân liên tục không ngừng hạ xuống thậm chí bọn hắn có thể thông qua ta cái hóa thân này dò xét ra bản thể của ta từ đó trực tiếp tại tinh giới phương diện đối ta khởi xướng truy bắt hắn cảm thụ lấy chính tốc độ cao nhất hướng cái phương hướng này chạy tới mục tiêu khí t ứ c nếu như hắn không có đón sai có thể khóa chặt hắn tinh giới bản thể thật khí tất nhiên đều tại trên người lý tẫn cũng đúng thế thật hắn chính tốc độ cao nhất chạy tới nguyên nhân. Thực sự là giỏi tính toán. nếu để cho các người đem trận pháp toàn diện kích hoạt dù là cái này tình trận cường độ đoán t r ừ n g chỉ có thể vây khốn ta thời gian cực ngắn ta lần này ra tay vẫn đang tương đương với tự chui đầu vào lưới đáng tiếc chúng ta sát na thần sơn nhân viên năng lực tại rất nhiều thế lực căm thù hạ vẫn đang tới lui tự nhiên vốn có thủ đoạn há lại ngươi năng lực tưởng tượng được bạch kính tinh thần trong tay sát sinh đao vung vây chém ra chấn động c h ó i buộc mà đến kim s ắ t sợi tơ sau khi trên tay hắn một đoá liên hoa đã là lấy cực nhanh tốc độ nở rộ hát vực tinh liên có thể hình thành tinh lực hát vực tướng tinh lực sinh động tính áp chế đến tối dị bảo nhìn thấy món trí bảo này vũ t h ế thần lập tức biến sắc vừa nghĩ đến đây tôn này tinh thần hóa thân đột nhiên đưa tin cho vũ ngọc như lý tấn phát giác không đánh nhau tính rút đi cho dù liều chết các ngươi cũng phải quấn lấy hắn một lát hạ cái này từ mệnh lệnh về sau Tôn n à cái hóa thần thân này chiến lược mặc dù không phải là đối thủ của bạch kính tinh thần có thể bằng vào vũ tuế thần thao túng đại la thiên v ó n trận nhập trợ trong lúc nhất thời lại cũng không để cho bạch kính tinh thần chiếm được bao nhiêu tiện nghi bên kia thời khắc này lý tẫn chính đang phi hành hết tốc lực vừa nghĩ tới sắp đến tinh thần hóa thân chi chiến tốc độ phi hành của hắn đã là càng phát ra không kịp chờ đợi nhất là nhìn thấy phía trước gần trong gang tức vành đai tiểu hành tinh về sau vì báo cho biết vũ ra tinh thần hắn đã tới hơn nữa còn là một người không có mang bất luận cái gì trợ lý hắn thật sớm phóng xuất ra trên người mình năng lượng ba động tinh thần hư ảnh bao phủ xuống mảnh này vành đai tiểu hành tinh bất luận kẻ nào đều có thể cảm ứ n g rõ ràng mà dường như tại hắn phóng xuất ra chính mình năng lượng ba động đồng thời tại vành đai tiểu hành tinh cách hắn cách đó không xa đồng dạng bạo phát ra nhất đạo năng lượng cường đại khí tức tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại nhắc nhở lý tẫn ta ở chỗ này cố khí tức kia mặc dù cường độ thượng không đáng giá ca ngợi nhưng mang cho lý tấn tâm linh cảnh báo lại vượt xa bất luận cái gì một tôn thần thánh thật mạnh lý tấn tử đáy lòng tán thưởng thậm chí ngay cả lúc trước tại bên ngoài sâm vũ tông gặp phải bạch kính tinh thần hóa thân đều không thể và sánh vai không phải sao nói trắng ra kính bạch kính đến hắn thế mà tại một khu vực như vậy còn cảm giác được một cố cùng loại hơi thở của bạch kính xem bộ dáng là ta quá muốn hắn hắn dù sao cũng là ta đánh băng cái thứ nhất tinh thần hóa thân để lại cho ta ấn tượng khắc sâu đến mức nhìn thấy cái tinh thần đã cảm thấy hắn là bạch kính nếu bạch kính ở đây trước cùng vũ ra tinh thần giao thủ lại giao thủ với hắn ta đem liên chiến hai lần tinh thần hóa thân đó chính là gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi tiến bộ lý t ấ n hơi xúc động có thể đúng lúc này hắn phát giác được không đúng kỉnh kia không phải cái gì cùng loại hơi thở của bạch tính đó chính là bạch tính bạch tính thế mà cũng tới là hạ viêm tinh thần cùng ta nói qua thần tăng điện đối hắn hành động bắt giữ thất bại thần tăng điện tất nhiên không có bắt hắn lại hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ nói không chính xác ngay tại một mực g á m thị n h ì ta nguyên bản ta trốn ở ngân lạc tinh hệ cái này khu vực an toàn trung hắn kiên kỵ liên minh loài người không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới mắt ta ra khu vực an toàn hắn lập tức đuổi theo lại hợp lý cực kỳ lý tẫn bừng tỉnh đại ngộ dưới mắt duy nhất nhường hắn lý giải không được là vì sao bạch kính tinh thần sẽ cùng vũ ra tinh thần đánh nhau nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn nhất định phải nhanh hơn lại không nhanh lên chỉ sợ ngay cả thang đều uống không lên vì sao lại như vậy lý tẫn không hiểu được nhưng nghĩ đến bạch kính tinh thần cùng vũ ra tinh thần làm không cẩn thận sẽ l i ề u đến đồng quy vũ tận kết quả này lại là nhường hắn đốt tâm như lửa tại loại này lo làm giới tâm linh lực lượng bắt đầu thiêu đốt sau một khắc hắn trực tiếp bước vào siêu cực hạ thái Tốc lý tận g gọt một đoạn. Khi chính là mấu chốt trên tay hắn tất nhiên có năng lực hóa chặt ta chân thân bạo vật nói không chừng thần tàng điện đã có một nhóm người vận sức chờ phát động chỉ còn chờ đem ta chân thân tọa độ chuyển trở về đều cùng nhau tiến lên đôi ta chân thân ra tay mục đích của những người này chính là vì dây giơ ta danh hiệu bạch kính tinh thần cảm ứ n g được lý t ấ n đ ỗ n g nhiên ra t ố c khí thức trong lòng cũng là trở nên vội vàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu càng thêm rực rỡ tinh quang nương theo lấy trong tay sát sinh đao tung hoành hư không chém về phía đẩy trời kim sắc sợi tơ bên trên cho dù thiên thượng kim sắc sợi tơ tầng tầng ép xuống vẫn đang ngăn không được đạo này đao quang thế như t r ẻ tre thiên đao quyết đạo phá lang tiêu không tốt vũ trấn huyền tinh thần chấn động hắn nghĩ lao ra cùng lý t ấ n tụ hợp ngăn lại hắn chúng ta chỉ có tiêu diệt từng bộ phận mới có chiến thắng hy vọng bằng không hôm nay chúng ta những thứ này hóa thân đều phải nằm tại ch vũ thuế thần cũng là quát khẽ một tiếng cả người hắn đúng là triệt để băng tán thành một hồi rực rỡ tinh quang du nhập g n đại la thiên võng trận chung hắn đúng là lựa chọn chủ động hy sinh đạo này hóa thần để đem đại la thiên võng trận uy lực kích phát đến cực hạ đại la thiên võng định thiên địa vũ thuế thần c ầ m nhẹ tinh trận đạt được hắn cái hóa thân này lực lượng dung hợp kim quang lấp lánh uy lực tăng vọt mấy lần không thôi đạo kia nguyên bản sắp g i ế t xuyên đại la thiên võng trận đao quang đúng là lại lần nữa bị xinh xinh trói lại vô số kim sắt sợi tơ tre khuất bầu trời giống như thái dương phóng xuống tới quần mặt danh hiệu bạch kính tinh thần hóa thân nhìn như thế quả quyết vũ tuế thần cũng là đã hiệu đã đến thời khắc quan trọng nhất một sáng thật bị lý t ấ n mượn nhờ bảo vật định vị bản thể hắn chỗ không chỉ hắn cố này hóa thân sẽ thứ bị thiệt hại liên đối t r o n g hắn bản tôn cũng sẽ bị thần tàng điện đ u ổ i kịp đến lúc đó vậy sẽ là chân chính nguy hiểm tính mạng chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm gì được ta thiên đao trung cấm quy khư cũng là vào lúc này lý t ấ n cuối cùng khó khăn lắm đến chiến trường xa xa nhìn đã đánh tới liều mạng giai đoạn hai bên tinh thần lý tẫn vội vàng chấn động tinh thần dừng tay các ngươi dừng tay đừng lại đánh trước ố nay chưa có bạch trong nháy mắt đem quần quận mà xuống khủng bố kim quan toàn bộ thôn vệ trong hư không liền phảng phát xuất hiện một mảnh hoàn toàn hư vô hoàn toàn trắng mở không có bất kỳ cái gì vật chất năng lượng không gian đại la thiên vong tinh trận sinh sinh bị kéo ra một cái lỗ thủng khổng lồ không ngăn được Cung đại la thiên v o n g hợp lại là một vũ thuế thần tinh thần chấn động cảm giác chính mình ở cái thế giới này tồn tại đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ bị xóa đi ta nhiều nhất lại vây khốn hắn ba cái hô hấp ba cái hô hấp bên trong giết lý tẫn cường đại tinh thần từ hắn trên người chấn động đạt được thụ ý vũ trấn huyền cắn r ă n g một cái thân hình tập chuyển bỏ qua bạch tính thẳng đến lý tẫn mà đi mà đổi thành một bên mang theo cuối cùng cấm một đao đem vũ thuế thần liên đối trông hắn đại la thiên võng trận suýt nữa đều trạm diện bạch tính giờ khác này cũng là cuối cùng thoát thân mà ra nhưng hắn chỗ phóng tới mục tiêu lại không phải vũ trấn huyền họ nói hắn cũng không trước tiên đoạn hướng vũ trấn huyền mà là cầm đao thẳng hướng lý tận đánh tới lẫm liệt sát cơ sen lẫn kinh khủng đao ý xuyên qua tinh hà loại đó uy hiếp làm cho đồng dạng phóng tới lý tận vũ trấn huyền dùng mình một cái đồng thời rất nhanh ý thức được không được bình thường n g ư ơ i không chỉ ý hắn biết đến không thích hợp phát giác được vũ trấn huyền đồng dạng khí thế hùng hồ thẳng hướng lý tận mạch k í n h vậy cảm giác không được bình thường người hai tôn tinh thần hóa thân trong hư không ánh mắt giáo hội ngươi không phải lý tận chuẩn bị ở sau các ngươi không phải thần tàng điện người hai tôn tinh thần đồng thời mở miệng mà vẹn, vẹn hỏi lên như vậy hai bên lập tức đã ạ ý thức được chuyện gì xảy ra sau một khắc hai đại tinh thần ánh mắt đồng thời chuyển hướng lý tẫn siêu cực hạ n thái mang theo bọc lấy h ừ n g h ự c ánh l ử a lý tẫn giờ khắc này cũng là cuối cùng đã tìm đến chiến trường nói gọi các ngươi đừng đánh nữa các ngươi cũng không phải chân thân đánh như thế nào cũng đánh không chết người hiện tại để ta tới chương năm trăm năm mươi b ố hoàn mỹ chương năm trăm năm mươi b ố hoàn mỹ cuối cùng đổi tới thời khắc này lý tẫn bởi vì tốc độ cao nhất đi đường cả người giống như phụ lên tại một mảnh xích hồng sắc lưu quang trung những thứ này hào quang màu đỏ thám giống như hòa diễm nhưng lại cũng không phải thật sự là hòa diễm vũ trụ c h â n không vậy không tồn tại ma sát sinh n h i ệ t nhường dưỡng khí thiêu đốt đây là bởi vì hắn một đường phi nước đại lòng nóng như lửa đốt tâm linh lực lượng kịch liệt thiêu đốt hiện hóa tại ngoại lúc này mới cho người ta một loại hắn giống như bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đỏ thám ảo giác cũng may mang theo kiểu này đốt tâm như lửa sôi trào chiến y hắn cuối cùng tại hai phe đánh ra sinh tử trước đổi tới nhìn hướng mình v ọ t tới hai đại tinh thần hắn lại không có nửa điểm do dự trong chốc lát bước vào song trọng siêu cực hạ thái đến hay lắm hắm cũng không lấy ra rượu nhận thần khí nhược t ị kiếm nhưng suy xét đến cuối cùng có một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân ở đây, lại cầm cầm thần khí. thế giới c h i tâm quang huy đã tại tinh giới mảnh vỡ bên trong tràn ngập có thể hắn đại não một mảnh thanh minh đồng thời năng lực nhận biết tức thì bị tăng phúc đến cực hạn mang theo kiểu này cường đại cảm giác lực lượng lại đi kèm với thấy rõ thiên phú huyền diệu toàn bộ thế giới tại hắn trước mắt trở nên trước nay chưa có rõ ràng hắn không chỉ nhìn thấy tinh giới hàng rào nhìn thấy ở vào càng năng lượng cao hơn cấp có thể còn kèm theo một tia chiều không gian huyền diệu tinh giới chỗ sâu hai tôn tinh thần bản thể còn chứng kiến hai tôn tinh thần hóa thân năng lượng trong cơ thể lưu truyền tinh thần hóa thân năng lượng tầng cấp cũng không mạnh không kịp thần thánh rốt cuộc nếu như hóa thân quá mạnh tinh thần muốn duy trì tự thân cùng hóa thân ở giữa cảm giác liền phải vận dụng nhiều hơn nữa tâm linh lực lượng tinh thần lực lượng lại kiểu này duy trì là thời gian dài tồn tại nói cách khác hạ xuống hóa thân một sáng quá mạnh trên người bọn họ quy khư lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng loại tăng trưởng này dù là lại c h ậ m c h ạ m thời gian lâu dài vẫn đang có thể xưng ơ thiên văn s ố tự mặc dù năng lượng của bọn hắn tầng cấp không cao nhưng hai tôn tinh thần đối tự thân năng lượng vận dụng lại vượt qua thần thánh không biết bao nhiêu lần nhất là chủ chiến hóa thân mạch tính mang theo thần khí bậc này ngoại lực năng lượng của hắn tầng cấp vậy tăng lên đi lên suy diễn ra tới thủ đoạn đăng phong tạo cực cũng không cách nào hình dung tại hai vị tinh thần một trái một phải buộc phát công kích hướng hắn tập s á t mà đến sát vậy vậy chủng do cực t ĩ n h đột nhiên trở thành cực động k ỳ biến thấy vậy hắn nhìn má than thở thậm chí cho dù hắn đã rõ ràng nhìn xem đến hai vị tinh thần công kích đồng thời tự thân mức năng lượng càng tại hai vị tinh thần chi thượng có thể vẫn đang ngăn không được bọn hắn công kích tại hình thành mới bắt đầu đã thông qua dự phán đối với hắn trên người lực lượng vận chuyển khống chế nhìn rõ phong tỏa hắn có khả năng né tránh tất cả khả năng tính hắn trừ ra chính diện ngăn c à n ngoại không có lựa chọn nào khác hết lần này tới lần khác thần thánh đối t ự thân lực lượng không chế trình độ không cách nào cùng tinh thần hóa thân đánh đ ộ n g đối phương dường như không có phát lực thời gian bình thường trong c h ố p mắt có thể đạt tới nhanh nhất dù là lực lượng hạn mức cao nhất kém một bậc có thể thông qua đối hình thức chiến đấu lựa chọn không chút nào cho lý tẫn xúc thế bộ phát ra công kích mạnh nhất cơ hội vẫn đang có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối dường như hiện tại ngăn không được lý tẫn trong nháy mắt ý thức được điểm này về sau sâu trong tâm linh nhất đạo ánh sáng mạnh giống như mang theo vài ước độ cao ấm trong chốc lát bắn vào xuyên nguyên từ chúng sau mùa khác c ù n bão hơn năng lượng bạo phát ra cháy hương t ự c hình thành trước nay chưa có tinh thần lực lượng thẩm thấu hướng thân thể mỗi một cái góc hắn dường như dùng tinh thần khống chế nhìn thân thể nhường nhanh đến cực hạn thân thể siêu việt cực hạn đạt tới cùng tinh thần tư duy cùng nhiều lần tình trạng nhị trọng siêu cực hạ n thái lý tấn thân hình nhanh quay ngược trở lại đồng thời ngang tay trước người tại thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại thời khắc sát sinh đao đao quang mang theo chôn vùi tính mũi nhọn từ hắn bên cạnh thân bay lượn mà qua không có bất kỳ cái gì năng lượng tiêu tán cũng là không có cuốn lên bất luận cái gì gió lốc thậm chí mũi nhọn tại chém qua một khoả tiểu hành tinh lúc viên tiêu hành tinh trong thời gian ng một đao kia nếu như chém chúng sẽ đem lại dạng gì hậu quả h á n tiểu tinh giới dung nạp tại tiểu tinh giới bên trong bản mệnh tinh thần cũng sẽ ở một đao này lưỡi đao trước mặt bị tại chỗ xe rách tránh đi bạch kính tinh thần một đao đồng thời vũ trấn huyền công kích theo sát mà tới vừa đúng bị lý t ấ n đưa ngang trước người cánh tay n g ă n trở một q u y ề n này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt không có bất kỳ cái gì thần dị nhưng lý t ấ n lại cảm giác được tại cả hai va chạm nháy mắt dường như có một khỏa cỡ nhỏ hàng tinh năng lượng một nháy mắt phóng thích mà ra loại đó kinh khủng m năng đừng nói là thôn phệ một cái sinh linh liền xem như đường tính mấy vạn cây số tinh thần đều sẽ bị hàng tình trung bạo phát ra năng lượng triệt để phá hủy nổ tung có thể lý tẫn sớm đã có chuẩn bị hàng quang hắc cực thân có thể hắn tại thời khắc này giống như hóa thân hắc động cỡ nhỏ hàng tinh năng lượng phóng thích một nháy mắt bị hắc động lực lượng hoàn toàn nhóm mó thôn phệ trung hòa có thể vũ trấn huyền một quyền này nhìn qua dường như thật sự chính là như vậy bình thường không có gì đặc biệt bất quá lý tẫn cuối cùng không phải tinh thần không cách nào làm đến như tinh thần như vậy hoàn mỹ khống chế chính mình mỗi một phần lực lượng nhường giữa hai bên lẫn nhau triệt tiêu n à y mai tiểu hàng tinh năng lượng bị bóp méo thôn vệ trung hòa hơn phân nửa thời khắc hắn hàng quang hắc cực thân cuối cùng không thể tiếp tục được nữa bị n ứ t vỡ rực rỡ quang huy tại thời khắc này buộc phát ra dù là không đạt được mặt trời nhỏ tiêu chuẩn cũng không kém hơn ước tấn đ ư ơ n g lượng cấp bom hít r ồ năng lượng phong thích kia thoáng hiện quang huy cho dù tại mấy trăm vạn rằm ngoại đều có thể thấy rất rõ ràng mặc dù lý tấn đem hết khả năng lại lần nữa đem hàng quang hắc cực thân vận chuyển vừa vạn hình vẫn đang bị trận này rực rỡ đến cực hạn ánh sáng mạnh t ù n g sen lẫn khủng bố nhiệt độ cao năng lượng d ò n lũ đánh bay ra ngoài Đám chìm t r o nhưng g á n sáng mạnh cùng nhiệt độ cao chung,、Lý、Tấn có thể rõ ràng cảm thụ đến chính mình thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh tan n cảm thể thụ thể h cao có tốc cực độ độ Lý lấy rõ giã.、Nhưng、tương tự liên tục không ngừng năng lượng từ tinh giới mảnh vỡ bản m ệ n h tinh thần c h u n g quân vào hóa thành lực trường ngăn trở ánh sáng mạnh cùng nhiệt độ cao đồng thời thân thể hắn cũng là tại vì tốc độ cực nhanh khôi phục tái tạo mà ở trận này khôi phục tái tạo trong quá trình hắn hàng quang hắc cực thân càng là hơn tiến hành cực kỳ nhanh chóng độ điều kiện tinh vi bi, biến hóa dựa vào loại biến hóa này lần tiếp theo hắn lại lần nữa đụng phải vũ trấn huyền tương tự công kích tuyệt sẽ không giống như lần này bình thường khó mà không chế cho đến bị triệt để no bạo lý tấn hét dài một tiếng sinh sinh tại c u ồ n b ã o năng lượng dòng lũ bỏ dở ở thân hình tinh giới mảnh vỡ bên trong bản m ệ n h tinh thần bắn ra mà xuống mắt trần có thể thấy tinh thần lực tràn g vỡn quanh hắn cấp tốc vận chuyển có thể hắn giống như một khối sừng sững tại hải khiếu trước đáng n ầ m dựa vào thế giới c h i tâm món t r í bảo này cảm giác của hắn lực nhảy lên tới cực hạ cho dù bốn phía đều bị hủy diệt dòng lũ tràn ngập vẫn đang tránh không khỏi cảm giác của hắn hắn đã có thể dự liệu được sau một, một đau kia nếu như hắn ngăn không được xe chết thân thể tinh giới mạnh vỡ bản bệnh tinh thần tinh khí thần tâm linh đào ề đều u đều sẽ ở chỗ n m ộ tại đau h bị c h é loại này cực hạn trạng thái hắn dường như siêu việt tinh thần siêu việt cảm giác đặt đến cùng loại với tinh thần thành tâm thành ý biết trước cảnh giới mà hắn giờ phút này nghĩ nhìn xem tương lai chính là một đào kia đạo ảnh rực rỡ bén nhọn hoàn mỹ đ i ể u này h u y ề n diệu trạng thái dưới lý tẫn đối thời gian cảm giác giống như ngưng trệ trong tâm linh chiếu dọi ra tới chỉ có một đ a o kia một đ a o kia đối lực lượng vận dụng một đ a o kia đối quỹ đạo phân tích một đ a o kia đối không gian phong tỏa cùng với một đ a o kia chung kia ẩn mà không phát một sáng dân bạo đem năng lực trôn vùi vật chất trôn vùi năng lượng trôn vùi tinh thần khủng bố mũi nhọn quá đẹp lý tận tâm thần chập trờn một đau kia quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung thứ nhất giờ khắc này hắn rốt cuộc để ý giải tinh thần cùng tinh thần trở xuống sinh linh lớn nhất khác biệt dù là lúc trước tư tinh không chỉ một lần cùng hắn nói qua vô số sách vở vậy không chỉ một lần để c p qua tinh thần quan trọng nhất là không chế đối tượng thân lực lượng tuyệt đối không chế nhưng muôn vàn sách vở mọi loại đạo lý cũng không kịp dưới mắt cái này dây lát chạm đến tâm linh cảm động dọc theo cái này t i xúc động lý tẫn không tự chủ được xuất thủ hắn dùng thủ đi cản bạch kính đ ao mà theo hắn xuất thủ nháy mắt cái kia tinh giới mảnh vỡ bên trong bản m ệ n h tinh thần dường như cùng hắn tạo thành một loại kỳ lạ cộng minh trạng thái kiểu này cộng minh vượt qua tất cả tinh thần trở xuống tu luyện giả lý giải dường như thế giới hiện thực từ â n tiến nhất t r a đó giữa hai bên lực lượng lưu truyền không cần tiếp tục muốn môi giới lại không có nửa phần ngăn cách dường như chất dẫn đến chất siêu dẫn đột phá ông ông. sau một khắc mang theo bản mệnh tinh thần quần c u ộ n lực lượng lý tẫn thông suốt ra tay vì huyết mục chi khu tinh chuẩn cầm bạch kính tinh thần chém xuống tới đao cầm dường như hai cái trải qua mấy ngàn mấy vạn lần phối hợp diễn viên đối phương chém tới một đao hắn lại xe nhẹ đường q u a n cầm thời gian ở trong nháy mắt này giống như đột nhiên đọng lại cầm đao bạch kính nhìn lý tẫn cầm hắn thân đao lý tẫn đồng dạng nhìn bạch kính hai người hai mắt nhìn nhau giờ k h ắ c này bạch kính trong đầu chỉ có một suy nghĩ hoàn mỹ cảnh giới tầm thường tinh thần đều chưa chắc có thể nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới bởi vì quy khư lực lượng tồn tại bất kỳ cái gì tinh thần xâm nhập tinh giới đều phải hoàn toàn khống chế tự thân mỗi một phần lực lượng tránh lực lượng tràn ra ngoài bị quy khư lực lượng cảm giác cảnh giới này được xưng là hoàn toàn cảnh giới nhưng hoàn toàn nắm giữ tự thân mỗi một phần lực lượng không để cho tiết ra ngoài vậy vẹn vẹn chỉ có thể nhường tinh thần có thể tránh quy khư lực lượng thôi đợi đến cần lúc chiến đấu tinh thần đều không cách nào lại tượng trạng thái bình thường một dạng bảo đảm tự thân lực lượng không tàn ra cái này tượng giới đáy nước nín thở đồng dạng đứng im bất động cùng vận động dữ dội có khả năng kiên trì thời gian căn bản không cùng một đẳng cấp mà đ chương năm trăm năm mươi năm làm càn chương năm trăm năm mươi năm làm càn loại thiên phú này làm sao có khả năng mạch t i n h thâm thụ rung động hãn thân làm sát na thần sơn thành viên kiến thức qua quá nhiều tiêu căng khó thuần nhịn không nổi quy chế xí nghiệp thiên tài thiên t i ê u nhưng ở không có bước vào tình giới tình h u n g giới lĩnh ngộ hoàn mỹ cảnh giới đây quả thực là chưa từng nghe thấy g i a n g giác. lúc này cầm bạch kính sát sinh đao lý tận cánh tay đột nhiên vỡ ra vết nứt diễn sinh về sau vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng lan tràn hướng về phía lý tận toàn thân sau một khắc hắn toàn bộ thân hình đều vỡ vụn vỡ thành một mịn còn sót lại lực lượng thậm chí muốn tiến một bước hướng phía hắn bản bệnh tinh thần lan tràn tựa hồ muốn thần thánh chân chính h ạ c tâm bản bệnh tinh thần phá hủy một màn này nhường trong rung động bạch kính chậm rãi thần liên quan lại lên là tất nhiên là thời khắc sinh tử linh quang lõe lên giữa sinh tử có lớn khủng bố rất nhiều người vào giờ phút như thế này đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm năng loại hiện tượng này ngược lại là mười phần thông thường bất quá ngay tại hắn dự định tiếp tục x u ấ t đao thừa cơ đem lý tấn bản m ệ n h tinh thần triệt để chém vỡ lúc một giọt nước đột nhiên bao phủ lên tôn này tinh thần hóa thân vẹn vẹn là một giọt nước nhưng lại giống như ẩn chứa toàn bộ thế giới trọng lượng hình thành trọng lực chàng trực tiếp bóp méo xung quanh không gian phản phất muốn vì bạch tính c á i hóa thân này làm trung tâm hình thành một cái hạt động nhất nguyên trọng thủy bạch tính trong mắt lõe lên lẫm liệt sắc cơ mà dùng nhất nguyên trọng thủy chói buộc chặt không phải là hắn người khác rõ ràng là mới vừa rồi còn cùng hắn kề vai chiến đấu cùng nhau công hướng lý t ấ n vũ c h ấ n h u y ề n tại phát giác được lý t ấ n suýt nữa chết tại bạch kính đao hạ vẫn đang không có sốc lên mới át chủ bài lúc tôn này tinh thần quyết định thật nhanh lấy ra nhất nguyên trọng thủy bực này giá trị mấy vạn thần tàng điểm duy nhất một lần c h í bảo phải thừa dịp trông hắn cùng lý t ấ n giao phong thời khắc mấu chốt đánh lén chấn sát tôn này tinh thần vì độc chiếm toàn bộ chốt ố t người một chết lúc trước vì lý tẫn hoa mỹ cảnh giới giật mình bạch kính tốt nhiên chấn độ giờ khắc này hắn thậm chí không tiếp tục truy sát lý t s á t sinh đao đao quang sen lẫn ngưng tụ đến cực hạ n lực lượng ẩm vang chém vào nhất nguyên trọng thủy hình thành lực trường trung đao quang phá cửu tiêu cái này trận lực tràng bị tôn này tinh thần chủ chiến hóa thân trực tiếp xé rách bên kia lý tấn còn đắm chìm trong loại đó huyền diệu cảm nội t r u n g đó là một loại vượt qua tất cả gông cùng xiềng xích siêu việt tất cả giàn g buộc thẳng tới lực lượng bản chất k h ô n g chế hán chính là lực lượng lực lượng chính là hán thân mình đã không còn năng lượng vật chất tinh thần hạn chế không còn là có tinh khí thần phân chia thậm chí cũng không có tự thân bản bệnh tinh thần khác biệt lực lượng dường như là tay chân hắn kéo dài không liên thủ chân kéo dài cũng không bằng là tâm linh kéo dài nhất nhiệm động lực lượng sinh cái loại cảm giác này quá mỹ diệu quá hoà n mỹ lý t ấ n phát ra từ nội tâm cảm khái có thể cảm lộ đến loại cảnh giới đó huyền diệu cho dù cuộc chiến hôm nay trực tiếp chế i n tử kia cũng đáng giá chẳng qua đang định xuất r a nhược tịch kiếm tiến hành thật sự sinh tử đánh cược một lần hắn rất nhanh đã nhận ra dị thường hắn vỡ nát thân thể đều đã hoàn thành tái tạo hướng phiếu bản bệnh tinh thần xâm nhập mà đi lực lượng h ủ diệt vậy đã bị hắn đánh tan xóa đi có thể bạch kính tinh thần chủ chiến hóa thân công kích thế mà còn không đến tâm niệm lưu chuyển cảm giác tích phát hắn lập tức ngạc nhiên các ngươi tại sao lại đánh nhau sau một khắc hắn đột nhiên lại lần nữa về phía trước nhưng lúc này đây bạch kính quyết tâm nghĩ muốn trước thanh tràng lý tẫn bao nhiêu cân lượng hắn tâm lý nắm chắc chỉ cần có thể diệt s á t tôn này tinh thần hóa thân hắn tiếp xuống tới chính là cá trong chậu ngược lại là tôn này tinh thần có trời mới biết bản thể của hắn có thể hay không tại phụ cận lỡ như bản thể của hắn vị trí tình cờ đối ứng phiến tinh không này đến lúc đó liên tục không ngừng hạ xuống hóa thân tới cũng không cần liên tục không ngừng hạ xuống hóa thân và thần tàng điện người phát giác được dị thường phái người đến hắn hôm nay hành trình đem triệt để cuối cùng đều là thất、bại. bởi vậy giết lại nói mang theo ý nghĩ thế này danh hiệu bạch kính tôn này tinh thần hóa thân thân hình đột nhiên một cái xuyên thẳng qua trực tiếp biến mất tại vũ trấn huyền cảm giác chung kiện thứ hai thần khí không tốt vũ trấn huyền sắc mặt đại biến trên người đột nhiên diễn hóa thành một hồi rực rỡ k i m quang đây là hắn bảo mệnh bí pháp có thể trong nháy mắt hóa thành hơn trăm triệu đạo k i m quang bắn về phía bốn phương thẳng hướng và thoát ly nguy cơ sau lại lần nữa ngưng tụ sau một khắc bạch kính chủ chiến hóa thân lại lần nữa xuất hiện một đao da mũi đ a o chỗ giống như xuất hiện một cái kinh khủng c h ó i buộc lực t r ư ờ n g điên cuồng hấp thụ uy nạp nhìn tất cả tiêu tán hướng bốn phương tám hướng kim sắc lưu quang đúng là trong nháy mắt đem những thứ này lưu quang dung làm một thể cũng không chờ hắn tiến một b ư ớ c kích phát sát sinh đao trôi này thần khí uy năng lý tận thân hình theo sát mà tới Dừng、tay. Phấn toái chân không một kích mang theo ngưng luyện đến cực hạn lực lượng hung hăng đánh tay. toái một theo kích bạch vào cực lực k trong nháy mắt t ử lưới đao châu kia giống như, như lỗ đen lực trường trung thoát thân mà ra、Cút. một hồi lại thu thập ngươi bạch kính tinh thần hóa thân lưới đao kịch chấn trước mắt không gian bị trực tiếp đ ẩ y ra hình thành một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng theo những rung động này tiêu tán hắn một bước hư đạp nguyên nhất châu huyền diệu phát động hắn dường như giống tại một cái khác chiều không gian dây đàn bên trên trong nháy mắt xuất hiện ở mấy vạn mé t ngoại đội kịp thân hình nhanh lùi lại vũ c h ấ n huyền đao thứ hai theo sát lấy chém xuống thật cho là ta sợ ngươi vũ trấn huyền trong mắt cũng là hàn quan bán ra trong tay ba kiện bán thần khí hình thành của mình phía sau hắn cũng là xuất hiện một tôn to lớn ma thần hư ảnh thủ kết bảo ấn h ư ớ n g ngay bạch kính tinh thần chủ chiến hóa thân oanh kích mà xuống bảo ấn cùng đao quang trong hư không không gian giống như bị toàn bộ đánh sập hình thành tuyệt đối hắc cám khu vực có thể đúng lúc này một cỗ kinh khủng ánh sáng mạnh từ đánh trúng tâm bộc phát ra giống như tiểu quy mô siêu tân tinh bộc phát năng lượng xạ tuyến hủy diệt dòng lũ giống như hải khiếu vì tốc độ ánh sáng quét sạch hướng bốn phương tám hướng cách gần đây một khoảng mấy chục cây số vẫn tinh trực tiếp bị cỗ này nổ tan cơn báo năng lượng ép thành của m i không còn nghi ngờ gì nữa đánh đến một bước này những thứ này tinh thần hóa thân đều không thể hoàn mỹ đến đâu không chế tự thân mỗi một phần lực lượng đến mức giao thủ ở giữa sẽ xuất hiện hàng loạt năng lượng lãng phí may mắn chiến trường không tại tinh giới bằng không những thứ này bị lãng phí năng lượng bị quy khư lực lượng cảm giác trên thân hai người gánh vác đều sẽ thẳng tắp kéo lên xa xa theo bạch kính tinh thần hóa thân hiện hiện suy diễn thành tinh thần chi chiến về sau vũ hàn yên vũ ngọc ngao kình thương đ á m người đã bị dọa đến câm như hến nhất là vũ hàn yên lúc trước nàng mặc dù không ai bị nổi nhưng đó là bởi vì đối nhà mình có lòng tin tuyệt đối cũng không từng muốn đến nàng năng lực mời đến trong tộc l a o tổ hạ xuống hóa thân lý tẫn thế mà cũng có thể như thế với lại đối phương phái tới hay là một tôn chủ chiến hóa thân có thể tiếp xuống thế cuộc phát triển dường như cùng bọn hắn theo dự liệu lại có chút không giống vị này mới xuất hiện tinh thần hóa thân thế mà cũng là hướng về phía lý tẫn tới mà biến đổi bất ngờ cái bây thế phát triển đến bây giờ càng làm cho bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu cái kia tôn thần bí tinh thần chủ chiến hóa thân cùng nhà mình l a o tổ liên thủ đánh lý tẫn sau đó nhà mình lão tổ cùng tôn này tinh thần chủ chiến hóa thân đánh nhau lý tẫn lại đến giúp nhà mình lão tổ nhà mình lão tổ lại cùng tôn này hóa thân chiến thành một đoàn tất cả cảnh tượng há lại một cái nhiễu loạn cao minh bọn hắn đều có chút xem không hiểu tam phương rốt cục phương nào tại đối phó phương nào hay là nói trận doanh một sáng gia tăng đến tam phương rồi sẽ tượng tam thể trạng thái một dạng c h i t để lâm vào hỗn loạn cùng vô tự trung bất quá cảm thụ lấy tam phương loạn chiến tỉnh thoảng tiêu tán ra tới khủng bố năng lượng ba động đừng nói vũ hàn h yên ngay cả vũ ngọc vị này ngũ giai truyền kỳ cũng là nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám thượng một ngụm sợ kinh động đến ba tôn cường giả đỉnh cao chiến đấu bị đối phương tiện tay đến thượng một kích rơi vào tan thành mây khói kết cục hai người các ngươi không phải hướng về phía ta tới sao hoặc nói hướng về phía trong tay của ta diệu nhật thần khí mà đến lý t ấ n nhìn hai vị dường như có đánh ra chân hỏa s u thế tinh thần hóa thân một mực không muốn vận dụng nhược tịch kiếm đột nhiên lấy ra cao cao dâng lên dưới mắt thần khí còn tại tay ta các ngươi liền đi đầu nội chiến tự giết lẫn nhau sẽ không sợ l i ề u đến cái lưỡng bại câu thường để cho ta ngư ông đắc lợi diệu nhật thần khí xuất hiện nhường hai tôn tinh thần hóa thân ánh mắt đồng thời trở nên lửa nóng vũ trấn huyền muốn nói gì nhưng mạch kính tinh thần chủ chiến hóa thân nhưng căn bản không còn cho hắn cơ hội hắn biết do hắn muốn làm gì vũ trấn huyền cái hóa thân này chính là biến số lớn nhất giết hắn hắn có thể an tâm ra tay bắt giữ lý tẫn hỏi ra ma la thần t à n g toàn bộ thông tin lại đem hắn ở đây ma la thần t à n g tất cả thu hoạch chiếm làm của riêng nữ g ông đắc lợi chỉ bằng tên phế vật này cũng có tư cách để cho ta lưỡng bại câu thương mà ngươi một đầu đưa vào hổ khẩu cứu non lại có tư cách gì tới làm cái này n g ư ông b ạ c h k í n h tinh thần hóa thân thần sắc lạnh lùng vốn đã sinh ra rừng tay tâm ý vũ trấn huyền cũng là một tiếng g ầ m nhẹ ngươi nói ai là rất rưỡi sau một khắc cách xa nhau nhìn một cái chiều không gian hoặc có thể rất xa cũng có thể rất gần tinh giới chỗ sâu dường như có nào đó vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên Phản phất có cái gì cực gì kỳ đó á quái n khổng lồ chính vì tốc độ cực nhanh chạy đến. Chân thân chưa đến, g sợ loại vật vì tốc chạy chưa lồ cực độ đ vượt hưởng tinh thần hóa thân xa hóa chấn động ảnh hưởng còn là ạ i đi đầu giáng lâm, khiến tâm linh người đã đầu Đó báo. cảnh lâm, l tâm ta tinh thần chân thân b ạ c h k í n h tinh thần hóa thân biến sắc có thể có kiên định niềm tin tinh thần há lại sẽ bị loại tràn g diện này dọa đến hắn đáp lại là kia càng thêm sáng trói lấp lánh lưới đao giết nhìn lại lần nữa đánh thành một đoàn hai đại tinh thần lý tận cuối cùng không thể nhịn được nữa các ngươi làm càn lựa dẫn xen lẫn mê ngông chiến y trực trùng vân tiêu trạng thái đúng chỗ vốn là nhảy lên tới cực hạn tâm linh lực lượng dường như tiến nhập nào đó v ư ợ t phụ tại trạng thái nguyên bản xích ngọn lửa màu đỏ chi quang tại thời khắc này giống lâm vào đỏ s ậ m trong c h ă n đầy một loại nguy hiểm không rõ khí tức tam trọng siêu cực hạ n thái ẩm ẩm ánh sáng mạnh lấp lóe hàng quang thuấn diệu trong chốc lát lý tận thân hình xuất hiện tại b ạ c h kính tinh thần trước người tại vị này tinh thần phát giác được không đúng kính thời khắc một loại kinh khủng kiếm ý xen lẫn chấn động tâm linh chấn nhất ép hướng suy nghị của hắn làm cho suy nghĩ của hắn chỉ trệ ai cho các ngươi giú khí tại không có đánh bại ta trước đó độc thủ không tốt vũ trấn huyền lập tức đã nhận ra cái gì trên người trước tiên tiêu tán ra kim quan g muốn thoát thân nhanh l ù i lại sau một khắc dường như có một mảnh thế giới triển khai bản mệnh tinh thần bao phủ xuống lực lượng giống như cầm giữ vùng hư không này nương theo lấy tâm linh bị nhược tịch kiếm kiếm ý chấn động tôn này tinh thần dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này diệu nhận thần khí gần như siêu thời không hủy diệt một kiếm xuyên qua mà tới ông ngon nguyên tử vỡ nát h ư không sụp đổ tôn này cường đại đến chiến lược gần như hai mươi vạn tinh thần hóa thân trong nháy mắt vỡ vụn chứ năm trăm năm mươi sáu cực hạ chứ năm trăm năm mươi sáu cực hạ tam trọng siêu cực hạ thái mấy cái trăng sao trước tại cảm nhận được vũ ra tinh thần mang tới áp lực lúc lý tẫn không dám có nửa phần thờ ơ đem hết toàn lực khổ luyện siêu cực hạ n thái cuối cùng tại ba cái trăng sao thời gian sắp lân cận lúc bước ra một bước này vì tam trọng siêu cực hạ n thái tu luyện hắn còn suýt nữa bỏ qua ba cái trăng sao ước hẹn chỉ là mặc dù bước ra một bước này nhưng hắn rõ ràng còn không cách nào như lúc trước siêu cực hạ n thái nhị trọng siêu cực hạ n thái như vậy tùy thời tùy chỗ bước vào còn cần đủ mãnh liệt tâm trạng là kích nổ nhưng vũ trấn huyền danh hiệu bạch kính tôn này tinh thần chủ chiến hóa thân không coi ai ra gì ở trước m cuối cùng thỏa mãn điều kiện này mang theo tam trọng siêu cực hạ n thái vượt xa bất luận cái gì một tôn tinh thần hóa thân thần thánh năng lượng tầng cấp lực bộc phát lại thêm thế giới chi tâm cường hóa đến cực h ạ n cảm giác lực thấy rõ sơ hở đi kèm với nhược tịch kiếm trôi này n h ậ t diệu thần binh kiếm ý chấn nhiếp siêu thời không m ộ t kích sức chiến đấu khó khăn lắm bước vào bắt dài cánh cửa lại dám không thế nào đem tinh thần và thể lực tâm lực đặt ở trên người hắn vũ c h ấ n huyền bị một kiếm tuyệt s á c sao lại thế cảm thụ lấy toàn thân loại đó bắt nguồn từ vật chất năng lượng phương diện tinh thần đơn thuần chôn mùi tôn này tinh thần đột nhi có thể nguyên tử v ỡ nát hư không sụp đổ đưa đến hát cám lại là đem tầm mắt của hắn cảm giác đều thôn p h ệ tôn này coi như chủ chiến hóa thân đến bồi dưỡng cường đại hóa thân tại chỗ tiêu vong đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường bạch kính tinh thần cũng là thần sắc nghiêm trọng không chờ hắn tới kịp có động tác khác hào quang sáng trói lại lần nữa từ lý t ấ n vị trí lấp lánh sau một khắc dường như muốn xe rách tâm linh kiếm ý chấn nhiếp mưa to do lớn hướng phía hắn đánh t h ẳ n g tới hắn trước tiên đem tâm linh lực lượng lưu chuyển đến cực hạn ngăn cản kiếm ý chấn nhiếp xung kích có thể kể từ đó đối hóa thân chung năng lượng ẩ Cho dù là sắt sinh đao là thần khí đem năng lượng của hắn tầm cấp lực sát thương tăng lên tới không kém hơn thần thánh tình trạng đồng thời bản thân hắn cũng là có vượt xa bất luận cái gì một tôn thần thánh lực lượng không chế nhưng khi những thứ này kiếm quang o à n h kích mà xuống lúc s á t sinh đao đao quang vẫn đang bị trong nháy mắt đánh tan từ lý tận trong tay rượu nhập thần khí t h ú n g bắn ra tới kiếm quang mỗi một đạo cũng ngưng luyện đến thực hạn tinh chuẩn bắn giết tại hắn này chém ra một đao lúc mỗi một cái lực lượng trọng yếu bên trên nếu như hắn không có bị kiếm ý c h ấ n nhiếp bằng vào hắn đối t ự thân lực lượng hoàn mỹ không chế hoàn mỹ không một thì vết một đao có thể còn có thể cùng lý tấn bắn giết mà tới kiếm q u a n g cân sức ngang tài nhưng mới rồi vì ngăn cản kiếm ý xung kích một chút kẽ hở có thể biến thành lệnh ngàn dặm đê đập tan vỡ tổ kiến phản kích phản kích cho ta phản kích lý tấn ầm ĩ t h é t g i ả i kiếm ra kinh lôi mưa to gió lớn kiếm khí oanh kích lưới bạch kính tinh thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình chém ra một đao nhưng ẩ n chứa tại đối phương kiếm khí bên trong kiếm ý sung kích lại làm cho hắn làm không ra bất kỳ phản ứng loại cảm giác này hắn chỉ ở làm năm chưa thành tựu tinh thần lúc cùng trong tộc một vị tinh thần cảnh trưởng bối thi chiêu lúc cảm nhận đ ư ợ c qua hoàn mỹ cảnh giới thế mà thật là hoàn mỹ cảnh giới bạch kính tinh thần dù là lại thế nào khó có thể tin đều không thể không tiếp nhận sự thật trước mắt cái này thật là hoàn mỹ cảnh giới dù là chỉ là khống chế thần thánh cấp năng lượng hoàn mỹ cảnh giới vậy cũng đúng hoàn mỹ cảnh giới không đến một là khó khăn nhất đột phá tâm thần chấn động chung bạch kính tinh thần trong tay sát sinh đao rốt cuộc ngăn không được nhược tịch kiếm kiếm khí mưa to gió lớn thế công tại một hồi rực rỡ đến cực hạn năng lượng phóng tích h chung đao quang của hắn bị toàn diện đánh tan hình thành trước nay chưa có năng lượng dòng lũ nổ tan hướng bốn phương tám hướng để cho ta xem xét ngươi đến tột cùng ở đâu ra sức lực dám xem ta tại không có gì ở chỗ nào trận năng lượng kinh khủng dòng lũ chung lý tẫn đi ngược dòng nước rực rỡ kiếm quang sáng trói ngang nhiên sắp hủy diệt dòng lũ xé rách kiếm khí như hỏng dư thế không giảm xé rách thượng bạch kính tinh thần thân thể không tốt bạch kính tinh thần quyết định thật nhanh đem nguyên nhất châu món bảo vật này vì năng kích phát đến cực hạ m u ố n trước tiên mượn nhờ tinh giới xuyên thẳng qua thoát ly chiến trường cũng không chờ hắn tới kịp tiến hành tinh giới xuyên thẳng qua tinh giới mảnh vỡ hình thành t i ể u tinh giới mở rộng ra đến hình thành năng lượng cường đại quái nhiễu trong nháy mắt q u a y nhiều phiến khu vực này tinh giới ba động bình thường lưu chuyển xứ bạch kính tinh thần xuyên thẳng qua thân hình hơi chậm lại thần thánh giờ khác này bạch kính tinh thần dường như mới đột nhiên bừng tỉnh giao thủ với hắn đã không còn là một tôn tinh thần mà là một tôn thần thánh nếu có thể bước vào tinh giới thiên sinh có Lực nếu như nói lúc trước là cầm nước biển muốn đi chết đối địch nhân như vậy hiện tại là trực tiếp để luyện ra trong nước biển đao cùng xuyên khiến cho sinh ra hạch nhân phổ biến dưới loại tình h u n g này bạch tính tinh thần không chỉ cảm thấy mình lâm vào nhất nguyên trọng thủy chói bổ trung hay là trọn vẹn hơn mười giọt nhất nguyên trọng thủy thời khắc n ấ u chốt tôn này tinh thần chủ chiến hóa thân cũng là đem tự thân lực lượng tiêu đốt đến cực hạ làm cho ta trong tay hắn sát sinh đao ngang nhiên vung ấy cuối cùng cấm quy thư đao quang chỗ hướng tất cả mọi thứ t ậ n uy hư không cũng không và sát sinh đao đao quang tới kịp đem sao trời lực trường sẽ rách một thân ảnh đã đúng lúc này xâm nhập mảnh này trói buộc chặt hắn tinh thần lực giữa sân chính là lý tẫn thời khắc này lý tẫn giống như hoàn toàn cùng mảnh này tinh thần lực t r à n g hòa làm một thể tinh thần lực t r à n g chính là hắn hắn chính là tinh thần lực t r à n g nương theo lấy mược tịch kiếm kiếm quang tại tinh thần lực chàng khu động hạ mang theo giống một phương thế giới lực lượng oanh kích mà xuống bạch kính tinh thần không thể không trước tiên thay đổi ánh đao của mình n ă n g nhiên nên tiếp kia phiến ngưng tụ cả viên bản m ệ n h tinh thần tương đương với một tôn thần thánh toàn bộ lực lượng kiếm khí ông ông ông thiên đao trung cấm pi khư cùng nhược tịch kiếm k i ê n g ngưng luyện một tôn thần thánh toàn bộ lực lượng kiếm khí ẩm v a n g v à chạm va chạm quá trình đúng là chưa thể hình thành hủy thiên diện địa sóng xung kích khoảng trừng hư không phơi phới ra một vòng nhỏ nhặt không đáng kể g ầ n sóng giữa hai bên tựa hồ là bất phân thắng bại nhưng không chờ bạch kính tinh thần tới kịp thở dốc lý tận kiếm thứ hai theo sát mà tới như thường là tương đương với ngưng tụ một đem một ngôi sao áp s ú c thành một đạo kiếm khí năng lượng của nó cường độ chi cao có thể nghĩ xuyên qua một k h o a hành tinh khiến cho đổ sụp thành sao chúng tử t á t động cũng không phải hy vọng xa vời là đối thủ cùng lập tức xuất kiếm lý tẫn khác nhau bạch kính tinh thần đang đối kháng với kiếm khí đồng thời còn muốn đối kháng nhược tịch kiếm kiếm ý c h ấ n nhiếp phản ứng làm sao có thể cùng lý tẫn s á n é v a i có thể hết lần này tới lần khác đối mặt với cả viên tinh thần ngưng tụ tại kiếm khí trung niên ép mà số lực lượng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đều cùng công kích của hắn sẽ cấm sóng đối thủ tất cả né tránh không gian một dạng lý tất kiếm cũng giống như thế tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi hắn thế mà đã hoàn toàn thích đứng cùng tinh thần giao thủ cách thức cũng làm được tượng một tôn tinh thần hóa thân một dạng hoàn mỹ không chế phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình t r á n h cũng không thể tránh b ạ c h k í n h tinh thần có thể lựa chọn chỉ có nhất pháp xuất đao nên kích mà lên phá nương theo lấy rực rỡ đến g i ư ờ n g như năng lực đem lại tinh thần kết thúc đao quang lại lần nữa lướt qua hư không đao quang cùng kiếm khí lại lần nữa đụng vào nhau đồng dạng cho bụi đồng dạng vợ sóng cùng với đồng dạng theo sát mà đến kiếm thứ ba kiếm thứ b ố kiếm thứ sáu kiếm thứ chín mà trước mắt mạch kính tinh thần tại kiếm thứ hai kiếm thứ ba hắn còn có thể miễn cưỡng đ ổ i theo đến kiếm thứ tư thứ năm kiếm kiếm ý chấn nhiếp mang tới xung kích đều càng rõ ràng kiếm thứ sáu kiếm thứ bảy lúc côn g bạo kiếm ý xung kích đã có thể dung chuyển tâm linh của hắn đợi đến kiếm thứ tám kiếm thứ chín hắn tâm linh chỗ gánh chịu phụ tải đã bắt đầu cực hạn kéo lên lung lay sắp đổ hắn lúc này đã mơ hồ dự liệu được hắn kết quả tiếp tục tiếp tục. người kém như vậy hóa thân làm sao dám nói ra cuồn vọng như vậy lời nói lý tẫn đâm ra kiếm như vung ra đi truy từng kiếm một đánh xuống nhất là cảm nhận được mạch kính tinh thần càng phát ra yếu ớt sức phản tháng l hắn tức giận không chỉ không c o i yên tĩnh ngược lại càng phát ra cường thịnh xôi trào cùng bạo tâm linh chi hỏa liên tục không ngừng oanh kích kiếm thứ mười thập nhị kiếm mười năm kiếm thập bắt kiếm cuối cùng tại thứ mười chín đường kiếm khí mang theo đủ để đem một k h o ả hàng tinh va sụp khiến cho buộc phát hủy diệt lực lượng rơi xuống lúc mạch k í n h tinh thần tâm linh vận chuyển lại khó có thể gánh nặng duy trì cao tốc vận chuyển đột nhiên trì trệ cứ như vậy trì trệ chính là để sập lạc đà cuối cùng một cọc dơm thua danh hiệu mạch kính tinh thần ngầm đầu nhìn qua cùng toàn bộ bản mệnh tinh thần hòa làm một thể đạo thân ảnh kia tựa hồ muốn hắ đây tuyệt đối không phải hắn một lần cuối cùng cùng lý tận gặp nhau loại thiên tài này nếu như bất tử tương lai tất cả tinh giới đều sẽ chuyển x ư ớ n g uy danh của hắn mà hắn thì sẽ trở thành hắn vang danh thiên hạ bàn đạp vì đường đường tinh thần chủ chiến hóa thân bại bởi một cái ẩm ẩm thứ mười chín đường kiếm khí lại không có nửa điểm trì trệ oanh lên b ạ c h kính tinh thần hóa thân bởi vì toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều tập trung ở vùng vẫy lưới đao bên trên làm kiếm khí rơi xuống trúng í c lúc tôn này tinh thần cho dù là nhất đạo chủ chiến hóa thân kết quả sau cùng vẫn đang không có nửa phần khác nhau vỡ nát thần thánh thợ g i i ch tôn này cường đại chủ chiến hóa thân trực tiếp bị kiếm khí bên trong tuyệt đối lực lượng s i n h s i n h nghiền nát không chỉ là vật lý phương diện còn bao gồm lớp năng lượng mặt phương diện tinh thần sau một khắc năng lượng kinh khủng sóng xung kích nương theo lấy tôn này tinh thần chủ chiến hóa thân vẫn lạc giống như siêu tân tinh bộc phát bình thường thả ra ngoài quét sạch hướng bốn phương tám hướng đem trần h ả i vành đai tiểu hành tinh phiến chiến trường này phạm vi triệt để thắp sáng chương năm trăm n ă ư ơ i bảy nhận thua tinh thần chi chiến kém xa thần thánh chi chiến truyền kỳ chi chiến như vậy kinh thiên động đ i ệ có thể thời khắc cuối cùng tinh thần vẫn lạc vẫn là vô thanh vô tức Tuyệt đối k h nhưng g c ế m t khi o à n toàn cảnh g có tôn h hắn bọn tinh lực k g này ra Nhưng, tinh m trọng cực i thần n chủ i ngờ nữa n gì k h ô chiến hóa thân tan vỡ lúc nương tự đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt phong thích dường như đối một phần nguyên bản ở vào c h ó i buộc lực trường bên trong sao t r ú n g t ử vật chất đột nhiên giải trừ c h ó i buộc x ứ trong đó năng lượng ẩn chứa thỏa thích bộc phát lấp lánh ra tới quang huy lập tức chiếu sáng tinh không đồng dạng vậy chiếu sáng rời phiến chiến trường này chừng mấy trăm vạn cây số xa xa, xa quan chiến hai vị vũ gia người thương bạch nghị hội nghị trường tinh thần ở giữa chiến đấu nhanh đến cực h ạ n mỗi một lần di động dù là xuyên thấu qua tuyệt đối lĩnh vực triệt tiêu cùng nguyên tử ở giữa lực tương tác khiến cho không có đối xung quanh tạo thành kinh thiên động địa ảnh hưởng nhưng vẫn không ảnh hưởng bọn hắn tại trong chân không gần hơn một phần mười tốc độ ánh sáng tính di động kinh dưới loại tình huống này vũ hàn yên ngao k i n h thương bao gồm vũ ngọc vị này ngũ giai c h u y ể n kỳ trừ r a hiểu rõ trần hải vành đai tiểu hành tinh chính buộc phát một hồi oanh oanh liệt liệt tinh thần chi chiến bên ngoài căn bản thấy không rõ mảy may tinh thần chi chiến tầng cấp đã vượt ra khỏi c h u y ể n kỳ nhóm có khả năng tiếp xúc cực hạ áp đảo tưởng tượng của bọn h ắ n trí thượng mãi đến khi vũ ngọc thông tin vòng tay chấn động vị này ngũ giai c h u y ể n kỳ mới đưa ánh mắt theo kia phiến xa xôi trên chiến trường thu hồi gia chủ nhìn bên trong bắn ra tới thân ảnh vũ ngọc cung kính hành lễ nàng lời còn chưa dứt bên trong vũ hàng long vũ ngọc xưng sở nàng hướng chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua chiến đấu còn đang ở kéo dài như thế xa xa nhìn một cái nàng mới đột nhiên bừng tỉnh chiến cư ở chiến trường bên trên khí tức đã không còn là ba đạo cũng không lại là tam phương hỗn chiến trong đó nhất đạo khí tức chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động biến mất biến mất như vậy triệt đ ể năng lượng tinh thần một chút cũng không có còn lại mà đạo kia biến mất khí tức lao tổ vũ ngọc đồng tử đột nhiên đại trương lao tổ thế mà thua lý tẫn so với chúng ta trong tưởng tượng, tượng cằn mạnh vũ hàng long nói trong giọng nói của hắn thậm chí cũng có một tia hối hận lý tẫn Vũ n thần cầm cầm thần lúc này cái kêu bên cạnh giường như truyền đến một thanh em đã không kịp bọn hắn ở lại nơi đó vừa vặn thấy rõ ràng ai mới là người thắng cuối cùng không cần nhìn nếu như lý t ấ n chết rồi người thắng chính là vị kia thần bí tinh thần nếu như lý t ấ n còn sống sót lại một giọng nói vang lên vũ ngọc nhạy bén cảm thấy đây cũng là trong gia tộc hai vị lão tổ hai vị lão tổ tuổi thần lao tổ hai tôn hóa thân bị cái kia tôn thần bí tinh thần đánh tan dưới mắt trấn huyền lão nguyên quản nhưng cũng xuất hiện tại bên kia hắn hóa thân thật bị đánh tan lập tức nguyên vốn cho là mình đám người tương đối an toàn có tâm tư xem trò vui vũ ngọc trực giác cảm giác một hồi dùng mình nhất là hai vị lão tổ tiếp xuống giao lưu càng làm cho nàng không rét mà run còn sống có thể sao đây chính là cầm cầm thần khí chủ chiến hóa thân sức chiến đấu đoán chừng có ba trăm ngàn lý tẫn một cái thần thánh và n g việc gì ba trăm ngàn sức chiến đấu a một khắc cuối cùng tuy nói của ta toàn bộ tinh thần và thể lực tập trung ở cái kia tôn thần bí tinh thần chủ chiến hóa thân bên trên nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta tinh thần đối xung quanh cảm giác liền bị hoàn toàn che mắt ta nhìn xem đến lý tẫn một c á c kia nhưng ta căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong chớp mắt ấy chiến lược của hàn q u ố pháp sẽ không thấp hơn ba trăm ngàn một cái thần thánh chiến l ư c đạt tới sánh ngang tinh thần chủ chiến hóa thân ba trăm ngàn chiến l ư c cái này làm sao có khả năng Đúng v ậ dù là cách thông tin ảnh hưởng bị lao tổ ánh mắt khóa chặt vũ ngọc vẫn đang cảm giác toàn thân trên dưới nhịn không được run nhẹ nhẹ nàng không biết đây là khiếp sợ nhà mình lao tổ tinh thần vi danh không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt mang tới kính sợ vẫn là bởi vì nghe được cái này kinh khủng thông tin thân hình ngăn chặn không ngừng run lời bậy ba trăm ngàn chiến lực ba trăm ngàn chiến lực n g a o Kỳnh t h nghe ư được ơ n ngữ này, g từ t r ự c giác c ả m g i á cái c số n à y n h ư có một khỏa h à ngàn tình trọng lượng, ép hắn h ép o toàn thở không đổi. chiến lược hắn hiểu rõ lý tẫn rất mạnh thần thánh tiêu chuẩn chiến lược thường thường tại m ộ ư ơ i hai vạn trở lên có thể m ộ ư ơ i hai vạn tướng so sánh tại ba trăm n g à n kém đâu chỉ một đinh mảy may đó là vừa đối mặt ở giữa bị tại chỗ miệu s á t trên lệnh mà lý tẫn lại mạnh tới mức này sao lại thế ngao kình thương vô ý thức dễ gì có thể âm thanh phát ra lại là vô cùng khẳng hạn giống như vì quá mức kinh hãi tư duy ngưng trệ dẫn đến cùng cơ thể tách ra liên hệ vì cho tới thời khắc này muốn lại lần nữa thông qua cơ thể phát ra thanh âm căn bản chấn động không được d â y thanh về phần một bên vũ hàn n h i ê n giờ khác này đầu góc thì là trống r ỗ n g trong óc nàng chỉ có một âm thanh đang vang vọng bạn vô địch lao tổ bạn thua ở lý t ẫ n trên tay các nàng vũ gia tinh thần lao tổ tự mình hạ xuống hóa thân vẫn đang chưa thể làm gì được lý tẫn t i ể u này chân tướng loại kết quả này làm cho nàng giống như đặt mình vào ác n g n c trong khó mà thanh t ỉ n h vậy nhưng vào lúc này trận kia rực rỡ đến giống như có thể chiếu dọi tất cả trần hải vành đai tiểu hành tinh quang huy thả ra ngoài nương theo lấy năng lượng dòng lũ quét vũ trấn huyền mắt thường nhìn xem đến kiểu này quan huy người thắng sau cùng là ai vũ thuế thần cũng là không kịp chờ đợi hỏi vũ ngọc một cái giật mình nhanh chóng hướng phía chiến trường cảm ứ n g giờ này khắc này chiến trường phương hướng hai cái khí tức bên trong một cái đã biến mất còn lại một cái khác khí tức đó là lý tẫn vũ ngọc lẩm bẩm nói lập tức vũ hàng long vị này vũ ra ra chủ đồng tử kịch co lại dù là đã có nhất định chuẩn bị tâm lý giờ khác này vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là mang theo thần khí chủ chiến hóa thân a hào nói không khoa trương kia đã là tinh thần nhóm đủ khả năng bắn ra tại thế giới vật chất bên trong chiến lược mạnh nhất lý tẫn lý tẫn vũ trấn huyền vũ thuế thần hai đại tinh thần trong đầu quanh quẩn tiên này đồng thời trầm mặc xuống tới về phần còn lại ngao kình thường ngao t o á n tử vũ hàn yên đám người thì lại như rơi vào hầm băng sắc mặt trắng bệnh đến hoàn toàn không có màu máu lý tẫn vô địch hồi lâu vũ trấn huyền mới hơi xúc động nói hắn chỉ cần không đắc tội những kia thế ra thậm chí đắc tội cũng không sao chỉ cần không bước đến những kia thế g i a không phải cùng hắn không chết không thôi vật chất giới đã mất người có thể chế vì thần thánh c h i thân có thể làm được loại trình độ này vũ t u ế thần cũng là không phải nói cái gì t i ể u này thần thánh nhìn chung bọn hắn g i ả i rằng giặc sinh mệnh tuyên trung cũng chưa bao giờ thấy qua lý tẫn là cái thứ nhất nếu như ta không có nhớ lầm n à y lý tẫn tu hành không đủ mười cái tinh nhiên vũ c h ấ n huyền đột nhiên nói lời này vừa nói ra càng làm cho vũ ngọc vị này ngũ giai c h u y ể n kỳ toàn thân trên dưới đều nội ra gà đó là t ấ u xương hàn ý kích thích là môi nàng run dày đáp một tiếng rời khỏi ngân lạc tinh hệ đi vũ trấn huyền thở dài một cái một lát hắn dường như lại nghĩ tới điều gì hiện tại rời khỏi khó tránh khỏi có chút lãng phí ngoài ra vì lý tân tiên h phú dù là hắn là thần thánh vị này vũ gia lão tổ cũng không dám nói hắn tương lai không có thành tựu tinh thần hy vọng hắn có không chỉ có hy vọng còn rất lớn vừa nghĩ đến đây vị này tinh thần quyết định thật nhanh vũ gia rời khỏi ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh tất cả đầu tư kiến thiết vật tư đều chuyển giao cho gạ văn minh ta nhớ được những kia đầu tư ngay tại gạ văn minh quản hạ tinh vân trung là vũ hàng long v ộ i và nói chúng ta đã đầu nhập vào không xuống mười vạn ước giữa đan đ i ể n tệ tài nguyên mười vạn ước thiếu một chút ta vũ c h ấ n huyền đối với vị này vũ gia gia chủ nói một tiếng ngươi tự mình đi chuyến gạ văn minh t ặ n g p h ầ n lễ vật quá khứ biến chiến tranh thành t ơ lụa dù là không thể trở thành bằng hữu cũng không cần vì việc này náo loạn đến trở thành địch nhân nhận lỗi vũ hàng long trong mắt có chút khó tin như thế nào liền muốn chịu nhận lỗi lý t ấ n lại thế nào cao minh cuối cùng cũng chỉ là cái thần thánh mà thôi không nói đến thần thánh thành tựu tinh thần độ khó cho dù hắn thành tinh thần lại như thế nào năng lực chịu đến qua bước vào tinh giới sau gian nan nhất giai đoạn khởi đầu thậm chí cho dù hắn chịu đựng qua giai đoạn khởi đầu tại tinh giới đứng vững bước chân vì vũ gia lực ảnh hưởng vậy không cần đến kiên kỵ hắn bọn hắn làm theo là đủ vũ trấn huyền trầm giọng nói thất bại liền phải gánh chịu thất bại hậu quả t i ể u này nghiêm khắc tư thế cỡ ép đem vũ hàng long lợi nói chặn lại trở về các ngươi cái này đi đầu nhập lý tẫn từ nay về sau vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó vũ trấn huyền nhìn lướt qua thông tin đối diện vũ ngọc vũ hàn yên đám người ra lệnh về phần nói lý tẫn có thể hay không không tiếp thụ? h o vì tại ly tẫn đánh tan một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân lúc đối với hắn đã không thể lại dùng nhìn xem thần thánh ánh mắt đến nối đãi có sánh ngang chủ chiến hóa thân chiến lược hắn trình độ nào đó chính là một tôn tinh thần một tôn sinh tồn ở vật chất giới tinh thần chương năm trăm năm mươi tám thu hoạch chương năm trăm năm mươi tám thu hoạch giờ phút này ở chỗ nào trận dần dần tiêu tán năng lượng dòng lũ t r u n g lý tấn vẫn đang không có kết thúc tam trọng siêu cực hạ n thái tam trọng siêu cực hạ n thái đối hắn hiện tại mà nói p h ụ tải quá lớn không chỉ ảnh hưởng tới bản m ệ n h tinh thần tính ổn định ngay cả tâm linh trạng thái cũng tràn ngập một loại kích tỉnh qua đi mọi bệnh đó là một loại vạn niệm dai không chỉ nghĩ nhường tâm linh của mình lâm vào chống không t r u n g cái gì cũng không nhìn cái gì cũng không nghe cái gì cũng không muốn trạng thái nhưng lý tấn lại biết càng là ở thời điểm này hắn càng là không thể phóng túng chính mình cực hạn cái gì gọi là cực hạn cực hạn chính là ngươi hiện nay đủ khả năng đạt tới tầm thứ tất nhiên có thể đủ đạt tới vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể ở vào cấp độ này có thể ở vào cấp độ này vậy liền đại biểu có thể đem hắn hóa thành trạng thái bình thường dường như hiện tại vạn niệm d a i không dưới hắn không ngừng trở về chỗ mới vừa rồi cùng bạch kính tinh thần hóa thân chiến đấu rõ ràng bạch kính tinh thần đã chết chiến ý biến mất theo lý thuyết mất đi chiến ý t h i ê u đốt đệ tam trọng siêu cực h ạ n thái giã cái kia biến mất nhưng hắn vẫn đang n g ư ợ n nhờ thế giới c h i tâm tăng phúc qua đi thấy rõ thiên phú kỹ càng khắc lục g i khắc nhìn chính mình thời khắc này trạng thái sinh sinh muốn đem một cái xác xuất buộc phát kỹ năng bị động chuyển biến thành kỹ năng chủ động sau đó lại từng điểm từ đương nhiên loại sự tình này không thể nào một lần là xong theo bốn phía năng lượng dòng lũ cũng triệt để tản đi về sau không có bất kỳ cái gì nguy cơ có thể khiến cho tâm linh sinh ra gần sóng hắn còn muốn duy trì loại trạng thái này đều không thể không ngừng lại có lòng không đủ lực bản m ệ n h tinh thần muốn h ỏ n g mất theo hắn từ siêu cực h ạ n thái trung thoát ly nguyên bản tan vỡ bản m ệ n h tinh thần tại tốc độ cực nhanh trung ổn định lại hắn tự thân trạng thái cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục là cái này dường như tất cả thâm niên tinh thần thiết yếu hoàn mỹ cảnh giới lý tẫn thể ngộ nhìn loại cảm giác kỳ diệu này một đối chiếu một cái tại thần tàng điện lập xem những sách vợ k tuyệt đối k h ô n g chế là tất cả truyền kỳ bán thần thần thánh nhóm suốt đời truy cầu mà kiểu này tuyệt đối k h ô n g chế trạng thái luyện thành về sau lại được xưng là tấn thăng tinh thần nước cờ đầu hoàn toàn hình thái đến cảnh giới này là có thể bắt đầu tấn thăng tinh thần nếu như không làm được đến mức này không nói đến có thể hay không tấn thăng tinh thần cho dù bước vào tinh giới cũng sẽ vì không cách nào k h ô n g chế tinh chuẩn trên người mỗi một ti năng lượng tiêu tán dẫn đến tự thân quy khư lực lượng xoạt xoạt dâng lên cuối cùng rơi vào tấn thăng tức vẫn là kết cục dù tỷ lệ phần trăm để cân nhắc lời nói làm nối lực lượng tu hành không còn chỉ chú trọng tại lượng tăng lên chuyển hướng khống chế tinh chuẩn lúc là có thể nói đạp vào tuyệt đối khống chế con đường lúc này tiến độ là một và tiến độ đầy một trăm l ú c thì là tuyệt đối khống chế hoàn toàn hình thái hoàn toàn hình thái gần là đối với tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế để cho mình dưới tình huống bình thường sẽ không đối với ngoại giới môi trường tạo thành ảnh hưởng lại hướng lên thì là cho dù toàn lực ra tay vẫn đang không đúng trừ ra mục tiêu bên ngoài tất cả tạo thành làm hại hoàn m ị cảnh giới hai loại hình thái cảnh giới tu hành đem lương theo tinh thần một đời vì trừ phi tinh thần thực lực dừng bước không tiến bằng không cần thiết hoàn toàn hoàn hoàn toàn trạng thái liền sẽ bị đánh vỡ bọn hắn nhất định phải lại lần nữa không chế mới tăng lực lượng tiến thêm một bước đem những lực lượng này phát huy hoàn mỹ tinh thần dài r ằ n g giặc nhân sinh trung thực lực tăng trưởng quá chậm cũng là bởi vì kiểu này hạn chế có thể bọn hắn tu hành ở giữa không thể không cẩn thận cẩn thận không tới trước mắt lực lượng giai đoạn hoàn mỹ hình thái tuyệt đối không dễ dàng tu luyện càng không dễ dàng cùng người đọc thủ dù là đọc thủ không thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng vậy tuyệt đối không cần nhiều khi sẽ xuất hiện tôn này tinh thần rõ ràng có một năm trăm ngàn chiến lực nhưng bởi vì chỉ có thể hoàn mỹ không chế trong đó một triệu chiến lực cùng người chém giết lúc cũng chỉ có một triệu chiến lực tiêu、chuẩn. vận dụng một năm trăm ngàn chiến lược có thể có thể mau chóng kết thúc chiến đấu có thể mang đến hậu quả lại là trên người quy khư lực lượng tất nhiên nhanh chóng dâng lên nếu như đối phương tinh thông phòng ngự am hiểu á c chiến kéo dài làm không tốt dốc toàn lực sẽ chỉ làm chính mình càng đánh càng yếu cuối cùng bị đối thủ phản xác vừa nay ta n g ợ n nhờ thế giới c h i tâm cùng với thấy do thiên phú suy diễn ra hoàn mỹ cảnh giới nguyên nhân chính là như thế dù là bạch kính chủ chiến hóa thân c ầ m trong tay thần khí cuối cùng vẫn đang bị ta đánh bại lý tân tâm nghĩ dù là chỉ có ba trăm ngàn chiến lược hoàn mỹ cảnh giới vậy cũng đúng hoàn mỹ cảnh giới một k h ắ c này hắn lực lượng khống chế thượng không kém gì bất luận một vị nào tinh thần thực sự là tuyệt vời đánh một trận hắn mở rộng một chút thân thể t h n g khoái quá sảng khoái lâu rồi không có tượng lần này như vậy thoải mái lâm ly đánh nhau một trận bất luận là bạch kính tinh thần suýt nữa đưa hắn miều sát một đ a o còn có sau đó ý chí tín nhiệm đ ụ n g nhau đều bị hắn thật sâu cảm giác đến một loại nhảy múa trên lưới đau thoải mái cảm giác cũng chính là kiểu này mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tự uy hiếp lại thêm thế giới tri tâm cảm giác tăng cường cùng với thấy rõ thiên phú đối giáo hai vị tinh lực lượng của thần vật truyền mới khiến cho ta g ơ lên lĩnh ngộ được hoàn lý tấn tỏ vẻ rất hài lòng không đề cập tới hai kiện thần khí tác chiến lợi phẩm vẹn vẹn là lĩnh nộ g hoàn mỹ cảnh giới hắn bị vũ gia chi mời rời khỏi ngân lạc tinh hệ đều chuyến đi này không tệ mặc dù lĩnh nộ g hoàn mỹ cảnh giới nhưng này không có cái gì đáng giá tiêu ngạo hoàn mỹ cảnh giới thế nhưng tất cả sống qua tân thủ kỳ tinh thần cũng nắm giữ kỹ năng với lại suy xét đến không có nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới tinh thần trên cơ bản sẽ không ra ngoài đi lại một lòng nút trong nơi nào đó hoặc một vị nào đó đại lao che chở cho bế quan khổ luyện điều này có ý vị gì mang ý nghĩa ra ngoài lúc đụng phải cái tinh thần có thể chính là cái này cấp bậc tinh thần hóa thân mức năng lượng vốn không như thần thánh dựa vào thần khí tăng phúc mới tại mức năng lượng thượng đạt đến cùng thần thánh cùng một trình độ ngoài ra chủ chiến hóa thân chiến kỹ bí thuật kinh nghiệm tương đương với một vị tinh thần mấy chục vạn mấy trăm vạn tinh niên tích lũy đây bất luận một vị nào thần thánh cũng mạnh ta là dựa vào nhìn tam trọng siêu cực h ạ n thái mới đưa kiểu này trên lệnh sân bằng lý tân tiến hành phân tích hắn cuối cùng năng lực chiến thắng bạch kính tinh thần chủ chiến hóa thân mấu chốt chính là n h ư t ị kiếm nếu như không có trôi này diệu n h ậ thần khí trung mang theo kiếm ý trấn nhiếp bạch kính chủ chiến hóa thân hoàn toàn có thể cùng hắn đ mà chỗ hắn tại tam trọng siêu cực hạ n thái cơ thể phụ tải gánh vác được lâu như vậy thời gian xuất kiếm sao đáp án là phụ định nhiều nhất ta mười kiếm hắn bản mệnh tinh thần rồi sẽ triệt để t a n g vỡ ta sở dĩ có thể bước vào hoàn mỹ cảnh giới thế giới c h i tâm không thể bỏ qua công lao nói cách khác ta sớm đã vận dụng một kiện diệu nhật thần khí vận dụng một kiện diệu nhật thần khí tam trọng siêu cực hạ n thái cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn cùng một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân liều cái lực lượng ngăn nhau phàm là ta không có nhược t ị kiếm lại hoặc là trên người đối phương có một kiện năng lực chống cự kiếm ý xung kích thần khí trận đại chiến này lại chính là một kết quả khác lý t ẫ n nhận rõ nhìn thiếu s ó t của mình mà tất nhiên đã hiểu trên lệch chỗ tiếp xuống là có thể tính nhắm vào tăng lên thì như kinh nghiệm chiến đấu lần tiếp theo hắn lại cùng tinh thần hóa thân c h é m giết siêu cực hạ n thái tốt nhất khống chế điểm dùng thần khí vậy điểm khống chế dùng một lòng cùng đối phương l i ề u kỹ xảo hoàn thiện lôi thần thuấn rượu hắc cực thân sau khi càng là hơn nhanh chóng đem độ thuần t h ụ quét lên đi và kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo chiến đấu bí pháp vậy tăng lên dựa vào thần thánh mức năng lượng ưu thế cầm trong tay rượu nhật thần khí chủ chiến hóa thân hắn đều có thể chính diện cùng chết cầm cầm rượu nhật thần khí chủ chiến hóa thân lại phối hợp hai ba món bình thường thần khí bổ sung được điểm trên cơ bản thì tương đương với trí cao dài t h ê đệ cựu giai chiến l ự c đồng dạng đại biểu cho vật chất giới lực lượng hạn mức cao nhất nhưng cái gọi là hạn mức cao nhất chính là dùng để đánh vỡ lỡ như còn có tinh thần hóa thân cầm trụ quan g thần khí truy sát ta đấy lý tẫn suy nghĩ mặc dù trụ quan g thần khí giá trị đủ để cho rượu nhật tinh thần l i ề u mạng cho dù ai cũng sẽ không đem nó giao cho đến một tôn tinh thần hóa thân trên tay nhưng lỡ như đâu thế giới lớn thiên tài đông đảo đại tộc vô số ta đường phải đi còn rất dài lý t ấ n đem tam trọng siêu cực hạ n thái cùng hoàn mỹ cảnh giới đổi mới đến giao diện thuộc tính về sau tập trung ý chí hắn một b ư ớ c hư đạp rất mau tới đến một mảnh hải cốt trải rộng nơi theo hắn thu lại xung quanh tứ tán tinh quang không bao lâu những thứ này tinh quang đã ngưng tụ thành một thanh chiến đ a o chính là sát sinh đ a o truyền kỳ tinh khí còn có vật liệu nói chuyện nhưng t ừ chuẩn thần khí bắt đầu vật liệu trên cơ bản thuộc về t i n h giới đặc thù năng lượng vật thể một sáng mất đi chủ nhân chúng nó liền sẽ dần dần trở về tình giới trở lại như cũ hồi ban đầu hình thái cho nên nhất định phải nhanh đưa chúng nó lại lần nữa thu nạp không bao lâu một kiện khác thần khí nguyên nhất châu cùng với vũ c h ấ n huyền ba kiện bán thần khí đều bị thu hồi lại mặc dù bán thần khí giá trị chẳng qua thần khí trăm một nhưng dầu gì cũng là giá trị hơn vạn thần tàng điểm bảo vật đổi thành tài nguyên phong tới g ã i ạ cho những cái kia thiên phú ngay cả chuẩn thiên tài cũng không tính thiên giai dùng mười cái tinh niên tiếp theo vậy đủ để bồi dưỡng được mười cái tắm cái tam giai truyền kỳ tới thu nạp hết bên này chiến lợi phẩm hắn cũng là đi tới bạch kính tinh thần trước hết nhất cùng vũ ra hai vị tinh thần hóa thân giao chiến địa phương dường như muốn nhìn một chút có phát hiện gì đáng tiếc trừ ra một tòa đại la thiên vong trận ngoại nơi này cũng không có chôn giấu bảo vật gì mang theo loại t i ế t n ố i này lý tẫn cũng là đưa mắt nhìn sang phiến chiến trường này cách đó không xa một k h o a tiểu hành tinh tiểu hành tinh bên trên vũ hàn yên vũ ngọc ngao kình thương ngao toán tử tất cả tại h ắ n chính là như thế một cái đơn giản á n h mắt lại là nhường vũ hàn yên bao gồm vũ ngọc vị này ngũ giai truyền kỳ cùng với tự nghị kiến thức vô số sóng to do lớn hàm chúc tinh hoàn thế lực cấp độ bá chủ người cầm lái ngao kình thương ngao toán tử trực giác cảm giác hô hấp cũng ngưng trệ giống như trực diện thế gian kinh khủng nhất ma thần người nam nhân trước mắt này ngay tại vợ nãy vì sức một mình đánh nổ hai tôn tinh thần hóa thân trong đó bao gồ hắn chân thực chiến l ự c tuyệt đối tại ba trăm ngàn trở lên loại thực lực này đừng nói là đặt ở hàm trúc tinh hoàn chính là đặt ở tất cả ngân lạc tinh hệ đều là có thể xưng vô địch tồn tại ngân lạc nghị hội tất cả nghị sĩ cùng nhau tiến lên đều sẽ bị hắn vì sức một mình rết phải sạch sẽ mà dưới mắt bọn hắn lại là muốn đối mặt như vậy một tôn năng lực tàn sát tất cả ngân lạc tinh hệ hư nhân n lý lý vũ ngọc há hốc mồm vũ hàng long cho nàng ra lệnh lúc nàng đã trong đầu tạo dựng thiên n ô văn ữ có thể theo lý tấn cái này ánh mắt giáng lâm liên tưởng đến nàng mấy cái chăng sao trước hành động ngàn vạn ngôn ngữ đều bị sợ hãi t h ô n vệ chặt ở trong miệng nói không nên lời nửa chữ không tới ngay tại nàng không biết tiếp xuống chờ đợi nàng đến tột cùng là loại nào vận mệnh lúc lý tấn lại mỉm cười đối nàng bao gồm bên cạnh nàng vũ hàn yên gật đầu một cái ánh mắt bên trong dường như rất hài lòng sau một khắc vị này vừa nãy hung uy hiền hách vì thực lực tuyệt đối đánh tan hai đại tinh thần hóa thân tuyệt thế thần thánh cứ như vậy quay người rời đi đi xa biến mất tại mảnh này vành đai tiểu hành tinh đi đi rồi vũ ngọc nhìn cứ như vậy biến mất trong mắt bọn hắn một chút cũng không có chụp chết bọn hắn ý nghĩa lý tẫn đầu ó c trong lúc nhất thời có chút gậy chẳng qua c h n tới có một né mắt trong óc nàng sinh ra một loại đối phương kiên kỵ bọn hắn vũ ra tinh thần không dám đối với các nàng hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ có thể loại ý nghĩ này vẹn vẹn kéo dài một lát trực tiếp bị nàng bóc tát nói đùa cái gì lý t ẫ n kiểu này tinh thần hóa thân đều có thể đuổi theo đánh tinh thần đại tộc cũng không sợ đắc tội người còn có thể vì kiên kỵ mà đối với các nàng thủ hạ lưu tình huống hồ vì năng lực của hắn thật sự đem bọn chụp ch vũ gia hạ lại sẽ bởi vì bọn họ như thế hai cái không quan trọng gì vãn bối tìm hắn để gây sự không thấy được lao tổ cũng hạ lệnh để bọn hắn đầu nhập vào lý tẫn sao kia chỉ có thể là c h ờ một chút lý tẫn lý thần thánh rời đi thì ánh mắt dường như có chút thỏa mãn vũ ngọc trong đầu một tia sáng hiện lên là ngũ gia truyền kỳ điểm này nàng tuyệt đối sẽ không đánh giá ra sai ánh mắt kia tựa hồ là hướng về phía hàn yên tới hắn rất hài lòng hàn yên trong lúc nhất thời ánh mắt của nàng cũng là rơi xuống vũ hàn yên trên người có thể trở thành luyện tinh người tướng mạo khí chất đều không có một cái nào kém nhất là đến truyền kỳ giai đoạn không chỉ tượng hóa thành tốt nhất chăng dùng mở một trăm cấp mỹ nhan mấu chốt là cắt ra bức ảnh còn phải tinh tu một lần đương nhiên trên cơ bản mỗi một cái truyền kỳ dung mạo dáng người cũng dựa theo mình thích phương thức hướng tới hoàn mỹ tiếp xuống khác biệt chính là tính cách khí chất vũ hàn yên tính cách mặc dù không được tốt lắm nhưng theo một cái góc độ khác nhìn xem lại có một loại ngổ ngáo đáng yêu khí chất lại thêm nàng trẻ tuổi tâm linh vô cùng thanh xuân sinh động t u ổ i tắc vốn cũng không lớn lý tẫn nói không chừng là được cái này khẩu đâu vừa nghĩ đến đây vũ ngọc căn bản bất chấp suy nghĩ tiếp chi tích khác như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một tiểu thư chúng ta có thể hay không bình yên vô sự đều toàn bộ nhờ ngươi dựa vào ta vũ hàn yên vẫn còn một loại choáng váng trạng thái đúng ngươi có thể lưu ý đến lý thần thánh rời đi thì cái ánh mắt kia hắn đối ngươi rất hài lòng à có thể kiểu này thỏa mãn chưa đạt tới muốn làm chút gì trình độ nhưng nếu như ngươi có thể chủ động tiến về g á i ạ, thể hiện ra ngươi tự thân m ị lực tương lai của ngươi bất khả hạn lựa a vũ ngọc nhanh chóng nói vũ hàn yên nghe trở về lấy lại tinh thần lý tân coi trọng nàng cái này cũng rất bình thường nàng ngươi phân h i ể u được nghị lực của mình trước đây ít năm ẩn cư tại viêm dương cốt lúc những tiệm nghị trăm phương ngàn kế nghĩ đ ị n h bợ nàng lấy lòng vua của nàng tử thậm chí công chúa vẫn không dừng lại qua bất kể nàng đi tới chỗ nào cũng tất nhiên là tất cả mọi người trú m ụ c trọng tâm tiểu thư ngươi nên cảm giác được lão tổ đối lý thần thánh coi trọng đi lại thêm lý thần thánh bày ra chiến lược cho dù hắn là thần thánh đoán chừng cũng có rất lớn hy vọng biến thành tinh thần vũ ngọc kích động nói gả cho một vị tinh thần cho đến lúc đó ngươi chính là tinh thần phu nhân a đó là đáng tôn sùng cỡ nào thân phận địa vị lời này vừa nói ra vũ hàn g yên cả người cũng trở nên căng thẳng m ộ t í t i ê u ngọc di ý của ngươi là ta đi tìm lý tẫn đi phải đi với lại mang lên thành ý của chúng ta đi vũ ngọc nặng nề vung tay lên vũ hàn g yên liên tưởng đến lý tẫn đánh tan hai tôn tinh thần hóa thân b ả y ra thực lực tuyệt đối cùng với hắn tịch thu được hai kiện thần khí cũng là một hồi rung động cũng may nàng cũng không có vắng đầu cho là mình có năng lực đem lý tẫn mê được thần hồn đ i ư nào mà là có chút khiêm tốn thỉnh giáo lên ta nên làm những gì mang những thư đó quá khứ đâu chúng ta vũ gia nhi nữ đi qua mang lễ gặp mặt tự nhiên không thể mất thân phận vũ ngọc rất mau ra lên chú ý một bên ngao kình thường ngao toán tử hai người theo lý tẫn rời đi nguyên bản hồi hộp sợ hai cũng là tiêu tán một ít dưới mắt nghe được hai người trò chuyện thương lượng mang lễ vật gì đi nhận tội lập tức khóc không ra nước mắt chuyện này là sao vì để tránh cho mền ạ vạn minh t h ô n vệ bọn hắn ôm vào vũ hàng yên cùng với vũ ra cái này đ u ổ i tìm kiếm che chở kết quả bắp đùi của bọn hắn đều bị một lần đánh phục muốn trực tiếp đầu hàng nhất là các nàng thế mà còn nghĩ dùng sắc d ụ phương thức nhường lý tẫn tiếp nhận đầu hàng cái này sớm biết như vậy tại trên x ư ơ n g long tinh thương bạch nghị hội liền trực tiếp đ ầ u tốt cái nào dùng nhìn chạy không tải một vòng lãng phí nhiều như vậy tinh lực lần này tiểu đệ cũng làm không được trực tiếp biến thành tiểu đệ tiểu đệ lý t ấ n lại lần nữa hồi đạo ngân lạc cả người cũng có chủng không được tự nhiên cảm giác tiểu này không được tự nhiên cảm giác bắt nguồn từ nơi nào hắn lại nói không nên lời thật lâu hắn dường như mới ý thức được cái gì ngân lạc khu vực an toàn a ngân lạc là, là khu vực an toàn đầy đủ an toàn tầng cấp cũng không cao cái này mang ý nghĩa căn bản không có sinh linh uy hiếp đến hắn cũng đồng dạng mang ý nghĩa hắn căn bản sẽ không có loại đó tại áp bách dưới tiến hóa bên ngoài môi trường ô ngu hương là mộ anh hùng tung kiếm thiên hạ cao thủ tuyệt thế về nhà ba năm cũng có thể mập thành đại thúc lý tẫn nói xong hồi tưởng chính mình tại gạ đợi đến thời gian ở tại gạ ã i dường như thì tương đương với nghỉ mà bây giờ hắn nghỉ đều nhanh nửa cái tinh yên tại khu vực an toàn chờ đợi dòng d ã nửa cái tinh yên lương tâm cũng không cần đau không là long nên n g a o du b i ể n cả là hổ nên hống núi rừng lý tẫn trong lòng nói một mình gại ạ không thể ở nữa và giúp tư tinh cùng lý vân g a o hai người sống qua tâm linh lực lượng cửa này liền đi đi thôi con đường sau đó giao cho bọn hắn chính mình dù là lý vân giao cũng chờ ngân lạc tinh thần người thừa kế danh sách bản g danh sách sau khi ra ngoài lò lắm nữa phía trước đường phải đi còn rất dài ta hiện tại chẳng qua thần thánh thôi thần thánh đi lên còn có tinh thần tinh thần lại phân làm thôi sán tinh huy vĩnh hằng diệu nhật vũ trụ chi quang cùng với thân mình liền tượng trưng nhìn cả nhân tộc áp đảo cao hơn hết siêu thoát tại cao hơn hết vĩ đại trí cao lý tân t h ầ m nghĩ h ắ n chẳng qua bắt giai chiến lược thôi cựu giai cũng chưa tới rời tung h à n h vật chất giới cũng kèm xa h u ố chi dù là hắn đến cựu giai lại như thế nào tinh thần thế nhưng có thể lựa chọn tại vật chất giới quy khư cũng là đem hết toàn lực bộc phát mặc cho quy khư lực lượng r a chỉ bản thân đánh vỡ tinh giới cùng vật chất giới hàng rào giáng lâm đến thế giới vật chất mặc dù tại giáng lâm đến thế giới vật chất lúc tinh giới ban cho vĩnh sinh sẽ bị tất đoạn tinh thần sẽ trong nháy mắt chết giả coi như tượng ngân lạc trước khi chết năng lực phóng thích lực lượng của mình chiếu dọi tinh hà đồng dạng tinh thần trước khi chết một cách thả ra năng lượng đồng dạng tương đương với một viên siêu cấp hàng tinh trong nháy mắt bộc phát tinh thần quy khư nếu như không tuyển chọn lưu lại truyền thừa mà là bộc phát ra ngọc đá cùng vỡ một cách cuối cùng chỉ ít một triệu sức chiến đấu một trăm bát giai đều sẽ bị tại chỗ xóa bỏ nếu như là loại đó chi cao giai thê đi đến tam thập giai trở lên bất hủ tinh vi một trăm cựu giai cũng gánh không được lý tẫn xem kỹ tự thân tâm trạng càng phát ra yên tĩnh bình thản nghĩ ngợi trước mắt tinh môn đã mở ra theo hắn theo chỗ này tinh môn xuyên thẳng qua ngân tâm chủ tinh môi trường lập tức ở trước mặt hắn hiện hiện h ắ n cũng không có ở chỗ này du lãm ngắm cảnh ý nghĩa phân biệt một chút phương hướng muốn đi cao cấp vip ế thông đạo dùng chính mình nghị sĩ thân phận hướng bạch cấp liên bang phương hướng mà đi có thể lúc này đã thấy một người vội vàng mà đến khi thấy dường như bình yên vô sự lý tận lúc hắn như chút được gánh nặng thở phào n h ẹ nhõm không sao là được không sao là được xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thần tàng điện tinh thần hạ viêm đệ tử mục thu làm sao vậy lý tấn k ỳ quái nhìn hắn một cái thần tàng điện bên ấy truyền đến thông tin bọn hắn lại lần nữa tìm được rồi danh hiệu bạch tính vị kia a hiện tại đã xác nhận danh hào của hắn là thôi p h ạ m đến từ sát na thần sơn mục thu tràn đầy nghiêm nghị nói thôi p h ạ m sao lý tấn gật đầu một cái cuối cùng hiệu rõ vị này tinh thần thân phận chân chính Này thôi phạm năm đó ở Nguyên Lương đó ở thế i n mà còn có thế lực lý tẫn trong lòng hơi động đã có thế lực có thể hay không t n a chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng đánh nhỏ tới giả đương nhiên là có thế lực con đường huyền thoại kính đột phá tinh thần muốn nhanh chóng trưởng thành nhờ bao che tại một vị đại nhân vật nào đó thế lực lớn là lựa chọn tốt nhất chẳng qua đây không phải trọng điểm mục thu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói căn cứ tổng điện bên ấy tin tức chuyển đến cùng với tiến một bước theo d o i phỏng đoán thôi p h ạ n chủ chiến hóa thân 8 á m c đã đến ngân lạc bên ngoài hắn nhanh chóng nói ta đang muốn báo tin ngươi tin tức này vừa mới bắt gặp có tin tức xưng ngươi vận dụng quyền hạn muốn khởi động tinh môn rời khỏi ngân lạc tinh hệ cho nên trước tiên chạy tới ngăn cả ngươi a ngươi không cần lo lắng ta không sao lý tẫn nói không sao là được tóm lại ngươi nhớ kỹ đoạn thời gian gần nhất tuyệt đối không thể rời khỏi ngân lạc tinh hệ ngân lạc tinh hệ có liên minh loài người tốn hao số tiền lớn bố trí hệ thống theo dõi thôi p h ạ n dám đến chính là m u ố n chết nhưng nếu như ngươi ra ngân lạc tinh hệ tất cả rồi sẽ tràn ngập nguy hiểm tại không biết lỡ như bị thôi p h ạ n mai phục tại ngoại chủ chiến hóa thân để mắt tới các loại đợi ngươi chỉ có một con đường chết sẽ không lý t ấ n cười cười ta nói là lỡ như ta biết lý t ấ n k h o á t khoác tay hắn làm việc từ trước đến giờ ăn ngay nói thật ta nói sẽ không có ý tứ là thôi p h ạ n chủ chiến hóa thân theo dõi ta ta cũng không có chết chết ngược lại là được rồi hắn cũng không có việc gì nhưng ít ra ta bây giờ không phải là sống thật tốt sao ngươi cũng không có ra ngân lạc tinh hệ đương nhiên không mục thu nói đến đây đột nhiên ngừng lại hắn nhìn thấy thông tin là lý tẫn dùng quyền hạn khởi động tinh môn rời khỏi ngân lạc tinh hệ có thể kia đến tinh môn không phải ngọc nha t i n h tinh môn sao đây là ngân tâm chủ tinh còn có lời hắn nói ngươi mục thu đột nhiên nhìn lý tẫn ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta ngươi đã đi ra ngân lạc tinh hệ đồng thời gặp phải thôi phạn chủ chiến hóa thân đúng lý tẫn khẽ gật đầu ngoài ra thôi phạn chủ chiến hóa thân đã bị ta đánh tan do đó ngươi không cần lại lo lắng cho ta các ngươi là hiểu muốn làm sao khiếp sợ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi t ạ c lễ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi t ạ c lễ thôi phạn chủ chiến hóa thân bị ngươi đánh tan mục thu sửng sốt đúng lúc này lộ ra một cái ngươi có phải hay không đang đ ù a ta nét mặt nhưng khi nhìn thấy lý t ấ n tấm kia tràn ngập thành thật khuôn mặt lúc nét mặt của hắn dần dần nghiêm túc hồi lâu hắn mới một lần nữa nói một tiếng ngươi nghiêm túc đương nhiên lý t ấ n đem sát sinh đ à o nguyên nhất châu hai kiện thần khí đưa ra còn phải hai kiện chiến lợi phẩm sắt na thần sơn nguyên nhất châu nhìn thấy lý tẫn hai kiện thần khí bên trong, trong đó một kiện mục thu lập tức hít một hơi lanh khí mặc dù hắn vẫn đang cảm giác khó có thể tin lý giải không được vì sao lý t ấ n một tôn thần thánh lại có thể cường đại đến đánh tan một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân có thể cùng chủ chiến hóa thân phối hợp thần khí cũng rơi xuống trên tay hắn sự thực bày ở trước mắt không phải do hắn không tin n g ư ơ i n g ư ơ i thật sự mục thu nhịn không được nghẹn n à o hỏi có thể mới hỏi ra đây lại cảm thấy mình lời nói này vẽ vời thêm chuyện lý t ấ n có cần phải lừa hắn sao lừa hắn lại chỗ tốt gì húng chi hai kiện thần khí chiến lợi phẩm đủ để chứng minh chân tướng sự tình trong lúc nhất thời thanh âm của hắn mang theo một tia run dậy người? người làm sao làm được trong i n h t lúc nhất thời mục thu thần sắc có chút phức tạp không biết nên cười trên nỗi đau của người khác hay là nên hâm mộ đương nhiên hay là hâm mộ nhiều một chút rốt cuộc thật làm cho bọn hắn được diệu nhận thần khí bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem n ó bán ra ngoài chuyển đổi thành hàng loạt thích hợp hiện giai đoạn tu hành vật tư miễn cho bị từng tồn tinh thần để mắt tới gọi đến liên tục không ngừng nguy hiểm này hai kiện thần khí s á t sinh đao tăng phúc lực sát thương đền bù tinh thần hóa thân lực công kích không đủ mức năng lượng không cao thiếu hụt điểm này ta không thiếu nguyên nhất châu thì là có thể khiến cho tinh thần hóa thân qua loa giảm xuống tinh giới đối hóa thân ảnh hưởng từ đó để bọn hắn có thể tự lục giai chuyển kỳ giống nhau tiến hành tinh giới xuyên thàng qua đáng tiếc ta là thần thánh mang theo cái bản mệnh tinh thần xuyên thàng qua dường như mở ra xe tải qua cầu độc một một dạng, cũng không dùng được. lý t ấ n nói xong liếc nhìn mục thu một cái do đó ta dự định tại thần t à n g điện tìm con đường ra tay ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao ngươi muốn xuất thủ này hai kiện thần khí mục thu trở về lấy lại tinh thần đúng lý t ấ n nói p h í bắc mặc dù có không tệ đường dây giao dịch nhưng hắn con đường rõ ràng còn chạm đến không đến bán thần khí cấp độ này thần khí bất kể tại vật chất giới hay là tinh giới đều là đủ để cho một nhà thế lực lật bàn lực lượng ngươi thật sự muốn bán mục thu nhịn không được lại lần nữa hỏi một tiếng đương nhiên lý tẫn hiểu rõ thần khí chân quý cho dù tinh thần nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới vậy cũng chỉ là nhường tự thân lực lượng không có mảy may tiêu tán nhưng hắn làm sao bảo đảm lực lượng của đối phương tình cờ có thể cùng công kích của hắn trung hòa cho dù hắn có thể thấy rõ đối phương tất cả thủ đoạn chỉ cần đối phương người mang thần khí tiểu này thấy rõ hiệu quả rồi sẽ giảm bớt đi nhiều thần khí có thể đem một tôn sinh linh mức năng lượng sinh sinh để cao đến tinh thần đều không thể không đếm xỉa trình độ rất nhiều sao thần đối đầu một tôn đeo thần khí lục gia i truyền kỳ đều sẽ cảm thấy đau đầu sử dụng lực lượng ít dễ không chết đối phương sử dụng lực lượng nhiều đối phương lỡ như tại thời khắc cuối cùng không kích phát thần khí lực lượng tha giang bọ mình do đó rất nhiều sao thần đối mặt loại tình huống này dứt khoát đều tránh đi tốt khoảng ý nghĩ chính là đều đã vĩnh sinh tại thế giới vật chất có thể hưởng thụ có khả năng hưởng thụ tất cả hài hòa trí thượng làm gì cùng phi thăng giả lục gia truyền hậu kỳ những thứ này đoạn bệnh trùng cùng chết thần tàng điện có chuyên môn thần khí thu về con đường cho ra giá cả mười phần công đạo trên cơ bản có thể đạt tới cùng đổi giá cả cân bằng trừ phi ngươi thần khí có cái gì hiệu quả đặc biệt bằng không trực tiếp thu về là lựa chọn tốt nhất mục thu giọng nói hết ẩm nhìn thoáng qua sát sinh đao cùng n g u y ê n nhất châu này hai kiện thần khí sát sinh đao tăng lên lực sát thương đặc tính vô cùng bình thường n g u y ê n nhất châu thì thuộc về sát na thần sơn chế tức h thần khí trên cơ bản không có quá mức giá cả kèm theo giá trị Đã hiểu hắn muốn đi hư vô thần tàng điện ta liền đi về trước c h ờ một chút mục thu kêu một tiếng ngươi muốn đi trước hư vô thần tàng điện lúc hay là để mấy tháng trước nói một tiếng sư tôn chủ chiến hóa thân sẽ chạy tới bảo vệ ngươi đồng hành ngươi là lo lắng ta rời khỏi ngân lạc tinh hệ sau lại độ lọt vào đánh l é n a không sao cả ta tâm lý nắm chắc lý tẫn tuổi nói p h o n g ngừa có tinh thần điều động hóa thân mang đi ngươi là một nguyên nhân một nguyên nhân khác hư vô thần tàng điện không thuộc về nguyên lương tinh vực vị trí chỗ tại hàn ngục tinh nguyên bên giới ngươi được hưởng vương bài người mở đường quyền h ạ có thể sử mục thu nói tinh môn, nhưng một nhưng m hai cái tinh nghiên không thuận t một hai cái trang h h i ê n nếu n sao, sao lý tấn cân nhắc một phen đành phải gật đầu một cái được làm dưới hắn quay người đi về phía một chỗ khác tinh ngôn nhìn lý tấn rời khỏi mục thu ở tại tại chỗ thân hình thật lâu không đậu hồi lâu hắn mới đầy cói lòng hâm mộ thở dài một cái rượu nhật thần khí a nếu hắn cũng có rượu nhật thần khí kia thì tốt biết bao vì thiên phú của hắn mang theo bực này chí bảo dù là không có sánh ngang tinh thần chủ chiến hóa thân thực lực đối đầu một tôn bình thường hóa thân vậy dư giả đi mấu chốt là đem rượu nhật thần khí bán có khả năng lấy được tài nguyên cung ứng hắn tu thành tinh thần đoán chừng cũng không thành vấn đề đáng tiếc loại bảo vật này thế mà tại một cái thần thánh trên người mà cái này lại là hắn phá vỡ thần tàng đoạt được ích lợi t i ể u này ích lợi bị thần tàng điện bảo hộ cho dù hắn thậm chí rất nhiều sao thần đô đỏ mắt không thôi nhưng lại không có vài vị tinh thần dám mạo hiểm nhìn đắc tội thần tàng điện bị cái này định tiêm thế lực truy sát mạo hiểm c ấ p đoạt lý tẫn đánh tan thôi phạn chủ chiến hóa thân chuyện tại ma la thần tàng điện ngược lại là khiến cho một ít c ọ n sóng nhưng bởi vì truyền đến thông tin mục thu nôn từ trung tướng tất cả công lao đẩy lên rượu nhật thần khí bên trên mang tới chấn động ngược lại không đến nỗi quá khổng lồ rất nhiều người biết được tin tức này người trẻ tuổi ra lại cũng không là kinh hãi tính sợ ngược lại là hâm mộ đấu kỵ hận. hận không thể bọn hắn mới là vật rượu nhật thần khí người nắm giữ dù là một ít tinh thế giới c h i tâm đặc tính ma la thần điện tinh thần lại là có chút kỳ quái nhược tịch kiếm cũng tốt thế giới c h i tâm cũng được đều là thiên hướng về phụ trợ hướng này hai kiện thần khí tại chiến l ự c tăng phúc thượng lúc nào có thể phát huy ra bực này hiệu quả nhờ một tôn thần thánh kích bại tinh thần chủ chiến hóa thân chẳng qua khi nhìn thấy cái này sau khi tin tức truyền ra rất nhiều hâm mộ lý tất một bước lên t r ờ i những người mở đường kích phát ra đối thần tàng thế giới trước nay chưa có thăm dò nhiệt tình bọn hắn lúc này đem những thứ này hoài nghi kiềm chế xuống dưới một bộ nhạc kiến kỳ thành bộ dáng thậm chí có đưa hắn là điển hình mở rộng xu thế dường như những kia chúng giải thưởng lớn lấy được thường người. tất nhiên là muốn trắng trận tuyên truyền để cho càng nhiều người đến gia nhập bọn hắn dưới loại tình huống này lý tẫn tên tại thần tàng điện trong vòng luận quần nhanh chóng truyền ra lại không giới hạn tại ma la thần tàng điện một chỗ thần tàng điện cách làm lý tẫn cũng không lưu ý lại lần nữa về đến gãi ạ hắn một bên kiên nhận chỉ điểm tư tinh lý vân giao tu hành một bên tiêu hóa nhìn cùng hai tôn tinh thần chi chiến đoạt được nguyên bản hắn dự định tiến về hư vô thần tàng điện sau đem thế giới c r i tâm lưu tại gãi ạ nhưng bây giờ muốn nhờ thế giới tri tâm đến t u ầ n t h ụ khống chế hoàn mỹ cảnh giới lại là không thể không mang theo người lại thêm nếu như hắn thật đem thế giới tri rất dễ dàng là gạ gọi đến thai họa ngập đầu cuối cùng hắn chỉ có thể lui cầu kỳ thứ nhường n g u y ệ t linh lưu tại gãi ạ chủ tri n g u y ệ t thần giới vận chuyển bảo đảm gạ văn minh nhanh chóng trưởng thành tại hắn về đến gạ một cái trăng sao sau vũ gia gia chủ vũ hàng long mang theo vũ ngọc vũ hà nghiên bao gồm hai vị vũ gia thiên tài thiếu nữ vội vàng mà đến chịu nhận lỗi chật nhìn thấy tới trước nhận lỗi vũ hàng long lý tẫn hơi có chút bất ngờ trong phòng tiếp khách vũ hàng long vị này vũ gia gia chủ đã là lần thứa cúc cùng xin lỗi đây là chúng ta vũ gia nghiêm trọng thất trách lý thần thánh chúng ta trong tộc vãn bối chịu nhỏ vụ chi đồ mỹ hoặc đắc tội lý thần、thánh. nhưng đây cũng không phải là bản ý của chúng ta vũ ra trên t h giới không có nửa điểm muốn cùng lý thần thánh là địch ý nghĩa thậm chí cho tới nay chúng ta đều là hy vọng có thể cùng lý thần thánh hợp tác lý tẫn hiểu rõ hắn tới trước bản ý làm hạ k h o á t khoác tay không cần ta nói qua chỉ cần các ngươi điều động mấy cái tinh thần hóa thân tới một trận chiến này bất kể thắng thua chuyện này cũng như thế đi qua nói xong hắn dừng một chút mặc dù ta quá khứ lúc các ngươi vũ ra ba cái hóa thân đã chỉ còn một cái nhưng đây là bởi vì ra một chút bất ngờ thành ý của các ngươi ta ngược lại thật ra nhìn thấy không điểm ấy thành ý còn chưa đủ vũ hàng long không biết lý tận rốt cục là thật là giả nhưng bọn hắn vũ ra thái độ vẫn là phải kỹ càng cho thấy vì thể hiện chúng ta chân tâm thật ý chúng ta vui lòng đem vũ ra những năm gần đây tại long trạch tinh vân đầu tư như thần luyện phong vấn tâm đài chiến đấu thế giới và công trình đều chuyển giao tại lý thần thánh tri thủ ngoài ra hàn yên vô tri ta cố ý đưa nàng đưa tới mặc cho lý thần thánh xử trí đang khi nói chuyện hắn nhanh chóng đem vũ hàn yên vũ ngọc n ư ợ lại lý tận tại trên người vũ hàn yên nhìn lướt qua dường như tỉ mỉ cách h n mặc qua tại ánh mắt của hắn nhìn qua lúc nàng vô cùng thận trọng vô cùng thuộc nữ trở về cái nụ cười chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là hay là cái truyền kỳ nhị giai cũng hơn vân nửa tinh niên một cái tiểu đẳng cấp đều không có thăng chiếu kiểu này tốc độ phát triển tương lai không thể nào thành đối thủ của hắn không cứu nổi chương năm trăm sáu mươi mốt lựa chọn chương năm trăm sáu mươi mốt lựa chọn đoán chừng ngay cả tuyệt thế thiên tài cũng không bằng lý tẫn nghĩ thầm ánh mắt từ trên thân vũ hàn yên thu hồi hướng nàng bên cạnh vũ ngọc nhìn lại một cái ngũ giai truyền kỳ nhưng thời gian tu luyện bốn năm trăm cái tinh niên tuyệt đối có tu luyện bốn năm trăm cái tinh niên mới đến truyền kỳ ngũ giai phí thời gian nhân sinh cũng không có cứu được sau đó hắn lại nhìn về phía ngoài ra hai thiếu nữ vũ hàng long thấy thế liền vội vàng cười nói đây là yên vân cùng yên n u các nàng sẽ hiệp trợ gạ văn minh hoàn thành những k i ê u đầu tư rời đi thậm chí lý thần thánh nếu là không chê để các nàng đi theo bên cạnh người làm bưng trà dâng nước giặt quần áo xếp chăn thị nữ cũng tốt hai cái không chỉ là song bào thai hay là đặc thù tâm linh cảm ứng người thở nhỏ tâm ý tương thông hai người liền vội vàng tiến lên n u n u hành lễ yên vân yên n u gặp qua đại nhân tâm ý tương thông lý tẫn trong lòng hơi động hắn nghĩ tới hắn hoàn mỹ cảnh giới tia sao lại không phải tâm linh của mình cùng tự thân lực lượng tâm ý tương thông một loại hiện tượng dường như lượng từ điệp gia thái tâm niệm kéo động lực lượng lưu t r u y ề n không tệ lý t ấ n nói một tiếng hai người tu hành nên mới mười mấy cái tinh n i ê n dựa vào tâm ý tương thông kiểu này đặc tính trên người đã có một tia tâm linh lực lượng dấu hiệu thật tốt nghiên cứu một chút lời nói bất luận là đối với hắn lĩnh n g ộ hoàn mỹ cảnh giới lại hoặc là giúp tư tinh lý vân giao tốt hơn kích phát tâm linh lực lượng cũng có giúp đỡ lý thần thánh thỏa mãn là được vũ hàng long qua loa thở phào nhẹ nhõm thực chất so với các nàng ta đối với người càng hiếu kỳ lý tẫn ánh mắt dừng lại ở vị này vũ ra ra chủ trên người ánh mắt tựa hồ có chút nóng bỏng này ánh mắt lập tức n h ư ờ n g vũ hàng long trong lòng máy đậu ta vị này lý thần thánh sẽ không phải là còn có đặc thù yêu thích ta kia v ị gia tộc hán đúng ngươi lý tẫn gật đầu một cái ánh mắt của hắn tại trên người vũ hàng long không ngừng rõ xét tại thấy rõ thiên phụ dưới vũ hàng long chỗ dị thường tại trước mắt hắn rõ ràng hiện hiện hồi lâu lý tẫn mới dò hỏi ngươi giống như ta đều là thần thánh a nhưng vì sao ta cảm giác ngươi chất lượng năng lượng cao hơn ta ra một mảng lớn chất lượng năng lượng vũ hàng long s ứ n g sở đúng lúc này cười khổ nói ta loại tình huống này có chút đặc thù phạm là một cái bình thường thần thánh tuyệt đối không hy vọng trở thành ta bộ dáng này nói tỉ mỉ lý tấn nói ta sở dĩ có thể có mạnh hơn chất lượng năng lượng là bởi vì ta luyện hóa nhiều hơn nữa tinh giới mạnh vỡ vũ hàng long nói nhưng vì t i ể u tinh giới liên lụy thần thánh thành tựu tinh thần vốn là đây chuyển kỳ càng nạ rốt cuộc chuyển kỳ chỉ cần đem tâm linh của mình là cấn tại tinh giới trong mà chúng ta cần đem toàn bộ tiệu tinh giới cùng tinh giới hợp lại là một biến thành tinh giới chung cùng loại với địa linh s ơ n thần tồn tại có thể bởi vì ta dung nhập tinh giới mảnh vỡ càng nhiều cơ hội là tự tuyệt tấn thăng tinh giới thành tựu tinh thần con đường làm dưới hắn đem chính mình đạt được cơ duyên đồng thời đem một phần cơ duyên s i n h s i n h trở thành một phần ác duyên trải nghiệm một một trần thuật ra đây hồi lâu hắn mới thở dài một cái nếu như không nhiều dung nhập tinh giới mảnh vỡ thần thánh thành tựu tinh thần mặc dù gian nan nhưng ít ra còn có một tia hy vọng nhưng bây giờ lý tẫn nghe gật đầu một cái đối thần thánh mà nói thành tựu tinh thần có hai đại chỗ khó đệ nhất cửa hại đại nạn chính là dung nhập tinh giới nay tính chất dường như đem vật thể đưa đến ngoài không gian đồng dạ thể tích càng lớn càng khó đưa lên nếu như nói truyền kỳ là vệ tinh k i a thần thánh chính là không gian đứng lớn thứ hai chỗ khó thì là mới lên cấp thần thánh không cách nào đạt được che chở cần chính mình những đối tinh giới nguy cơ cũng là có đầy đủ có thể sử dụng lực lượng phải biết thần thánh con đường này thân mình đều mượn ngoại lực bọn hắn nghĩ l i n h nộ hoàn toàn cảnh giới đây truyền kỳ càng nặng chớ nói chi là hoàn mỹ cảnh giới tại không có hoàn mỹ cảnh giới tình huống giới liền tiến vào tinh giới hết lần này tới lần khác còn không cách nào đạt được bất luận cái gì che chở cái này cùng ngay cả bơi lội đều không có học hội liền bị bách nhảy xuống sông đồng dạng hoặc là tại chết đối trước học hội bơi lội hoặc là trực tiếp chết b ố i hơn phân nửa đếm thần thánh chịu đựng qua dung nhập tinh giới cửa ải lại ngã xuống tân thủ kỳ trên đường đi đương nhiên cái thứ hai nan đ ể đối lý t ấ n mà nói đã coi như là giải quyết ba mươi tinh thần dung nhập tinh giới về sau lực lượng sẽ trong thời gian rất ngắn nhảy lên tới một triệu cấp bậc mà hắn hiện tại có thể hoàn mỹ không chế chiến lược chỉ có ba trăm linh ba mươi cũng tính đánh giá cao rốt cuộc thành tựu tinh thần thực lực sẽ nhanh chóng nhảy lên tới một triệu cấp bậc chỉ là cái hư số một số người nội tỉnh hùng hậu đạt tới một ngàn, bạn, một t r ă m l i n một trăm hai mươi vạn thậm không phải là không có nói đến tiểu tinh giới càng mạnh khiên qua tân thủ kỳ hy vọng lại càng lớn nhưng gặp nguy hiểm s á t suất cũng sẽ càng cao vũ hàng long nói lý tấn nghe gật đầu một cái chỉ có thể coi là lựa chọn vấn đề không nay thậm chí không tính cái lựa chọn dường như một mươi xác suất chung một ư ớ c cùng một xác suất chung m ư ờ i ư ớ c một dạng chín thành chín người đều sẽ lựa chọn cái trước ta hiểu rồi các ngươi vũ g i a ý nghĩa bất quá ta có một điều kiện lý tấn nói mời nói vũ hàng long lập tức nói chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành để cho ta mở mang kiến thức một chút người tòa này luyện hóa thập nhị mai tinh giới mảnh vỡ t i ể u tinh giới lực lượng chân chính lý tẫn nói thẳng vũ hàng long nao nao đúng lúc này liên tưởng đến lý tận tính cách cùng với bọn hắn đối lý tận tương quan hiểu rõ Tốt, tất ố t t nhiên lý thần thánh mở miệng hàng long tất nhiên liệu mình tương bồi vũ hàng long gật đầu đồng ý tiếp theo đi thôi lý tẫn nói một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua giữa sân mọi người vũ yên vân vũ yên nhu lưu lại những người khác có thể đi nhà lập tức tỉ mỉ hóa trang qua đi vũ hàn yên nhịn không được mở to hai mắt ta vũ hàn yên đang muốn mở miệng đồng thời vị này ngũ gia truyền kỳ còn bồi lệ nói thật có lôi lý thần thánh chúng ta lúc này đi lý tẫn không nói gì thêm cùng vũ hàng long nhất đạo gia phòng tiếp khách phòng tiếp khách ngoại vẫn có mấy người tại chỗ nào chờ lấy chính là thương bạch nghị hội nghị trưởng ngao kinh thương phó nghị trưởng ngao toán tử đám người nguyên bản vì thương bạch nghị hội phất lượng bọn hắn đến gạ thác hỏi tất nhiên sẽ đạt được gạ vì lễ và lấy nhưng lần này lại là liền tiến vào phòng khách tư cách đều không có t ừ n g cái thành thành thật thật trở ở bên ngoài những người này chúng ta đồng dạng mang tới mặc cho lý thần thánh xử trí vũ hàng long chắp tay nói lý t ấ n liếp nhìn ngao kình thương một cái vị này thương bạch nghị hội nghị trưởng đội và nói là chúng ta có mắt mà không thấy núi thái sơn thương bạch nghị hội trên giới nguyện nâng nghị hội lực lượng gia nhập gạ văn minh biến thành gạ văn minh một chỗ hành tình lý tẫn Ngâm nghĩ một phen ánh mắt chuyển hướng sớm đã nghe hỏi mà đến hướng thiên hành nguyên chân truyền đám người giao cho các người xử lý đi là hai vị truyền kỳ thận trọng chắc tay loại chuyện nhỏ nhặt này s á c thực đã không đáng giá kinh động lý tẫn nhường hắn tự mình ra mặt làm dưới hai người rời đi hiện trường nhìn cứ như vậy rời đi lý tẫn ở vào ngao kình thương sau lưng một cái sắc mặt trắng bệnh khi tức suy yếu đến cực hạn nam tử có chút khó có thể tin n cầm đầu hắn không phải người khác rõ ràng là sự kiện này kẻ cầm đầu hồng phong vị này tự xưng là thiên tiêu cho rằng ăn chắc gạ văn minh thiên tài sớm tại lý tẫn tiêu diệt xương long bán thần lúc liền bị thương bạch nghị hội k ố n g chế lại khi hắn biết được chính mình là thương bạch nghị hội trêu chọc như thế một tôn đối thủ đáng sợ về sau trong khoảng thời gian này cũng ở trong sợ hai v ư ợ t qua dường như đột nhiên một ngày nào đó lý tẫn muốn tới m u ố người ngao kỉnh thương rồi sẽ đưa hắn giao ra mặc cho lý tẫn xử trí t i ể u này biết mình tất nhiên sẽ chết lại ngay tại gần đây nhưng lại không biết tử vong đến tột cũng sẽ vào thời khắc ấy đến sinh hoạt cực kỳ dày vò lần này bị ngao kỉnh thương đem lại hắn cảm thấy kiểu này dày vò cuối cùng phải kết thúc hắn thậm chí nghĩ đến và gặp mặt lý tẫn lúc hắn vẫn đang được thể hiện ra chính mình thuộc về thiên tài quốc khí rốt cuộc lý tẫn giống như hắn cũng là xuất thân thổ dân văn minh tuyệt đối có thể tốt hơn lý giải hắn lỡ như hắn thưởng thức hắn quốc khí đều đối với hắn như vậy mở một mặt lưới đây kết quả coi như không thấy từ đầu tới cuối lý tẫn ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút không đừng nói là liếc hắn một cái ngay cả để đều không có đ ể cập hắn dường như hắn vị này suýt nữa dẫn đến gạ văn minh suy sụp kẻ cầm đầu trong mắt hắn căn bản chính là một cái không quan trọng gì thậm chí có thể coi như không tồn tại sâu kiến đồng dạng t i ể u này không đếm xỉa thái độ đây đưa hắn tại chỗ giết chết còn muốn cho hắn khó chịu gấp trăm lần trong lúc nhất thời khó có thể tin qua đi hồng phong không chịu được thân hình cũng tại run nhẹ nhẹ tâm trạng càng là hơn triệt để mất c Tà hồng phong. thế n Phong. g h t nhưng ngàn năm nhất nộ g thiên tiêu tương lai thậm chí có hy vọng biến thành tinh thần vĩ đại tồn tại người làm sao dám hắn gào khét đột nhiên muốn dây rủi lấy về phía trước nhưng hắn vừa mới một có hành động khắc sâu đã hiểu lý tấn cường đại ngao kình thương đã sắc mặt đại biến đã sớm kinh sợ không thôi sợ sự việc tiến một bước chuyển biến xấu hắn thời khắc tại lưu ý động tác nhìn thấy hồng phong thế mà dự định n ổ i đ i ê n tinh chuẩn đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt đôi qua vị này nhị gia truyền kỳ đã bị phế bỏ tu vi nhị gia truyền kỳ thân thể chí nghị nghị ít lý tẫn vũ hàng long cũng cảm giác được cố năng lượng kia bà đậu nhìn thấy tôn này hóa thành cho thân ảnh cùng với sợ tới mức vì truyền kỳ tri thần sinh sinh quỳ xuống tới thương bạch nghị hội hội trưởng ngao kình thương hắn hơi kinh ngạc đối một bên nguyên chân truyền hỏi một tiếng đó là ai vậy là hồng phong nguyên chân truyền nhanh chóng nói hồng phong lý tẫn ngược lại là có chút ấn tượng gai ạ lúc trước mấy cái tinh niên gian nan tình cảnh chính là hắn một tay tạo thành cũng chính là bởi vì hắn thương bạch nghị hội mới biết mời đến vũ gia ra mặt vũ gia mới biết hạ xuống tinh thần hóa thần nhường hắn hưởng thụ một hồi thoải mái lâm ly chiến đấu chẳng qua dưới mắt hắn tất nhiên đều đã bị nao g kình thương giết cũng coi là bị thương bạch nghị hội nội bộ thanh lý môn hộ vậy cứ như vậy đi không thể không nói một k h ắ c cuối cùng hồng phong hay là thành công chí hắn nhường lý tẫn lại lần nữa nhớ lại tên của hắn nhưng vậy chỉ thế thôi đi thôi lý tẫn nói một tiếng cùng vũ hàng long rời đi Song song c hồi n g lâu mãi đến khi hướng thiên hành đến đối với vị này yên lặng bảo vệ gã mấy cái tinh niên liên minh loại người chấp hành viên thăm hỏi một tiếng tư tinh các hạng này mới khiến vị này xuất thân tinh luân hải đại tộc tam gia truyền kỳ khôi phục lại hắn nhìn thoáng qua hướng thiên hành hồi lâu mới có hơi cẩn thận hỏi một tiếng vị nào là vũ gia gia chủ hướng tiên h hành hiểu rõ tư tinh có câu hỏi này nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu là hắn dù là như thế tư tinh vẫn đang có chút không dám tin tưởng hỏi tới một tiếng thập diệu tinh quẩn vũ ra ra chủ vũ h n g long không tệ hướng tiên h hành gật đầu một cái hắn hắn thật là hướng lý tẫn bồi tội tư tinh đột nhiên mở to hai mắt là thực sự hướng tiên h hành hơi xúc động gật đầu một cái đưa tới các loại sản nghiệp quyền tài sản vật tư cũng ở bên trong đâu chúng ta vừa nay đại khái đánh giá một chút chỉ sợ vượt qua một ngàn tỷ cuối cùng đạt được chính xác hồi phục về sau tư tinh không khỏi hít một hơi khí lạnh thư tinh các hạ h k ô nghe p ả i nhiên tiên hỏi thăm một tiếng, đúng lúc này vậy, nghĩ tới điều việc tinh đang Đột đến đây. đúng đến. quan sao? Như nào? Hướng hành này nghĩ nhận này n gì, g lúc lúc là xác bế thế tu khổ thăm Thư h một mà vậy gật đầu một cái hắn đúng là đang điều chỉnh tâm tính là lần tiếp theo mượn nhược tịch kiếm lực lượng nếm thử luyện được tâm linh lực lượng làm chuẩn bị có đó không thời khắc mấu chốt bọn hắn tư gia ra, ra chủ lại là trực tiếp liên lạc với hắn nhường hắn đến nghe ngóng tình hình xưng ơ thập diệu tinh quần đại tộc vũ ra đi vào ngân lạc tinh hệ dường như có lớn động tác vì ngân lạc tinh thần lựa chọn ở chỗ này quy k h ư n g u y ê n nhân mảnh này tinh hệ hấp dẫn lớn bao nhiêu tộc ánh mắt lưu ý lấy phiến khu vực này nhất cử nhất động biến hóa đại tộc không có một n g à n cũng có tám trăm mặc dù không hẳn mỗi một cái gia tộc cũng giống như vũ gia như thế đầu nhập vào hàng loạt nhân lực vật lực muốn nâng đỡ lên một vị vãn bối cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền thừa nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối trận này cạnh tranh đầu nhập tinh thần và thể lực rõ xét rốt cuộc ngân lạc tinh thần người thừa kế một sáng sinh ra nếu như lựa chọn gia nhập liên minh loài người tiến về dị tộc chiến trường c ò tốt nếu lựa bằng vào vị kia phương chu chi quan g còn x u ấ t lại không có người biết hoài nghi ngân lạc tinh thần người thừa kế tương lai sẽ không tấn thăng d i ệ u nhật mà một tôn vĩnh hàng d i ệ u nhật đó là đủ để tải hữu tất cả nguyên ương sức mạnh của tinh vực nếu như bọn hắn có thể trước giờ phát hiện vị kia người thừa kế cũng giúp cho đầu tư kém nhất kết một thiện d u y ê n đối gia tộc bọn họ tương lai tại nguyên ương tinh vực phát triển tương lai cũng có nhiều vô số kể chỗ tốt dưới loại tình huống này là muốn cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế lại tộc vũ gia nhường gia chủ vũ hàn long vội vàng đã tìm đến ngân lạc tinh hệ tất nhiên là dẫn tới gia tộc khác sôi nổi g h mắt và tư gia mơ hồ h ỏ i tham gia chân tướng sự t ì n h lúc càng là hơn trước tiên thông chi tư tinh nhường hắn tới trước xác nhận rốt cuộc bọn hắn đánh nghe được thông tin quá mức không thể tưởng tượng nổi lúc này mới có tư tinh tạm dừng tu hành vội vàng mà đến hình tượng kết quả thế mà thật là lý tẫn tư tinh nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía hướng thiên hành hắn hắn như thế nào lại song d u n g cũng mạnh lên hướng thiên hành tiếp nhận lời nói của hắn tư tinh dùng sức nhẹ gật đầu ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian càng dài tầm mắt cao hơn con đường càng rộng ngươi cũng không biết chúng ta làm sao có khả năng hiểu rõ tấn i nói đến đây, đồng thời cười ê n hành đến đồng nở nụ cười khổ. Thực h đây, c t h ắ cùng nguyên chân truyền những người này biết đạp ư ợ c tức lúc, cũng che. tin Tấn này là Lý đầu đ vào thương bạch nghị hội vì thế tội khô lạp hủ hành sát sương l o n g bàn thần thể hiện ra lực lượng thần thánh này đã kinh hái gà mọi người trợn mắt hốc mồm kết quả sau đó không lâu bạch cắp liên bang bên ấy dường như lại chuyển tới thông tin lý tẫn dường như ngay cả tinh thần hóa thân cũng đánh tan qua mà lần này khoa trương hơn vũ gia muốn vì thương bạch nghị hội ra mặt dường như hạ xuống hóa thân tỉ mỉ bố trí cạm bẫy bắn tỉa lý hội trưởng lại bị lý hội trưởng vì sức một mình dùng cái này suy tính lời nói là gần với nguyên lương tinh vực nhất cấp thập diệu tinh quần đâu chỉ tại siêu cường quốc trở xuống mấy cái đỉnh tiêm đại quốc làm cho này cái tinh hệ trong đám đỉnh tiêm đại tộc cũng tương đương với những thứ này đại quốc bên trong thống trị cấp thế gia trái lại gãi A, tính là gì không có lý tẫn tình hồ giới chẳng qua tinh vân bá chủ thôi với lại tiên anh tinh quần cũng không tính mạnh vì g ã quy mô phóng tới thập diệu tinh quần căn bản ngồi không vững tinh vân bá chủ bảo tọa nhiều nhất chỉ là trong đó đại tộc một trong thôi kể từ đó gạ ạ so với vũ gia dường như một cái huyện thành bên trong đại gia tộc cùng quốc gia này nắm quyền lớn thân vương khác nhau đồng dạng kém đâu chỉ một đinh mảy may hết lần này tới lần khác như vậy từng tôn quý tồn tại lại không xa và dặm tự mình mang theo hậu lệ đến bọn hắn trong huyện thành này tìm bọn hắn gạ nhận tội cái này lần này bọn hắn tu luyện tới truyền kỳ tam gia tài nguyên hoàn toàn dư giả hướng thiên hành thật dài thở ra một hơi có thể là cái này nằm thắng vui vẻ đi tư tinh theo hướng tiên hành trong miệng thăm dò được chính xác thông tin về sau ngẫm nghĩ một phen cho lý tẫn phát một cái thông tin hỏi có thể hay không đem việc này báo cho biết gia tộc chẳng qua lý tẫn làm việc từ trước đến giờ quang minh chính đại chưa từng có che giấu ý nghĩa tất nhiên là theo tư tình tâm ý đi đạt được lý tẫn cho phép về sau hắn đem chính mình nghe được thông tin biên tập một phen gửi đi cho bọn hắn mạch này mạch chủ thông tin gửi đi sau khi rời khỏi đây không bao lâu mạch chủ thông tin lại ngay cả nhận lấy làm kết nối thông tin về sau bán ra tới lại cũng không là bọn hắn mạch này mạch chủ tư vấn mà là tư gia g i a chủ tư hoàn gia chủ nhìn thấy đạo thân ả n h này tư tinh vội vàng cung kính hành lễ gặp qua gia chủ tư tinh đúng không không cần khẩn trương tư hoàn mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt theo chúng ta hiểu ngươi cùng lý thần thánh quan hệ rất không tồi sớm tại hắn chưa thành tựu chuyển hậu kỳ trước ngay tại giúp đỡ hắn cũng kết bất phàm hữu nghị đúng không là là có việc này rất tốt tư hoàn khẽ gật đầu ta đã nhường t i tháng trôi qua mang đến chúng ta tư gia hậu lễ đã chính thức mời hắn biến thành chúng ta tư gia c u n g phụng trưởng lao tương quan vật phẩm hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cùng tư nguyện thật tốt hợp tác cần phải nhường lý trưởng lao đối với chúng ta tư gia thỏa mãn t ư n g u y ệ n thư tinh đồng tử co g ụ c lại tư nguyện đó là cỡ nào tồn tại tư gia chân chính tuyệt thế thiên tài cùng bọn hắn cùng một thời đại cũng đã tu thành chuyển kỷ lục giai thiên tri tiểu nữ nếu như không phải vì nàng công khai tuyên bố mục tiêu của nàng không phải cạnh tranh vị trí gia chủ mà là vấn đ ỉ tinh thần chỉ sợ tư gia căn bản liền sẽ không có gia chủ người thừa kế vị trí chi tranh đợi tiếp theo gia chủ trừ nàng g a không còn có thể là ai khác dưới mắt gia chủ đúng là nhường nàng đến mời lý t ấ n gia nhập tư gia ngoài ra thân phận của ngươi bây giờ muốn kết nối một vị trưởng lão còn kém chút ít ta sẽ đem ngươi để trong tộc danh sách nhắc tới một trăm linh hai về phần tu vi phương diện vấn đề đảo cũng không lớn tư nguyện quá khứ lúc mang theo hai kiện bán thần khí dựa vào này hai kiện bán thần khí lực lượng đối đầu tứ gia truyền kỳ ngươi cũng có thể ung dung trở ra danh sách một trăm linh hai tư gia thứ số một trăm linh hai nhân vật tất cả tư gia xếp hạng trước mười tự nhiên là vài vị lão tổ cùng gia chủ còn lại đều không ngoại lệ đều là lục gia truyền kỳ cùng thần thành trưởng lão ngay cả bọn hắn mạch này mặc chủ số i d cũng bất quá cao hơn hắn ba mươi mốt vị trong gia tộc rất nhiều ngũ giai truyền kỳ đỉnh phong ba thần số i d cũng tại hai trăm tên có hơn về phần lúc trước nghĩ đến giọng khách gát giọng chủ tư linh phóng tới cả gia tộc phương diện ngay cả một nghìn danh đô chưa có xếp hạng trong lúc nhất thời dù là tư tinh trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít sóng to gió lớn vẫn đang bị cái này thiên đại đĩa bánh đập một hồi đầu váng m ắ t hoa thật tốt xử lý đồng dạng thật tốt giữ gìn cùng vị này lý trưởng lão quan hệ lý trưởng lão có yêu cầu gì vận dụng quyền hạn của ngươi tận lực thỏa mãn tư ra tất cả mọi người đều là hậu thuẫn của ngươi tư hoàn nói xong cho hắn một cái cổ vũ nụ cười gia chủ tư tinh cưỡng ép trở về lấy lại tinh thần nhịn không được nói ta không hiểu lý tẫn mặc dù là cái thần thánh thậm chí từng có đánh tan tinh thần hóa thân chiến tích nhưng không đến mức để cho chúng ta tư ra làm được loại tình trạng này a từng có đánh tan tinh thần hóa thân chiến tích tư hoàn nghe được tư tinh lời nói hơi xúc động kia đã là lao hoàng lịch hắn nhìn tư tinh lý tẫn hắn mới nhất chiến tích còn không phải thế sao đánh tan một tôn tinh thần hóa thân đơn giản như vậy mà là đánh tan một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân tinh thần chủ chiến hóa thân tư tinh thông suất mở to hai mắt tinh thần chủ chiến hóa thân sức chiến đấu trên cơ bản cũng tại ba trăm ngàn trên t h giới mặc dù lý tẫn là dựa vào nhìn ngoại vật mới có thể làm được điều này nhưng chỉ cần làm được bản thân cái này có thể chứng minh năng lực của hắn tư hoàn nhìn tư tinh từ giờ khắc này hắn tới một mức độ nào đó đã có thể đại biểu được một tôn tinh thần một, một tôn tinh thần tư tinh nói mấy chữ này lúc âm thanh cũng tại nhận không ngừng run dày tinh thần vĩnh sinh bất diệt tinh thần rốt cuộc chúng ta cùng một ít tinh thần cấp thế lực kết minh xảy ra chuyện bọn hắn năng lực điều động một tôn bình thường hóa thân hiệp trợ chúng ta thế là tốt rồi điều động chủ chiến hóa thân xác suất hoàn toàn phụ thuộc vào địch nhân mạnh yếu cùng với chúng ta vui lòng trả ra đại giới nhưng lý tẫn bản thân hắn thì tương đương với một tôn chủ chiến hóa thân tư hoàn nói đến đây nhìn lâm vào to lớn trong rung động tư tinh do đó chúng ta tư gia đối với hắn coi trọng như vậy vô cùng hợp lý không phải sao hợp hợp lý tư tinh lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại có đôi khi người với người cơ duyên chính là như thế không thể tưởng tượng nổi mà ngươi trong cuộc đời này lớn nhất cơ duyên chính là quen biết lý tẫn lý thần thánh lý trưởng lão tư hoàn mỉm cười nói tại bên cạnh hắn mạch chủ tư vẫn nhìn về phía tư tinh ánh mắt thậm chí lộ ra một tia hâm mộ vì các lao tổ chức đây không lâu tổ chức hội nghị thương thảo qua lý tấn tuy là thần thánh nhưng thành tựu tinh thần hy vọng đã không còn xa b ờ i thậm chí so với bình thường lục gia i truyền kỳ sát xuất lớn hơn như lý tấn tương lai một ngày kia thật có thể bước ra một bước kia tư tinh thì tương đương với v ị tam gia i truyền kỳ c h i thân kết bạn một tôn tinh thần đây là cỡ nào cơ duyên cỡ nào vinh hạnh ở tại g á i ạ hãy làm cho thật tốt nhé tư hoàng cho tư tinh một cái ánh mắt khích lệ dập máy thông tin chương năm trăm sáu mươi ba trận doanh chương năm trăm sáu mươi ba trận doanh rời thái bạch tinh trừng mấy trăm triệu cây số trấn thổ tinh vũ hàng long trôi nổi tại bầu trời khung chi thượng phía sau là một mảnh đường kính trừng mấy ngàn cây số h ư ảnh h ư ảnh bên trong chạy ra vô số tinh quang mỗi một đạo tinh quang bên trong ngẩn chứa uy năng cũng vượt xa bất luận cái gì một tôn truyền kỳ tam giai dù là hàng ngàn hàng vạn truyền kỳ tam giai cùng nhau tiến lên đều sẽ bị những thứ này chia ra đi tinh quang trong nháy mắt ép thành bờ mịn dưới mắt những thứ này tinh quang lại đều r ố c vào đến vũ hàng long thân thể chúng có thể hắn nhất cử nhất động giống hàng tinh bộc phát bất kỳ cái gì nhất đạo năng lượng phóng thích đều có thể đột ngột n lý tẫn trên người hiện lên nhất đạo màu đỏ nhạt lưu quang song trọng siêu cực hà thái nằm trong loại trạng thái này tốc độ của hắn tăng vọt lần theo quần quận năng lượng dòng lũ l trào lên quỹ đạo vượt mọi trông gai theo gió t ư ợ t sóng trong trước mắt đã xuất hiện ở vũ hàng long trước người nhìn đột ngột hiện thân lý tẫn vũ hàng long đồng tử co giúp lại trước tiên vây tay để ép sau lưng mấy ngàn dặm tinh quang thế giới một mảnh c u ầ n c u ậ n phong xuống đến dường như ẩn chứa một ngôi sao trọng lượng cũng không và i trận này tinh quang tới kịp ngăn chặn lý tận thân thể hắn cũng đã ngang nhiên ra tay b ó p chỉ thanh kiếm một kiếm đâm ra kiếm cương chấn động giống như một cái du long đánh thẳng vào mảnh này c u ầ n c u ộ n mà xuống tinh quang trực tiếp tướng tinh quang nội bộ kết cấu toàn diện phá hoại đợi đến mảnh này tinh quang chấn áp lên lý tận thân thể lúc nó đã tự động vỡ vụn căn bản chưa thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì h ắ n cứ như vậy đi tới vũ hàng long trước người chỉ cần tái xuất một kiếm có thể đánh vào vũ hàng long dung hợp bản mệnh tinh thần hình thành tinh quang thế giới. phá hủy này ngưng tụ một tôn thần thánh sợ có tinh khí thần bản thể điều này lý tẫn gần trong gang tấc nhìn vũ hàng long hoàn toàn cảnh giới vũ hàng long hít sâu một cái khí lạnh mặc dù theo láo tổ trong miệng biết được lý tẫn huy hoàng chiến tích lúc hắn đều dự liệu được chính mình sợ không phải là đối thủ của lý tẫn nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới giữa hai bên lại có thể kém đến loại trình độ này lý tẫn thế mà ngay cả r ư ợ u n h ậ t thần khí đều không có lấy ra đến cũng đã đem hắn đánh bại phải biết hắn thế nhưng một tôn cường hóa thần thánh đỉnh phong nhất thời kỳ khả quan chắc sức chiến đấu đạt tới m ư ờ vạn dù là đó là thiên thời địa lợi nhân hòa ở d ư ớ i cực hạn phát huy có thể thường ngày trạng thái giới hắn vẫn có nhìn m ộ ư ơ i tám vạn trở lên sức chiến đấu đây chính là tiêu chuẩn tinh thần hóa thân t ầ n g thứ so với tầm thường thần thành đến lấy một đ ị c h tam lấy một địch bốn đều không thành vấn đề nếu như không phải trận công tiên hoặc phòng thủ chiến mà là không cần tuân theo địa hình tao nội chiến hắn một người bù đắp được hàng chục thần thánh nhưng bây giờ thật sự đánh nhau trên lệ thế mà như thế đại không dụng thần khí lực chiến đấu của hắn vậy tuyệt đối tại hai mươi năm vạn trở lên người chỗ có được năng lượng cường độ sát thực rất cao nhưng vận dụng quá kém dường như bán thần cùng tứ giai trở lên truyền kỳ dù là n g ư ơ i bản tính là truyền hữu kỳ vô số lần đối đầu cùng giai đoạn truyền hữu kỳ vẫn đang sẽ ở vào hạ phong lý tẫn hơi xúc động nói là vũ hàng long gật đầu một cái thần thánh lực không chế vốn là lại yếu vì lực lượng của chúng ta đến từ ngoại vật không phải từng chút từng chút chính mình đã t u luyện có câu nói nói như thế nào bất luận cái gì quà tặng sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả thèm muốn tuổi thọ lực lượng đi đến bán thần con đường hậu kỳ đều phải một một bổ sung đến trừ phi đến bán thần đều an vu hiện trạng lại không có nửa phần lòng tiến thủ lý tẫn khẽ gật đầu bất quá vũ hàng long năng lượng ẩn chứa tổng lượng rất cao lý tẫn đối trạng thái của mình mười phần hiểu rõ tam trọng siêu cực h n thái thế giới c h i tâm mang tới hoàn mỹ cảnh giới nhược tịch kiếm ba cái hợp nhất chiến lược của hắn mới có thể đạt tới ba trăm l i n trở lên cụ thể trị số sẽ không vượt qua ba mươi năm vạn sở dĩ cân nhắc không ra là bởi vì hắn chưa từng thấy mạnh hơn hắn nhưng nếu như r ứ t bỏ thế giới c h i tâm mang tới hoàn mỹ cảnh giới cùng nhược tịch kiếm cái này diệu n h ậ t thần khí tác phúc hắn vì năng lượng khác biệt cho dù mạnh hơn vũ hàng long vậy mạnh không được quá nhiều chỉ ít hình thành không được ưu thế tuyệt đối nếu như ta cũng có vũ hàng long năng lượng như vậy cường độ đi kèm với tam trọng siêu cực hạ n thái lại tìm chút thời giờ thích đứng cái này năng lượng hoàn mỹ cảnh giới lý t ấ n qua loa một tính ra lúc kia chiến l ự c của hắn tuyệt đối có thể tới bốn trăm ngàn trở lên lại thêm nhược tịch chi lợi đến bốn mươi lăm vạn cũng không phải hy vọng xa vời bốn mươi lăm vạn chiến l ự c mới tính chân chính vật chất giới trần nhà tầm thường tinh thần hóa thân đến vừa đối mặt đều đánh tan tinh thần chủ chiến hóa thân cũng không có không phải là dùng nhiều phí chút ít tay chân với lại năng lượng cường độ đi lên ta tự thân năng lực chịu đựng cũng sẽ tăng cường đến lúc đó còn có thể đi lên khai phát siêu cực hạ thái đệ tứ trọng lý tấn nghĩ đến này cảm thấy có chút không hợp lý hắn siêu cực hạ n thái đều đã trạng thái bình thường hóa như vậy nên tại hiện hữu trên cơ sở hoàn thành giáng cấp tức sau này song trọng siêu cực hạ n thái mới gọi siêu cực hạ n thái tam trọng siêu cực hạ n thái gọi song trọng siêu cực hạ n thái mới là như vậy hắn sau đó phải tiếp tục nghiên cứu như thường là tam trọng siêu cực hạ n thái hợp lực cầu tiến một bước đem nguyên bản nhị trọng siêu cực hạ n thái trạng thái bình thường hóa từ đó đạt tới nhanh chóng đổi mới mục đích nghĩ ngợi ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía vũ hàng long sau l ư n g tinh quang thế giới m vũ hàng n t long cảm khải nói tu luyện giả tại lĩnh nộ ra tâm linh lực lượng lúc thực chất thì tương đương với đi lên tuyệt đối khống chế con đường tứ giai truyền kỳ sở dĩ đây tam giai truyền kỳ mạnh chính là bởi vì bọn họ được khống chế mạnh hơn có thể tích lũy nhiều hơn nữa năng lượng cường độ đối với chúng ta lại là tuyển gia tăng năng lượng cường độ lại một một trường nắm thực tế giống ta kiểu này luyện hóa hàng loạt tinh giới mảnh vỡ thần thánh dường như chỉ có thể bỏ cuộc tăng lên khống chế cường điệu tại năng lượng cường độ chất ống nói đến đây hắn dừng một chút thực chất này còn liên quan đến tất cả vũ trụ lý niệm chi tranh lý niệm lý t ấ n nghĩ ngợi là đạo thống chi tranh a cũng được hiểu như vậy vũ hàng long nói nhân tộc chủ lưu chính là tăng lên lực không chế nhưng vũ trụ mênh mông không chỉ chúng ta nhân tộc một loại một ít chủng tộc cũng là nặng như tăng cường năng lượng của mình cường độ cũng không ngừng tăng lên chính mình thể tích cho đến hóa thân thành không gì sánh được quái vật khổng lồ vì lượng đẻ người hắn liếc nhìn lý tẫn một cái giả thiết nhường một vị nhất gia truyền kỳ nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới hắn năng lực chiến thắng được một tôn bán thần sao không thể nào lý t ấ n nói là cái này khác biệt vũ h à n g long nói trong vũ trụ nhân tộc cùng dị tộc ở giữa sở dĩ giao chiến một mặt là vật chất năng lượng chi tranh mặt khác chính là không gian chi tranh dù là hư vô không gian chỉ cần nó đầy đủ khổng lồ vẫn đang có lực lượng kinh người năng lực hủy diệt hàng t i n h một k í c h đ ặ t ở mênh mông trong vũ trụ vâng ẩn không nổi lên được bất luận cái gì vợ sóng lý t ấ n gật đầu một cái hắn ở đây thần tàng điện trong điện tịch đối dị tộc ngược lại là từng có tương quan hiểu rõ tất cả vũ trụ tổng cộng có thể chia làm hai đại trận doanh tồn tại cùng hư vô mê mộng tinh thần cùng hắn đề cập qua vô thượng c h i đạo thực chất là thuộc về hư vô trận doanh có thể t i ế t nối là nhân loại thuộc về tồn tại trận doanh cũng đúng thế thật bình thường tu luyện giả tiếp xúc không đến vô thượng con đường tương quan điện tịch nguyên nhân ngoài ra những tiêu tăng lên chính mình năng lượng tổng lượng mở rộng chính mình thể tích t r ủ n g tộc cũng đồng d ạ n g thuộc về tồn tại trận doanh tuy thuộc một phe cánh nhưng cũng không có nghĩa là hai bên có thể hữu hảo hợp tác đoàn kết cùng có lợi d ị tộc chính là di tộc như vậy nếu như chúng ta không ngừng đi gia tăng năng lượng của mình hạn mức cao nhất thể tích hạn mức cao nhất sẽ như thế nào lý tấn nói sẽ tăng vỡ vũ hàng long nói nhân tộc tiểu này trí tuệ sinh linh còn kém rất rất xa những cái k i a trời sinh thần thánh robot thông minh sinh mệnh tình cảm của bọn hắn thái phong phú dù là đời sau nhân loại nắm giữ tâm linh lực lượng chỉ tuyển chọn một loại tâm trạng là chủ lưu đem mặt khác tâm trạng hết thẻ thu liễm thậm chí hoàn thành tâm linh bế hoàn không cho chủ tâm trạng bên ngoài tâm trạng ảnh hưởng chính mình có thể theo năm tháng dài đằng đắng tích lũy ngươi lựa chọn cái này t r u tâm trạng vẫn đang sẽ đem ngươi đẹ sập hắn hơi xúc động nói năng lượng hạn mức cao nhất thể tích hạn mức cao nhất càng cao càng lớn ngươi tiếp xúc thứ gì đó tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó sẽ chỉ ra tốt loại tình huống này. lý tẫn như có điều suy nghĩ đơn giản nhất ví dụ tại một cái hoàn toàn công bằng công chính trên xã hội hai cái sinh mạng thể một chức vụ là nhân viên có thể qua ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt có thể theo như lúc đi làm có thể một cái khác sinh mạng thể là một nước nguyên thủ hắn còn có thể làm được ba điểm trên một đường thẳng còn có thể làm được lúc tan việc cái gì cũng không dành để ý sao cho dù trong công tác có thể làm đến điểm này giao tế thượng đâu vũ hàng long thở dài một tiếng bình thường nhân viên không ai hỏi đến sinh hoạt đơn giản có thể một nước nguyên thủ có nhiều đủ loại xã giao đến lúc đó thời gian sẽ không thuộc về mình sinh hoạt sẽ không thuộc về mình tư duy đồng dạng không thuộc về mình mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm năm tháng dài đằng đắng dưới ai có thể thừa nhận được kiểu này dày vò lý t ấ n hiểu rõ vũ hàng long cái thí dụ này chủ yếu nghĩ hình dung là vòng tròn cái này khái niệm so với tuyệt đối k h ô n g chế đường đi có thể tự do lựa chọn chính mình vòng tròn không ngừng trồng chất năng lượng hạn mức cao nhất thể tích hạn mức cao nhất lại chỉ có thể bị động không ngừng mở rộng chính mình vòng tròn và vòng tròn mở rộng tới trình độ nhất định lúc trừ phi là loại đó cơ giới tâm trí tiên tiên thần thánh bằng không, không có cái nào sinh mệnh có trí tuệ gánh vác được loại sinh mạng này vận hành cách thức gánh không được cuối cùng tự nhiên là sẽ đi về phía tan vỡ n h â n tộc phóng tầm mắt vũ trụ dường như không có bất kỳ cái gì lấy ra được thiên phú chỉ ít â m linh phương diện quá yếu vũ hàng long nói chỉ là nói lộ khác nhau thôi lý tấn cũng không tán thành thuyết pháp này nhân tộc thật sự nhỏ yếu lời nói cũng sẽ không tại trong vũ trụ chiếm cứ bắt ngát như thế cương thổ những thứ này cũng chỉ là chúng ta cần hoang mang giải quyết vấn đề vũ hàng long lời nói xoay chuyển nhìn về phía lý t ấ n có chút hâm mộ nói vì lý thần thánh đối tự thân năng lượng như thế tinh chuẩn khống chế sợ là đã có thể bắt đầu bước vào tinh giới đi không biết lý thần thánh dự định khi nào thử một lần c h ờ một chút lý tấn nói mặc dù bây giờ hắn xác thực có dung nhập tinh giới tư cách lại năm chắc còn không nhỏ nhưng hắn bây giờ còn có trưởng thành không gian tất nhiên còn chưa trưởng thành đến c ự c h ạ n cần gì phải vội vội vàng vàng nóng lòng dung nhập tinh giới mạo hiểm thành t i ể u tinh thần đấy vậy ta liền đợi đến lý thần thánh tin tức tốt vũ hàng long làm hạ cười nói lý tấn gật đầu nhẹ cùng vị này vũ ra ra chủ giao lưu tổng thể mà nói vẫn tương đối vui sướng tại trên đường trở về vị này vũ ra ra chủ cố ý giao hào dưới chỉ ò n c u nhiều nguyên chuyện nguyên hiểu y đầy ệ n ương tinh hắn ương tinh cũng rất rõ. tộc thú, thể h đại giữa đối vực vực có có c đủ ở lý là là vũ hàng long mặc dù thân làm vũ gia gia chủ có thể cuối cùng chỉ là một tôn thần thánh hắn chỗ đề cập thông tin phương diện đại bộ phận vậy tập trung ở thần thánh lục gia i truyền kỳ giai đoạn về tinh thần thông tin rất ít tinh thần cùng thần thánh một cái sinh động tại tinh giới một cái sinh động tại thế giới vật chất c h u n g quy là hai thế giới mà thế giới này các tinh vực tinh nguyên chân chính chúa tể thủy chung là tinh thần cương đại tới đâu thần thánh truyền kỳ cũng chỉ có thể giúp tinh thần trợ thủ hiệp trợ bọn hắn duy trì tại vật chất giới thống trị cùng lực ảnh hưởng